Quý 1 chương 228, Diệp Phong lên sân khấu. Cũng may Tiếu Hiền Hình đối với cái này cũng không có quá để ý, mà là rất lớn vốn nói, "Thần Tiêu phái đệ tử Tiếu Hiền Hình. Tô Tử gương mặt lãnh đạm, mặt mơ hồ có thể thấy được một luồng ngạo nghễ, lạnh lùng mở miệng nói, "Thần Hư phái đệ tử, Tô Tử." Nghe được Tô Tử tự báo môn phái Thần Hư phái, Diệp Phong sắc mặt mỉm cười nói trầm, "Con người cũng là hết sạch loé lên." Trang thư viện điện thoại di động đầu M. mở. Tàn tụ vện. Việt Nam lập tức hắn liền chỉ dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm của giọng nói, "Thần Hư phái. Từ nay lần qua đi, đem ngươi sẽ không còn có tư cách nói ba chữ này." Trang, hai người tự giới thiệu qua đi, liền trực tiếp đấu võ rồi. Nữ nhân này đánh nhau, nhưng đặc biệt đặc sắc a. Ngược lại cũng không phải nói chiêu thức của các nàng thật lợi hại, vật lộn hung hiểm, mà là nói thưởng thức động tác của các nàng, hoặc là nói từ các nàng tranh đấu run ngực run ngay giữa bờ mông nhìn một lần cho thỏa mãn mà thu được là thú. Này có thể người đàn ông đánh nhau thật đã thấy nhiều, nhất thời hấp dẫn toàn trưởng quan tâm. Đặc biệt là nam, từng cái từng cái chăm chú nhìn chằm chằm tình cảnh này, chỉ lo bỏ qua bất kỳ hình ảnh. Muốn nói tới tô tử trong ngày thường tiêu ngạo tự mãn, ngược lại cũng không phải không có lý do gì. Thực lực của bản thân vẫn phải có. Bị nói đấu võ là nữ sinh ngược hạng, nhưng nàng cũng không kém với trước đó đi ngang qua sân khấu bất kỳ người đàn ông nào. Động tới ác liệt mà cấp tốc, chiêu thức quả đoán cùng trực tiếp, ra tay nhấc chân giữa ngược lại cũng còn tìm không ra tật xấu gì. Cũng may Tiếu Uyển Hinh cũng không phải ngồi không, trước đó cùng tốc quỷ một fan tranh đấu có thể thấy được, võ lực của nàng giá trị cũng cũng không tệ lắm. Bằng không cũng không khả năng đem tốc quỷ đều đấu suýt chút nữa hồn phi phát tán. Từ hướng này tới nói, Tiếu Uyển Hinh thực lực cũng không tệ lắm. Hai nữ nhân này đều cũng có chút thủ đoạn chủ, ngày đánh lên trong lúc nhất thời lại là không phân xuống. Thậm chí người khác cũng nhìn không ra ai lại thế yếu. Bởi vậy, trong thời gian ngắn hai người là không thể nào phân ra thắng bại. Tô Tử là một người ngạo khí mười phần nữ nhân, là từ trước đến giờ không thích bất kỳ phương diện thua cho người khác, đặc biệt là tại dạng này thi đấu. Cho nên nàng phá lệ ra sức, ra tay rất là hung mãnh, khí lực cũng toàn bộ sử dụng, muốn ở trong thời gian ngắn cấp tốc kết thúc chiến đấu. Tiêu Uyển Hinh đối mặt như vậy áp lực, cũng có chút ăn không tiêu. Nhưng nàng cũng không muốn thoải mái như vậy thua, bởi vậy bị bức ép bất đắc di chỉ được tận lực chống đối, thỉnh thoảng cũng phát động công kích. Trong lúc nhất thời, hai nàng này người chiến đấu thực sự là vô cùng náo nhiệt. Này nhưng làm dưới đài một đám người trẻ tuổi cho xem ánh mắt của đều sắc thẳng, từng cái từng cái nhìn không chấp mắt chăm chú nhìn. Bất quá thí chung quy sẽ kết thúc, tại đánh sắp tới 7 sau 8 phút, rốt cục Tiêu Hiển Hinh vẫn còn có chút không địch lại rồi. Ở bụng dưới đã chúng Tô Tử một cước sau khi thân thể bay ngược ra ngoài, rơi xuống đài cao. Cũng may đài cao không cao, chỉ có hơn nửa thước mà thôi, bằng không đồng nhất ngã còn không chắc được cái gì bị thương nặng. Tiêu Hiển Hinh hạ xuống đài cao, lanh manh manh với Chu liền đội vàng nàng, cần hỏi nàng như thế nào. Tiêu xoa cái bụng cái mông, nhếch răng trợn mắt nói không có chuyện gì. Ở ba nữ nâng lần tới đã đến chỗ ngồi, mà Tô Tử thì lại đứng ở đây, Kiêu Ngạo đắc y ánh mắt ở toàn trường đảo qua, phảng phất rất hưởng thụ loại này thắng lợi sau vạn chúng chúc mục cảm giác. Diệp Phong quay về ngồi ở một bên, hiểu rõ Tiếu Uyển Hinh hỏi không có sao chứ? Tiếu Uyển Hinh một mặt thống khổ, xoa bụng dưới, hiển nhiên một cơn quỳ lực rất lớn, làm cho nàng rất là khó chịu. Bất quá nàng như cũng là lắc đầu một cái, nói rằng không có chuyện gì. Cô gái này, ra tay cũng quá nặng đi, không phải chàng thì ạ? Cần thiết hay không? Hàng ánh Mộng nhìn đại Tô Tử, bất mãn nói. Tiếu Uyển Hinh cười khổ nói, tài nghệ không bằng người, không có cái nào. Phong ca, ngươi đến thời điểm nhất định phải cho nữ nhân này chút dạy dỗ, quá ngông cuồng rồi. Ta cho ngươi biết, cũng là ta không có tham gia cái này lại hội, không phải vậy ta đi đánh chết tiện nhân kia." Tên béo hận nghiến răng, hiển nhiên hàng này đều tứt rồi. Diệp Phong gật gù, nói, "Yên tâm đi, ta không tìm nàng, nàng cũng sẽ tìm ta đấy." Trận này đấu võ, không nghi ngờ chút nào là Tô Tử thắng rồi, nhưng cũng đưa tới mấy người bất mãn. Dù sao đều là nữ nhân, nàng xuống tay ác độc đối xử tiểu Huyền Hinh, sát thực đã qua. Hiệp hội cao tầng vị trí, tiểu Huyền ra, ra sắc mặt rất khó nhìn. Quay đầu quay về Thanh lão đạo nói rằng, "Thanh lũ, Ngươi đổ đệ này lễ khí quá nặng." Thanh Du cười nói, "Lời này nói như thế nào? Đỗ Nhi ta đánh bại tôn nữ của ngươi, là đồ Nhi ta lễ khí chủng. Nếu như là đồ Nhi ta bị một cước đạp xuống, ta tuyệt đối mày cũng không nhăn chút nào." Ngươi? Tiêu Huyền hinh ra ra hơi nhíu mày, nhưng nhưng không nói gì nữa, dù sao cũng là hắn tôn nữ thua, nếu như nhất định muốn xoắn xuýt, trái lại có vẻ hắn không phóng khoáng. Bọn họ tiếng nói cũng không lớn, nhưng cũng bị dưới đài mấy người đã nghe được. Này Chi bao quát dược phòng, hắn nghe được Thanh lời nói sau, mặt lộ ra vẻ tươi cười, giọng nói, "Nếu lông mày cũng sẽ không nhíu một cái." Vậy ta có cơ hội, nhất định phải đạt được cơ. Nghe được hắn nói chuyện Nưu Phi cùng Mã Khiêu nhất thời lộ ra một cái cười xấu xa, hai người bọn họ phang phất đã thấy Thanh Vũ đến thời điểm cái kia ăn thịt vậy vẻ mặt. Tô thử xuống này, cái kia người trẻ tuổi đạo sĩ lại đi, tuyên bố cuộc kế tiếp thí người chàng. Như vậy lại thử vài chàng qua đi, rốt cục luân phiên, đến cuối cùng một hồi. Mà lúc này đây, Diệp Phong vẫn không có đi. Nghe tuổi trẻ đạo sĩ nhìn cuối cùng một tổ tên, nói rằng, cuối cùng một tổ, Diệp Phong, Lý Gia. Hai cái danh tự này vừa ra tới, đều đưa tới rất nhiều người quan tâm. Đầu tiên Lý Gia, hắn ở đây trẻ tuổi, đạo thuật nhưng một thân vũ lực nhưng phi thường lợi hại, cùng thế hệ còn chưa từng gặp qua đối thủ, cho nên hắn rất nổi danh. Nhưng mà Diệp Phong hai chữ này nhưng đối lập càng thêm nổi danh. Không phải nói Diệp Phong ở trong vòng tiếng tăm lớn đến bao nhiêu, ngược lại, hắn ở đây trong vòng hầu như không có gì tiếng tăm. Bởi vì hắn sư phụ Thanh Phong đạo nhân rất biết điều, cho nên Diệp Phong hắn còn biết điều. Trong vòng đều biết Thanh Phong đạo nhân có một nghịch ngợm đồ đệ, nhưng lại không biết tên đồ đệ này rốt cuộc là ai. Ngay cả hắn tên đồ đệ này thực lực làm sao, trong vòng càng là không có mấy người biết. Ở đây hiểu rõ một chút, cũng Tô Tử, U, cùng với Ngô Hạo này một ít người trẻ tuổi Bởi vì vì là bọn họ cũng đều biết Diệp Phong là ơ mạch, trời sinh không cách nào ở đạo thuật lớn bao nhiêu thành. Vì lẽ đó rơi cái nhìn của bọn họ Diệp Phong là tên rất rươi, không hơn không kém rất rươi. Nhưng mà bọn họ chung quy không phải hiểu rất rõ Diệp Phong chân chính tình huống. Bọn họ giải nhiều một chút, ở đây có Quỷ bà bà. Quỷ bà bà lúc trước từng thấy Diệp Phong ung dung đối phó hai con khắc tinh sau khanh đời sau cương thi, cho nên nàng đối với Diệp Phong vẫn là rất xem tốt đẹp. Thứ yếu là Tiếu Uyển Hinh ra ra cùng mặt khắc hai cái lão đầu, bọn họ đêm đó cũng nghe Tiếu nói qua Diệp Phong chuyện, ít nhiều biết Diệp Phong đối ngoại ở ẩn giấu thực lực. Ngoài ra, những người khác liền đối với Diệp Phong không phải hiểu rất rõ. Bất quá ở đây một ít cùng Tô Tử cùng Lô Hạo người quen biết, đều nghe nói Diệp Phong rắc rồi tên, bởi vậy đều muốn nhìn hắn xấu mặt. Chỉ là bọn hắn không biết, Tô Tử nói Diệp Phong đạo thuật là rất rươi, vũ lực nhưng vẫn không dám khinh thường. Đương nhiên rồi, bằng vào những này, cũng không có thể nói Diệp Phong thêm ra tên. Chủ yếu nhất là hiện trường rất nhiều người đều xem qua một tháng trước tin tức, biết này Diệp Phong ban đầu ở một cái trong thôn phá được đồng thời 20 năm đại án. Bởi vậy, ở đây rất nhiều người đều châu đầu ghé tai nói: "Ai, ta vừa xem tiểu tử này hỏa cảm thấy nhìn con mắt, vừa nghe Diệp Phong tên này, ta nhớ ra rồi, đây không phải khoảng thời gian trước phá án thiên tại sao? Không sai là hắn, không nghĩ tới hắn cũng là trong vòng người, lợi hại à, tuổi còn trẻ có như thế đầu óc. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 229, vô địch. Là là, cái kia kỳ tin tức ta cũng nhìn, Diệp Phong thông minh này nghịch thiên rồi à, như vậy một việc lừa người cả thôn 20 năm vụ án, hắn xử sốt vừa đi phá, quả thực thần dụng. Tiếng bàn luận liên tiếp, rất nhiều năm người tuổi trẻ đều đối với Diệp Phong khen không dứt miệng. Chớ đừng nói chi là một ít tuổi tác lớn điểm được rồi, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt của cũng thay đổi. Hắn không thể có dịp phong như vậy một cái vãn bối hậu nhân, mà một ít thiếu nữ càng là ánh mắt lấp loé, tại nhìn hướng về Diệp Phong cái này có chút danh tiếng thiếu niên thân lúc, lại có chút nhà ai thiếu nữ không suy nghĩ về tình yêu ý tứ. Trong lúc nhất thời, Diệp Phong lại còn trở thành bản tán sôi nổi đề tài, ở toàn trường nóng bỏng quan tâm dưới phi thường bình tĩnh đi tới đại. Mà một bên khác, một cái thân thể đối lập cường tráng thanh niên đã đến đại. Người trẻ tuổi này dù là lý ra, tuổi tác của hắn xem ra cũng 20 tuổi, giữ lại đầu cua, vẻ mặt rất là trầm ổn, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh. Sau đại Hắn không hề liếc mắt nhìn Diệp Phong một chút, trong lòng nhưng đối với Diệp Phong danh tiếng rất là không hài lòng. Bởi vậy lạnh giọng là Song Đạo Lễ nói rằng, "Trường Xuân phái đệ tử, lý ra." Diệp Phong cũng rất bình tĩnh, đúng mực được rồi cái đạo lễ về sau, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Thần hư phái truyền nhân, Diệp Phong." Lời này vừa nói ra, vẫn là đưa tới một ít tiểu náo động. Liền có người nhỏ giọng thầm thì nói, "Diệp Phong sư phụ có phải là Thanh Phong đạo nhân? Năm ngoái không phải nói Thanh Phong đạo nhân bị Thanh Vũ lao đạo đá ra thần hư phái sao?" Lại có người hồi đáp, không biết, này chi nói không chắc có ẩn tình khác đây. Ta xem Diệp Phong lần này lai giả bất tiện a, chờ xem bị vui. Đại, Diệp Phong đứng thẳng bất động, chờ Lý ra xuất thủ trước. Mà Lý Gia tựa hồ cũng nghĩ như vậy, chờ Diệp Phong ra tay. Trong lúc nhất thời hai người đều không có xuất thủ trước, mà là sững sở đứng bất động. Làm dưới đại cả đám đều có chút bực bội rồi, ồn ào không ngừng bên hai. Thậm chí có chút Tô Tử một phương này người còn mở miệng nói, Diệp Phong có phải là sợ? Nghe nói là tên rất rủi, bây giờ nhìn lại quả nhiên không giả a. Không sai, không dám đánh trực tiếp nhận thua đi, không muốn lãng phí mọi người thời gian. Diệp Phong tính tình được, ngược lại phải không động, ở nơi nào đứng, tương đương bình tĩnh. Nhưng là Lý Gia nhưng hơi không kiên nhẫn rồi. Đối với Diệp Phong nói, còn chưa động thủ, sợ có thể trực tiếp chịu thua. Diệp Phong tùy ý liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng nói, đối phó ngươi, không cần quá tích cực, bởi vì kết quả đều giống nhau. Ha, vậy ngươi còn không chịu thua. Này Lý Gia hiển nhiên không phản ứng lại Diệp Phong ý tứ trong lời nói, lại còn có chút đắc ý. Diệp Phong thấy thế bất đắc dĩ thở dài, nói, ta nói kết quả, là ngươi thua. Ngươi, ngươi một chết. Lý ra được thành công làm tức giận, cũng không còn ai động thủ trước, một cước giẫm trên mặt đất, thân thể quay về Diệp Phong bắt tới, nắm đấm nắm chặt, người mang theo một sức mạnh khủng lồ quay về Diệp Phong trước mặt tới. Dưới đại, lang manh manh các loại nữ nhân nhất thời khẩn trương lên, đều là lo lắng nhìn Diệp Phong. Nhưng mà là người trong cuộc, Diệp Phong nhưng là không bình tĩnh, mắt thấy năm đấm mang theo quyền phong đều đã đến mặt, hắn vẫn không có động tác. Ở năm đấm chặn đánh Diệp Phong mặt của lúc, trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới, nhắc lên đâu một khắc đó, dữ liệu Diệp Phong thân thể bay ngược ra ngoài máu mũi bay tán loạn hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Trái lại, biểu hiện cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn ngược lại. Diệp Phong như trước không lúc ních, lý ra nhưng bay ngược ra ngoài rồi. Tất cả mọi người bồi rối, lập tức một hồi nhớ, tựa hồ vừa ở lý ra quá đấm của trận đánh Diệp Phong mặt thời điểm, Diệp Phong chân của tựa hồ nhanh chóng đá ra một chút. Động tác này sắp tới bọn họ căn bản không thấy rõ, Lý Gia bị đá cái bụng, sau đó bay ngược ra ngoài. Theo Lý Gia thân thể ngã xuống đất thanh âm của vang lên sau. Tất cả mọi người phản ứng lại, lập tức đều là tỏ rõ vẻ bất khả tư nghị nhìn về phía chàng thiếu niên. Diệp Phong vẫn là như vậy đứng, tựa hồ hắn xưa nay cũng không có nhúc nhích hạ xuống, tựa hồ chỉ là hắn thân khí thế của đem Lý ra trấn hay. Thời khắc này, không có ai lại dám xem thường Diệp Phong, bởi vì hắn triển hiện ra vũ lực đã rất mạnh. Không chỉ là người ở dưới đại, liên đại hơn 10 cái hiệp hội cao tầng đều kinh ngạc. Bởi vì có mấy cái cao tầng lại cũng không có nhìn rõ ràng Diệp Phong ra chân động tác. Dưới đài, Tô Tử sắc mặt lần thứ hai trở nên khó coi. Đô hậu các loại, chờ, mấy người nam tử cũng đều cùng án tử mỗi như thế vẻ mặt rất quái lạ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Phong cư nhiên như thế tùy ý đem Lý ra cho đánh ngã. Lý Gia có chút mộng từ đứng lên, hắn cũng không thấy Diệp Phong động thủ. Thế nhưng cái bụng xác thực đã trúng một cước. Một luồng phẫn nộ cùng cảm giác nhục nhã nhất thời tuôn ra trong lòng, hắn trận mắt nhìn Diệp Phong, thân thể lần thứ 2 quay về Diệp Phong vào tới, lần này là dùng chân, từ dưới mà quay về Diệp Phong đầu đá tới. Diệp Phong vẫn là đứng bất động, lộ ra vẻ tươi cười, nhìn lần thứ hai xông tới Lý ra, mắt thấy một cước kia muốn đá phải Diệp Phong đầu thời điểm, Diệp Phong một cái tay cấp tốc giỏ ra đem đá tới chân nắm lấy. Lập tức Diệp Phong ngón cái mẫu dùng sức ở cổ chân nhấn một cái, lập tức tay gối một cái, chỉ nghe cửa giật một tiếng, mắt cá chân chậc khớp. Lý Gia nhất thời kêu thảm một tiếng, sau đó Diệp Phong một đôi, đem chân của hắn bỏ qua. Kèm theo một nguồn sức mạnh, cùng với Lý ra tự thân bất đồng, hắn nhất thời ngã xuống đất, còn lộn mấy vòng. Không nghi ngờ chút nào, trận này Diệp Phong dùng tuyệt đối thực lực mang tính áp Giữa đại nhất thời vang lên rất nhiều người tiếng tán phục, bởi vì lý gia đánh võ thực lực rất mạnh, tuy nhiên lại hí kịch hóa ở Diệp Phong trong tay cùng cái tiểu hài tử dường như. Diệp Phong nhưng cũng không cảm thấy có cái gì tốt cao hứng, vô cùng bình tĩnh trong trong. Ở tuổi trẻ đạo sĩ tuyên bố hắn thắng về sau, liền chậm rãi lại đi xuống đài trở lại vị trí. Một thua này là 24 tiến vào 12, kế tiếp là 12 người chia làm đội 6, 12 tiến vào 6. Đệ một chọi một phen thắng lợi người sau đài, một phen đối lập chiến đấu kịch liệt về sau, lưu lại một người, đào thải một người. Lập tức lập tức đội thứ 2 đệ tám đúng. Đã đến đệ tám đúng, Tô Tử Tràng Đối mặt một cái nam sinh. Cứ việc lần này có chút hung hiểm, nhưng nàng đã thắng. Mãi đến tận cuối cùng một đôi, Diệp Phong ra sân. Đối thủ của hắn là vòng thứ nhất trận đầu thắng rồi Vương Khả. Nay Vương Khả đúng là có tự mình biết mình, biết lý do đều không đối phó được, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, vì lẽ đó rất thẳng thắn trực tiếp nhặt thua. Dùng lại nói của hắn, miễn cho còn ra xấu chịu đòn. Câu nói này, không thể nghi ngờ là vạch trần lý ra vết sẹo, đưa cái này vừa để trưởng đối tiếp hảo mắt cá chân bi kịch giá hỏa tức giận mặt mũi trắng bệch. Vòng thứ hai kết thúc, lưu lại 6 cái, sau đó tiến hành vòng thứ 3. 6 tiến vào 3. Lần thứ hai phân tổ về sau, Diệp Phong đối thủ là một người khác, hắn cùng Diệp Phong sau đài, tìm lựa này, không dám đối với Diệp Phong độc thủ. Ra quyền đây, sợ Diệp Phong một cước đem hắn đá bay. Xuất cước đây, sợ Diệp Phong đem chân của hắn cũng làm chặt cước. Bởi vậy tên kia vạch tới vạch lui, cuối cùng lựa chọn chịu thua. Cuối cùng, 6 tiếng và 3, lưu lại lại là Diệp Phong, Tô Tử, Lỗ Hạo. Nhìn thấy kết quả này, Diệp Phong nở nụ cười. Cũng là nói, đón lấy Diệp Phong có thể cùng hai người bọn họ đều luận bàn một chút rồi. Tốt như vậy cơ hội, Diệp Phong sẽ bỏ qua cho sao? Chương này đến từ thư viện quy mô chương 230, Diệp Phong chiến tô tử. Đối với kết quả này, Tô tử cùng Lô Hạo sắc mặt đó là tương đương đặc sắc, nhưng là hết cách rồi, cứ việc nô Hạo ra ra cùng Tô tử sư phụ đều là là hiệp hội trưởng lão, nhưng cũng không có cách nào à. Cuối cùng, ở tuổi trẻ đạo sĩ tuyên bố xuống, Lô Hạo đối với Diệp Phong. Xin mọi người tìm hỏi, Thằng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới upload. Nghe thế cái tuyên bố, Lô Hạo mặt của trắng bệnh trắng bệnh. Hắn lần bị Diệp Phong đánh chính là hầu như trở thành đầu heo, còn đem cánh tay làm rớt cả ra, thực tại ăn chút vị đắng. Không nghĩ tới hôm nay lại còn muốn trước mặt nhiều người như vậy lại bị đánh một lần, mất mặt lớn. Tuổi trẻ đạo sĩ hô xong về sau, liền chờ Diệp Phong cùng Lô Hạo Tràng. Diệp Phong đúng là rất hào hiệp, mang theo mỉm cười lại rồi, nhưng mà Ngô Hạo chậm trệ bất động. Ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến Ngô Hạo thân, Lô Hạo giờ khắc này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nhưng là cái kia không hiểu thực, nên đối mặt còn phải đối mặt. Do dự hơn 10 giây sau, Lô Hạo cắn răng một cái, rốt cục vẫn là nhắm mắt đứng dậy, hướng về lên trên đi. Diệp Phong rất có kiên trì, đợi được Ngô Hạo đến về sau, lộ ra một nụ cười sảng lạn, chậm rãi quay về Ngô Hạo đi tới. Nô Hạo sắc mặt lại là biến đổi, phản xạ có điều kiện lui về sau một bước. Diệp Phong cười nói, "Làm gì? Không phải rất hận ta sao? Đến a, đánh ta a." Diệp Phong dáng dấp rất là nụ cười như ánh mặt trời cũng rất sán lạ, nhưng là nghe được người ở chỗ này, hay nhưng là để cho bọn họ phi thường không nói gì, đặc biệt là nghe vào nô Hạo hai, càng là như ma âm. Hắn như vậy chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Phong, đừng nói chủ động trước rồi, nhìn thấy Diệp Phong động một cái đều dần mình. Trong lúc nhất thời tình cảnh là không buồn cười, Diệp Phong cùng cái phi thường thiếu đánh ngậm cọm lông dường như, để nô Hạo đi đánh hắn. Nhưng nô Hạo lại không dám tiến nhưng lại như thế hao tổn cũng không phải biện pháp đi, dù sao nhiều người nhìn như vậy đây. Hơn nữa bạn nhất Diệp Phong không nhịn được xuất thủ trước rồi, hậu quả không phải như thế sao? Lô Hạo trong lòng cấp tốc xẹt qua rất nhiều ý nghĩ. Cuối cùng, quyết định cùng Diệp Phong nói chuyện điều kiện. Nghĩ đến đây, Lô Hạo nói khẽ với Diệp Phong nói rằng: "Diệp Phong, ta với ngươi kỳ thực cũng không có thâm cửu đại hà gì, vì lẽ đó cũng không cần thiết làm được loại tình cảnh này. Không bằng như vậy đi, đấu pháp cùng đấu quỷ đều là ngươi nhược hạng, ta đến thời điểm tại hạ hai hạng thí gặp phải ngươi cho ngươi thắng, trận này ngươi để cho ta thắng." Diệp Phong nghe được Lô lời nói sau, Sững sốt một chút, lập tức cười nói, cái điều kiện này rất mệt hoặc a, bất quá tại sao ta cảm giác ngươi là đang uy hiếp ta đây? Lô Hạo giờ khắc này cũng là bất cứ giá nào, trực tiếp nói, ngươi có thể cho là như thế, ta cũng không quanh coi lòng vòng, rồi, ngươi ván này nếu như không cho ta khỏe mạnh thắng, kế tiếp hai hạng, ta để ngươi chết rất khó coi. Diệp Phong rất có việc gật đầu, nói rằng, ta muốn biết ngươi có thế để cho ta chết nhiều khó coi, vì lẽ đó đừng nói nhảm, nhanh đánh, đánh xong thật tới đón phía dưới. Lô Hạo nhất thời như cùng ăn con rồi chết giống như vậy, nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới lại mềm không được cứng không xong, uy bức lợi dụng đều vô dụng. Ngay sau đó chỉ được lạnh lùng nói, "Được, hay đợi đấy, ta nhất định sẽ làm cho ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong." "Có gọi hay không?" Diệp Phong hỏi. Ngô Hạo cả giận nói, "Diệp Phong, ta một nhất định cho ngươi lễ mắt." Câu nói này tiếng nói của hắn rất lớn, cũng không hề hạ thấp rộng rồi, người ở chỗ này đều nghe được, đều cho rằng Ngô Hạo tức giận hơn nộ đối Diệp Phong rồi. Mà Diệp Phong nhưng đều có chút bực bội rồi, trước hai bước nói rằng, "Ngươi nói nhảm vãi lều, ngươi không đánh ta ta đánh ngươi." Ngô Hạo thấy Diệp Phong trước, lại xoay người hướng về đài đi xuống. Lần này toàn trường đều bỡ rối, vừa không phải còn nghe Ngô Hạo ở nói dọa sao? Làm sao thả xong lời nói quay đầu chạy? Bọn họ còn ngộng chính là Diệp Phong, hắn thấy Ngô Hạo xuống đài, vội và nói, "Đừng đi à, không phải đã nói ta đây hiện tại đánh ngươi ngươi phía dưới mấy trận hành hạ ta sao?" Lô Hạo giờ khắc này tức sạm mặt lại, hung hăng trận mắt nhìn Diệp Phong một chút, lập tức cũng không quay đầu lại trực tiếp rời khỏi hội trường. Diệp Phong lần thứ hai bất chiến mà thắng, kế tiếp là cùng Tô Tử đấu võ rồi. Mà lúc này, đã là 3 giờ chiều rồi, trận này từng thử về sau, cái này phân đoạn đã xong. Năm đó nói nhỏ Sĩ si hô lên Tô Tử tên của, Tô Tử thân thể khẽ run dưới, nhưng luôn luôn cao ngạo nạng, cho dù biết đánh không lại Diệp Phong, cũng phải đi. Hơn nữa, là cao ngạo đi. Cho nên, khi nghe đến tên của chính mình về sau, Tô Tử tận lực khiến thần sắc của mình hờ hững một ít, lập tức đứng dậy, không nhanh không chậm đài. Diệp Phong nguyên bản mặt mang nụ cười, nhưng theo Tô Tử Đài, nét cười của hắn cũng chậm rãi biến mất rồi. Thay vào đó, là một loại lãnh đạm, lãnh đạm tới cực điểm. Tô Tử Đài, cùng Diệp Phong đối lập mà đứng về sau, phía dưới bắt đầu chuyển ra tiếng bàn luận. Lúc này, Tô Tử cũng nhàn nhạt mở miệng nói, "Thần Hư phái đệ tử, Tô Tử." Diệp Phong cũng rất bình tĩnh nói, "Thần Hư phái chủ nhân, Diệp Phong." Thật không nghĩ tới, hai cái thần hư phái đệ tử lại ở trận đầu đi đến cuối cùng. Một cái niên nhân thở giải nói, bên cạnh một người nói, ta còn giống như nghe nói hai người này đã từng có hồ duyên. Bất quá bởi vì cái này Diệp tiểu tử giống như là âm thể, không cách nào ở tu đạo đường đi xuống, vì lẽ đó Tô tử giải trừ hôn ước rồi. Vậy nói như thế chẳng phải là có trò hay để nhìn. Trận này Diệp Phong hành hạ Tô tử, nhưng là đấu quỷ cùng đấu pháp thời điểm, Diệp Phong thảm. Mặt sau một người hài hước nói rằng, bọn họ chính cho chuyện, đột nhiên một cái tuổi tác thiên đại ông lão cau mày nói rằng, ta sợ không phải đơn giản như vậy à, cái này Diệp Phong tổng cho ta một loại nhìn không thấu cảm giác, ta cảm thấy hắn không giống bên ngoài truyền ra đơn giản như vậy. Hắn này vừa nói, những người khác đều hai mặt nhìn nhau, lần thứ hai nhìn về phía đại thời niên thiếu, cũng đều cảm thấy thật giống đích thật là như vậy. Mà ở chàng càng nhiều nữa lao bối người thì lại rất vững tin, thiếu niên này khẳng định không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Diệp Phong cùng Tô Tử tự giới thiệu qua đi, giữa hai người bầu không khí trở nên vô cùng nghiêm nghị. Tô Tử cầm hơi ngưỡng, rất có ngạo khí nhìn Diệp Phong, mà Diệp Phong nhưng là hơi hít mắt ra, bình tĩnh nhìn chằm chằm Tô Tử. Ngươi cho rằng rựa vào một hồi đấu võ đánh bại ta, có thể thoát khỏi ngươi rắc sự thực sao? Tô Tử lạnh nhạt mở miệng nói rằng. Diệp Phong không nóng không lạnh nuốt nu bay, nói rằng ta chưa bao giờ cảm giác mình là cái gì rắc rưởi, đúng là ngươi, quá tự cho là đúng." Tô Tử yêu cợt nhìn Diệp Phong, nói, "Đạo thuật đại hội, chú trọng chính là đạo thuật, đấu vô cùng đấu quỷ căn bản là tương đương với nhiệt nóng chàng thi đấu mà thôi, ngươi toán thắng thì đã có sao? Cảm giác mình rất lợi hại phải không?" Diệp Phong khẽ lắc đầu, nói rằng, "Có lúc, người quá tự cho là, cũng là một tội lỗi. Có một số việc, không có phát sinh, vĩnh viễn không nên đi có kết luận. Bằng không, nhưng có thể cuối cùng hậu quả đều là mình gánh chịu. Bất kể nói thế nào, ngươi là rác rưởi. Cho dù ngày hôm nay dùng vũ lực đánh bại ta một người phụ nữ, ngươi cũng là rác rưởi." Ở đạo thuật con đường này, ngươi toán không phải âm thể, cũng không khả năng đuổi của ta thành." Tô Tử nhìn chằm chằm Diệp Phong, hung hắn nói. Diệp Phong thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, thấp giọng nói, "Đều là dài dòng như vậy." Lập tức đột nhiên quay đầu, quay về hiệp hội cao tầng vị trí nhìn lại, quay về Thành Du lão đạo nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Thành Du, ngươi có vẻ như nói, ngươi đổ Nhi bị người đạp xuống, ngươi lông mày cũng sẽ không nhíu một cái đúng không?" Trong mắt, Thành Du đạo sắc mặt liền trở nên ông trầm, mà một bên tiểu huyền thì lại ha ha cười nói, "Diệp tiểu tử, hắn đã nói, ta làm chứng." Chương này đến từ thư viện Quy 1 chương 231, người thứ nhất. Toàn trường đều bị Diệp Phong đột nhiên câu hỏi cho làm cho có chút mơ hồ, nhưng lập tức bọn họ đã minh bạch. Trước đó Tô Tử đem Tiếu Huyền Hình đá xuống tràng, ra tay tạm nhẫn, lúc đó Thanh Vũ đặc ý phản bác Tiếu Huyền Hình ra ra, nói nếu có người đem hắn độ nhi là xuống, hắn lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Bây giờ Diệp Phong ý này, rõ ràng là muốn đem Tô Tử lấy phương thức giống nhau đạp xuống. Một tát này đánh vào Thanh Vũ mặt, trong vắt vang a. Vấn đề là người làm mất mặt làm mất mặt chứ, khí khí ở Diệp Phong làm mất mặt trước đó còn hỏi rõ, cho người ta gia trưởng nói một tiếng. Thanh Du sắc mặt đó là thật khó xem, cũng đã tím rồi, mà Tiếu Uyển hình ra ra cùng mấy cái không gữa thanh Du lão đạo hiệp hội trưởng lao đều nở nụ cười. Diệp Phong cũng cười, nhưng hắn vẫn hỏi nói, "Thanh Du, là không phải đã nói ạ?" Thanh Du lão đạo tức giận mặt đều run cầm cập đây này hạ xuống, hung hắn nói, "Đã nói thì lại làm sao?" Cuối cùng ba chữ từng chữ từng chữ đều từ hắn giữa hàm răng nặng đi ra, mang theo một luồng không cách nào áp chế lửa giận. Nghe được Thanh Du lão đạo thừa nhận, Diệp Phong lời nói theo sát mà, nói rằng, "Cái nếu làm sư phụ đều nói như vậy, cái kia ta không khách tức giận phổi đều phải nổ. Nếu không phải nơi này có rất nhiều đạo môn nhân tại, hắn tuyệt đối sẽ liều lĩnh giết Diệp Phong. Nhưng là bây giờ nơi này như thế đạo môn người, hơn nữa hiệp hội đạo thuật cao tầng, bao quát hội trưởng cùng với vệ tổ trưởng bọn họ đều tại, hắn còn thật không dám làm gì. Bởi vậy chỉ có thể ám ẩn giấu sát tâm, trong lòng suy nghĩ nhất định phải đem Diệp Phong lột ra chọc thịt, đem hồn phách của hắn nuốt lại giận vật cả đời. Đồng Dạng, đối với Diệp Phong hành vi phi thường tâm tức còn có tố tử. Nàng trợn mắt trừng mắt Diệp Phong, lạnh lùng nói, "Ngươi đủ chưa? Ngươi cho rằng làm như vậy có thể thỏa mãn ngươi tên rác rưởi này lòng hư vinh sao?" Diệp Phong đương nhiên quay đầu, Một đôi thâm thúy con mắt đột nhiên trở nên không ấm lánh. Chỉ nghe Diệp Phong nói rằng, "Được, cái kia cho Nguyên Đế thử bị ta tên rác rưởi này một cước đạp xuống là tư vị gì?" Diệp Phong thanh âm của hạ xuống, thân thể đột nhiên lóe lên, lấy một cái tốc độ không thể tưởng tượng liền hướng 4 mét có hơn Tô Tử cấp tốc mà đi. Mọi người hầu như cũng chỉ là nhìn thấy Diệp Phong thân thể đột nhiên lóe lên, nhưng mà sau một khắc đã xuất hiện tại Tô Tử trước người. Tràng tất cả mọi người kinh ngạc với Diệp Phong tốc độ nhanh chóng, nhưng mà kinh ngạc hơn nhưng là Tô Tử. Nàng hầu như đều không phản ứng lại, Diệp Phong cũng đã đứng ở trước người của nàng. Khi nàng muốn làm ra phản ứng tại điểm một cái chân cũng đã quay về bụng của nàng ta tới. Cùng lúc đó, một cái thanh nêm nhàn nhạt nương theo mà đến. Lăn xuống đi. ầm. A. Bụng dưới chuyển đến một trận to lớn lực đạo, đau đớn kịch liệt khiến đến luôn luôn rất chú trọng hình tượng Tô Tử hét thẳng một tiếng. Sắp theo đó, Tô Tử thân thể đột nhiên cung bay ngược ra ngoài. Đầy đủ bay ngược ra ngoài xa 3 mét, Tô Tử mới rơi xuống địa. Diệp Phong một cước này lực đạo nắm giữ được vừa vặn, Tô Tử vừa vặn rơi vào sân khấu bên bờ, đi kèm quan tính, nàng trực tiếp một cái vươn mình quẳng xuống sân khấu. Toàn trường lên, ai cũng không nghĩ tới Diệp Phong ra tay lại sắc bén như vậy, nói được là làm được cũng không mang một chút do dự, mà Tô Tử càng bị đạp bối rối, thậm chí đều quên đau đau nhức, ngồi ở dưới đài bưng bụng dưới một lát không phản ứng lại. Nàng chưa từng bị loại này bắt nạt, cho tới nay đều là nàng cường thế đả kích người khác, chưa từng có ai có thể ở trước mặt nàng nói chuyện lớn tiếng, huống chi là như Diệp Phong như vậy thô lỗ ra tay đả nàng. Thời khắc này, nàng lại cảm giác được một luồng quát tức, nhưng mà sát theo đó, một luồng không cách nào ngôn ngữ sự phẫn nộ đột nhiên tràn ngập bản thân. Nàng đột nhiên đứng lên, quay về Diệp Phong phẫn nộ quát, "Diệp Phong, ta muốn ngươi chết." Nói, nàng muốn đi đi, lại bị tên kia tuổi trẻ đạo sĩ ngăn cản. Tô Tử thất thố để rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc, ai cũng sẽ không nghĩ tới nàng lại cường thế như vậy, mở miệng là muốn người chết. Liên hiệp hội trưởng lão vị đều có mấy cái lao nhân như mày. Đối mặt Tô Tử gầm lên, Diệp Phong sửa sang lại quần áo, thản nhiên nói: "Làm sao? Hứa trước ngươi là người, không cho người khác đánh ngươi rồi hả?" Tô Tử khí sắc mặt trắng bệnh, nếu không phải tuổi trẻ đạo sĩ ở bên cạnh ngăn, nàng thật muốn đi trực tiếp vận dụng đạo thuật đối Phó Diệp Phong rồi. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn nàng một cái về sau, lập tức mặt mang nụ cười đưa mắt nhìn sang sắc mặt khó chịu thay nói rằng: Đu, đã nói không cao mày, ngươi này đều vặn thành mấy cái danh rồi." Thành Vũ lao đạo ra mặt run lên, lập tức mạnh mẽ nhẫn nhịn lửa giận, mặt lộ ra một cái nụ cười khó coi, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Đấu võ luật bạn, quyền đấm cước đã không thể tránh được. Chỉ là tiểu bối, lời của ngươi, thực sự hơi nhiều." Diệp Phong không sao cả cười cận, liền không nói gì nữa. Dưới đại, Nưu Phi cùng Mã Khiêu chính mình vụ án đặc biệt tụ lý tổ các thành viên đều con mắt sáng lên nhìn Diệp Phong, bởi vì Diệp Phong vừa cái kia giả bộ thật sự là có nước bình, không thể không khiến bọn họ bội phục. Mã Lam manh manh càng là không nhịn được cười nhìn đại Diệp Phong, nói: "Người này, xem ra tâm nhãn vẫn rất nhỏ, chứng mắt tất báo a, bất quá ta thích." Một bên Tiếu Huyền Hình cũng là cảm kích nhìn về phía Diệp Phong, Diệp Phong hành động này, không thể nghi ngờ là giúp nàng xả giận. Mà nàng giờ khắp này trong lòng xác thực thoải mái hơn. Phong cách là như thế này, bị hắn tán thành, cái kia là bạn tốt huynh đệ tốt, chung đụng được có thể rất tốt. Nhưng nếu là có mâu thuẫn hoặc là thủ nhân, đây tuyệt đối là có thể sử dụng các loại thủ đoạn giàn bật đối phương, mãi đến tận đối phương hối hận. Đây là Mã Khiêu nói, cũng là hắn đối với Diệp Phong một điểm đánh giá. Mà sự thực, Diệp Phong cũng đích thật là như vậy. Người đối tốt với hắn, hắn sẽ chân tâm đối xử. Mà đối với hắn không tốt, Diệp Phong cũng là tăng gấp đôi xin trả. Tô tử cuối cùng vẫn là tính táo lại, nàng trợn tròn đôi mắt, quay về Diệp Phong lớn tiếng nói: "Diệp Phong, đấu võ ta đích sắc không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng đấu võ cũng không phải đạo thuật đại hội trọng yếu thí, càng trọng yếu càng là ở phía sau, đấu quỷ phân đoạn chúng ta lại quá, đến thời điểm hy vọng ngươi còn sẽ như vậy cùng. Diệp Phong cười lạnh nói, luôn sẵn sàng tiếp đón. Tô tử hư lạnh một tiếng, xoay người rời khỏi. Tuổi trẻ đạo sĩ lại, tuyên bố đấu võ phân đoạn Diệp Phong là người thứ nhất, đối với cái này, không có ai có ý kiến, bởi vì Diệp Phong triển hiện ra đánh võ thực lực sát thực là không thể tranh số 1. Đến nay của trẻ đạo sĩ tuyên bố vòng thứ nhất lễ tạm thời kết thúc, muộn 8 giờ, nơi này cử hành quy đấu thí. Cuối cùng, vốn là hiệp hội đạo thuật hội trưởng phát biểu nói chuyện, sau đó tan cuộc. Thời gian là 4 giờ chiều, ra thông thiên đại hạ về sau, Diệp Phong tâm tình đặc biệt được, không cần mời mọi người đi trong tiệm cơm ăn cơm, liền tổ đặc cán 5 cái tổ viên cùng tiếu Uyển hình cũng bị Diệp Phong theo. Sau khi cơm nước xong, đã là hơn 6 giờ, trời đã tối rồi. Diệp Phong gọi ra một cái âm sai, khiến nó đi địa phụ tìm Bạch Vô Thường. Sau đó Diệp Phong liền một mình đi tới cái ven đường chờ. Không nhiều lắm một lúc, âm sai trở về rồi, Bạch Vô Thường cũng tới. Lần này hấp vô thường không. Diệp Phong cũng không nói thêm cái gì, liền lấy ra tên béo cho hắn thu hồn tính, để Bạch Vô Thường đi vào trước. Bạch Vô Thường cũng không phí lời, trực tiếp thân ảnh biến mất rồi, tiến vào thu hồn đình. Sau đó Diệp Phong liền dẫn mỉm cười hướng về thông thiên đại hạ mà đi. Trước này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 232, đấu quỷ. Đấu quỷ, tên như ý nghĩa là quỷ tà đánh nhau. Xin mọi người tìm đọc tàng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới đột đạt đạo thuật đại hội sở dĩ sẽ có như vậy một cái phân đoạn, đó là bởi vì đạo sĩ hàng yêu phục quỷ nhiều chú trọng với hóa giải cùng độ có thể làm được hai điểm này, nói rõ bản thân tu dưỡng đức hạnh rất xuất chúng, bằng không cũng không cách nào độ hóa quỷ quái. Vì lẽ đó ngay từ đầu đấu quỷ, ý nghĩa nghĩa là một thoáng ai độ hóa thu phục quỷ mạnh mẽ nhất. Nói rõ như vậy hắn đức hạnh tu vi rất cao. Nhưng là theo thời gian, này đấu quỷ ý nghĩa cũng từ từ thay đổi. Rất nhiều người tu đạo đều sẽ thu phục cường đại quỷ hồn, đặt thành hợp tác hoặc là chủ tớ quan hệ. Những quỷ hồn này sẽ giúp trợ người tu đạo đồng thời chiến đấu, có thậm chí trở thành người tu đạo bạn mệnh quỷ, trợ giúp lẫn nhau tu luyện. Bởi vậy, rất nhiều người tu đạo đều sẽ tìm kiếm cường đại quỷ quái thu phục, sau đó bản song sôi Giữa hai người, hoặc là quỷ quái bị người tu đạo đại đức cảm hóa, cam tâm cùng người tu đạo đồng thời, hoặc là làm buồn mạng của hắn quỷ, hoặc là song phương cùng có lợi hô doanh, đặt thành hợp tác. Nhưng đối với loại này quỷ, đồng hành quản cũng rất nghiêm ngặt, một khi phát hiện của người nào bản mệnh quỷ ở làm ác, trách nhiệm kia thì lại hết mức về đến người tu đạo đầu. Người tu đạo cùng bản mệnh quỷ đều sẽ thu được sự phạt nghiêm khắc. Đấu quỷ phân đoạn chủ yếu thể hiện chính là những người tu đạo độ hóa năng lực cùng thực lực, bởi vậy ở đạo thuật đại hội thì mới có có như thế một cái phân đoạn. Tuy rằng không phải rất trọng yếu, Không có đấu pháp như vậy chủ yếu, nhưng dù sao cũng là một hồi thí, bởi vậy rất nhiều người tu đạo đều tham gia. Đã đến thông thiên đại hạ thứ 99 sau đầu, Diệp Phong đám người lần thứ hai đã đến hội trường. Giờ khác này đã là đã hơn 7 giờ, trong hội trường đã đến rất nhiều người, thậm chí ban ngày người còn nhiều. Dù sao cũng là đấu quỷ, đặc sắc trình độ khẳng định buổi trưa đấu võ ra tăng vô số lần, cho nên tới người càng nhiều. Diệp Phong đám người lần thứ hai khiếp sợ, bọn họ thực sự không nghĩ tới vốn là lại có nhiều như vậy trong vòng người, đều sắp tiếp cận 200 người rồi. Dưới đ Diệp Phong dùng mã khiêu tiểu bát quẻ cho Lam Manh manh mở rộng tấm mắt, quay về Lam Manh manh nói rằng, một lúc đoán trường phải nhìn thấy rất nhiều quỷ, hơn nữa khẳng định đều là rất lợi hại, ngươi cũng đừng bị giận mình. Lam Manh manh đẹp đẽ tao mũi một cái, nói rằng, đi cùng với ngươi, nếu như sợ những thứ này lời nói, đây chẳng phải là quá cho ngươi mất thể diện. Ha ha Diệp Phong nở nụ cười, tâm tình tốt vô cùng, đưa tay nặn nặn Lam Manh manh mũi, nói rằng, nói cũng đúng hở a a a. Bên này, hai người ở chỗ này mập mờ trò chuyện đây, một bên khác, Tô Tử một ít song âm ánh mắt lại nhìn chòng vào Diệp Phong. Một bên Mộ Hạo cũng là như thế chỉ bất quá hắn mắt nhiều hơn mấy phần đố kỵ, Đố Kỵ Diệp Phong có thể có lam manh manh xinh đẹp như vậy đã đến cực hạn giai nhân. Cười đi, các loại chờ, đón lấy thì lúc ta xem ngươi còn có thể cười được." Lô Hạ Hung hắn nói, đồng thời con mắt nhìn về phía Lam Manh Manh, trong ánh mắt để lộ ra tham lam. Mà Tô Tử càng là con mắt đều sắp phun ra lửa rồi, Diệp Phong cao hứng, nàng tự nhiên mắt hứng. Càng là nhìn thấy Diệp Phong hài lòng, trong lòng nàng càng là muốn giành vật Diệp Phong. Lần này, tuyệt đối không thể lại để cho hắn ý, bất quá chân chính trị hắn, chỉ có thể ở đấu pháp thời điểm mới được." Tô lạnh lùng nói. "Đấu quỷ" Dù sao cũng là quỷ cùng bị đấu, người tu đạo chắc là sẽ không trực tiếp xuất thủ, bởi vậy cái này phân đoạn không cách nào đối với Diệp Phong ra tay. Bởi vậy, nếu muốn trực tiếp thu thập Diệp Phong, chỉ có thể ở đấu pháp thời điểm. Đến lúc đó, bọn họ có thể tùy ý triển khai đạo thuật, coi như đem Diệp Phong thật đánh thành tàn tận, cái kia cũng có thể nói là sai lầm. Chẳng qua đi một chút quan hệ, sự tình cũng đi qua. Yên tâm đi, đấu quỷ phân đoạn ta để hắn bộ mặt mất hết, đấu pháp phân đoạn có thể ra tay trừ trị hắn rồi." Lôi Hạo mặt nói, "Đem ta cùng Diệp Phong sắp xếp ở một hồi chuyện, ngươi cho Ngô bá bá nói rồi sao?" Tô Tử hỏi ngô Hạo. Lô Hạo cười nói, "Ngươi yên tâm đi, lần này đại hội, cha ta cũng đang phụ trách một ít sự vật, sớm dựa theo ý của ngươi sắp xếp xong xuôi." Tô Tử gật gật đầu, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, quay đầu lườm Lô Hạo nói rằng, "Sư phụ ta lần không phải dẫn ngươi đi đã thu phục được một con ngàn năm lão quỷ sao? Ngươi nên triệt để có thể khống chê nó chứ." "Hừ, nó theo ta đã đạt thành nhận thức chung, chỉ có điều nó có một yêu cầu, là mỗi một quãng thời gian cho nó một con ác quỷ nỗ trứng." Lô Hạo nói rằng. Tô Tử sắc mặt chợt biến đổi, nhưng lập tức nói rằng, "Đừng lộ ra vết tích bị người phát hiện, nếu không sẽ đối mặt nghiêm trị." cũng sẽ bị người phát hiện, này con ngàn năm lão quỷ thực lực rất mạnh, hơn nữa trước đó cắn nuốt rất nhiều quỷ, sát khí phi thường trùng. Phòng chương dự thi người trong, chứ người ra địa ngục các quỷ ở ngoài, không có bất kỳ một con quỷ là ta này ngàn năm lão quỷ đối thủ. Tô Tử gật gật đầu, đôi mắt đẹp ánh sáng lạnh leo lấp lóe, nói rằng, lần này quỷ đấu, ta nhất định phải đến số 1. Nói, nàng lần thứ hai nhìn về phía Diệp Phong, lạnh lùng nói, người tên rác rưởi này, vinh viên đến bị ta đạp ở dưới chân. Tựa hồ là cảm thấy Tô Tử ánh mắt, Diệp Phong cũng nghiêng đầu qua chỗ khác, một đôi sáng sủa thâm thủy ánh của rất xa cùng Tô Tử đối diện đối mặt Tô Tử âm lẫm kia ánh mắt của, Diệp Phong không hề sợ hãi, đối diện hai giây, Diệp Phong khoe miệng nứt ra đồng thời độ cười, nhưng là phi thường lạnh lẽo, mang theo khiêu khích nội vị. Giáng dớp kia càng làm cho Tô Tử cảm thấy không sự phẫn nộ. Đem tầm mắt từ Tô Tử thân rời, lần thứ hai phóng tới Ngô Hạo thân, Diệp Phong cũng rất là khiêu khích liếc mắt nhìn hắn. Tên giác rưởi này, còn không biết mình tình cảnh bây giờ ư? Ngô Hạo tức giận mắng một câu. Diệp Phong thu hồi ánh mắt về sau, rất là nhẹ nhõm tiếp tục cùng một bên lam nhanh nhanh trò chuyện. Mà lúc này đây, đấu quỷ phân đoạn cũng bắt đầu rồi. Như cũng là cái kia người trẻ tuổi đạo sĩ. Hàn Trường sau nói một đống lời khách sáo. Sau đó là hội trưởng đọc diễn văn lập tức mới tránh thức bắt đầu. Tuyên bố bắt đầu về sau, giữa trường đột nhiên đi ra 12 cái trẻ tuổi đạo sĩ. Những đạo sĩ này chưa làm 12 phương vị, đứng ở tròn chung quân đại. Lập tức mỗi một người đều chỉnh thể véo thủ quyết đọc chú ngữ. Lập tức đều lấy tự thân đạo khí phối hợp chỉ quyết ngưng tụ ra từng đạo từng đạo khí. Những này khí tự thủ quyết của bọn họ mà ra, giữa lẫn nhau càng nối liền cùng nhau, trong nháy mắt ở sân khấu ở ngoài tạo thành một cái do khí kết nối hình thành vòng tròn. Làm cái gì vậy? Lam manh manh thấy cảnh này, không hiểu hỏi Diệp Phong. Diệp Phong cười trả lời, tứ tượng bắt quái phong quy trận, do 12 cái đạo môn đệ tử phân biệt đại biểu tứ tượng bắt quái bảy trận, lấy tay quyết giữa lẫn nhau liên thông đạo khí, tạo thành một cái trận pháp. Trận pháp này vừa thành, một thành, bên trong quỷ không cách nào đi ra, thậm chí là một tia âm khí đều không thể thẩm thấu mà ra. Đồng dạng, phía ngoài quỷ ta cũng không cách nào tiến vào. Bố đại trận này nguyên nhân, là lo lắng đấu quỷ tình hình đặc biệt lúc ấy ngộ thương bên ngoài người vây xem, cũng là phòng ngừa đấu quỷ sóng sức mạnh đối với ngoại giới tạo thành tổn là manh manh cùng tốt bảo bảo dường như không ngừng hỏi một vài vấn đề, Diệp Phong cũng là kiên nhẫn giải đáp. Đại trận bố trí ký càng về sau, 12 cái đạo môn đệ tử liền duy trì thủ quyết tư thế đứng ở tại chỗ. Tiên tia tuổi trẻ đạo sĩ đã nói hai cái danh tự, để cho bọn họ chàng bắt đầu trận đầu quỷ đấu. Trước này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 233, Quỷ đổi Tam A. Lần này hình thức cùng vòng thứ nhất lễ đấu võ hình thức như thế, cũng là đem 24 người chia làm 12 tổ lần lượt thí. Sau đó sẽ tiếp tục đấu võ, mai đến tận lưu lại người thắng. Trận đầu là một nam một nữ, hai người này ở đấu võ thí đều không thế nào xuất sắc, vì lẽ đó để cho mọi người ấn tượng không sâu. Bọn họ chàng về sau, cũng là từng người báo gia tộc về sau. Liên tục người lấy ra pháp khí thả ra từng người quỷ. Đàn ông kia thả ra là một con trăm năm lệ quỷ, phổ thông trăm năm quỷ lợi hại hơn rất nhiều. Bởi vậy này trăm năm lệ quỷ từ phong quỷ phù phi ra một khắc đó, hiện trường rất nhiều người kinh ngạc. Phải biết trăm năm lệ quỷ đã toán lợi hại, vậy tuổi trẻ đạo sĩ, nơi nào dễ dàng như vậy thu phục. Nhưng mà người trẻ tuổi này lại có một con, thực tại tính là không tuổi rồi. Nhìn thấy một con trăm năm nam lệ quỷ từ phong quỷ phù lao ra, người mang theo kinh khủng tia âm sát chi khí lúc, đối diện nữ nhân rõ ràng có chút kinh hoàng. Lôi này lại nói một chút, đấu quỷ phân đoạn còn có một cái bất thành quỷ củ, là song phương người tu đạo cũng có thể ra tay thu phục đối phương quỷ. Nếu như đã thu phục được, càng có thể thể hiện đối phương chỗ lợi hại. Nhưng bây giờ, cô gái này nghĩ tới không phải là có thể thu phục đối phương quỷ, mà là lo lắng cho mình quỷ không phải là đối thủ. Bất đắc dĩ nở nụ cười xuống, nữ Hải cũng lấy ra phong quỷ phù, thả ra một con trăm năm ma nữ. Tuy rằng cũng là trăm năm, nhưng cũng không phải lệ quỷ, bởi vậy sức mạnh kém mấy cái đẳng cấp của nàng quỷ vừa ra tới, bị nam tử trăm năm lệ quỷ chứa vào. Theo nam tử một tiếng đi trăm năm lệ quỷ nhất thời bóng người lóe lên quay về con kia phổ thông trăm năm ma nữ nhào tới. Muốn nói tới lệ quỷ là không bình thường, thân sát khí đó là tương đương chủng, quỷ hồn bên ngoài thân đều bị một tầng sát khí bao vây, mang theo lực sát thương to lớn. Thế thế, cái kia phụ thông trăm năm ma nữ có chút bối rối, nó nào dám cùng lệ quỷ đấu. Bởi vậy liền phất tay đánh ra từng đạo từng đạo âm khí, sau đó thân thể lóe lên lại muốn trốn. Lệ quỷ nhưng không nghĩ buông than nó, mang theo một thân sát khí, hầu như trong nháy mắt cản lại ma nữ đường đi, lập tức một đôi tay cấp tốc thành dài, bay về tổng tới. Ma nữ kinh ngạc thốt lên một tiếng, thân thể bị lệ quỷ trường tay bắt lại nhưng cô gái này quỷ dù sao cũng là trăm năm quỷ, thực lực không lúc trước câu tử mặt, khâm, Chu Thanh Thanh phụ thân kém. Bởi vậy, chỉ thấy nó đột nhiên vừa nghiêng đầu, một cái đầu lại bay lên, mở ra miệng rộng quay về lệ quỷ cả tới. Cái kia lệ quỷ hiển nhiên không nghĩ tới ma nữ lại đột nhiên phản kích, tôi không kịp để phòng dưới, lại còn thật bị ma nữ bay ra ngoài đầu cắn một cái đã đến nó thân sát khí. Người nữ kia quỷ cùng điên rồi như thế, mở ra miệng rộng không ngừng cắn xé, sừng suốt đem lễ quỷ quanh thân sát khí cho cắn một trận ngang. Cũng may lễ quỷ dù sao cũng là lễ quỷ, phản đứng lại về sau, nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời quanh thân sát khí bạo phát, mạnh mẽ sát khí chỉ một thoáng đem ma nữ đầu cho đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, cái Tiết Lệ Quỷ đem bắt được ma nữ thân thể dùng sức vung một cái, lập tức một cái tay cấp tốc thành dài, bay về ma nữ đầu tổng tới. Ma nữ đầu, miệng còn thật to mở ra, tựa hồ là muốn cắn một cái trụ lệ quỷ tay. Xong lần này lệ quỷ không lại cho nó cơ hội, tay hóa ra bao quanh sát khí, vẫn không có bắt được ma nữ đầu, sát khí đã trước một bước bao phủ đã đến ma nữ đầu. Nhất thời ma nữ đầu bị sát khí bao vây, lập tức lệ quỷ bàn tay lớn đem sát khí bao phủ quỷ đầu nắm lấy tay lại trong nháy mắt thu hồi, một viên bị sát khí bao phủ mà nữ đầu xuất hiện tại lệ quỷ tay. Còn nữ kia quỷ thân thể thì lại mờ mịt ở đài qua lại đi, tựa hồ mất đi đầu lâu khống chế giống như vậy, cực kỳ quá dị. Trận chiến đấu này như thế đã xong, mặc dù nói vô cùng lâu, nhưng thực lại chỉ là mấy cái như vậy qua lại mà thôi. Sắc mặt của cô gái nhất nhạt, bất đắc dĩ nói, ta thua rồi, nhưng người đem đầu của nó trả lại nó. Nam tử kia cũng cũng không có đáng, gật gật đầu, bên cạnh lệ quỷ hơi vung tay, đem sát khí bao phủ đầu lâu quay về ma nữ thân thể ném tới. Đầu lâu thẳng tắp quay về thân thể mà đi, trong nháy mắt gắn ở cái cổ. Trận này nam tử thắng rồi, mặc dù cũng không thật là đặc sắc, nhưng toàn thể tới nói cũng không tệ lắm. Nam tử cực kỳ đắc ý xuống đài, còn nữ kia hải nhưng là phi thường thất lạc. Hai người này qua đi, lại lục tục mấy trận người. Bọn hắn quỷ vật đều cùng trước đó hai người gần như, không quá thời hạn giữa có người quỷ đưa tới một điểm nhỏ náo động, lại là trăm năm chết đối quỷ. Phải biết chết chìm người đi hướng về đều là đang dễ dụi chết đi, hoán ký mạnh nhất. Lại thêm nước vốn thuộc âm, quỷ cũng là âm, âm thêm âm kinh khủng hơn rồi. Hơn nữa chết đối quỷ quanh năm ở trong nước, loại kia khó chịu đừng nói nữa. Cũng chính là bởi vậy, rất nhiều chết chìm quỷ không về lộ thai phải tìm thế thân thay mình bị khổ. Cái này cũng là tại sao một ít bờ sông các nơi rất dễ dàng chết đối người nguyên nhân, đó là bởi vì lấy trước kia nhi chết qua người, hiện tại hóa thành lệ quỷ tìm thế thân. Vì lẽ đó, khi này chỉ trăm năm chết đối quỷ xuất hiện lúc, người ở dưới đài phần lớn đều kinh ngạc lên. Cuối cùng cái này chết đối quỷ trong nháy mắt đánh bại đối phương quỷ, không có chút hồi hộp nào thắng lợi. Sau đó mấy trận cũng đều không đến nơi đến chốn, cũng chưa từng xuất hiện quá mức lợi hại quỷ. Chỉ có đã đến trận thứ 8 lúc, lại có người nam tử thả ra một con năm lão quỷ trong tuổi. Lão quỷ này vừa ra trận, nhất thời quỷ khí ở đài chúng quanh nga dọc, trực tiếp đem đối phương lão quỷ trăm tuổi sợ đến không dám nhúc nhích rồi. Đối phương cũng may thứ thời, trực tiếp nhận thua. Về sau, trận thứ 11, lại là Ngô Hạo cùng Tiếu Viễn Hinh. Diệp Phong hơi nhíu mày, quay đầu đối với một bên Tiếu Viễn Hinh nói rằng, nhất định là bọn họ giở trò quỷ, cố ý đem ngươi phân đến Ngô Hạo nơi này, cẩn thận một chút, không được chịu thua. Tiếu Viễn hình rất là im lặng gật đầu, là xong đại. Má Khiêu đối với Diệp Phong nói rằng, đây chẳng phải là chỉ còn giữ lại ngươi và Tô Tử rồi hả? Diệp Phong cười lạnh nói, bọn họ thiết kế tốt lắm, chỉ là không nghĩ tới Bọn họ liền tiểu huyền hình đều ghi hạ rồi. Đài, tiểu huyền hình quay về Ngô Hạo hơi bị môi, lập tức lấy ra một con có khắc thái cực tiểu hồ lô, trong miệng niệm vài câu về sau, hồ lô đốn khǒu lúc bước lên một tia khói đen, sát theo đó một con cao to quỷ ảnh xuất hiện tại tiểu huyền hình trước người. Quỷ này ảnh thân hình cao to, có khoảng 2m, dài đến cũng rất khôi ngô, nhưng rõ ràng oán sát khí không mạnh, ngược lại là một thân quỷ khí vẫn tính không kém. Nhìn thấy tiếu huyền hình bên người cái kia cao to quỷ sau khi xuất hiện, Ngô Hạo ha ha cười to hai tiếng. Lập tức mở nói, chỉ là 200 năm quỷ cũng dám lấy ra thi đấu, ngươi cũng quá xem thường ta. Lời của hắn rất vô cùng, nhưng rất nhiều người tin tưởng hắn có thực lực này nói lời này. Đặc biệt là tại hắn quỷ được thả ra sau khi, chỉ thấy Ngô Hạo lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, vạch chân mặt dán vào một tấm tương tự thể bộ dáng đồ vật, lập tức mở ra hộp gỗ. Hộp gỗ mở ra trong nháy mắt đó, toàn bộ sân khấu đều đi theo lập tức cảm trầm xuống. Tựa hồ không khí đều trở nên âm u áp chế. Hộp vẫn không có toàn bộ mở ra, từng đạo từng đạo hắc khí đã trôi ra. Hắc khí ở Ngô Hạo chu vi không ngừng chuyển, sau một khắc, một vệt bóng đen xuất hiện tại Ngô Hạo bên người. Diệp Phong vừa nhìn, nhất thời lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Cái này ảnh lại la lên ở câu từ mặt, "Không, núi ăn quỷ ngàn năm lão quỷ." Lúc đó Thanh Phong đạo nhân giơ tay dẫn thiên lôi muốn bổ này ngàn năm lão quỷ, nhưng là bị Thanh Vũ bọn họ đột nhiên xuất hiện sợ quá chạy mất. Chương này đến từ tàng thư về một chương 234, địa ngục các quỷ. Không nghĩ tới, cái này ăn quỷ ngàn năm lão quỷ lại thật sự bị Ngô Hạo chiếm được rồi, hiển nhiên lần Thanh Vũ lão đạo khẳng định rút bận rộn, bằng không chỉ dựa vào Ngô Hạo bản thân thực lực, muốn thu phục một con ngàn năm lão quỷ, cơ hội không khả năng. Xin mọi người tìm đòi, thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết Xem như là bị thương nặng ngàn năm quỷ cũng không phải Ngô Hạo có thể đối phó. Này ngàn năm lão quỷ vừa xuất hiện, toàn trường đều yên lặng như tờ, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Ngô Hạo lại có ngàn năm lão quỷ. Phải biết ngàn năm lão quỷ thực lực mạnh phi thường, phóng tầm mắt toàn bộ Nam thị, sợ là cũng tìm không ra mấy cái có thể thu phục ngàn năm lão quỷ người. Mà người này lại có một con ngàn năm lão quỷ, này thật bất khả tư nghị. Bất quá khi mọi người nghĩ đến thân phận của hắn lúc, lại bình thường trở lại. Đầu tiên, Ngô Hạo ra tại bọn thị có tiền có thế. Lại thêm nhà bọn họ là đạo thuật thế gia, vì lẽ đó thực lực cũng là hùng hậu. Hơn nữa Ngô Hạo cha cũng là hiệp hội đạo thuật một thành viên, coi như là có chút chức quyền. Như vậy một gia đình, nô hạo nếu là không bỏ ra nổi dáng dấp giống như quỷ, vậy thật buồn cười. Nhưng mà hắn cái này quỷ thực tại quá mạnh mẽ, liền ngay các trưởng lão đều kinh ngạc, hội trưởng lông mày đều nhíu nhíu, hiển nhiên hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Mọi người đều kinh ngạc, người trong cuộc một trong tiểu viện hình nhất thời sững sờ rồi, mà nàng bên cạnh cao to bóng người quỷ, lại ở run lẩy bẩy, hiển nhiên là bị ngàn năm lão quỷ thân khí thế của trấn áp rồi. Ngoài sân, Diệp Phong dài, nói rằng, nha đầu này nếu là không chịu vừa, e sợ muốn chịu thiệt một chút a trường lão tịch, Tiếu Uyển Hinh ra ra biến sắc mặt, tương tự cùng Diệp Phong có vậy lo lắng. Chàng, Tiếu Uyển Hinh cũng biết mình quỷ căn bản không cần cùng đối phương đấu. Suy nghĩ một chút về sau, nàng thở dài, chuẩn bị nói chịu thua. Nhưng mà lời của nàng còn chưa nói, mới vừa mở miệng, nghe Ngô Hạo nói rằng: "Đánh bại cái kia đại cái quỷ." Bên cạnh hắn Lục Mao ngàn năm lão quỷ nhất thời quay về to con quỷ mà đi, tốc độ kia tương đương nhanh, cơ hội là tệ lẹp rồi. Tiếu Uyển hình còn không có phản ứng đây, bên người nàng đại cái quỷ đột nhiên thân một trận quỷ khí tăng dã, sát theo đó đại cái quỷ một tiếng hét thảm, thân thể hùng bay ngược ra ngoài. Lô Hạo đặc ý nói, đem cái kia to con quỷ đánh tới phế. Ngàn năm lão quỷ nghe vậy cũng không khách khí, trong nháy mắt xuất hiện lần nữa ở to con quỷ bên cạnh, thân hắc khí ti ti lũ lũ cấp tốc bay ra, trong nháy mắt đem to con quỷ đã trần trụi. Tiêu Uyển Hinh nhìn thấy tình cảnh này là thật lo lắng rồi, vội vàng lớn tiếng nói, dừng tay, ta chịu thua. Nhưng mà ngô Hạo cũng không để ý gì tới nàng, ngàn năm lão quỷ thân sát khí cũng trong nháy mắt đem to con quỷ bao vây. Đợi được lần thứ hai thả ra thời điểm, to con quỷ hồn vô cùng suy yếu, thân dĩ nhiên không có bao nhiêu quỷ khí gợn sóng rồi. Kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra rồi, này to con quỷ quỷ khí cơ hồ bị toàn bộ hút đi. Phỏng chừng nếu không phải là bởi vì đây là tí, có nhiều người như vậy tại chỗ, nô hạo sẽ làm ngàn năm lão quỷ trực tiếp đem to con quỷ nuốt. Tiếu Điển Hinh đều chấn váng, vội vàng cầm tiểu miệng hồ lô đọc chú ngữ, đem yểm yểm nhất tức to con quỷ thu được tiểu trong hồ lô ổ dưỡng. Nô hạo đắc ý nhìn Tiếu Điển Hinh, nói rằng: "Này nhận thua, thứ vô vị." Lập tức hắn giơ nâng hộp gỗ nhỏ, lập tức nghiệm mấy câu gì thần chú. Cái tiếng ngàn năm lão quỷ liền hóa thành một đạo hắc khí chậm bay trở về trong gỗ. Chờ đến sở hữu hắc khí cũng không phải là vào về sau, nô hạo đem nắp, đem thẻ vậy bùa chú lại dán vào gỗ. Sau đó Ngô Hạo đắc ý khiêu khích nhìn Tiếu Uyển Hình một chút. Tiếu Uyển Hình tức giận nghiến răng, nhưng cũng không lợi nào để nói. Nàng trước đó muốn nói trị vừa, nhưng này Ngô Hạo tuyệt đối là cố ý không cho nàng nói ra khỏi miệng, mục đích là thừa cơ giáo huấn Tiếu Uyển Hình. Tiếu Uyển Hình chỉ được nhịn, không đành lòng có thể có biện pháp gì hả? Trận này cũng là không có chút hồi hộp nào, Ngô Hạo thắng rồi. Kế tiếp là cuối cùng một cuộc Diệp Phong đối với Tô Tử. Nói thật, cái này cũng là toàn trường tất cả mọi người mong đợi nhất một hồi. Bởi vì ba ngày Diệp Phong cùng Tô Tử ân mọi người đều gặp được, bởi vậy mới có thể đối với hai người này kế tiếp thi tràn đầy chờ mong. Năm đó, Nhẹ Đạo Sĩ lần thứ hai hô lên hai người tên của, Diệp Phong Phi thường thong dòng bình tĩnh đại. Mà Tô Tử càng là tràn đầy không kịp chờ đợi ý tứ, trong mắt của nàng vẫn lạnh lùng nhìn kỹ Diệp Phong. "Đại, hai người đối diện, một tia lạnh giá khí thế của ở giữa hai người khuếch tán. Diệp Phong, ta sẽ cho ngươi hối hận trước ngươi làm tất cả." Tô Tử mặt mang nụ cười lạnh như băng, rất là tự tin nói. Diệp Phong cười lạnh nói, "Ta nói rồi, quá mức tự cho là, là biết trả giá thật lớn." Tô Tử cao ngạo nhìn Diệp Phong, khinh bị nói, "Đến bây giờ, còn không có nhận rõ hình thức sao? Hoặc là nói cho tới bây giờ, ngươi đều không biết mình bị bi ai sao?" Diệp Phong thở dài nói rằng, chân chính bí ai người, là ngươi. Được rồi, phí lời không nên nói nữa, để ta mở mang kiến thức một chút, ngươi Tô Tử quỷ là cái dạng gì tồn tại. Tô Tử khinh bị nhìn Diệp Phong, nói rằng, được, ta cho ngươi gặp bữa. Nói, Tô Tử lấy ra một cái cực kỳ đẹp đẹp cái túi nhỏ, tương tự túi gấm cái loại này. Lấy ra túi gấm về sau, Tô Tử đem khẩu mở ra. Nhất thời một cổ tà ác khí tràn ngập ở xung quanh, đáng sợ âm khí cũng nhất thời bao phủ ở đây. Nếu không phải là có 12 cái đạo sĩ bày xuống tứ tượng bắt quái trấn chấn, sợ là những này âm khí sẽ trực tiếp bao phủ hội trường. Diệp Phong từ không khí âm khí bên trong cảm thấy một tia địa ngục ngùi vị, hoặc là nói như thế. Đó là một loại đối mặt địa ngục sợ hãi, để trong lòng của người ta lập tức có một loại sợ hãi tâm tình. Theo túi gấm từ từ mở ra, bên trong hắc khí chậm rãi bay ra, thời gian dần qua ở tô từ bên người ngưng tụ ra một bóng người. Cái thân ảnh này không phải rất hư huyễn, thậm chí xem ra cùng thực thể bình thường chân thực. Nhưng mà dáng dấp của nó nhưng bây giờ có chút kinh khủng. Thấy nó dài đến có mấy phần nhân dạng, nhưng nhìn kỹ một chút, dáng dấp nhưng có chút như quái vật. Quái vật này lớn lên là mặt xanh răng vàng tỉnh hai, lỗ mũi lật ra ngoài miệng lớn, đầu không mấy có tóc. Con mắt bảy đặt ánh sáng xanh lục, thân mảnh phi thường tường trắng. Quỷ này một thân âm khí 10 phần, cả người là oán sát khí bước lên, chi ngô hạo ngàn năm lão quỷ là chỉ mạnh không yếu. Nó vừa xuất hiện, há mồm gào thét một tiếng. Một tầng quỷ khí gợn sóng từ trong miệng nó lóe ra, từng tầng từng tầng quyết tán, lại là chấn động đến mức tứ tượng bát quái trận một trận run rẩy, suýt nữa đổ nát. Đây là thật mạnh quỷ, lại ngàn năm lão quỷ còn lợi hại hơn, chẳng lẽ là quỷ vương? Có người kinh ngạc nhưng, không là quỷ vương, chỉ sợ cũng chỉ là ở quỷ vương dưới rồi, đây rốt cuộc là? năm như vậy địa ngục khí tức tử vong. Có người vội vàng nói: Chuyện này, Này là Địa ngục các quỷ. Địa ngục các quỷ, tên như ý nghĩa là tại địa ngục nhờ số trời run rủi chạy ra được hình ác quỷ. Những này ác quỷ đại thể đều bị vô số 5 hình pháp, cho nên đoán khí rất hùng, thực lực mạnh mẽ. Đây cũng là của ta quỷ, Diệp Phong, nếu như ngươi sợ, hoàn toàn có thể nói chịu thua. Diệp Phong sau khi nghe lời gần, lắc lắc đầu, nói rằng, ta còn không thả ta quỷ đâu, chịu thua nhiều vô vị. Cứ việc cho ngươi đất này ngục các quỷ đến đây đi. Điếc không sợ súng, vậy ta tác thành ngươi. Tô Tử Trào Phúng nói rằng, liền để địa ngục các quỷ quay về Diệp Phong mà đi. Địa ngục các quỷ lắc người hóa thành đầy trời hắc khí, Phù Thiên cái địa quay về Diệp Phong bay qua. Tô Tử rõ ràng cho thấy nghĩ tại đấu quỷ phân đoạn để Diệp Phong ăn chút vị đắng, bằng không cũng sẽ không nóng ruột đến còn không chờ Diệp Phong gọi ra quỷ ra tay rồi. Đối mặt Phù Thiên cái địa hắc khí, Diệp Phong khệ miệng mang theo cười, chậm rãi móc ra một mặt không đủ lớn chừng bàn tay cái gương nhỏ. Trước này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 235, Bạch Vô thường ra tay. Cái gương nhỏ cổ điện cổ xưa, là một khối cổ đồng kính, mặt có khắc rất huyền diệu tối nghĩa phù, tiết lộ ra một cố cảm giác thần bí. Tàng thư viện điện thoại di động đầu em mở. Tàn Việt Nam. Đối diện, Phù Thiên cái địa màu đen sát khí quay về Diệp Phong mà tới. Đất này ngủ các Quỷ vừa ra tay dù là chiêu lợi hại, mạnh mẽ như vậy sát khí, coi như là tu vi không sai người tu đạo chạm đến một điểm chỉ sợ cũng trọng thương. Này Tô Tử rõ ràng cho thấy muốn cho Diệp Phong bị ăn phải cái thiệt to lớn, thậm chí là tính tại dưới một kích này Diệp Phong chết rồi, nàng tốn công tốn sức cũng không sợ. Chẳng qua nói ngộ thương thôi, ngược lại Diệp Phong nói tất cả cứ đến, hơn nữa nàng có hậu trường, xảy ra chuyện cũng có thể chống đỡ trụ. Đối mặt đất này ngủ Gã Quỷ mang theo khí thế mạnh mẽ, sân khấu ở ngoài 12 cái đạo sĩ đều thay đổi sắc mặt tay của bọn họ không ngừng biến hóa thủ quyết, từng đạo từng đạo khí từ thủ quyết của bọn họ tản ra, không ngừng củng cố tứ tượng bắt quái trận. Nhưng mà cứ việc tứ tượng bắt quái trận đem địa ngục các quỷ âm sát chi khí hết mức chống đối ở bên trong, nhưng phía ngoài tất cả mọi người vẫn là có thể cảm giác được một luồng đáng sợ âm sát gợn sóng. Đặc biệt là luồng khí thế kia, ở đây hơn phân nửa mọi người cảm nhận được một luồng như thế, đáy lòng cũng không nhịn được có chút sợ hãi. Lam manh manh khẩn trương nhìn tình cảnh này, lo lắng hỏi bên cạnh tên béo, nói rằng, cái này quỷ quá tốn công tốn sức đáng sợ, phong tự hắn có thể chống đỡ sao? Yên tâm đi chỉ dâu, địa ngục các quỷ đích sắc rất lợi hại, bình thường chúng ta nếu như gặp phải, khẳng định đến tốn công tốn sức mới có thể giải quyết. Nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, Phong Ca mang tới quỷ, nhưng là chuyên nghiệp bắt quỷ mấy ngàn năm đại nhân vật, đất này ngủ các quỷ xui xẻo rồi. Tên béo mặt mang bị coi thường nụ cười, rất là chờ mong bạch vô thường đi ra. Ma Khiêu cũng là như thế, tựa ở cái ghế nói rằng, cái này đấu quỷ phân đoạn, nhưng thật ra là tối không cần lo lắng, mau nhìn, Phong Ca muốn thả quỷ. Giờ này, cái kia địa ngục các quỷ mang theo khí thế đáng sợ đã đến trước mặt, sau một khắc phải đem Diệp Phong bá phủ Trường lão tịch, quỷ bà bà thấy Diệp Phong bất động, vẻ mặt có chút không tự nhiên, bàn tay chi đã xuất hiện một tấm bùa vàng lớn nhỏ tấm thẻ màu đen, nhìn kỹ, thẻ lại cũng là vẽ chú. Nàng động tác này, rõ ràng cho thấy chuẩn bị xuất thủ cứu Diệp Phong, dù sao Diệp Phong ở nàng mắt vẫn là rất vừa mắt, không muốn nhìn thấy hắn bị địa ngục các quỷ thương tổn được. Cùng lúc đó, Tiếu Điển Hinh ra ra tay cũng bắt đầu bấm một cái pháp quyết, chuẩn bị bất cứ lúc nào cứu trợ Diệp Phong. Bởi vì Diệp Phong trước đó giúp Tiêu Tô tử, cũng làm cho hắn thường hả giận. Nhưng mà hắn véo thủ quyết tuy rằng bí ẩn, nhưng cũng bị Thanh Nũ lão đạo đã nhận ra. Nhất thời Thanh Nũ đạo cũng bấm một cái thủ quyết Cố ý để Tiếu Uyển Hinh gia gia nhìn thấy, để Tiếu Uyển Hinh ra gia rõ ràng, chỉ cần Tiếu Uyển Hinh ra ra động thủ, hắn ngăn cản. Tiếu Uyển Hinh gia gia sắc mặt có chút âm trầm, mà thanh đũ lao đạo nhưng một mặt đắc ý mà lại mong đợi nhìn sân khấu chi cảnh tượng. Hầu như tất cả mọi người đang đợi sau một khắc đến, tất cả mọi người cũng đều cơ hồ đoán được Diệp Phong bị đất này ngủ các quỷ âm sát chi khí bao phủ sau kết cục. Nhưng mà, đối mặt như vậy khí thế đáng sợ, Diệp Phong đứng ở đài nhưng ngật nhưng bất động. Âm phong sát khí bao phủ tới, đem Diệp thổi hơi đưa. Trên trán sợi tóc cũng thuận theo pháp phối, làm cho thiếu niên rất có mấy phần phiêu giật. Sợi tóc nhấc lên, lộ ra một đôi như nước giếng bình thường hào không dao động nước sơn trong mắt đen, hiện lên thiếu niên này sát khắc bình tĩnh ung dung tâm tình. Vô tận hắc khí chi, cái kia màn xanh nhanh vàng quỷ ảnh mơ hồ có thể thấy được, phi thường hung ác, tựa hồ biển ảo lớn vô cùng, giống như một chỉ tuyệt thế yêu ma. Một cái khàn khàn mà lại khó nghe âm thanh tự hắc khí truyền ra, "Tiểu tử, thả ra của ngươi tiểu quỷ, để cho ta một cái nuốt đi." Âm thanh cùng hắc khí đồng thời, trong nháy mắt đã đến diệp phong trước mặt. Ở quỷ bà bà đều chuẩn bị thời điểm xuất thủ, diệp phong rốt cục chuyển động, đưa tay thu hồn kính rất là tùy lên, lập tức đem mặt kính nhắm ngay trước mặt vô tận âm sát chi khí. Tiên tiểu tử này, lại hiện tại mới hoán ra bản thân quỷ, đây không phải muốn chết sao?" Dưới đại có người im lặng nói rằng. tên còn lại cười lạnh nói, "Cái này bức giả bộ quá mức rồi, đối mặt địa ngục ác quỷ lại cũng dám như thế, cơ bản đã không có bất ngờ rồi." "Trang, địa ngục các quỷ mang theo âm sát chi khí mã bao phủ Diệp Phong rồi." Tại đây vạn phần khẩn cấp thời khắc, Diệp Phong tay gương đồng mặt kính tan ra một tia sóng lớn. Sau một khắc, địa ngục các quỷ âm sát chi khí đem Diệp Phong vây kín mít. Mọi người dự liệu chi một màn đích thật là xuất hiện, nhưng mà kết quả lại là ai cũng không thể nghĩ tới. Âm sát chi khí đem Diệp Phong bao phủ trước một khắc, quỷ bà bà muốn ra tay, Nhưng mà nàng lại đột nhiên cảm thấy một luồng làm cho nàng tâm quý khí tức, khí tức là từ Diệp Phong tay trong gương truyền ra. Luồng hơi thở này thật là đáng sợ, làm cho nàng đều cảm thấy bắt nguồn từ linh hồn sợ hãi. Loại cảm giác này đừng nói địa ngục các quỷ rồi, là Quỷ Vương cảnh giới quỷ vật cũng đều chưa từng cho nàng quá. Cũng là nói, Diệp Phong cái kia trong gương quỷ, đem có thể là vượt qua Quỷ Vương tồn tại. Quỷ bà bà thân thể cứng lại rồi, ở bên cạnh nàng hội trưởng Thương Vân Chân Nhân thân thể cũng cứng lại rồi. Hắc khí ở sân khấu quanh lan rộng, cũng không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng có một chút mọi người đều nhận ra được rồi, đó là quá yên rồi, tính đến đáng sợ. Liên đô tử bản thân đều cảm thấy rất không đúng, hơn nữa nàng cũng cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ, lập tức nàng dĩ nhiên sợ hai phát xuất hiện thân thể chính mình tựa hồ không cách nào nhúc đích. Không chỉ là nàng, toàn bộ hội trường, hầu như tất cả mọi người cảm nhận được cái cố này sợ hãi mà hơi thở ngưng ngạn. A. Sau một khắc, đột nhiên một tiếng thê thảm gọi tiếng vang lên, sát theo đó nghe cái kia địa ngục các quỷ sợ hãi thanh âm của lớn tiếng truyền ra. Đại nhân, tha ta. Âm thanh rất lớn, mang theo vô tận sợ hãi cùng hoa mang, rất khó để mọi người đem giờ phút này cái thanh âm này cùng lúc trước địa ngục ác quỷ liên hệ với nhau. Tiếp theo nghe hừ lạnh một tiếng lập tức một cái âm thanh quái gở lạnh lùng nói, "Một mình thoát đi địa ngục, phạt ngươi hồn phi phách tán." Cái thanh âm này rất lạnh, làm cho ở đây tất cả mọi người nghe được cái thanh âm này, sao đều trong nháy mắt cảm giác thân ở nước đá. Cứ việc tất cả mọi người rất sợ sệt, nhưng là đều một mặt khiếp sợ chăm chú nhìn sân khấu, đều muốn biết hắc khí đến cùng xảy ra chuyện gì. Địa ngục các quỷ không hoảng sợ hô lớn, "Tha mạng a, tha mạng. Ta đồng ý đi địa phủ bị phạt, ta nguyện xuống địa ngục chịu tội. Cầu xin đại nhân." Thanh âm của nó đột nhiên im đi, đại khái đã qua 4 năm giây. Loàn thoáng tựa hồ có xích sắt thanh âm của vang lên, âm thanh lại kinh sợ tâm thần, để rất nhiều tu vi không cao đã nghe được người đều cảm giác thần hồn run rẩy theo mấy lần. Xát theo đó, hắc khí chậm rãi tiêu tan, mọi người mới rốt cục thấy rõ đại tình huống. Diệp Phong còn tại đằng kia như đứng, vô cùng bình tĩnh, tựa hồ trước đó phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Lại vừa nhìn, mặt xanh nhanh vàng địa ngục các quỷ đã biến mất không thấy, mà ở Diệp Phong trước người, nhưng nhiều hơn một đạo đại ảnh. Bóng trắng vóc người rất gầy, mặc một bộ trường bào màu trắng, đầu đội thật dài màu trắng Không nhìn ra là buồn là vui mặt của mang theo quỷ dị không nói lên lời, trong miệng Một cái đỏ tươi đầu lươi thật dài đi ở bên ngoài. Nhưng chính là Bạch Vô thường. Giờ khác này trong tay nó chính cầm tỏa Hư Liên, tòa hồn liên liệu linh hắc khí, phảng phất vừa mới ăn no dừng lại một trận. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 236, phô chương chú ý một chút. Khi làm, mọi người thấy Bạch Vô thường thời điểm đều ngây dại. Xin mọi người tìm hỏi, tàng thư viện xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới ùn đặt lập tức tất cả mọi người ngoác to miệng, khuôn mặt không thể tin được. Bạch Vô Thượng, chính là nỗi danh quỷ tại địa phủ người hầu cùng Hắc Vô Thường hợp xưng Hắc Bạch Vô Thường, có thể nói ở âm dương hai giới vậy cũng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Mặc dù chúng nói chúng nó bản chất là quỷ, nhưng thực thì đã là có thần vị thần, chính là địa phủ âm thần. Bởi vậy, hai vị này bất luận là địa vị vẫn là thực lực, vậy cũng là tương đương siêu nhiên tồn tại, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tùy ý nhìn thấy. Mà đêm nay, Bạch Vô Thường lại hiện thân, chuyện này thực sự để tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc không thôi. Bởi vì hầu như tất cả mọi người tại chỗ đều chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy vị này âm thần. Trước đây chúng nó có thể thấy đến quỷ sai cũng không tệ rồi, hơn nữa gặp được cũng phải đối với quỷ sai cũng phải kính lễ rất nhiều. Đối diện, Tô Tử bối rối. Nàng có chút không biết làm sao, của mình địa ngục các quỷ đây. Lúc trước cùng Thanh Ngũ lão đạo bọn họ đồng thời hao hết chất trở mới thu phục địa ngục các quỷ, tại sao trong nháy mắt không thấy? Địa ngục các quỷ không thấy, nhưng toát ra một cái bạch vô thường, này biến cố làm cho nàng trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, trong đầu đều là cảm giác trống giống. Đã qua một hồi lâu, nàng mới tỉnh hồn lại, con mắt căm tức Diệp Phong, quát lên, địa ngục các quỷ đây. Diệp Phong chỉ là liếc nàng một cái, nói rằng, hồn phi phế tán. Ngươi, Tô Tử sắc mặt rất khó nhìn, lúc trước vẻ đắc ý quét đi sạch sành xanh. Lúc này, Bạch Vô Thường run lên tòa hồn liên, xoay người đối với Diệp Phong nói rằng, Diệp tiểu tử, ngươi để cho ta đi ra, là đối phó loại này tiểu quỷ. Có thể đem địa ngục các quỷ xưng là tiểu quỷ, phòng trừng cũng chỉ có Bạch Vô Thường cấp bậc này quỷ. Dù sao người ta là làm gì? Bắt quỷ hộ chuyên nghiệp, hơn nữa là có tổ chức có kỷ luật có mục tiêu bắt quỷ hộ chuyên nghiệp, bởi vậy tiện tay thu thập một con địa ngục các quỷ, sát thực không coi vào đâu. Nghe được Bạch Vô Thường, Diệp Phong bất đắc cười nói, đích thật là có chút đại tài tiểu dụng rồi ta cho là bọn họ quỷ sẽ thật lợi hại, không nghĩ tới cũng chẳng qua nếu như. Bạch Vô Thường âm hiểm cười cười, vẻ mặt quỷ dị không nói lên lời, nói rằng, sau đó loại này tiểu lâu la đừng phiền phức ta, ta vội vàng đây. Đón lấy cũng không cần ta chứ? Diệp Phong gật đầu nói, không làm phiền ngươi, lợi hại nhất đều bị ngươi đánh chính là hồn phi phách tán, còn giữ lại, trong gương thủy tiện ra tới một người đều có thể giải quyết rồi. Bạch Vô Thường gật gù, liếc mắt nhìn Diệp Phong, lập tức không nói chuyện, nhưng có một thanh âm truyền vào Diệp Phong mà thôi. Tiểu tử, nơi này ai có thủ toán với ngươi? Có muốn hay không ta nói kinh sợ hắn một thoáng? Biết đây là Bạch Vô Thường muốn giúp mình, nhưng là hắn cũng không tính để Bạch Vô Thường trực tiếp đe dọa Thành Vũ lão đạo. Diệp Phong uấn, là từng bước một bày ra chính mình thực lực, đến một chút xíu tan rã Thành Vũ cùng Tô Tử Kiêu náo. Bạch Vô Thường thấy Diệp Phong khẽ lắc đầu, cũng không xoắn xuýt, tiếp tục đối với Diệp Phong nói rằng, "Ta đi trước, ngày mai muộn các ngươi cuối cùng một hồi từng tử về sau, ta phái mọi người nhất định sẽ nhân cơ hội xâm lấn, ta phải trở về cùng lao hắc chúng nó lại chuẩn bị." Bạch Vô Thường giờ này chỉ có Diệp Phong có thể nghe được, nói Bạch Vô Thường xoay người muốn rời khỏi, cũng là không sao cả nhún vai một cái. Nhưng mà lúc này Một y thẳng còn như lão tăng nhập định hoàn toàn giống nhau, Lễ động Tĩnh hiệp hội đạo thuật hội trưởng Thương Vân Chân Nhân đột nhiên đứng lên nói, "Từ từ đã." Bạch Vô Thường nghi ngờ liếc nhìn Thương Vân Chân Nhân, nhàn nhạt mở miệng nói, "Ngươi muốn ngăn trở ta rời đi?" Thương Vân Chân Nhân vội vàng được rồi cái đạo gia lễ nghi, nói rằng, "Không, dám, chỉ là, Vô Thường thần càng đích thân tới đại hội, văn đạo các loại, chờ, chưa từng biết được, mong rằng Vô Thường thần chủ tội." Bạch Vô Thường ngoài cười nhưng trong không cười hư một tiếng, không để ý Thương Vân Chân Nhân. Thương Vân Chân Nhân cũng không cảm thấy lung tung, hơn nữa phi thường tôn kính nhìn Bạch Vô Thường. Hắn mặc dù là buồn thị hiệp hội đạo thuật hội trưởng Nhưng là cũng căn bản vô duyên nhìn thấy Bạch Vô Thường loại này âm thần. Lần này thật vất vả nhìn thấy, tự nhiên không muốn như thế bỏ qua, cho dù là nói thêm mấy câu. Nhưng mà Bạch Vô Thường nhưng là không thế nào để tỉnh, nói đi một chút, bay về Diệp Phong khẽ gật đầu về sau, xoay người thân ảnh biến mất rồi. Cái kia bố trí tứ tượng bắt quái trận tựa hồ đối với Bạch Vô Thường tới nói, một chút hiệu quả cũng không có. Bạch Vô Thường sau khi biến mất, hiện trường cái kia sợi một nạt khí tức cuối cùng là biến mất rồi. Tất cả mọi người cảm giác trong lòng đè lên tảng đá lồng ra giống như vậy, đều là không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Có người cái trán thậm chí đều toát ra mồ hôi lạnh, giờ khác này hung hàm sát. Đại, Tô Tử biến sắc mặt tài biến, rất là khó coi. Trường lão Tịch, Thanh U lão đạo vẻ mặt càng là không nói ra được câu trầm. Hắn đột nhiên cảm thấy Diệp Phong thật không đơn giản, bởi vì hắn biết Bạch Vô Thường là cái dạng gì tồn tại, như vậy một cái đại danh đỉnh địa phủ âm thần lại có thể biết trợ giúp Diệp Phong tới tham gia một cái thành phố đạo thuật đại hội đấu quý thí. Nay thật là làm cho người ta khó hiểu, chí ít Thanh U muốn bể đầu đều không nghĩ ra tại sao. Nhưng là mặc dù không biết cái nguyên do, nhưng hắn cũng biết, Diệp Phong khẳng định không đơn giản. Nhưng mà Thanh lão đạo nghĩ tới điểm này, tô tử nhưng sẽ không suy nghĩ nhiều. Giờ khắc này, nàng chỉ biết mình rất mất mặt, đấu quỷ trước đó nàng và Diệp Phong tranh đấu đối lập thậm chí lẫnh luôn đối mặt lập tức lợi hoắc, nhưng còn bây giờ thì sao? Của mình địa Ngục Các quỷ cư nhiên bị Bạch Vô Thường đánh hồn phi phách tán, mà Bạch Vô Thường lại là Diệp Phong lần này tham gia đấu quỷ quỷ. Này tìm ai nói rõ lý lẽ đây? Bất quá Tô tử cũng không phải loại kia rất nói lý nữ nhân. Bởi vậy, nàng không có đi suy nghĩ thêm chốt mà là không khống chế được đem trong cơ thể lựa giận phong đại. Phong, ngươi dựa vào người khác sức mạnh, có gì tại ba? tử gầm lên Diệp Phong, Diệp Phong hơi nhíu mày, lập tức có chút buồn cười hỏi làm sao? Không chịu được thua đã kết sao? Đây chính là đấu quỷ, song phương quỷ đánh nhau, cái gì gọi là dựa vào chớ trọng sức mạnh. Tô Tử Liệu mạn nói, ngươi cái này tiểu nhân, lại dở trò lừa bịp xin mời quỷ sai hỗ trợ, ván này không tính. Xin mời quỷ sai cũng phải dựa vào là ai, có bản lĩnh ngươi cũng có thể đi mời à? Làm sao? Ngươi có thể đem ác quỷ của địa ngục làm ra thí, ta không thể đem địa phủ quỷ sai gọi đến giúp đỡ. Diệp Phong đem Tô Tử không biết nói gì, Diệp Phong thấy sắc mặt nạn khó coi, cũng không tiếp tục để ý, mà là đối với dưới đại tuổi trẻ đạo sĩ nói rằng, có thể tuyên bố kết quả sao? Cái tên tuổi trẻ đạo sĩ này mới phản ứng được, Vội Vàng đã đến này, tuyên bố, "Bổ chẳng, Diệp Phong thắng." Đối với kết quả này, tất cả mọi người là có chút bất ngờ, dù sao xoay ngược lại quá nhanh, nhanh đến mọi người căn bản đều không phản ứng lại. Ở rất nhiều người nhìn kỹ, Diệp Phong về tới chỗ ngồi. Lam Manh Manh vội vàng hỏi Diệp Phong có sao không, Diệp Phong bất đắc dĩ buông buông tay nói, "Ta có thể có chuyện gì? Yên tâm đi." Thấy Diệp Phong thật không có việc gì, Lam Manh Manh cũng mới xem như là yên tâm. Chợt lại dùng có chút trách cứ ngữ khí nói rằng, "Ngươi sau đó Phó Trương có thể hay không chú ý một chút?" Đừng mỗi lần đều làm cho như thế mạo hiểm, khiến người ta lo lắng để phòng có được hay không." Diệp Phong cười cười xấu hổ, nói rằng, "Không như vậy không đạt tới hiệu quả a." Chương này đến từ tàng thư viện, quy một chương 237, lại thắng. Nghe được Diệp Phong trả lời, Lam Manh manh trợn khớp trợn cười nói rằng, "Có vẻ đúng không? Lão là như thế này." "Được rồi, chỉ cần cuối cùng không có chuyện gì được." Diệp Phong gấp vội vàng gật đầu nói, "Không sai. Hiện tại đang tiến hành vòng thứ 2, còn giữ lại 12 người đấu võ ra người thứ nhất." Tàng thư viện, vé đút vé đút vé đút Việt Nam, bởi vậy 24 người ở một vòng thắng được tiếp tục bắt đầu 12 tiến vào 6 quỷ đấu. Vòng thứ 2 vòng thứ nhất muốn đặc sắc một ít, dù sao có thể đi vào vòng thứ 2, nói rõ bọn hắn quỷ thực lực đều cũng không tệ lắm. Bởi vậy một thua này bắt đầu mấy trận thí đều là rất đặc sắc. Cuối cùng đến phiên Diệp Phong thời điểm, đối thủ quỷ là hơn 100 năm quỷ. Tiên kia thấy Diệp Phong lại lấy ra gương đồng, lại mở miệng hỏi Diệp Phong, lần này không phải là hắc vô thường chứ? Diệp Phong sững suốt một chút, nói rằng, không phải. Người kia thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, vậy ngươi cho ngươi quỷ đi ra. Diệp đầu, lấy đạo khí thôi thúc tu hồn kính, nhất thời thả ra một cái trước đó thu đi vào mình. Sau đó Diệp Phong đối với cái kia âm binh nói rằng, "Giúp ta đem đối phương quỷ thu thập, đừng đánh thành hồn phi phách tán." Cái kia âm binh cũng biết Diệp Phong cùng Hắc Bạch vô thường quan hệ không ít, bởi vậy cũng không dám chỉ hoãn, vội vàng hất tay đánh ra một sợi xích sắc quay về cái kia trăm năm quỷ quái bàn tới. Quỷ kia nhìn thấy âm binh lúc biết xong con bê rồi, giờ khác này thấy âm binh công kích nó, nó nào dám đối mặt, trực tiếp né tránh đi lên. Nhưng là nó lợi hại đến đâu cũng không khả năng trốn được ra âm binh đối bắt, hầu như 2 giây đồng hồ thời gian, xích sắt đem lão quỷ trăm tuổi bó trói lại. Không nghi ngờ chút nào, trận này Diệp Phong thắng rồi. Nhưng mọi người đã không quan tâm cái vấn đề này. Trái lại đang nghĩ tới là Diệp Phong vì sao lại làm ra một cái âm binh? Càng có người hơn thật Diệp Phong trong gương đồng đến cùng có bao nhiêu quỷ? Diệp Phong để cái kia âm binh đem đối phương quỷ thả sau khiến nó về tới trong gương. Trận này thắng, lại qua vài chặng về sau, đại rốt cục chỉ còn lại có 3 người. Dù là Diệp Phong, Nô Hạo, Vương Khả. Cuối cùng, Nô Hạo đối với Vương Khả, Lô Hạo thắng, sau đó liền còn lại Diệp Phong cùng Lô Hạo ở đấu quỷ, rãy, kiếm được, đệ nhất. Lần thứ 2 đối mặt Diệp Phong, Nô Hạo quả nhiên là mọi cách bất dĩ. Bởi vì cái phân đoạn Hắn cùng Tô Tử đều thả lời nói cái này đấu quỷ phân đoạn nhất định phải 5 số 1, hơn nữa còn muốn thu thập Diệp Phong đây. Nhưng là sự tình nhưng hoàn toàn cùng này tương phản rồi, hết thể đều cùng bọn họ nghĩ tới hoàn toàn ngược lại. Bởi vậy, Lôi Hạo vào thời khắc này đối mặt Diệp Phong lúc, lại có chút không biết làm sao lên. Lôi Hạo quỷ khi sơ chính là cái kia ngàn năm lão quỷ, đối với cái này cái ngàn năm lão quỷ, Diệp Phong vẫn là cảnh cánh trong lòng. Bởi vì lúc đó hắn cũng bị thương, vì lẽ đó Diệp Phong rất tức tối. Hiện tại lần thứ 2 đối mặt, Diệp Phong cảm thấy như vậy gieo vạ tất yếu cùng nhau ngoại trừ. Nghĩ đến đây, Diệp Phong liền lại lần đem một cái âm binh thả ra. Cũng đối với âm binh nhỏ giọng nói, cái này ngàn năm lão quỷ làm nhiều việc gắt, lúc cần thiết có thể để cho nó hồn phi phế tán. Đương nhiên nắm lấy tốt nhất, đến thời điểm mang tới địa phủ đi xuống địa ngục. Cái kia âm binh hiểu rõ Diệp Phong ý tứ về sau, liền trực tiếp quay về ngàn năm lão quỷ mà đi rồi. Muốn nói tới ngàn năm lão quỷ đích thật là có chút thực lực, ngay cả là âm sai, lại cũng là không có cách nào trước tiên giải quyết. Cũng may âm binh dù sao cũng là âm binh, chúng nó có thể trở thành là âm binh, vậy cũng là trải qua huấn luyện a tụ. Cho nên đối phương ngay cả là ngàn năm lão quỷ, cái kia âm binh đối phó cùng cũng không khó, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Gần như sau một phút, Âm binh tự hồ là cũng mất đi kiên nhẫn, lại hét lớn một tiếng, tay xích sắt cấp tốc hướng về ngàn năm lão quỷ quấn quanh mà đi. Sau một khắc, quỷ dị này xích sắt đưa nó trói lại. Tiếp theo Âm binh trực tiếp kéo bị trói ở ngàn năm lão quỷ hóa thành một đoàn hắc khí, trực tiếp vào Diệp Phong tay tóm ngương. Nô hậu bối rối, sững sờ nhìn Diệp Phong, một lát không nói ra lời nói. Cuối cùng vẫn là Diệp Phong đánh vờ lúng túng, sờ sờ môi nói rằng, cái gì kia, ngựa ngủ, các ngươi cực quỷ, bị Âm binh bắt được. Nô hậu tức giận mặt trắng, nhưng là nhìn Diệp Phong, không nói ra được một chữ. Cuối cùng, cái kia tuổi trẻ đạo sĩ chàng tuyên bố một thua này Diệp Phong thắng lợi, cũng lại nói một chàng phí lời. Đây là Lô Hạo mới phản ứng được, nhưng là hết thảy đều chậm, ngàn năm lão quỷ đã bị Âm binh bắt đi, Lô Hạo cũng không dám hỏi Âm Minh muốn a. Bởi vậy, hắn chỉ được cây đuốc hướng về Diệp Phong thân vùng, quay về Diệp Phong đại. "Quay lên, Diệp Phong, ngươi trả cho tá quỷ." Diệp Phong mắt lén ngô Hạo một chút, nói rằng hai ngày nữa đi đi địa phủ địa ngục muốn đi. Lô Hạo khí đỏ ngầu cả mắt, muốn trước cùng Diệp Phong đọ thủ. Mà lúc này dưới đài Tô Tử lại đột nhiên tiếng hô Hạo tên, Lô lúc này mới tỉnh táo một chút. Cuối cùng Hắn vẫn là nhịn được kích động, mang theo dưới sự phẫn nộ đài. Đấu quỷ phân đoạn, như cũng là Diệp Phong người thứ nhất. Kế tiếp ngày thứ hai đấu pháp, nếu vẫn Diệp Phong người thứ nhất, vậy hắn là hào không tranh cãi Nam thị năm nay đạo thuật đại hội quán quân rồi. Nhưng là rất nhiều người cũng không cảm thấy được Diệp Phong sẽ ở đấu pháp bày ra bao nhiêu năng lực, bởi vì rất nhiều người đều nghe nói Diệp Phong âm mạch. Mà đối với điểm này, tin chắc không nghi ngờ Tô Tử cùng Lô Hạo hai người, càng là đánh trong lòng trăm phần trăm xác nhận Diệp Phong thì không cách nào tu luyện đạo tức giận trời sinh âm mạch. Vì lẽ đó bọn họ dám khẳng định, Diệp Phong tuyệt đối không có quá mạnh mẽ đích đạo thuật tu vi. Trống đỡ phá thiên cũng sẽ điểm cơ bản đạo thuật tôi. Bởi vậy, Tô Tử cùng Lô Hạo đem cuối cùng đã kích diệp phong hy vọng đều dốc vào đã đến đấu pháp phân đoạn, bọn họ cũng tự tin có thể ở đấu pháp phân đoạn toàn thắng Diệp Phong. Thậm chí, bọn họ sớm từng làm dự định, ở đạo thuật đại hội đấu pháp phân đoạn, tốt nhất là đem Diệp Phong đánh thành chân chính thế nhân. Trận này quỷ đấu đã xong, hội trưởng lại là một phen phí lời về sau, mọi người đều tản đi, sau đó nói đấu pháp thời gian là ngày mai buổi trưa 12 giờ. Diệp Phong người rời đi thông thiên đại hạ về sau, liền cùng tụ lý tổ năm người tách ra. Tiểu Uyển nhưng là trở về khách sạn. Diệp Phong tác loại, chờ Sáu người ra thông thiên đại hạ, liền một đường tàn bộ hướng về trường học phương hướng đi tới. Đem ba nữ tử đuổi về ký túc xá về sau, Diệp Phong cùng Mã Khiêu cùng với tên béo ba người này mới chậm rãi từ từ hướng về phòng thuê đi đến. Đi tới nửa đường, cũng là trường học cái khác cái kia hẻo lánh đường cái lúc, rất xa Diệp Phong thấy được một gốc cây dưới đứng một đạo miêu điều bóng người. Diệp Phong lập tức nhận ra, lại là lần đến nói cho Diệp Phong đạo thuật đại hội sẽ bị nàng lao đại vây công chính là cái kia nữ cương thi. Tên béo cùng Mã Khiêu cũng nhìn thấy, nhưng cũng không hề để ý. Trái lại là Diệp Phong bước nhanh trước, đi tới cái thân ảnh kia trước mặt. Nữ cương thi vẫn là như cũ gia da bí danh cùng gia da quận sóc, vóc người thể hiện vô cùng nhuyễn nhuyễn. Của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn giờ khắc này mang theo vẻ tươi cười, nói rằng, "Ngươi đã đến rồi." Diệp Phong nói, "Lần này ngươi lại có chuyện gì? Tham gia đạo thuật đại hội, mục đích của ngươi đạt đến sao?" Nữ Cương Thi hỏi ngược lại. Diệp Phong lắc đầu, nói, "Không có, ta biết ngươi khẳng định hay là muốn khuyên ta không muốn tham gia nữa đi xuống có đúng hay không? Nhưng là, ta cũng biết ngươi chắc chắn sẽ không nghe ta có đúng hay không." Nữ Cương Thi học Diệp Phong giọng điệu nói rằng, Diệp Phong bất đắc liếc nhìn Nữ Thi, toàn nói, "Ngươi khi đó nói cho ta biết đạo thuật đại hội có nguy cơ?" Ta cũng không hề nói cho người khác biết. Hiện tại, ta phải nói cho ngươi, lần này Đạo thuật đại hội, có mặt khác thế lực đã ở chủ bị phản công các ngươi. Đừng hỏi ta tại sao nói cho ngươi biết, ta không muốn nợ nhân tình. Chương này đến từ tàng thư viện, quy 1 chương 238, liền sờ một chút. Nữ Cương Thi nghi hoặc nhìn Diệp Phong, nói rằng, vậy ngươi nói cho ta biết, không sợ ta trở lại mật báo. Diệp Phong nở nụ cười, nói rằng, ngươi khi đó nói cho ta biết thời điểm, không phải cho ta nói ra yêu cầu, dù là không cần nói cho người khác sao. Ta hiện tại làm được, chuyện này không có nói cho bất luận người nào. Tàng thư viện vút Đan tụ ven, Việt Nam. Mà ngươi, hẳn là sẽ không làm như vậy chứ? Bất quá coi như ngươi trở lại mật báo cũng không thể gọi là ta hiện tại cho hiệp hội đạo thuật người nói chuyện này cũng không muốn. Nữ Cương Thi bất đắc dĩ nhìn Diệp Phong, nói rằng, quên đi thôi, kỳ thực này những việc này ta không muốn nhiều nọng, bọn họ đấu đến đấu đi, không có quan hệ gì với ta. Vậy sao ngươi muốn nói tới chút? Diệp Phong hỏi. Nữ Cương Thi trước hai bước, khoảng cách Diệp Phong chỉ có nửa mét khoảng cách, hơi nghiêng về phía trước thân thể, mặt mang nụ cười mê người nói rằng, bởi vì, chúng ta tại tự ngươi a, vì lẽ đó ta không muốn để cho ngươi bị thương tổn. Diệp Phong sắc mặt có chút quái lạ, lui về sau một bước, nói rằng: "Ta với ngươi không phải địch, nhưng cũng không thể là bằng hữu, cho nên vẫn là giữ một khoảng cách thì tốt hơn." "Được rồi, ngươi đi đi, gần nhất đồng nhất mảnh đạo môn người nói, tụ tập bị phát hiện rồi, chỉ sợ ngươi không tốt như vậy thoát thân." Nói, Diệp Phong muốn vòng qua nữ cương thi, mà nữ cương thi cũng là thân thể hơi động ngăn trở Diệp Phong, mặt mang nụ cười vui vẻ nói rằng: "Ngươi là ở quan tâm ta sao?" Diệp Phong bất đắc gì nói, lòng tốt nhắc nhở mà thôi. "Được rồi, ngươi không cần dây dưa nữa." Nói, Diệp Phong lần thứ hai vòng qua nữ cương thi đi. Nữ Cương Thi vội vàng chuyển người qua, phi thường vui vẻ nói rằng: "Đó là quan tâm, Kakata đã nói, nhân loại thật là phú có cảm tình. Tuy rằng ta không hiểu cảm tình là cái gì, nhưng ca ca nói, loại cảm giác này rất tốt đẹp, trong lòng rất thoải mái." Diệp Phong thân thể dừng lại, lập tức chậm rãi xoay người, rất hứng thú nhìn nữ Cương Thi nói rằng: "Vậy Kakata của ngươi có không có nói cho ngươi biết, Cương Thi là không có có cảm tình." Nữ Cương Thi nghe vậy thân thể mềm mại chấn động, mặt nụ cười cũng đã biến mất, trở nên rất bất đắc dĩ, mang theo một điểm bi thương. Diệp Phong đột nhiên cảm thấy mình nói sai, bất quá đã nói rồi, cũng không có cách nào thu hồi lại. Sau một khắc, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy không đúng. Tại sao mình muốn quan tâm có hay không nói nhầm đây? Lẽ nào bởi vì cái này nữ cương thi hảo ý nhắc nhở qua chính mình mấy lần, chính mình thật sự đối với nàng có hào cảm? Cười khổ, Diệp Phong mở miệng nói, ý của ta là, kỳ thực làm một con cương thi, người hay là cũng có thể nắm giữ cảm tình. Nữ cương thi ánh mắt sáng lên, nói rằng, người cũng cho là như vậy sao? Ta biết ca ca hắn lựa người, hắn nói cho ta biết, người đều có cảm tình. Nhưng là cương thi không có, cương thi huyết là lạnh, tâm cũng là không kiêu động. Vì lẽ đó cương thi không có tình cảm, không có tâm. Nhưng là ta biết hắn nhất định là lừa gạt ta đấy, tại sao Cương Thi không thể tìm có đập? Tại sao Cương Thi huyết nhất định phải là lạnh? Tại sao Cương Thi không có tư cách nắm giữ người vậy cảm tình? Ta cảm thấy có, ta tin tưởng ta có thể nắm giữ. Diệp Phong đã trầm mặc, đột nhiên cảm thấy Cương Thi cũng rất đáng thương. Chỉ ít, từ xưa tới nay bọn họ đều bị cho rằng là khác loại, đang hưởng thụ cô độc cùng tịch mịch đồng thời, chưa bao giờ biết là một con người sung sướng, hay là bọn họ đã từng cũng là người, nhưng cái kia mãi mãi cũng đã trở thành một loại quá khứ, vĩnh viễn cũng không có thể lần thứ hai nắm giữ là một con người có khả năng có cảm tình cùng tất cả loại cảm giác. Trường sinh bất tử, thậm chí bất tử bất diệt mang cho chúng nó, chỉ có vô tận cô tịch. Ở không có cảm giác, không có cảm tình, không có mùi vị trong thế giới, vĩnh hằng xuống. Thở dài, Diệp Phong nói rằng: "Thế giới này rất là công bình, người sống, mỗi ngày vì sinh tồn muốn buôn ba bận rộn, đến tận thế gian muôn màu. Quỷ tồn tại, có chút vô số hạn chế, được địa phủ quản thúc, chịu nhịn chờ đợi luân hồi dài rằng dặc. Cường thi cũng không ngoại lệ, cũng có không nói ra được đau nhức. Lục đạo chúng sinh đều là như thế, người nếu là cường thi, cần gì phải đi chấp nhất với chưa từng, từng chiếm được đồ vật?" Hay là không thuộc về của ngươi, ngươi đã nhận được cũng sẽ không vui sướng à? Vì lẽ đó, còn không bằng tha giới đối với những tia đối với ngươi mà nói có chút kính hoa thủy nguyệt đồ vật, chưa từng đạt được, hay là ngươi sẽ càng vui vẻ hơn. Diệp Phong nói rất có lý, người tốt có lúc đều là không vừa lòng với cuộc sống của chính mình, phi thường ngóng trông người khác sinh hoạt. Nhưng là chân chính đã qua người khác cuộc sống như thế sau mới sẽ biết, nguyên lai cũng như vậy mà thôi. Mỗi khi vào lúc này, phần lớn người đã mất đi từng đã là rất nhiều thứ. Hay là vào lúc này bọn họ trái lại lại cảm giác mình hướng tới sinh hoạt, ngược lại còn không bằng đã từng rồi. Đứng núi này trông núi nọ, không phải là đạo lý này." Nữ Cương Thi nghe xong, cũng đã trợn mắt. Tên Béo cùng Mã Khiêu đứng ở đằng xa nhìn Diệp Phong cùng Nữ Cương Thi, hai người rất nghi hoặc, nhưng thấy Diệp Phong cùng Nữ Cương Thi nói tựa hồ rất chăm chú, cũng không có trước phái rối. Bên này, Nữ Cương Thi im lặng một hồi qua đi, đối với Diệp Phong nói rằng: "Ta tin tưởng ngươi ngươi nói có đạo lý, nhưng phải, ta thật sự rất ngóng trong nhân loại tình cảm, vì lẽ đó ta muốn nắm giữ. Ta cũng muốn biết tim đập động là cảm giác gì, ta càng muốn biết thân lưu động huyết nóng là cảm giác gì." Diệp Phong nhịn cười không được hạ xuống, hắn dung mạo rất xoái, đao tước gọ má khuyết tán ra nụ cười kia sau khi Càng là có mấy phần tội nhân ý tứ. Lập tức Diệp Phong nói rằng: "Khả năng ngươi thật sự không thích hợp làm cương thi đi, bởi vì ta rất khó tưởng tượng một con cương thi ở chỗ này theo ta đảm tình cảm giác. Ta từ nhỏ tiếp xúc mấy cái cương thi, chúng nó tuy rằng cùng ngươi loại hình không giống nhau, nhưng xưa nay sẽ không thái quá ngóng trong người sinh hoạt. Trái lại, chúng nó càng yêu thích an tĩnh ở sơn động đượt qua. Ta cảm thấy ta không giống nhau, ta cũng tin tưởng, ta hướng tới đồ vật, ta nhất định có thể là được." Nữ cương thi kiên định nói rằng. Diệp Phong gật gật đầu, nói: "Vậy ngươi cố lên đi, hay là ngươi sẽ làm ta lật đổ đối với cương thi nhân tộc?" Thậm chí là mọi người đối với cương thi nhận thức, nữ cương thi cũng lắc cụ, cuối cùng đột nhiên mở miệng nói, cái kia, ngươi có thể hay không để cho ta sờ một chút tay của ngươi?" Diệp Phong sửng sở, nghi ngờ nói, "Tại sao? Ngươi vừa cũng nhận đồng ta ý nghĩ, nếu muốn cho ta nắm giữ những cảm giác kia, đầu tiên, ta phải có thể cảm giác được các ngươi nhân thân là cảm giác gì chứ?" Nữ cương thi phi thường nói thật. Diệp Phong có chút ngượng, "Hỏi ngươi có thể tìm người khác đi mò a? Nhưng là, ta đối với ngươi có hứng thú." Ca ca nói, "Nhân loại gặp phải người trong lòng sẽ tim có đập, sẽ nhiệt huyết, sẽ có cảm giác." Nữ Cương Thi như trước rất là chăm chú. Diệp Phong dở khóc dở cười nhìn nữ Cương Thi, càng phát cảm thấy nàng rất thú vị. Hỏi vì lẽ đó, ngươi cảm thấy muốn giống một người như thế có cảm tình có cảm giác, hái tình là tốt nhất đường tắt. Đúng đúng, ngươi thật sự hiểu lắm ta ta là ý này. Trước đây ta cấp ca ca ta giảng, hắn đều nói ta khở. Ta biết, ngươi cùng người khác không giống nhau, ta thật giống thật sự đối với ngươi có cảm giác, ngươi khẳng định có thể để cho ta nắm giữ động lòng cùng nhiệt huyết cùng với cảm tình. Nữ Cương Thi rất động, của nàng một đôi mắt đều tỏa ánh sáng rồi, nhìn chằm chằm Phong vô cùng hài lòng. Tương cái, để cho ta một chút xuống. Có được hay không? Chương này đến từ tàng thư viện, quy một chương 239, lang cùng mèo có thể sinh cái gì? Diệp Phong không nói gì, lại không biết làm sao từ chối, cứ đúng nửa ngày không nói lời nào. Tàng thư viện vế đút vế đút vế đút, tàn tủ viện. Việt Nam. Nữ Cương Thi thấy thế, nhẹ nhàng trước, đưa tay ra chậm rãi sở hướng về Diệp Phong tay. Diệp Phong thân thể căng thẳng, muốn nghe tránh, nhưng có chút không đành lòng. Dù sao cô gái này Cương Thi vừa với hắn nói những kia thật sự rất để Diệp Phong xúc động, thật giống một người với ngươi nói chuyện nửa ngày rất mơ, ngươi cũng nói muốn chống đỡ hắn, nhưng là người ta nói hơi có chút việc nhỏ. Ngươi tốt ý lại không muốn rút. Cuối cùng, Diệp Phong không có trốn, tay bị nữ cương thi trắng mịn tay nhỏ đụng một cái, lập tức nhẹ nhàng bắt được. Nữ cương thi tay là lạnh như băng, cùng người chết chính là không có gì khác nhau. Tuy rằng cũng rất non rất có cơ dãn, nhưng cũng một điểm sinh khí đều không có. Diệp Phong có thể cảm giác được tay nàng huyết dịch lưu động, nhưng không có một tia nhiệt độ. Nữ cương thi lôi kéo Diệp Phong tay, tựa hồ có hơi kích động, một đôi lập lẻ nhàn nhạt hắc mang ánh mắt của có một tia khác thường độ vật. Đại khái đã qua 3, 4 giây, Diệp Phong sau lùi một bước, tay rút đi về. Nữ cương thi mắt tránh qua vẻ thất vọng, nhưng cũng mang theo chút quả mãn. Sắc thực nàng thỏa mãn. Ở dấu tay của nó đến Diệp Phong tay lúc, trái tim của nàng tựa hồ thật sự hơi nhúc nhích một chút, có loại cảm giác nói không ra lời ở người nàng, làm cho nàng cảm thấy rất là kích động. "Cảm ơn ngươi, ta nghĩ ta nhưng có thể có sẽ như thường mong muốn." Diệp Phong cười cười xấu hổ, không biết nói cái gì. Nữ Cương Thi nhìn Diệp Phong một lúc lâu, nhuận nhẹ cười, nói rằng, "Ngày mai muộn, đạo thuật đại hội thấy." Diệp Phong sững sờ, nói rằng, "Ngươi ngày mai muộn cũng đi sao?" "Ừm, bọn họ đã nhận được tin tức, ngày mai muộn là đạo thuật đại hội cái cuối cùng phân đoạn, lao bố luật bản." Mà lão đại mục tiêu của bọn họ là những này đạo môn lão bối người, vì đánh tận, lao đại muốn có thể sử dụng sức mạnh đều sẽ đi. Nữ Cương Thiên nói rõ sự thật, không giống trước kia như vậy không muốn nói rồi. Diệp Phong gật gật đầu, nghĩ thầm cũng đúng, cũng đối. Kết hợp Bạch Vô Thường cho lúc trước hắn nói 20 năm trước cái kia lần hỗn loạn, lường trước cùng những này tà phái có tự oán, hiện nay đều hẳn là 40-50 tuổi lấy người. Mà những người này, tự nhiên là nhân vật già cả rồi. Mục tiêu của bọn họ là những này nhân vật già cả, đúng là không có gì quái. Cứ như vậy, đối phương là ai, đại thể rõ ràng, mục tiêu của đối phương, Diệp Phong cũng đại khái rõ ràng. Tiếp đó sẽ làm sao phát triển, muốn nhìn thấy thời điểm tình thế hướng đi rồi. Tuy rằng hiện nay đối với Diệp Phong tới nói không quá quan trọng, nhưng hắn cũng hy vọng chính phái đạo môn có thể đánh tan tà phái. Dù sao tà phái người dã tâm thật sự là có chút điên cùng, như để cho bọn họ lần thứ hai thế lớn, thế tất còn sẽ phát sinh 20 năm trước chuyện. Đến lúc đó, Như Lục Đạo Luân Hồi bị hủy, tầng 18 địa ngục bị mở ra, Âm Dương tất nhiên nghịch loạn, Thiên Hạ tất nhiên đại loạn. Vì lẽ đó, chuyện như vậy là tuyệt đối không thể phát sinh, vạn năm tiên địa âm dương pháp tắc không thể thay đổi. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Diệp Phong đối với nữ gương thì nói rằng, ngươi đến thời điểm còn là đừng đi thôi. Cuộc chiến đấu này, ngươi không nên tham dự." Nữ Cương Thi cười khổ, nói rằng, "Không thể kìm được ta, hơn nữa, ta cũng không yên lòng ngươi." Khà khà. Câu nói sau cùng nói rất là đẹp đẽ, để Diệp Phong rất là bất đắc dĩ. Liền lại nghe Nữ Cương Thi nói rằng, "Vẫn là ngươi đừng đi đi, lần này lao đại chuẩn bị sung túc, phòng trường đến thời điểm không có ai có thể chạy trốn." Diệp Phong nghe vậy, trầm mặt một hồi, nói rằng, "Dựa theo kế hoạch của ta, biết rõ lao bối luật bản, sư phụ ta hội trưởng Khiêu Chiến Bởi vì một năm trước, Thành là tìm sư phụ ta loạn bản, mới bị đánh thành trọng thương. Cái này món nợ, chúng ta đến nguyên dạng xin trả." Mà lúc này đây, ta cũng phải đem hết thảy chân tướng nói ra, vì lẽ đó biết rõ ta khẳng định đến ở. Đem tất cả ân đoán giải quyết xong. Thật sự trọng yếu như vậy sao?" Nữ Cương Thi hỏi. Nhắc tới cái này, Diệp Phong vẻ mặt càng phát sắp bén, nói rằng, "Ta đối Tô Tử Hận, đối với Thanh Đấu thủ, là ta đã từng một lần nỗ lực tu luyện động lực. Vì lẽ đó, ta nhất định phải làm cho bọn họ biết bọn họ từng đã là hành động sẽ mang lại cho bọn họ dạng gì hậu quả." Nữ Cương Thi sau khi nghe, càng không lại nói ngăn cản Diệp Phong, mà là đột nhiên chuyển đề tài, nói rằng, "Vậy thì tốt, ngày mai đi giải quyết ân oán của ngươi." ta bảo đảm ngươi khẳng định không có chuyện gì." Diệp Phong có chút không rõ nàng ý tứ trong lời nói, bất quá cũng không có nghĩ nhiều, gật gật đầu về sau, nói rằng, "Ngươi đi đi." Nữ cương thi cười lại xem thêm Diệp Phong vài lần, liền xoay người rời khỏi. Tên Béo cùng Mã Khiêu lúc này mới đi tới, Mã Khiêu hỏi "Này ai vậy?" Diệp Phong suy nghĩ một chút, liền đem tất cả nói cho hai người. Hai người cùng Diệp Phong đó là vào xanh ra tự huynh đệ, Diệp Phong không có gì hay dấu dến. Nghe xong Diệp Phong, hai người đều cảm thấy rất kinh ngạc, bất quá ngoài ra cũng không có cái gì khác suy nghĩ nhiều. Dù sao dù sao Bọn họ chỉ là tiểu nhân vật, trời sập xuống còn có người cao trong đây. Ba người đều đem những chuyện hư hỏng này ném ra sau đầu, đồng thời trở về phòng đi thuê. Trong phòng, Đại Hắc Lang cùng Tiểu Bạch Miêu ở xem tivi, trên tivi chính bày đặt quảng cáo. Mà chân nhà ma nữ Tống Thắng Lâm thì lại như cũng là rất phiền phức đối với Đại Hắc Lang cùng Tiểu Bạch Miêu nói chuyện. "Đại Hắc, ta làm sao nhìn đều cảm thấy ngươi xứng không Tiểu Bạch à?" Tống Thắng Lâm nhìn chằm chằm Đại Hắc Lang cùng Tiểu Bạch Miêu nhìn một hồi rồi nói ra. Đại Hắc mắt sói con ngươi trừng trừng, nhịn được nỗi nóng, tiếp tục xem tivi. Tiểu Bạch Miêu hiển nhiên muốn mở miệng hỏi Tống Thắng Lâm mười vạn cái tại sao. Nhưng mới vừa ngẩng đầu, bị Đại Hắc Lang một móng vuốt đè xuống đầu, nói rằng, chuyên tâm xem tivi. Tiểu Bạch Miêu liền không hỏi ra miệng, tiếp tục xem tivi quảng cáo. Nghe Tống Thắng Lâm tiếp tục nói, các ngươi như vậy tại sao có thể có kết quả đây? Mèo chó là hoan ra, không hợp được. Đại Hắc Lang rốt cục nhịn không được, hướng về phía Trần Nhã Quát, ta là Lang, là Lang là Lang là Lang Hành hành Hanh hành, nhưng là ngươi là Lang, cùng cùng mèo không thể ở một khối hạ. Cẩu tốt xấu còn cùng mèo có một nói, nhưng là Lang cùng mèo có cái gì giao tiếp ạ? Tống Thắng Lâm rất có việc nói. Đại Hắc Lang bị nó nói nói tùy tiện nói, ai cần ngươi lo ạ? Làm sao ngươi như thế phiền? Ngươi có còn nên lang cùng mèo khỏe mạnh xem cái quảng cáo rồi hả? Một hồi sẽ qua nhi lại muốn diễn những kia nhảm chán kịch truyền hình rồi. Đại thúc ngươi không cần giữ giọng như vậy quỷ tỷ tỷ tiểu Bạch Miêu manh manh quay về Đại Hắc Lang nói rằng. Đại Hắc Lang mặt đen vừa đen thêm vài phần, lập tức vẻ mặt thành thật đối với tiểu Bạch Miêu nói rằng, "Tiểu Bạch, không nên cứ gọi ta đại thúc, đó là đám đồng tử, cô dễ ăn, đều đem ngươi dạy hư rồi." "A, đại hắc các yêu quái cũng cùng theo một lúc chống lại đồng tử của ta." Tống Thắng Lâm nói rằng. Đại Hắc Lang ngạo nghễ đầu lên nói, "Tuy rằng ta là yêu quái, nhưng làm tổ quốc một phần tử, ta có nghĩa vụ vì là tổ quốc Cường Thịnh cùng an toàn làm ra cống hiến Tống Thắng Lâm nói không nhìn ra đại hát ngươi vẫn rất ái của ta đó là đại Hắc lang đắp ý ngày đầu vậy ta sau đó không gọi ngươi đại thuốc tiểu bạch miêu mở mắt thật to quay về đại Hắc Lang nói rằng đại Hắc Lang được cù nói rằng ta đại há cứu vất trở về một cái suý chút nữa bị phim hàn làm hư thiếu nữ mặc dù là cái yêu quái nhưng ta càng kiêu ngạo hơn Tống Thắng Lâm đột nhiên lại vô ly đầu mở miệng nói rằng chúng ta vẫn là nói chuyện lang cùng nhỏ bệnh bạch có thể sinh ra cái gìạn ý chứ trước này đến từtàng thư viện quy một chương 240 đại háp tức giậ phấn đấu Đại Hắc Lang thật sự phát hỏa, hướng về Trần Nhà Tống Thắng Lâm chửi ầm lên, cha mẹ nó tiên sư mày, mày lì cho lão tử hạ xuống, đến a, hạ xuống a, ngươi xem lão tử không đem ngươi hồn phách cho ngươi đánh biến hình. Đối mặt đột nhiên bùng nổ Đại Hắc Lang, Tống Thắng Lâm không một chút nào sợ, ngược lại cũng đã quên rồi, còn tại Trần Nhà khiêu khích Đại Hắc Lang, nói rằng cái vấn đề này chẳng lẽ không nên cân nhắc sao? Cùng nhau thế nào cũng phải muốn cái em bé chứ. Vậy rốt cuộc là sống cái sói con vẫn làm mèo tệ, hoặc là lang mèo. Ai ta cảm thấy lang mèo khả năng có thể lớn ai? Đại hắc ngươi có thể phải nỗ lực, nói không chắc sẽ đàn sinh ra một cái mới vật chủ rồi. Đại hắc lang tức giận thở nặng khí, một đôi mắt nhìn chằm chằm chân nhà, mặt lại đều nhân tính hóa lộ ra tức giận vẻ mặt. Xin mọi người tìm hỏi, thằng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới ổ đạn. Mà sofa, tiểu bạch miêu nằm út xóp, như cũng là ngốc manh nhìn tình cảnh này, hiển nhiên nó còn không có phản ứng lại. Đại hắc lang tức giận sau một lúc, biết lại khí cũng nắm Tống Thắng Lâm không có cách nào, cuối cùng chỉ được lại ngồi vào sofa. Trong miệng còn thỉnh thoảng mắng tục. Tống Thắng Lâm còn đang nói sao? Đại hắc, thực vẫn muốn nói Người ta tiểu bạch cũng có thể hóa thành hình người rồi, tu vi người mạnh, người tốt ý à? Một cái đại công lang lại không bằng một con con mèo cái. Một người đàn ông đều không chịu được người ta nói mình không bằng nữ nhân, huống chi đại hắc lang như thế có ngạo khí yêu quái. Nhưng là nó nghe nói như thế về sau, vẫn đúng là lập tức không còn tính khí. Bởi vì đây thật là sự thật a, coi như lúc trước không có mất đi 20 năm tu vi, nó cũng không thực lực biến ảo hình người, này rất lúng túng. Trong lúc nhất thời đại hắc lang cảm giác mặt già đỏ lên, cũng không mặt phản bác Tống Thắng Lâm rồi. Mà lúc này, Diệp Phong ba người trở về rồi. Đại hắc lang nhất thời ánh mắt sáng lên, quay về Diệp Phong nói rằng, "Tiểu tử, ta có việc với ngươi nói chuyện." Diệp Phong sững sở, nói, "Nói đi." Đại Hắc Lang chạy vào Diệp Phong gia nhà, nói rằng, "Đến, đơn độc tán gấu." Diệp Phong bất đắc dĩ, chỉ được đi vào theo. Vào nhà về sau, Đại Hắc Lang giữ cửa quan, thần bí hề hề đối với Diệp Phong nói rằng, "Ngươi có thể hay không đáp ứng ta sự kiện, xem như là giúp ta một chuyện." "Chuyện gì? Ngươi nói trước đi nói xem." Diệp Phong rất hiếm thấy Đại Hắc Lang chăm chú. Tuy nói Đại Hắc Lang là cái yêu quái, nhưng khi đó xác thực cứu Diệp Phong, cũng ở chung lâu như vậy rồi, Diệp Phong cũng đem nó cho rằng người nhà giống nhau. Vì lẽ đó Đại Hắc Lang thật có công việc, sự việc Diệp Phong không thể không giúp. Đại Hắc Lang hạ thất giọng, quay về Diệp Phong nói rằng, "Cái kia, ngươi có thể hay không giúp ta luyện chế một viên Hóa Hình đan?" "Ngươi nghĩ Hóa Hình, nhưng là toán có Hóa Hình đan, cũng phải tu vi của ngươi tới trình độ nhất định mới được." Diệp Phong nói rằng, "Ta biết, một mặt đây này ta thêm chút sức tu luyện, một mặt ngươi giúp ta luyện cái đan, tận lực nhanh lên một chút có thể Hóa Hình." Đại Hắc Lang có vẻ rất gấp. Diệp Phong nhưng là đã hiểu, nói rằng, "Có vẻ như trọng điểm không phải có thể hay không Hóa Hình chứ? Thực lực của ngươi không bằng Tiểu Bạch, coi như Hóa Hình rồi." thần lực cũng không bằng nó a. Đại Hắc Lang nghe vậy dường như gặp sẽ đánh, bất đắc gì nói, "Được rồi, xem ra chỉ có nỗ lực tu luyện." Chỉ chốc lát sau, Diệp Phong cửa mở, Diệp Phong từ bên trong đi ra. Lập tức, Đại Hắc Lang cũng từ bên trong đi ra. Chỉ có điều giờ khác này dáng dấp của nó có chút lạ, chỉ thấy đầu của nó lại cuốn một cái vải, mặt viết nỗ lực hai chữ. Tình cảnh này đem tên Béo làm có chút ch váng, nói rằng, "Sao thế rồi hả? Đại Hắc ngươi đây là muốn tức giận phân đâu ạ?" Đại Hắc Lang ngử một tiếng, liền đi tới phòng khách trong một góc hẻo lãnh giống một người như thế ngồi xuống. Hai cái chân sau lại cũng tượng mô tượng dạng bản mã bắt đầu, hai chiếc chân trước ở trước người vùng vây mấy lần, tựa hồ đang triển khai cái gì cổ quái pháp môn. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phong cảm giác được xung quanh khí tựa hồ có hơi gợn sóng, có một cô vi diệu sức mạnh chậm rãi quay về đại hắc lang thân thể hội tụ mà đi. Yêu quái đều có của mình phương pháp tu hành, này đại hắc lang pháp môn thực tại quái lạ, theo người tu luyện rất giống. Bất quá nó từng theo sơn thần một quãng thời gian, lường trước hẳn là sơn thần chuyển nó cỡ này pháp môn. Thấy đại hắc lang bắt đầu tu luyện, Diệp Phong cũng mở miệng cảnh cáo Lâm ở đại hắc lang trong lúc tu luyện không nên quá nhiều. Muốn nói Tống Thắng Lâm, phụ Diệp Phong Diệp Phong đều mở miệng, nó cũng quý củ. Ngày thứ hai, Diệp Phong ba người ngủ lấy lại sức, rất muộn mới rời giường. Vốn là hắn còn phải tiếp tục ngủ, nhưng là hơn 9 giờ lúc, bị Lam manh manh mang theo Chu Tính Di cùng Hàn Ánh Ngộng trò kéo lên rồi. Rời giường rửa mặt một phen về sau, thời gian đã là hơn 10 giờ. Mọi người cùng nhau đi ăn cơm, liền đến Thông Thiên đại hạ. Như cũng là cái này đại hội trưởng, người ở bên trong nhưng ngày hôm qua lại thêm. Hơn nữa dưới đại, Diệp Phong còn chứng kiến Thanh Phong đạo nhân. Hắn ngồi ở phía sau nhất vị trí, ngồi bên cạnh Mao Túc cùng Cửu Túc. Ngày hôm qua hai cái phân đoạn cũng không là trọng yếu nhất, đạo thuật đại hội, quan trọng nhất là đạo thuật. Bởi vậy, hôm nay đấu pháp mới là đạo thuật đại hội chân chính phân đoạn. Vì lẽ đó đến người mới sẽ nhiều như vậy. Diệp Phong không có quá khứ cùng Thanh Phong đạo nhân bọn họ chào hỏi, bởi vì lúc trước trong điện thoại tán gấu qua rồi. Ba quát Diệp Phong kế hoạch cùng ý nghĩ, tìm cái vị trí, sáu người sau khi ngồi xuống, chỉ chốc lát sau vụ án đặc biệt thụ lý tổ 5 người cùng Tiếu Huyền Hình cũng tới. Mọi người đều sát bên đồng thời ngồi, trong lúc nhất thời ngược lại cũng đúng là rất náo nhiệt. Mà một bên khác, Tô Tử cùng Lô Hạo ngồi cùng một chỗ. Xung quanh của bọn hắn là trước kia mua mấy người nam tử, đều là đạo môn người, đi cùng Lô Hạo, Tô Tử hơi gần. Nhìn thấy Diệp Phong bọn họ bên kia không náo nhiệt cảnh tượng, Tô Tử cùng Ngô Hạo đều đang cười lạnh. Ngô Hạo nói, cười đi, trước hai vòng số may, có thể may mắn quá hải, ngày hôm nay này chuyển động xem thực lực của tự thân rồi, ta xem ngươi đến thời điểm còn thế nào cười được." Lần này, tuyệt đối không thể lại có sai lầm rồi. Tô Tử lạnh nói, "Tiên tâm đi, người này là âm mạch, đạo thuật tu vi nhất định vĩnh viễn cũng không thể có bất kỳ tiến triển. Cửa này, hắn tuyệt đối không qua được." Ngô Hạo vô cùng chắc chắn nói, "Tô Tử Gugu, nói rằng ta biết, nhưng vì lý do an toàn, ta quyết định trước tiên tham dò một thoáng. Lần này không muốn vừa bắt đầu cùng hắn đúng rồi." Lô Hạo suy nghĩ một chút, đúng là như thế. "Thiếu Chiến bị đi, Tô Tử trực tiếp, lại không nghĩ rằng Diệp Phong cho ấy đi ra cái Bạch Vô thường, quá đột nhiên không kịp chuẩn bị rồi. Còn không bằng tìm người trước tiên cùng Diệp Phong đúng đúng chiêu. Nếu như Diệp Phong đạo thuật cũng rất lợi hại, cái kia mặt sau lại nghĩ cách, hoặc là tận lực không cùng Diệp Phong chạm trán. Nếu như Diệp Phong đạo thuật tu vi không ra sao, cái kia chẳng qua trận thứ 2 sẽ cùng hắn chạm mặt, sau đó có thể an tâm trị hắn rồi." Lô Hạo gật đầu nói, nhưng là vạn nhất đạo thuật của hắn rất kém cỏi trận đấu bị người khác đánh bại làm sao bây giờ? Vậy chúng ta mặt sau không có cách nào trừng trị hắn rồi." Tô tử cười lạnh nói, "Không sao, ngươi đi tìm Lý ra, nói cho hắn biết sẽ an bài hắn cùng Diệp Phong đấu vòng thứ nhất." Đến thời điểm trước tiên thăm dò Diệp Phong đích đạo thuật tu vi, nhưng là không thể để Diệp Phong thua, bảo đảm Diệp Phong có thể đến vòng thứ hai. "Nghe được Tô tử," Lô Hạo nhất thời ánh mắt sáng lên, nói rằng, "Ta hiểu rồi, Tử Nhi, ngươi quá thông minh." Dứt lời, hắn liền xoay người đi làm. Tô tử cười lạnh liếc nhìn xa xa Diệp Phong, hung hăng nói, "Lần này, ta xem ngươi còn có thể nhảy ra cái gì bọn nước đến." Chương này đến từ thư viện quy mô chương 241, diễn dịch. Đạo thuật đại hội mấu chốt nhất đấu pháp phân đoạn rốt cục bắt đầu, vẫn là cái kêu người trẻ tuổi đạo sĩ ở đại lại nhà lại nhại nói một đống lớn phí lời. Thằng thư viện vế đút vế đút vế đút, tàn tù vẹn. Việt Nam. Người phía dưới cũng đều nhẫn mại tính tình e, đợi được hắn rốt cục nói lời nói câu đạo thuật đấu pháp chính thức bắt đầu về sau, không khí của hiện trường mới rốt cục sinh động lên. Trận đầu, Lý Gia, Diệp Phong. Nghe cái kia tuổi trẻ đạo sĩ lấy ra danh sách sau đọc lên đệ nhất đối với thí tên về sau, Diệp Phong hơi nhướng mày. Tiểu Huyền Hinh cũng kinh ngạc nói, theo lý thuyết, Tô tử không nên đem ngươi cùng nạn phân ở một đôi sao? Làm sao lần này trái lại để lý ra như vậy một cái đạo thuật trình độ cực kém với ngươi một đôi? Lẽ nào lần này danh sách bọn họ không động tâm tư? Diệp Phong lắc lắc đầu, lông mày chậm rãi giãn ra, cười nói, phía trước ăn hai lần thiệt tỏi, này Tô tử, xem ra là học thông minh, ta trước tiên cùng này lý thưởng thức chơi đi. Dứt lời, hắn đứng dậy hướng về lên trên mục đi. Hai người tới sau đài, tuổi trẻ đạo sĩ liền đi xuống. Chàng còn lại Diệp Phong cùng lý ra, lúc này liền truyền đến dưới đài là không thiếu tiếng bàn luận. Này lý ra có người nói vũ lực mạnh, đạo thuật rất yếu. Mà Diệp Phong tục truyền cũng là vũ lực mạnh, âm mạch dẫn đến đạo thuật phi thường yếu. Làm sao vòng thứ nhất lại hai người này lại đúng rồi? Nhược đối với nhược a, lời nói cũng đừng nói quá chậm, Diệp Phong dù sao cũng là có thể mời đến Bạch Vũ thượng, rất khó nói hắn gốc gắc đến tuột cùng làm sao. Một người khác nói rằng, những người này đều nghị luận sôi nổi, đoán được đấy ngọn nguồn là đạo thuật rất dở lý gia sẽ thắng, vẫn là âm mạch dẫn đến không cách nào tu luyện đạo tức giận Diệp Phong sẽ thắng. Kỳ thực đối với cái vấn đề này, mọi người vẫn là càng thiên hướng về lý gia sẽ thắng. Dù sao Lý Gia yếu hơn nữa, đó cũng là tu luyện nhiều năm đạo thuật. Mà Diệp Phong thì lại là vì tiên tiên ơ mạch, mà nhất định không thể ở đạo thuật có cái gì tiến triển. Nhưng mà, trận này thì rồi lại đã chú định Diệp Phong tất nhiên thắng. Chí ít ở Tô Tử bọn họ xem ra là như vậy. Bởi vì, Diệp Phong đạo thuật mạnh, nhất định có thể đấu thắng Lý Gia mà thắng lợi. Mà Diệp Phong đạo thuật rất kém, Lý Gia sẽ thả nước để Diệp Phong thắng. Vì lẽ đó bất kể như thế nào, Diệp Phong cũng phải thắng. Cho tới là thế nào thắng, xem Diệp Phong rồi. Đứng ở đây, hai người đều lẫn nhau báo môn phái. Diệp Phong đang nói rằng mình là thần hư phái truyền nhân thời gian, đại dưới phía sau nhất Thanh Phong đạo nhân vẻ mặt hơi động. Đại, Diệp Phong mắt nhìn Lý ra, ánh mắt có vẻ không trân trọng, gương mặt cẩn thận. Mà Lý ra đối lập xem ra rất dễ dàng, kỳ thực vốn là cũng rất dễ dàng, bởi vì hắn sớm đã làm xong thua dự định, vì lẽ đó hắn không có áp lực. Hai người này vẻ mặt, người ở bên ngoài xem ra có chút nói, điều kiện bọn họ phản xạ sẽ cho rằng Lý ra đối mặt Diệp Phong không có áp lực chút nào. Mà Diệp Phong đối mặt Lý Gia như vậy đạo thuật hạng người bình thường đều phải cẩn thận. Như vậy, tựa hồ tọa thật Diệp Phong đạo thuật tu vi rất kém cỏi sự thực. Tình cảnh này, ít nhiều khiến tô tử các loại chờ, người ta bươm lòng trước út. Rốt cục, trong sân lý gia động, chỉ thấy hắn ánh mắt một bình, hai tay đột nhiên hợp lại cùng nhau, nhanh chóng bắt thủ quyết. Mà theo thủ quyết của hắn bắt, từng tia một khí chậm rãi ngưng tụ ở thủ quyết của hắn. Diệp Phong thấy thế, làm bộ hốt hoảng lùi về sau hai bước, chợt cũng gấp bận điều hợp tay bấm quyết. Động tác xem ra đúng là thành thạo, nhưng một lát không có khí ngưng tụ. Tình cảnh này dẫn tới rất nhiều người thầm than tức, mọi người đều cho rằng Diệp Phong tất nhiên là chăm học khổ luyện, bằng công thủ pháp sẽ không như thế thành thạo. Nhưng mà làm sao không cách nào ngưng tụ đạo khí, công giá chẳng Tử cùng Lô Hạo thấy Diệp Phong véo quyết nửa ngày cũng không lưng tụ ra khí, không khỏi không nhịn được lộ ra cười gằn. Mặt sau, Thanh Phong đạo nhân nhìn thấy Diệp Phong dáng dấp kia, không nhịn được cười nói, tên tiểu tử này, cũng thật là không tới thời khắc cuối cùng đem người khác đả kích vị không bỏ qua Một bên Mao Thúc Tán Dương, tên tiểu tử này rất đối với ta khẩu vị a. Trường lão tịch, quỷ bà bà thấy Diệp Phong dáng dấp kia hơi nghi hoặc một chút, nghĩ thầm tiểu tử này không phải đạo thuật tu vi rất cao sao? Làm sao biểu hiện không chịu được như thế? Thanh Du đạo thấy Phong véo quyết lại không phản ứng, không khỏi cười lạnh nói. Trước đó hai cái thư yếu phân đoạn biểu hiện rất là phàm mang. Suốt hiện tại chính thức thử thách thực lực, rồi lại là bộ dạng này. Người trẻ tuổi, là không biết tu liễm, quay đầu lại còn không phải cho mình lúng túng. Tiêu Huyền Hinh ra ra hừ lạnh một tiếng không nói gì, hội trưởng Thương Vân Chân Nhân liếc mắt nhìn Thanh Vũ lao đạo, tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì, nhưng há mồm sau vẫn là không nói. Quỷ bà bà khẽ nhíu mày, đang suy tư điều gì? Mà vệ tổ trưởng thì lại bí ẩn nở một nụ cười. Tất cả mọi người chút tâm tư của chính mình cũng ý nghĩ, mà giờ khắc này Diệp Phong nhưng không có quản người khác đang suy nghĩ gì, mà là một sức lực ở nơi đó làm độ ngưng tụ không nổi. Đối diện, Lý gia đều có chút bó tay rồi. Thủ quyết của hắn đã béo được, khí cũng đã ngưng tụ ra, nhưng là Diệp Phong Châu ấy còn không có động tính. Điều này làm cho hắn làm sao làm? Là công kích đi ra ngoài, hay là chờ? Nếu như công kích đi ra ngoài, nói không chắc Diệp Phong thua, chẳng phải là Tô tử giao cho hắn nhiệm vụ không xong được. Hắn có thể không muốn đắc tội Tô tử. Nhưng là không công kích đi ra ngoài, ngồi chờ cũng không phải biện pháp à, dù sao nhiều người nhìn như vậy đây, rõ ràng nhường cũng không nói được. Ở lý ra tình thế khó xử thời điểm, Diệp Phong không ngừng béo ra tay quyết rốt cục có một chút tức giận sóng. Theo Diệp Phong thủ quyết biến động, cái kia một tia khí chậm rãi tụ rốt cục tạo thành một cái ấn quyết, chỉ có điều đối lập lý ra tay ấn quyết, Diệp Phong có vẻ càng thêm lờ mờ. Cứ việc lý ra ấn quyết cũng rất đảm đạm. Diệp Phong sắc mặt lập tức trở nên mừng rỡ, nhìn tay ấn quyết, gương mặt kích động. Phản phất có thể ngưng tụ thành công là cỡ nào làm người kiêu ngạo. Mà Lý ra nhìn thấy Diệp Phong thủ quyết rốt cục ngưng tụ ra khí, Diệp Phong vẫn vui vẻ. Hắn rốt cục không cần làm khó như vậy. Ngay sau đó, Lý ra liền thôi thúc thủ quyết khí như Diệp Phong mà đi, vô cùng cẩn thận từng từng tí một, sức mạnh tấn công giảm bất rất nhiều. Mà Diệp Phong cũng cuống thôi thúc thủ quyết khí mà ra, cùng Lý Gia ấn quyết tầm cùng nhau. Hai cốt đều rất yếu khí tự trạng, tạo thành nguy lực cơ hồ là nhỏ bé không đáng kể, nhưng mà mặc dù như thế, cũng làm cho thân thể hai người cũng không nhịn được lùi lại mấy bước. Đương nhiên rồi, lý ra giả bộ giả bộ thành phần, mà Diệp Phong thì lại là hoàn toàn làm bộ đạt được. Dưới đại, Tô Thử nhìn hai người lộ pháp, miệng môi nói, quả nhiên đều là rắc rưỡi, hai người này ngoại trừ có thể đánh, đúng là không một chút tác dụng rồi. Lô Hạo cũng cười lạnh nói, như vậy không thật là tốt sao? Chờ Lý ra Tu, tử nhi ngươi vòng kế tiếp có thể áp độc mà trị Diệp Phong người này. Tô Tử nghe vậy nói, này đoạn thời gian tới này rốt cục có thể để phát tiết một chút. Diệp Phong, ngày hôm nay ta để ngươi biết, trước đó ngươi đối với ta là không kính, là phải bỏ ra bao nhiêu đánh đổi để đền bù." Đại, Diệp Phong lần thứ hai véo thủ quyết, trong miệng còn không ngừng nhấp chú, lần thứ hai phi thường gian nan ngưng tụ ra khí. Mà Lý Gia cũng bắt đầu véo thủ quyết, nhưng hắn đang ngưng tụ hạ giận thời điểm, làm bộ thủ quyết véo sai, khí nhất thời tán đi. Lúc này Diệp Phong rất phối hợp đưa tay quyết ngưng tụ một điểm khí công kích mà ra, nhất thời đánh phản ứng trì độn Lý Gia. Lý Gia thân thể chấn động, còn khoa trương lùi lại mấy bước. Hai người này, ở đây diễn kịch diễn từng cái từng cái trận thực. Chương này đến từ tàng thư viện quy mô chương 242, đầu pháp. Lý Gia thân thể lùi về sau về sau, liền hữu dụ thở dài, nói rằng, ta thua rồi. Hắn cảm thấy đã không cần thiết tiếp tục, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phong thực lực quá kém, hắn thật sự sợ sẽ chính mình lại tiếp tục, Diệp Phong sẽ không chịu được nữa. Xin mọi người tìm tòi, trang thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới upload. Vì lẽ đó, còn không bằng thừa dịp hiện tại nhường thua, mà hắn nói chịu thua về sau, Diệp Phong lập tức biểu hiện phi thường hài lòng, sau đó một mặt mong đợi nhìn tuổi trẻ đạo sĩ tuyên bố. Thanh niên nói sĩ bất đắc dĩ đại tuyên bố diệp phong thắng về sau, Diệp Phong vội vàng làm ra một cái không che dấu nổi vui sướng vẻ mặt, lập tức xuống đài, trở lại chỗ ngồi, tên béo thở dài rất đúng Diệp Phong nói rằng, Phong ca cũng còn tốt người không lăn lộn giới diễn viên, bằng không bao nhiêu diễn viên muốn mất chén cơm rồi. Diệp Phong khà khà cười không ngừng, nói rằng, nếu tô tử khiến người ta tham dò ta, vậy ta hí phải làm đủ. Được rồi, chúng ta trước tiên quan sát người khác đấu pháp đi. Nói thật, trận đầu này đấu pháp, Diệp Phong cùng Lý Gia biểu hiện một điểm thứ đáng xem đều không có. Cũng may trận thứ 22 cái đạo môn người trẻ tuổi đều cũng có chút tu vi. Hai người vừa bắt đầu là các loại pháp quyết công kích lẫn nhau, đạo khí ở giữa hai người không ngừng ngang dọc lấp loé, trong lúc nhất thời tình cảnh không đổ sộ. Khi thì lấy tay quyết kích tấn, khi thì lên kiếm chỉ tụ khí, hoặc là thôi thúc pháp khí phát động công kích, hoặc là phát họa phù tiến hành thi thuật. Nói chung hai người này chiến đấu náo như không, trước đó Diệp Phong cùng Lý Gia đấu pháp đặc sắc vô số lần, mà người ở dưới đài cũng là nhìn không tập trung vào, đối với hai người đích đạo thuật tu vi càng là khen âm thanh không ngừng. Hai người này đấu hồi lâu đều không có kết quả, đều có chút không nén được tức giận. Chỉ thấy cái kia tóc rối qua nam tử đột nhiên khẽ quát một tiếng, lấy ra một đạo trong suốt thẻ kẻ là lá đũa to nhỏ, mặt cũng có tương tự phụ vậy dấu ấn. Tấm tạp phiến này bay ra về sau, càng trong nháy mắt hóa thành một đem phát ra quang trường kiếm, quay về đối diện gầy gò thiếu niên mà đi. Gầy gò thiếu niên kinh ngạc tốt lên, linh kiếm phủ. Nhưng lập tức lại bình tĩnh hạ xuống, thân thể lùi về sau hai bước, hai tay véo quyết, quất nhẹ, kiếm chỉ quyết. Một đạo khí từ kiếm chỉ bắn ra, cùng bay vụt mà đến kiếm quang quanh cùng nhau, nhất thời con một tiếng vang, phản phất hai cái lợi khí giao kích cùng nhau. Linh kiếm phù biến ảo trường kiếm bị đánh tan, kiếm chỉ quyết khí cũng tiêu tán. Hai người lần thứ 2 đấu thành hòa nhau. Cái tia tóc ngắn người trẻ tuổi tựa hồ mất đi kiên nhẫn, lại trực tiếp móc ra một đám lớn trong suốt thẻ vậy bự chú, nhìn kỹ, gần như có 8 tấm. Thấy hắn dùng tay vung lên, 8 chiếc thẻ bị hắn ném ra về sau, lập tức véo thủ quyết nhập chú. 8 chiếc thẻ nhất thời tỏa ánh sáng, chợt đều hóa thành một đem thanh trường kiếm. 8 thanh trường kiếm đều lóe hàn quang, đồng loạt quay về gầy gò thiếu niên mà đi. Lần này thiếu niên kia cũng hoàn rồi, chỉ quyết không đoạn biến hóa, từng đạo từng đạo khí ở trước người hắn ngưng tụ, cuối cùng ở khống chế của hắn dưới tạo thành một đạo nho nhỏ khí tượng. Lúc này, 8 thanh trường kiếm đã đinh, đinh, đinh đâm vào khí tượng, nhưng cũng không có trước tiên công phá. Gai Go thiếu niên không ngừng nháo quyết, mồ hôi trắng đều chảy ra, nhưng hắn như trước không dám mạnh bay lãnh đạo. Bởi vì nếu như bị những tiêu kiếm kích, tuy rằng sẽ không đối với thân thể bị tổn thương, nhưng sẽ đối với hắn tinh khí thần tạo thành tổn tổn. Đồng dạng, bị kích cũng mang ý nghĩa thua, vì lẽ đó hắn mới như vậy trong chú. Nhưng mà coi như hắn lại hết sức phòng ngự, cái kia tám thanh trường kiếm y lực cũng vẫn là đem khí tưởng cho đánh tan. Thật lúc trước khí tưởng đã chặt lại rồi hơn một nửa trường kiếm. Lấy cuối cùng chỉ có 3 thanh trường kiếm đánh gầy Go thiếu niên, từ thân thể của hắn xuyên qua. Gai Go thiếu niên thân thể chấn động, sắc mặt nhất, nhất bạch, thân thể lập tức suy yếu lên. Hiển nhiên, này ba thanh có bự chú biến ảo mà thành kiếm quang đối với hắn đã tạo thành nhất định phải thương tổn. Ván này rõ ràng cho thấy tóc ngắn nam tháng rồi. Ván này qua đi, lại tiến hành rồi vài ván, cuộc sau. Đột nhiên thì thầm thiếu huyền hình tên. Thiếu huyền hình cười nói, rốt cục tới phiên ta. Nhưng sát theo đó, một cái tên khác làm cho nàng thần sắc đọc lại. Cuộc kế tiếp, thiếu huyền hình, Tô tử. Diệp Phong ánh mắt của cũng lập tức híp lại, lạnh lùng nói, cái này Tô tử, quả nhiên thủ rất dai à. Một tu này, Diệp Phong cùng lý ra một đôi, Tô tử mục đích là thăm dò Diệp Phong thực lực. Mã Tiếu Điển Hinh cùng nàng một đôi, mục đích rõ ràng hơn, là muốn lấy đạo thuật thu thập Tiếu Điển Hinh. Bởi vì lúc trước Diệp Phong bởi vì Tiếu Điển Hinh đem Tô Tử Đạm xuống này. Tô Tử thù rất dai, mỗi thù này nàng sẽ tìm Diệp Phong báo, nhưng ở một toa này, nàng nhưng có thể trước tiên tìm Tiếu Điển hình tiêu trừ một thoáng cửu hận. Bởi vậy, nàng mới có thể để Ngô Hạo đi tìm cha hắn đem danh sách thay đổi dưới. Nhìn thấy Tiếu Điển Hinh sắc mặt có chút không dễ nhìn, Diệp Phong thở dài, nói rằng, đi thôi, thực sự không được chịu thua, đến thời điểm ta sẽ giúp ngươi dạy nàng. nhìn Diệp Phong củ, bất đắc dĩ đứng dậy hướng về đại đi tới. Đại, Tô Tử mang theo cờ liếc mắt tiểu huyền hình, lập tức liền vung tay lên, một đạo màu tím nhạt đích đạo khí liền tùy ý mà ra, hình thành một đạo kim khí, bay về tiểu huyền hình mà tới. Tiểu huyền hình con ngươi rụt lại một hồi, chợt thân thể lóe lên, thời khắc mấu chốt tránh qua kim khí. Xát theo đó ngón tay gây xích mic, tí tí lũ lũ màu nhũ bạch đạo khí ở nạng giữa ngón tay mở hội chuyển động nó lên, chợt ở tay nàng chỉ ngưng tụ ra một cái phủ, theo nàng đầu ngón tay một điểm, quay về Tô Tử vào tới. Tô Tử rỗi ra thiên, thiên thủ, ở trước ngực biến hóa mấy thủ thế về sau, lần thứ 2 đánh ra một đạo tử sắc khí. Màu tím khí kích trắng phủ. Giữa hai người đều rung động một cổ cường đại khí, nhưng hai cố khí đều không làm gì được đối phương, cuối cùng phịch một tiếng nổ tung, trong nháy mắt lại tiêu tán. "Này Tô Tử đích đạo thuật tu vi đích xác không ít a." Giáp Phong tùy ý nói rằng, Tên béo nghe vậy nói, tiểu huyền hình cũng không tệ a." Giáp Phong lắc đầu nói, "Tiểu huyền hình tuy rằng đạo thuật tu vi cũng không kém, nhưng chúng quy còn có chút không Tô Tử, từ hai người đấu pháp có thể thấy được, tiểu huyền hình mơ hồ rơi tại hạ phòng, thua chỉ là chuyện sớm hay muộn." "Đại, Tô Tử thủ quyết bắt, một đạo tử sắc đạo khí trong nháy mắt tụ, theo thủ quyết của nàng, liền đối với tiểu huyền hình mà đi." Tiểu Uyển Hinh vội vàng lấy ra một tấm bùa vàng quay về màu tím đạo khí ném ra, ầm một tiếng vang, bùa vàng nổ tung, màu tím đạo khí vẫn còn có ti ti lũ lũ bắn đi qua. Tiểu Uyển Hinh né tránh không kịp, bị một ít kích, nhất thời thân thể run rẩy hạ xuống, cảm giác bị một nguồn sức mạnh kích. Tô Tử thấy thế cơ gần, chợt thừa thắng xông lên, liên tiếp ba đạo khí bắn ra, hết mức kích tiếu điện hình. Tiểu Uyển Hinh sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng càng tràn ra một vệt máu. Nhưng nàng vẫn cứ kiên trì, không nói tiếng nào, tay ngón tay còn tại quỹ dị đồng đường, nương tụ ra đạo đạo nhu khí màu trắng. Thấy Tiểu Uyển còn không có ý định chịu thua, Tô Tử ánh mắt càng lạnh hơn chỉ thấy nàng cũng dong đương ngón tay, lập tức biến hóa mấy cái thủ quyết về sau, nương tụ ra một cái lóe tử mang phù hiệu. Chờ đến tiểu huyền hình thủ quyết sau khi hoàn thành, Tô Tử lúc này mới đem phù hiệu màu tím đánh ra. Chẳng sữa dấu ấn vào thời khắc này cũng bắn ra, cùng phù hiệu màu tím huynh cùng nhau, nhất thời liền nổ tung, lần này uy lực rất lớn, đánh văng ra khi đem tiểu huyền hình cùng Tô Tử đẩy lùi về sau không ngớt. Tiểu huyền hình đứng vững sau biến sắc mặt, chợt càng phun ra một ngụm máu. Chương này đến từ thư viện. Quy 1 chương 243, tu luyện đẳng cấp. bại đã định, ván này kỳ thực đã không có tất nhiên phải tiếp tục rồi. Tàng thư viện bê đút bê đút bê đút. Tân Đỗ Văn. Việt Nam nhưng mà Tiếu Uyển Hinh rất là quả cường, còn nghĩ đến Vèo quyết kế tục đấu pháp. Nàng muốn như vậy, Tô Tử đương nhiên sẽ không nâng tay, cũng theo Vèo quyết. Nhưng mà trưởng lão Tịch Tiếu Uyển Hinh ra ra nhưng không nhìn nổi rồi, đột nhiên đứng lên quay về Tiếu Uyển Hinh quát lên, "Huy Nhi, dừng tay." Tiếu Uyển Hình cười khổ, đình chỉ bắt thủ quyết. Tô Tử sắc mặt âm tình bất định, muốn nhân cơ hội ở trọng thương một thoáng Tiếu Uyển Hinh, nhưng nghĩ tới ra ra nàng cũng là hiệp hội trưởng lão, cuối cùng vẫn là không có công kích. Trận này Tô Tử tháng rồi, một con đường riêng thuật tu vi sát thực ở trẻ tuổi là thuộc về đứng đầu tồn tại, nàng ngạo tự mãn cũng không phải là không có tứ bạn. Trở lại chỗ ngồi, Lam Manh Manh lo lắng hỏi Tiêu Uyển Hinh thế nào rồi, một bên dùng giấy lau đi nàng vết máu ở khóe miệng. Tiêu Uyển Hinh bi thản nở nụ cười, nói rằng không có chuyện gì, bị chút nội thương, nghỉ ngơi mấy ngày được rồi. Diệp Phong nói, không phải nói đánh không lại đừng cứng rắn trống đỡ sao? Ta nghĩ nhiều cùng với nàng so so chiêu, cho ngươi có thể hiểu thêm giới của nàng đấy mà muốn, đến thời điểm của ngươi tỷ lệ thắng sẽ lớn một chút. Tiêu Uyển hình cười nói. Diệp Phong liếc nhìn Tiêu Uyển Hinh, nói rằng yên tâm đi, nàng không phải đối thủ của ta. Mấy người lại tán gẫu một hồi, đại tiến hành rồi vài chảng từng thử về sau, bắt đầu tiến hành trận thứ 2. Lần này, liền là chân tránh thời khắc mấu chốt, bởi vì cái này một hồi, Tô tử nhất định sẽ đi cửa sau đem Diệp Phong sắp xếp đến nàng này một đôi. Quả nhiên, năm đó nói nhỏ sĩ đại lấy ra danh sách niệm thời điểm, đệ nhất đối với thí, là Diệp Phong cùng Tô tử. Nghe được hai cái danh tự này, Diệp Phong nhất thời nợ nụ cười, nụ cười kia rất là trầm trọng, rất là cân nhắc. Một bên, Lam Manh Manh thấy Diệp Phong dáng dấp như thế, quan tâm nói, "Diệp Phong, cẩn thận một chút. Ta biết thời khắc này ngươi đã chờ lâu rồi, ta chờ mong biểu hiện của ngươi." Diệp Phong nhìn Lam Minh Minh, gật đầu cười. Tên béo thấy Lam Minh Minh đều nói chuyện, không nhịn được cũng vẻ mặt thành thật nói rằng, Phong ca, cái này sân khấu là thuộc về của ngươi, đem ngươi là minh tinh nổi bật nhất, đi thôi, đi tỏa ra thuộc về ngươi hào quang đi. Dùng hào quang của ngươi, sáng mù mắt chó của bọn họ. Diệp Phong trắng tên béo một chút, chợt xoay người, hướng về lên trên mục đi. Đại, Diệp Phong ánh mắt viếng vọng, liếc nhìn phía sau nhất thành Phong đạo nhân. Lão nhân ra cũng nhìn về phía Diệp Phong, hai người đối diện, đều là không bình tĩnh. Nhưng tâm như gì, cũng chỉ có bọn họ mình biết rồi. Đối diện, Tô Tử cũng đã đến này. Nàng mang theo ngạo nghễ cười gần nhìn Diệp phong, con mắt không nói ra được khinh bỉ không cần nói cũng biết. Diệp phong vẻ mặt bất động, như vậy đứng. Một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Tử. Diệp Phong, một năm trước ta có thể đưa ngươi đạp ở dưới chân, hiện tại cũng như trước có thể. Mặc ngươi đấu võ thực lực mạnh đến đâu, cũng đánh không lại đạo thuật." Tô Tử mở miệng nói. Diệp Phong cười nhạt một tiếng, nói, "Một năm trước nếu không phải ngươi cùng Thanh Du cái tên láo tiểu tử khiếnưu kế, ngươi cho rằng thật có thể làm sao thầy cho chúng ta?" Đối thoại của hai người thanh âm không nhỏ, vì lẽ đó mọi người đều nghe được, cứ việc nghe đều có chút không hiểu ra sao, nhưng cũng biết hai người này có ân oán. Trưởng lão Tịch, Thanh đạo sắc mặt có chút trầm trầm. Đại, Tô Tử mặt cười cũng rất khó coi, nói rằng Nói lưu nói vượn, Diệp Phong, ngày hôm nay chúng ta làm cái chấm dứt. Chấm dứt sao? Chính có ý đó. Diệp Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Tô Tử Hư lạnh một tiếng, toàn tức nói, ta không nghĩ tới ngươi thật sự dám tới tham gia đạo thuật đại hội, càng không nghĩ đến đấu pháp phân đoạn ngươi còn dám tham gia, thật không biết là nên nói ngươi không biết tự lượng sức mình đây này còn nói nên nói đầu góc ngươi học rồi. Bất quá, ngày hôm nay ngươi nếu chẳng, vậy ta cho ngươi rõ ràng cái gì gọi là thiên tại cùng rắc dưới trên lệnh, cũng làm cho ngươi xem thân mình rốt cuộc toán cái gì mặt hàng, đến cùng sướng hay không sướng cùng ta Tô Tử là địch. Diệp Phong không nhịn được nói, phí lời thực sự là trước sau như một nhiều lắm, nói đủ rồi hả? Nói được rồi động thủ đi." "Hừ." Điếc không sợ súng, ngươi điểm ấy đã hạng, đối phó ngươi dễ như ăn bánh." Tô Tử hư lạnh một tiếng nói rằng, chợt tiện tay nổi lên kiếm chỉ, một đạo tử khí nhất thời tự kiếm chỉ của nàng bắn ra, quay về Diệp Phong mà tới. Diệp Phong đứng tại chỗ bất động, khinh bị liếc nhìn Tô Tử, không hề liếc mắt nhìn cái kia bắn tới một đạo tử khí. Tình cảnh này người ở bên ngoài xem ra đều rất là không nói gì, không hiểu vào lúc này Diệp Phong còn giả trang cái gì cho Dù sao Diệp Phong một hồi cùng Lý Gia thí, mọi người đều gặp được hắn thực lực, bởi vậy cảm thấy đối mặt Tô Tử, nếu như Diệp Phong không cố hết sức, e sợ một hai chiêu đều đi bất quá. Hầu như tất cả mọi người cảm thấy Diệp Phong ở dưới một kích này phải thua, liền dưới Đài Lam manh manh bọn người vì là Diệp Phong ám nắm mồ hôi. Tô Tử mặt của càng là lộ ra một tia vui sướng vẻ mặt, bởi vì tại người khác xem ra của nàng này đạo tử khí chỉ là tiện tay phát ra đạo khí. Kỳ thực, nàng tại đây đạo tử khí bỏ thêm bí chú, một khi kích Diệp Phong, liền có thể để hắn bị tương nặng. Đồng thời, bí chú sẽ ở lại Diệp Phong trong cơ thể. Lợi dụng Tô Tử bất cứ lúc nào có thể lấy bí thuật khởi động bí chú giàn vật Diệp Phong. Thủ đoạn của nàng không thể bảo là không tàn nhẫn, là thật tâm muốn đẩy Diệp Phong vào chỗ chết. Nhưng mà, một ít đạo tử khí cũng tại khoảng cách Diệp Phong không đủ non nửa em ở địa phương, đột nhiên dừng lại. Tình cảnh này rất quái dị, nhưng xác thực xảy ra Tô Tử cái kia đạo tử khí đông lai rất là cấp tốc, nhưng là đã đến Diệp Phong trước người thuận tiện tựa đập lấy thứ gì giống như vậy, càng không tiến thêm nữa. Tô Tử kinh ngạc nhìn tình cảnh này, người ở dưới đài cũng đều có vẻ rất nghi hoặc. Chỉ có rất ít có thể đếm được một ít lao bối người kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Ngoài ra Còn có trưởng lão tịch người đều đổi sắc mặt, đặc biệt là hội trưởng Thương Vân Chân Nhân cùng quỷ bà bà. Hai người gần như cùng lúc đó kinh hô, tạo hóa cảnh. Hai chữ này từ hai người bọn họ khẩu mà ra, nhất thời dẫn tới chu vi hơn 10 cái trưởng lão càng thêm chấn kinh rồi, từng cái từng cái kiếp sợ không. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết hóa cảnh đại diện cho cái gì. Cái kia mang ý nghĩa ở đạo thuật tu luyện đã đã có được không kém trở thành, đã đến có thể đoạt tiên địa vạn vật chi tạo hóa cảnh giới. Kỳ thực trong vòng đối với thực lực phân chia cũng không hề rõ ràng chế độ, chủ yếu là tất cả các phái quá nhiều, hơn nữa ngoại trừ đạo môn vẫn là rất nhiều truyền thừa của hắn. Tỷ như vũ thuật, lỗ ban thuật, Phật hiệu, hàng đầu thuật trở chút các loại. Vì lẽ đó muốn có một cái minh xác tu luyện chế độ đẳng cấp là rất khó. Bất quá mặc dù nói chưa hề hoàn thiện tu luyện chế độ đẳng cấp, nhưng trong vòng đối với tu luyện đẳng cấp ở đại thể nhưng có một cái phân chia. Đó chính là nhập môn, tụ tinh, nạp khí, dưỡng thần, tạo hóa, thông pháp, luyện hư, quy chân. Đây là đại khái 8 cái đại cảnh giới, thích hợp với tất cả môn phái cùng bất đồng truyền thừa. Tại đây 8 cái đại cảnh giới chi còn có cấp bậc cao hơn, nhưng nơi này trước tiên không đề cập tới. Nói này Diệp Phong hôm nay là tại đây tạo hóa cảnh giới. Tại hắn ở độ tuổi này có thể có tu vi như thế thành, có thể nói đã là phi thường khó gặp được rồi, vị trí là thiên tài mới cũng không quá đáng. Là ngồi nữa mấy cái trưởng lão cũng đều vẫn chỉ là tạo hóa cảnh giới mà thôi, bởi vậy có thể thấy được Diệp Phong đích đạo thuật tu vi mạnh bao nhiêu. Trước này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 244, hiện lộ đạo thuật. Cái này cũng là tại sao một phần biết tình huống nhân vật ra cả kinh ngạc như thế nguyên nhân vị trí, dù sao Diệp Phong mới bao lớn. 18 tuổi mà tôi, một cái 18 tuổi thiếu niên đã đến tạo hóa cảnh giới, nói ra chỉ sợ muốn cho rất nhiều trong vòng người cảm thấy thẹn thùng. Xin mọi người tìm tòi, thư viện Xem tối toàn bộ, tiểu thuyết chương mới ùn đận. Nơi này muốn đặc biệt nói một chút Thanh Vũ lão đạo, mặt của hắn đã tức trở thành cả tím rồi. Dù như thế nào hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phong tu vi lại đã đến tạo hóa cảnh. Thanh Vũ lão đạo tu vi không tính thấp, tự nhiên có thể nhìn thấy đại thiếu niên ở tử khí sắp kích hắn lúc, thân thể Chu Vi đột nhiên ngưng tụ một tầng khí. Có thể vô thanh vô tức giữa ngưng tụ không khí khí cho mình sử dụng, chỉ có đã đến tạo hóa cảnh giới mới được. Mà Diệp Phong làm được điểm ấy, không thể nghi ngờ là tạo hóa cảnh cao thủ. Vô Liêm thị tiểu tử, một đạo khó khăn nhất chẳng là đóng giả tu vi rất cỏi. Lại giả heo hổ, quả thực đáng ghét. Thành Du lão đạo nhìn chằm trọc vào Diệp Phong nói rằng: "Một bên Tiểu Uyển hinh ra ra cười nói: "Thành Du, lời này của ngươi có thể không đúng, người ta một hồi cũng thắng, hơn nữa đấu vô cùng quỷ đấu người ta đều là người thứ nhất ta, làm sao có thể nói là giả heo ăn hồ đây?" Thành Du lão đạo sắc mặt khó coi hừ một tiếng, không nói. Đài, Tô Tử còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đây, tay kiếm chỉ một điểm, muốn khống chế tử khí tiếp tục công kích Diệp Phong. Nhưng làm sao? Một ít đạo tử khí nhưng là cũng lại không vào được Diệp Phong trước người mấy mai. Ngươi chút thực lực này sao? Nếu như vẹn vẹn chút năng ấy, sợ là hôm nay không thể đệm ta đạp ở dưới chân đi à nha?" Diệp Phong thanh âm của lạnh lùng vang lên, dứt tiếng, thân thể hắn chậm rãi hướng phía trước bước ra một bước, thấy trước người một ít đạo tử khí bắt đầu run dậy. Một con khác lần thứ hai bước ra một bước, Diệp Phong trước người cái kia đạo tử khí trong dây lát hóa thành một trận khoái khí, tiêu tan ở không khí. Tô Tử biến sắc mặt, kinh ngạc nhìn Diệp Phong, nói rằng: "Ngươi, ngươi làm như thế nào?" Không chỉ có là Tô Tử kinh ngạc, tất cả mọi người kinh ngạc, hơn nữa phần lớn người đều kịp phản ứng, biết thiếu Niên ở trước mắt cũng không phải đạo thuật dễ Ngay cả ta là làm sao làm được cũng không biết, ngươi còn luôn miệng nói mình là trẻ tuổi thiên tài. Ngươi còn không thấy ngại nói ẩu nói tạ muốn dẫm ta? Diệp Phong cười lạnh nói: "Tô tử sững sờ lùi về sau hai bước, gương mặt không dám tin tưởng, chậm nhìn chằm chằm Diệp Phong giận dữ hết, "Ngươi tên rác rưởi này, bất quá là phá của ta một đạo pháp thuật mà thôi, có cái gì tốt đặc ý?" Nói Tô Tử tay bắt phất quyết, trong miệng hét lớn, lập tức tu lệnh. Một đạo càng cường đại hơn màu tím đạo khí tự Tô Tử thủ quyết bắn ra, bay về Diệp Phong mà đi. Nhưng mà tới được Diệp Phong trước người, như trước bị vô hình một luồng khí cho ngăn cản. Thậm chí Diệp Phong ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia đạo tử khí, thậm chí đối với này như trước không hề để tâm, lạnh lùng nói: Một năm trước, sư phụ ngươi thành Đú lão cầu dụng kế mưu hãm hại ta sư phụ thành phong đạo nhân. Càng là truy đến Tam Thanh Sơn đem thầy cho chúng ta song song kết thương. Khi đó các ngươi thầy trò đối với ta cùng sư phụ ta mọi cách độc nhã, những này thủ ta Diệp Phong tại mọi thời khắc đều nhớ kỹ. Ngày hôm nay, Tô Tử, ta muốn ở trước mặt tất cả mọi người đánh bạn ngươi. Ta phải nói cho ngươi, chân chính là giác rủi là không là ta, mà là ngươi. Theo cuối cùng ba chữ tử Diệp Phong trong miệng phun ra, tay của hắn đột nhiên vung lên. Nhất thời, một cỗ cường đại khí bị hắn tùy ý ra mà ra. Hầu như trong nháy mắt đem trước người hắn cái kia đạo cường đại tử khí cho đánh tan. Tuân nữa Diệp Phong đánh ra khí vẫn không có tán, tiếp tục đối với Tô Tử mà đi. Tô Tử con ngươi ngưng lại, véo thủ quyết lấy đạo khí phản kích. Hai cỗ khí tựa trạng, một nguồn sức mạnh nổ tung như một tiếng sấm nổ. Tô Tử thân thể nhất thời bị chấn động đến mức không ngừng rút lui, mà Diệp Phong vẫn như cũ động cũng không động một cái. "Ngươi, ngươi, làm sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?" Tô Tử tỏ rõ vẻ khiếp sợ, thân thể đều hơi có chút run rẩy. Nàng chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Phong, không dám tin tưởng nói, "Đạo thuật của ngươi tu vi, làm sao có thể sẽ mạnh như vậy? Làm sao?" Thật bất ngờ sao? Ở ngươi cái kia đáng thương nhận thức, có phải là cảm thấy âm mạch thì không cách nào tu luyện đạo tức giận. Diệp Phong châm trọc nhìn Tô Tử, từng chữ từng câu nói rằng: "Ta cho ngươi biết Tô Tử, mấy năm trước ta có thể tu ra đạo tức giận, chỉ có điều ta vẫn không có hiển lộ mà thôi. Một năm trước bị Thanh Vũ lão cẩu đả thương, ta chỉ là chưa kịp vận dụng đạo thuật thôi. Một năm trước sự kiện kia qua đi, ta càng là vẫn biết điều. Ở trước mặt các ngươi không lộ tu vi, làm như vậy là để vào hôm nay, ở đạo thuật đại hội, đem ngươi cái này tự cho là kiêu nữ nhân cho triệt để đánh bại." Nói tới chỗ này, Diệp Phong khí thế của tự thân đột nhiên bạt phát, một luồng mạnh mẽ khí từ trong cơ thể hắn quyết tán, tại hắn quanh thân chậm rãi lưu truyền. Càng có vệt trắng nhàn nhạt ở thân thể của hắn trong da thoáng hiện, rằng hắn sấn thác giống như thần người. Tình cảnh này thực tại lại sợ ngây người một đám người, bọn họ đang khiếp sợ với Diệp Phong thực lực mạnh mẽ đồng thời, bọn họ đối với Diệp Phong cùng Tô Tử ở giữa ân oán tựa hồ cũng biết một ít. Tô Tử triệt để nói không ra lời, như vậy ngơ ngác nhìn Diệp Phong. Bất quá trợt, ánh mắt của nàng trở nên ác liệt bắt đầu, nói rằng, coi như ngươi có thể tu luyện đạo khí, cũng không khả năng ta cường. Tô Tử sau khi nói xong liền cấp tốc bắt thủ quyết, một cổ cường đại khí ở tay nàng quyết giữa ngưng tụ, sau một khắc cũng đã tạo thành một cái lớn chừng bàn tay dấu ấn. Dấu ấn vô cùng huyền diệu, tiết lộ ra một luồng đại đạo khí tức, theo Tô Tử thủ quyết thúc đẩy liền hướng Diệp Phong mà tới. Diệp Phong cờ gần, đưa tay ở giữa dựng thẳng lên kiếm chỉ, một đạo thanh quang tự đầu ngón tay hắn bắn ra, trong nháy mắt kích lớn chừng bàn tay dấu ấn. Chợt cái kia dấu ấn liền bị đánh tan. Diệp Phong lần thứ hai lấy kiếm chỉ điểm ra, một tia thanh quang cấp tốc bắn ra, quay về Tô Tử mà đi. Tô Tử ngược lại cũng đúng là có chút thực lực, lại cũng đánh ra một đạo tử khí hỏa thanh quang quanh cùng nhau. Hai người cũng không hề triệt tiêu lẫn nhau, mà là thanh quang đánh tan tử khí, tiếp tục đối với Tô Tử vào tới. Tô Tử né tránh không kịp bị kích, nhất thời sắc mặt 100, hơi nhướng mày. Diệp Phong mắt lạnh nhìn Tô Tử, kiếm chỉ lần thứ hai một điểm, lại là một đạo thanh quang cấp tốc kích Tô Tử. Tô Tử lần thứ hai bị kích, một thân khí tức đã nổ ngang mà bắt đầu, rốt cục không nhịn được phun một miệng phun ra huyết. Trưởng lão tịch, Thanh Du lão đạo sắc mặt khó coi siết chặt nắm đấm, hận không thể đại tự tay giết Nhưng hắn vẫn tận lực nhẫn nhịn, để cho mình không nên vọng động. Đại, Tô Tử lần thứ 2 bị thương nặng, thân thể mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngồi tại mặt đất. Diệp Phong chậm rãi đi lên, túi đầu mắt nhìn xuống Tô Tử, thân thể hắn khí thế của rất mạnh, một cổ vô hình lột ngạt làm cho Tô Tử không chút nào sức để kháng. Nhìn có quắc ngồi tại mặt đất Tô Tử, Diệp Phong nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi ngay cả miệng ngươi rác rưởi đều không đấu lại, vậy ngươi tính là gì? Ngươi? Ngươi? Tô Tử khí sắc mặt vừa liếc mấy phần, một đôi mắt nơi nào còn có kiêu ngạo tự mãn vẻ mặt, có chỉ có khiếp sợ và không cam lòng. Nàng thật không có nghĩ đến Diệp Phong thực lực sẽ như thế mạnh, tiện tay có thể đưa nàng đã thường, dựa vào một thân khí thế lại có thể áp chế nàng. Giờ khắc này, nàng có thể cảm nhận được Diệp Phong trong cơ thể mạnh mẽ. Bởi vì loại kia cảm giác bị đè nén làm cho nàng phảng phất thân đều bị đè ép một ngọn núi. Ta làm sao vậy? Ta chỉ là tới loại nợ, ngày hôm nay, ngươi và Thanh Vũ lão cậu đều phải vì là một năm trước chuyện trả giá thật lớn. Chương này đến từ tàng thư viện, Quy một chương 245, Tô Tử quy xuống. Trong nơi này còn là trước kia cái kia cùng Lý gia đánh đến miễn cưỡng mới có thể ngăn cản tu đạo rất rươi, rõ ràng là một cái đạo thuật cao nhân. Xin mọi người tìm đòi, tàng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới ổ Bởi vì Tô Tử có thể cảm giác được Phong thân luân khí thế kia, một trong chút nhân vật già cả cũng không kém chút nào. Giờ khắc này Tô Tử là tiếp cận hỏng mất, bởi vì nàng thực sự không thể nào tiếp thu được hiện tượng này, thực sự không thể tin nổi diệp phong thực lực mạnh như vậy. Nhưng là tất cả những thứ này đặt tại trước mặt, dù cho nàng tất cả không muốn tiếp thu, cũng không cách nào thay đổi sự thực. Coi các ngồi tại mặt đất Tô Tử giờ khắc này đã không có phản kháng thực lực, bởi vì giờ khác này Diệp Phong toàn bằng một thân khí thế áp chế nàng, nàng nói thuật tu vi tới nói, nàng dù như thế nào cũng không Diệp Phong. Bởi vậy, trận này thí nàng đã thua. Nhưng là nàng không cam lòng, cái này ở trong mắt nàng vẫn bị nàng xem thường rác rưởi làm sao có khả năng nàng cường. Này trời sinh y mạch tu đạo giác rủi làm sao có thể nắm giữ đồng nhất thân đạo thuật. Nghĩ đến đây, Tô Tử càng phát không cam lòng, cuối cùng một cái điên cuồng ý nghĩ lưu chuyển đến trong lòng. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, ưu hận mắt sau một khắc liền bị tràn đầy kiên quyết. Chợt, thấy nàng bỗng nhiên nhúc nhích môi, bắt đầu đọc cấm chú. "Xin mời Cửu Thiên Huyền Nguyên, dưới cầu bắt phương địa tiên, cho ta mượn vô biên thần lực, một khiến tinh khí thần hiện." Thần chú niệm xong, hầu như không có phát ra âm thanh. Theo một chữ cuối cùng niệm xong, Tô Tử hai tay đột nhiên bấm một cái cổ quái chú quyết. Thấy trung quanh khí một cơn chấn động, càng quỷ dị cấp tốc hội tụ đến Tô Tử trong cơ thể. Sau một khắc, liền thấy Tô Tử đột nhiên ngẩng đầu, mắt hết sạch lóe lên, trong cơ thể hiện ra một cổ cường đại khí. Trong thời gian ngắn tăng cường tu vi cấm chú sao? Quả nhiên cho ngươi trở nên mạnh mẽ một ít. Bất quá dù cho như vậy, ta muốn đánh bạn ngươi, cũng chỉ là dơ tay trong lúc đó. Diệp Phong cười gần nhìn Tô Tử, không hề có một chút nào bởi vì nàng đột nhiên trở nên mạnh mẽ mà có chút hoang loạn. Tô Tử hư lạnh một tiếng, dĩ nhiên đứng lên, chợt lao đi khỏe miệng vết máu, đối mặt với Diệp Phong, nhanh chóng vận hành trong cơ thể khí. Nàng đang thúc dục động chính mình giờ khắc này có thể sử dụng nếu có đạo khí, chuẩn bị toàn lực phát sinh một đòn tối hậu ở vận dụng cấm chú sau khi, tu vi của nàng bình thường tăng lên rất nhiều, mà ở tình huống như vậy một đòn toàn lực, kỳ vi lực có thể tưởng tượng được. Thế thế, Diệp Phong như trước rất là bình tĩnh, mà trong cơ thể nhưng cũng đang nhanh chóng điều động đạo khí. Hắn muốn dùng này một đòn tối hậu triệt để đánh bại Tô Tử. Không khí che kín không khí số sáng, một luồng không cảm giác bị đè nén trong nháy mắt bao phủ ở xung quanh. Tất cả mọi người tại chỗ đều khẩn trương nhìn tình cảnh này, muốn gặp chứng nhận sau một khắc kết quả. Đột nhiên, Tô Tử động. Thân thể nàng hướng phía trước đỉnh đầu, chợt một cổ mãnh liệt bái màu tím đạo khí từ thân thể nàng chi đột nhiên xung ra. Vô Thiên cái địa quay về Diệp Phong đè xuống. Nhưng mà Diệp Phong cũng chuyển động, cũng không phải nói thân thể hắn chuyển động, mà là trong cơ thể hắn màu trắng đạo khí đột nhiên từ trong cơ thể hắn tăng cao mà ra, đạo đạo khí màu trắng như nước vỡ đê. Đối với Tới Nói, Tô Tử Tử khí tuy rằng cũng là mãnh liệt mạnh mẽ, nhưng cũng Diệp Phong kém rất nhiều. Hơn nữa theo tử khí xuất thể, Tô Tử sắc mặt đã như bạch giống như giấy rồi. Cái này hai cố tuyệt cường khí ở vô số người nhìn phía dưới, ầm ầm động nhau, chỉ nghe một tiếng trầm luật chật toán bộ sân khấu chi đô bị hai cường đại khí ngập. Nhất mạch một tím hai luồng khí quấn quýt nhau lẫn nhau nuốt chửng và chạm. Nhược tạo thành hiện tượng cũng là vô cùng bị dị dưới này tất cả mọi người khiếp sợ nhìn tình cảnh này đặc biệt là một ít tu vi không mạnh thậm chí không có gì tu vi người bọn họ thực sự rất khó tin tưởng trước mắt bực này hình ảnh là con người làm ra càng thêm khó có thể tưởng tượng bực này sức mạnh lại là từ thân thể của con người bên trong phát ra quả thực để cho bọn họ không thể tưởng tượng nổi hai màu đạo khí trang đập mọi người đều không nhìn thấy Diệp phong cùng tô Tử thân hình cho nên cũng không biết cuối cùng người nào thắng mà đài hai cố khí tượng trạm thời điểm tô tử lần thứ hai không nhịn được phun một vùng máu Diiệp phong nhưng là cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng Ở hai cố khí cấp tốc di động bóng người, trực tiếp đến Tô Tử bên người. Tô Tử cùng Diệp Phong đều thân ở hai cố khí chi, cách gần đó cũng đều có thể nhìn đến đối phương. Diệp Phong thấy Tô Tử thân thể tiêu hao đã không đỡ nổi một đòn, cười lạnh nói: "Vận dụng tâm chú cũng chỉ đến như thế, xem ra chân chính là rác rưởi người là người a." Tô Tử nghe vậy phốc lại phun ra một ngụm máu, khí tức vẻ bại bại suy sụp, xấu hổ nhìn Diệp Phong, nói rằng: "Diệp Phong ngươi, coi như ngươi đạo thuật tu vi ta cường vậy thì thế nào? Đấu pháp thắng ta có thể thế nào?" Diệp Phong lạnh lùng nói: "Không ra sao, chỉ là đem ngươi cũng đạp ở dưới chân một phen." Dứt lời, Diệp Phong thân khí thế lần thứ 2 bạo phát, một cổ cường đại đạo khí từ trong cơ thể hắn lần thứ hai tuôn ra. Trong ngay mắt, luồng sức mạnh mạnh mẽ này đặt ở Tô Tử thân. Tô Tử giờ khắp này đã sớm không chịu nổi gánh nặng, đối mặt Diệp Phong đáng sợ kia đích đạo khí áp bức, càng phụ phụ một tiếng thân thể mềm nhũn quỳ ngồi ở địa. Dáng dấp kia, dường như cho Diệp Phong quỳ xuống. Tô Tử vội vàng cường chống véo thủ quyết, muốn chống lại Diệp Phong như thế. Nhưng mà không hiệu quả gì, nàng vẫn là không pháp nhúc nhích, thân bị tức thế áp chế, chỉ có thể duy trì động tác kia. Cảnh này khiến Tô Tử rất là tức giận, nàng là bực nào kêu ngạo. Lúc nào bị người nhục nhã quá. Trước nay đều là người khác ở trước mặt nàng tối đầu, nàng chưa từng đối với người thấp quá mức. Không chi là quỳ xuống. Nhưng bây giờ, nàng lại quỷ gối diệp phong trước mặt. Loại cảm giác này, quả thực giết nàng còn khó chịu hơn. Mà lúc này đây, trung quanh hai màu đạo khí rốt cục bắt đầu tiêu tán. Các loại, chờ, hai màu đạo khí sau khi biến mất, tô tử quỷ gối diệp phong trước mặt tình cảnh này liền bị tất cả mọi người nhìn thấy. Tất cả mọi người sợ ngến người, bọn họ thực sự không nghĩ ra vì sao Tô Tử sẽ quỳ gối diệp phong trước mặt. Đương nhiên ngoại trừ những kia tu vị cao thâm người, bọn họ có thể nhìn ra là diệp phong khí thế của đem Tô Tử áp chế. Trường lao Tịch, Thanh Vũ lão đạo thấy thế đột nhiên đứng lên chỉ vào Diệp Phong quát to, "Tiểu bối, một hồi thí mà tôi, ngươi thật không ngờ nhục nhã với người, quả thực lẽ nào có lý đó?" Hỏi đột nhiên mà quay đầu, một đôi ánh mắt sắc bén bắn thẳng đến Thanh Vũ lão đạo, trật Diệp Phong lạnh giọng quát lên. "Thanh Vũ lão cậu, bây giờ là ta theo của nàng thí, nàng còn đang chống cự, thí chưa xong, còn chưa tới phiên ngươi cờ tay múa chân. Ngươi!" Thanh Vũ lão đạo tức giận trợn tròn trợn mắt, lạnh lùng nói, "Thứ hỗn trướng, làm người làm việc đều có cái độ, ngươi như vậy quá đáng, không sợ gọi đến mầm hòa sao?" "Lão cậu, thòi ngươi tốt ý nói những câu nói này." Nếu là biết là người làm việc có một độ, một năm trước sẽ không làm ăn cắp trưởng môn tín vật, nói xấu chính mình sư đệ, cướp giật trước trưởng môn trẻ rồi. Diệp Phong không sợ chút nào Thanh Vũ lão đạo uy hiếp, tiếp tục nói, "Còn có, ngươi không tất nhiên số ruột, ta và ngươi ở giữa món nợ, đón lấy cũng sẽ chấm dứt." Dứt lời, Diệp Phong liền không tiếp tục để ý tức giận phát run Thanh Vũ lão đạo, mà là trước một bước, nhìn trước người Tô Tử, nói rằng, "Mấy năm trước, ngươi và Thanh Vũ lão cầu thiết kế âm lưu ngày hôm nay, nên trả nợ rồi." Nói, Diệp Phong đưa tay, ở tất cả mọi người ánh mắt kinh xuống, một cái tát quay về Tô Tử mặt của vô tới. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 246, Quan quân. Đùng. Một tiếng lanh lảnh ba tiếng vỗ tay vang lên, ở cái đại sảnh này bên trong đều hiện ra phải vô cùng đột đột. Tàng thư viện vế đút vế đút vế đút. Tàn tủ vện. Việt Nam. Diệp Phong một cái tát, bất thiên bất ý đánh ở Tô Tử một tấm trắng non tinh xảo mặt của, bụp một tiếng, đem Tô Tử đều đánh cho hồ đồ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sử sốt. Thanh Du lao đạo bối rối, Quỷ bà bà đáng người bối rối. Dưới đại lang manh manh mấy người cũng bối rối. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ như thế trực tiếp làm mất mặt, cũng không mang do dự một chút. Lúc trước cùng ta giả ý đánh hôn, mục đích là trộm sư phụ ta trưởng môn tín vật, cái này món nợ cũng nên trả lại." Diệp Phong nói, lại một cái tắt đánh ở tô từ mặt của. Bụt một tiếng vang, âm thanh lanh lảnh để người ở chỗ này đều từ một cái tắt lấy lại tinh thần rồi. Đặc biệt là Tô Tử, phản ứng lại sau suýt chút nữa liền rồi. Mặt đau rát đau nhức nói cho nàng biết, chính mình thật sự bị Diệp Phong giật bật hai. Hơn nữa, khi nhiều như vậy trong vòng người trước mặt đánh bật hai, điều này làm cho luôn luôn rất sĩ diện nàng làm sao có thể tiếp thu. Làm cho nàng sau đó chỗ ấy còn có mặt mũi ở trong vòng lan lộn. Vì lẽ đó thời khắc này, nàng quản thực phổi đều muốn nổ tung rồi, tay pháp quyết không ngừng bắt, muốn tránh thoát diệp phong áp chế. Trưởng lão tịch thanh hú lão đạo thân run run càng thêm lợi hại rồi, hắn bây giờ muốn giết người, rất muốn lao xuống đi đem diệp phong ngàn đao bầm thây. Lúc trước ngươi nhục nhã ta cùng sư phụ ta, bây giờ, nên trả nợ rồi. Diệp phong tiếp tục mở miệng, theo âm thanh, một cái tắt lần thứ hai hung hăng đánh ở tô tự mặt của. Bộp một tiếng, tô tử mặt của đều đã đỏ lên, khỏe miệng cũng lần thứ hai chảy ra vết máu. Nàng răng, nhìn chòng chọc vào diệp phong, ánh mắt kia, hoàn không thể đem diệp phong chém thành muôn Nhưng mà cũng bèn vẹn, vẹn như vậy thôi, bởi vì nàng cứ việc rất nỗ lực bắt thủ quyết, nhưng là căn bản vẫn là không cách nào nhúc nhích. Dương tay. Trường lao tịch, Thanh Du lao đạo hét lớn một tiếng, thân thể muốn hướng về lại đi. Nhưng mà Tiếu Uyển Hinh gia gia nhưng lập tức ngăn cản hắn, cười nói: "Thanh Du, tiểu bối ở giữa thi cùng mâu thuơ tôi, chẳng lẽ một mình ngươi trưởng rối, cũng muốn đi dính líu? Hoặc là nói trong lòng ngươi có quỷ?" Thanh Du hung tận trừng mắt Tiếu Uyển Hinh gia gia, tức giận nói: "Tiểu Toản, nhất định phải theo ta là địch đúng hay không?" Đối mặt gầm lên, Tiếu Uyển Hinh không sợ chút nào, nói rằng: "Chẳng lẽ lại sợ ngươi?" Sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi. Thật được. Vậy tối nay lao đối luận bàn, ta liền đấu với ngươi một hồi." Thành Ú lão đạo tàn nhẫn mà nói rằng. Tiếu Toàn hứ một tiếng nói rằng, "Với ngươi một đấu lại có làm sao?" Thành Ú lão đạo cùng Tiếu Toàn đều căm tức đối phương, hội trưởng Thương Vân Chân Nhân rốt cục không nhịn được lên tiếng nói, "Được rồi, đều là hiệp hội trưởng lão, còn thể thống gì?" Hội trưởng Thương Vân Chân Nhân tù vì cao thầm, đức cao vọng trọng, Thành Ú lão đạo cũng không dám đối với hắn bất kính. Chỉ đến hừ một tiếng, nén giận ngồi biết cái ghế. Tiếu toàn cười lạnh một tiếng, cũng ngồi xuống lại. "Đại Diệp Phong không quan tâm chút nào trưởng lao tịch chuyện xảy ra, mà là cùng Tô Tử đối diện, nhưng không có ở đưa tay làm mất mặt. Hội trưởng Thương Vân Chân Nhân chậm rãi đứng dậy, mở miệng đối với Diệp Phong nói rằng: "Tiểu Hữu, ngươi đã thắng rồi, có thể hay không chức tạm lập tức ngân đoán, dù sao đại hội còn phải tiếp tục." Diệp Phong cũng không phải không người hiểu chuyện, này ba cái phân đoạn thí bên trong, đấu võ, Diệp Phong đã thương Tô Tử. Quỷ đấu, lấy đi nàng địa ngục các quỷ. Bây giờ phát đấu, huống chi đem nàng trọng thương làm mất mặt. Kỳ thực khí đã ra gần đủ rồi. Bây giờ nghe Thương Vân Chân Nhân đều mở miệng khuyên bảo rồi, Diệp Phong cũng không thể không cấp cái mặt mũi. Dù sao mình cũng thật sự không có thể ở đạo thuật đại hội hơi quá đáng. Diệp Phong quay đầu đối với Thương Vân thật có người nói, hội trưởng nói đúng, là tiểu tử thiếu suy nghĩ. Nói, Diệp Phong còn lộ ra một nụ cười sảng lạ, nơi nào còn như vừa cái kêu bén nhọn thiếu niên. Thậm chí đều có người hoài nghi Diệp Phong có phải là hai mặt đả. Làm sao trở mặt nhanh như vậy? Diệp Phong sau khi nói xong, quay đầu quay về dưới đại tuổi trẻ đạo sĩ nói rằng, có thể tuyên bố sao? Tuổi trẻ đạo sĩ hai lần bị Diệp Phong nhắc nhở, cảm thấy bất đắc đại tuyên bố Diệp Phong thắng lợi. Nghe được tuyên bố về sau, Diệp Phong đem tự thân có khí thế hết mức tu lại, lập tức quay người lại, hơi có chút tiêu sái xuống đài. "Đài, Tô tử không còn luồng khí thế kia kinh sợ, đột nhiên thân thể mềm nhũn, co quắp ngồi tại mặt đất miệng lớn thở dốc, mồ hôi chắn cũng đã che kín một tầng." Lôi Hạo vội vàng đến đài đỡ Tô tử, rốt cục mới làm cho khá là chật vật Tô tử xuống đài. Dưới đài, Diệp Phong ngồi sẽ vị trí của chính mình về sau, hiện ra được rất là bình tĩnh. Lam Manh Manh vẫn y bộ dạng cũ hỏi Diệp Phong có bị thương không, Diệp Phong cười để Lam Manh Manh kiểm tra rồi một phen. Sau đó nghe tên béo nói rằng, "Phong ca ngươi sao không nhiều đánh mấy lòng bàn tay đây? Chưa hết giận a?" Diệp Phong nói, thích đương đả kích sẽ làm nàng càng thêm khó có thể chịu đựng, trái lại đả kích hơi quá, hoàn toàn ngược lại. Tên béo cái hiểu cái không tật ngủ, không nói. Nghe Diệp Phong tiếp tục nói, mục đích của ta đã đạt đến, Tô Tử đối với ta mà nói đã không quá quan trọng. Tiếp đó, là Thanh Vũ lão cậu. Nói, Diệp Phong con mắt bắn thẳng đến Thanh Vũ lão đạo, mà Thanh Vũ lão đạo cũng chính hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Hai người ánh mắt đối diện, phản phất hai đạo lôi điện giao kích. Đối diện vài giây, Diệp Phong làm cái khẩu hình, nói rất đúng, lão tạp mao. đạo chần mày cau lại, cũng không sẽ cùng Diệp Phong đối diện. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, cũng không nhìn nữa Thanh Đũ lao đạo, mà là phi thường nhẹ nhõm lại cùng tên béo mấy người tán gấu nổi lên thiên, tựa hồ trước đó chuyện xảy ra đối với hắn mà nói không đáng kể. Lúc này, đại đã lần thứ hai bắt đầu thí. Chỉ có điều có Diệp Phong cùng Tô Tử trận này đặt sắc đấu pháp sau khi, cái khác đúng là hiện ra được rất là vô vị rồi. Sau đó đấu pháp thí, không có một cái là Diệp Phong đối thủ, thường thường đều là ở từng người lấy đạo khí liều thời điểm, bị Diệp Phong mạnh mẽ đạo khí cho đánh bại. Mãi cho đến cuối cùng, Diệp Phong lần thứ 2 cùng Nô Hạo đúng rồi. Nô Hạo tu vi và tố chất gần như ở trẻ tuổi sắc thực rất tốt rồi bất quá hắn giờ phút này nhưng là không ngủ rũ, bởi vì hắn đối mặt là Diệp Phong. Diệp Phong cùng Tô Tử đấu pháp, hiện tuyệt đối áp đạo tư thế. Vì lẽ đó, Nô Hạo biết mình tuyệt đối không phải Diệp Phong đối thủ, hơn nữa hắn và Diệp Phong có cự oán, không Tô Tử cùng Diệp Phong cừu hận tiểu bao nhiêu. Vì lẽ đó, hắn biết nếu như cùng Diệp Phong đánh, không chắc Diệp Phong sẽ như thế nào để hắn khó coi. Bởi vậy hắn lựa chọn cùng đấu võ lúc vậy lựa chọn, đó là chịu thua. Nô Hạo nhận thua, cuối cùng lưu người ở chỗ này vẫn là Diệp Phong. Tuổi trẻ đạo sĩ chàng, tuyên bố Diệp Phong thắng lợi. Lập tức hội trưởng Thương Vân Chân Nhân tự mình tuyên bố đấu pháp phân đoạn Diệp Phong là thứ nhất tên. Đấu võ số 1, quỷ đấu số 1, pháp đấu thứ nhất đạo thuật 3 trận đấu. Diệp Phong đều là số 1, bởi vậy, hào không tranh cái năm nay đích đạo thuật đại hội quán quân là hắn. Đối với cái này, không có ai có ý kiến. Bởi vì cái này thành tích là mọi người rõ như ban ngày. Hội trưởng Thương Vân Chân Nhân tự mình lại tuyên bố Diệp Phong làm gốc thành phố đang tiến hành đạo thuật đại hội quán quân, lại nói một chàng câu sáo. Đồng thời để phát biểu đọc Chương này đến thư viện. Quy một chương 247, luyện đan phân đoạn Lần này tham gia đạo thuật đại hội, mục tiêu của ta có hai cái. Giang thư viện điện thoại di động đầu M. Tantuven. Việt Nam cái thứ nhất là trở thành quán quân, để một số tự cho là nữ người biết, đến cùng ai là rã rưởi." Diệp Phong nói, còn cố ý liếc mắt nhìn dưới đài Tô tử, dẫn tới không ít người đều theo hắn ánh mắt nhìn về phía Tô tử. Trong mấy mắt, Tô tử sắc mặt lần thứ hai khó nhìn lên. Nàng ngày hôm nay có thể nói là đem mặt vứt sạch. Diệp Phong cười lạnh xuống, tiếp tục nói, cái nguyên nhân thứ hai, nhưng là muốn làm sáng tỏ một chuyện. Nói rằng nơi này, Diệp Phong nhìn về phía một bên hội trưởng Tương Vân chân nhân, nói rằng, hội trưởng Không biết đại hội có thể không cho ta chút thời gian, để cho ta đem lúc trước phát sinh ở đạo thuật đại hội một cái oan án mà luận, ở đây làm sáng tỏ một thoáng. Lần thứ hai nghe được Diệp Phong nhắc tới cái này, hội trưởng Thương Vân chân nhân cùng tất cả mọi người tại chỗ đều hiểu rồi, Diệp Phong rõ ràng là muốn vì là thành phong đạo nhân lấy lại công đạo. Thương Vân chân nhân nghe vậy rơi vào trầm tư, liền nghe trưởng lão Tịch Thành Vũ lão đạo rốt cục dễ kích động nói rằng: "Đây là đạo thuật đại hội, không phải cho ngươi phá án địa phương, đừng tưởng rằng là một lần quán quân có thể muốn làm gì thì làm, người trẻ tuổi, thấy rõ thân phận của chính mình, tự trọng." Lại nói của hắn xong sau, sau vệ tổ trưởng đột nhiên cũng đứng lên, Vệ thành hú lão đạo nói rằng, "Như vậy ta vụ án đặc biệt thụ lý tổ muốn nhúng tay cái này tòa án đây. Thân phận có đủ hay không?" Ai cũng không nghĩ tới vụ án đặc biệt thụ lý tổ vệ tổ trưởng lại đột nhiên đứng ra giúp Diệp Phong, bởi vì người ở chỗ này hầu như cũng không biết Diệp Phong cùng vụ án đặc biệt thụ lý tổ quan hệ. Vụ án đặc biệt thụ lý tổ là thuộc về quốc gia cơ cấu, quyền lực rất lớn, thân phận cực kỳ đệ tử. Cho nên, vệ tổ trưởng phi thường có phần số lượng. Hắn vừa mở miệng, Thanh đạo mặt của đều tái rồi, cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười quay về vệ tổ trưởng nói rằng, "Vệ tổ trưởng Cái này vô liêm sỉ tiểu tử nói ngu ngốc, ngài không nên nghe hắn lời nói của một bên, này dù sao cũng là đạo thuật đại hội, nếu thật sự có oan án, đang ngồi các trưởng lao cùng với hội trưởng đương nhiên sẽ không không nhìn ra. Vệ tổ trưởng hư lạnh một tiếng, nói rằng: "Thanh Du đạo trưởng, xin ngươi nói chú ý một chút. Diệp Phong từ lúc mấy tháng trước ra phủ vâng mệnh vì ta đặc biệt vụ án thụ lý tổ phó tổ trưởng, vì lẽ đó, hắn hoàn toàn có quyền hành xử vụ án đặc biệt thụ lý tổ bất kỳ quyền lợi gì." "Cái gì?" Thanh Du lão đạo biến sắc mặt, khuôn mặt không thể tin được. Không chỉ là hắn, ở đây tất cả mọi người kinh ngạc, bao quát hội trưởng Thương vân Chân Nhân cùng với Quỷ bà bà. Bọn họ đều kinh ngạc nhìn Diệp Phong, thực sự không nghĩ ra vì sao Diệp Phong có thể trở thành là vụ án đặc biệt thụ lý tổ phó tổ trưởng. Bất quá bọn hắn không nghĩ ra cũng vô dụng, vệ tổ trưởng đều nói như vậy, không thể giả bộ. Cái kia nếu như vậy, Diệp Phong chẳng phải là là quan người nhà rồi hả? Hơn nữa còn có có chút rất lớn đặc thù quyền lực loại nào. Như là nếu như vậy, ở đây ai có thể đắc tội? Dù sao với ai đối nghịch, cũng không có thể cùng có quan gia quyền thế người đối nghịch à, đặc biệt là như vậy một cái đặc thù bộ ngành. Khi nghe đến Diệp Phong một thân phận khác về sau, nỗi hạo cũng bối rối, sắc mặt của hắn có chút khó coi, nói rằng, làm sao biết chứ? Hắn ở độ tuổi này lại có lớn như vậy quyền lực. Thảm, nếu như hắn mượn quyền lực của hắn trả tu ta, chẳng phải là chết rất là thảm. Bên cạnh, Tô Tử cũng hận nghiến răng, nói rằng, người này lại. Nàng giờ khắc này trong lòng thật sự có chút hối hận rồi, hối hận tại sao lúc trước muốn cùng Thành Đú lão đạo cùng đi thiết kế Diệp Phong thầy trò. Càng thêm hối hận lúc trước đối với Diệp Phong các loại sỉ nhục. Nếu như không có lúc trước những sự tình kia, Diệp Phong hiện tại hay là sẽ không như thế cựu hận nàng. nàng, cũng sẽ không có bây giờ kết quả. Nhưng mà muốn là nghĩ như vậy, hết thảy đều chậm. Bất kể nói thế nào, xảy ra không thể cứu vãn, bởi vì cái kia đã không thể nào. Ngay sau đó Tô Tử liền lại đoán khí mà sinh, cả giận nói, "Phó tổ trưởng thì thế nào? Muối thù này, ta nhất định phải báo." Nói, Tô Tử ánh mắt của đột nhiên nhìn chằm chằm dưới đài lam manh manh, mắt lộ ra sự thù hận, cùng với một kia đố kỵ. Dù sao nàng lúc trước cùng Diệp Phong từng có hồ nước, như hồ nước này thật sự tiếp tục tiến hành, nói không chắc nàng và Diệp Phong thật có thể tiến tới với nhau. Như vậy bây giờ không phải là nảy cảnh tự rồi, mà là nàng và Diệp Phong đều tại đài hưởng thụ mọi người ánh mắt hâm mộ. Nghĩ đến đây, nàng khí, thấp giọng nói, "Ta không dễ chịu, các ngươi cũng đừng nghĩ được." Chợt quay đầu, quay về Ngô Hạo nói rằng, Ngươi cho ta trảnh cận Diệp Phong bên người cái kia người nữ, tìm cơ hội. Một cái ác độc âm mưu liền từ nữ nhân này trong miệng truyền đạt mà ra, Lô Hạo nghe xong sau đó, con mắt nhất thời sáng ngời. Đài, Diệp Phong bởi vì phó tổ trưởng thân phận, hiển nhiên quyền lên tiếng vừa nặng rất nhiều. Bởi vậy, ở hội trưởng tự định giá một thoáng về sau, liền lật đầu nói, ta có thể đồng ý ngươi đem ngươi muốn nói hoặc là muốn chứng minh chuyện ở đạo thuật đại hội biểu đạt ra. Thế nhưng đến ở đạo thuật đại hội sắp xong xuôi thời điểm, dù sao đại hội ầm ố không rối loạn. Diệp Phong nghe vậy gật đầu, nói, không thành vấn đề." Chỉ cho nên hội trưởng Thương Vân Chân Nhân nói thuật đại hội còn chưa kết thúc, là vì buổi chiều còn có một chàng đặc thủ phân đoạn, đan đấu. Tên như ý nghĩa, cũng là đạo môn một cái đặc thủ bản lãnh đấu, Luyện Đan. Chuyện này hội trưởng đã mở miệng, như vậy cũng không khả năng sửa lại, Thanh Ú lão đạo chỉ được phẫn hận nhìn Diệp Phong một chút, nhưng cũng không thể tránh được. Đại hội Tam còn phải tiếp tục, Quỷ Ba Ba Đài, đem tỉnh hiệp hội pháp thuật mang tới cây đoàn kiếm kia làm khen thưởng cho Diệp Phong. Người trẻ tuổi hơn 2 tháng trước ngươi nói ngươi nhất định là người thứ nhất, bây giờ cũng xác thực làm được, phần này vinh đặc biệt, trừ ngươi không còn có thể là ai khác. Diệp Phong cười tiếp nhận đoản kiếm, lấy tay ở vỏ kiếm cùng trôi kiếm ma sát mấy lần, cảm nhận được tiết lộ ra huyền diệu gợn sóng về sau, Diệp Phong càng chắc chắn đây là kiện bảo vật. Lập tức mới trả lời quỷ bà bà, nói rằng, bà bà quá khen, ta cũng chỉ là may mắn mà thôi. Hội trưởng cùng với người ở dưới đại đều không còn gì để nói rồi, này còn gọi may mắn. Dưới đại, Tô Tử cùng Lô Hạo đám người thấy Diệp Phong thu được quan quân, từng cái từng cái cứ việc phi thường không muốn tiếp thu, nhưng là không, có cách nào. Diệp Phong trở thành khóa này đích đạo thuật đại hội quân, lại đạt được tỉnh hiệp hội khen thưởng, có thể nói là song hỷ Không khí của hiện trường cũng lạ phi thường cao đều cho rằng Diệp Phong người quán quân này là thực đến danh quy. Đến nơi này, kỳ thực đạo thuật đại hội đã coi như là gần như chuẩn bị kết thúc, bởi vì trẻ tuổi ba cái thí phân đoạn cũng đã xong, quán quân cũng đi ra. Mà ở này ba cái phân đoạn sau khi, nhưng còn có một cái đàn đấu, cùng với Mượn Lao Bối luận bàn. Hai người này phân đoạn đều là phụ gia, dù sao đạo thuật đại hội hàng năm vừa mở, mục tiêu cũng không có thể luôn đặt ở trẻ tuổi cùng với đạo thuật. Bởi vậy, Luyện Đan cùng Lao Bối luận bàn hai người này phân đoạn cũng bỏ thêm đi. Mà buổi chiều là Luyện Đan phân đoạn Mà do dự biết luyện đan rất ít người nguyên nhân, vì lẽ đó dẫn đến hàng năm tham gia luyện đan thanh niên cơ hồ không sẽ vượt qua một tay số lượng. Ở đột xuất luyện đan sư rất ít đồng thời, cũng có thể nhìn ra đạo thuật đại hội đối với luyện đan xem. Vì lẽ đó, cứ việc ít, vẫn là sẽ chuyên môn làm ra một cái phân đoạn. Tuổi trẻ đạo sĩ nói rồi chút câu khách sáo về sau, liền để muốn tham gia buổi chiều đan đấu luyện đan sư đến hắn nơi này báo lại tên. Dứt tiếng, Diệp Phong liền mở miệng nói, "Đan đấu phân đoạn, ta báo cho em." Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh. Chương này đến từ thư viện. Quy một chương 248, đan đấu Hội trưởng Thương Vân Chân Nhân có chút lột lột nhìn Diệp Phong, quỷ bà bà kinh ngạc nhìn lộ ra nụ cười thiếu niên, trưởng lao tịch thanh đú lao đạo cũng lập tức lên giọng. Dưới đại, hầu như tất cả mọi người sững sờ rồi, đặc biệt là ngô Hạo, có chút nói lắm nói, "Này cái nhà này, Hòa đang làm gì thế?" Tô Mẫu tím con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Phong, không nói gì. Cái kia tuổi trẻ đạo sĩ nghe được Diệp Phong, sững sốt một chút, tiếp theo cười đối với Diệp Phong nói rằng, "Ta là nói rằng buổi trưa tham gia đan đấu báo lại tên." Diệp Phong gật gật đầu, nói, "Không sai a, ta báo cho em." Lần này tuổi trẻ đạo sĩ kinh ngạc, hỏi ngươi ngươi biết Luyện Đan? Theo tuổi trẻ đạo sĩ xin hỏi ra, tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Phong, chờ đợi hắn đáp lại. Diệp Phong rất là tự nhiên ừ một tiếng, nói rằng, "Se a, làm sao vậy? Này không sao cả dáng dấp, này tùy ý vẻ mặt, lẽ nào hắn không biết luyện đan ý vị như thế nào?" Phần lớn người đều cảm thấy Diệp Phong có phải là thắng có chút đầu tráng váng bằng không tại sao sẽ như vậy chứ? Hiển nhiên, cái kia người trẻ tuổi đạo sĩ cũng nghĩ như vậy, vì lẽ đó lần thứ hai kiên nhận đối với Diệp Phong nói rằng, "Ta nói là luyện đan, luyện chế đang lượng." Diệp Phong bó tay rồi, nói rằng, "Ta biết, không phải luyện đan sao? Ta sẽ." "Hay tốt." Được rồi. Tuổi trẻ đạo sĩ thấy Diệp Phong như vậy, rốt cục vương tin rồi, một mặt kinh ngạc đem Diệp Phong tên nhớ rồi. Diệp Phong nhưng là quay đầu, lại phát hiện bên cạnh Quỷ bà bà hội trưởng cùng với giới đại rất nhiều người đều là xem yêu quái vậy nhìn Diệp Phong, để hắn cảm giác bất đắc dĩ. Lắc lắc đầu, Diệp Phong cầm đoàn kiếm liền hướng về đại đi xuống. Về tới vị trí ban đầu, đối với tên béo đám người nói, giàn vật một buổi chưa rồi, đi, ăn đồ ăn đi. Mấy người liền ở vô số người nhìn kỹ, rời khỏi thông tin đại hạ, ở phụ cận tìm cái quán cơm lại là một trận biện ăn miên uống. Diệp Phong đối với hắn tham gia đạo thuật đại hội này mấy vòng kế tiếp vẫn là rất hài lòng, chí ít nên đạt tới hiệu quả đều đã đạt đến. Sau đó các loại, chờ, chậm, lao bối luận bàn về sau, Diệp Phong tiện lợi những này đạo môn nhân hòa hiệp hội mặt của mọi người, lần thứ 2 đem một năm trước chuyện nói ra. Đồng thời nói ra tất cả trận tướng, để Thanh Vũ lao đạo trả giá thật lớn. Thời khắc này, Diệp Phong đã đợi một năm, vì mình thành phần rất ít, càng nhiều nữa, là vì Thanh Phong đạo nhân. Năm đó như không phải là vì Diệp Phong, Thanh Phong đạo nhân cũng sẽ không đồng ý Tô Tử cùng Diệp Phong việc kết hôn. Những năm gần đây, Phong đạo nhân vì là Diệp Phong làm nhiều lắm. Để hắn cái này làm đồ đệ, cảm giác trong lòng rất hổ thẹn Vì lẽ đó lần này, Diệp Phong nhất định phải là sư phụ lấy lại công đạo Đồng thời từ thanh đũ lao đạo trong tay đoạt bẩm trường môn tín vật Tuy rằng thanh phong đạo nhân đối với chuyện này tựa hồ cũng không phải rất lưu ý Nhưng Diệp Phong làm làm đồ đệ, nhưng có nghĩa vụ đi thế sư phụ hoàn thành Sau khi ăn xong, Diệp Phong liền để mọi người hỗ trợ Đầu tiên là đi chuẩn bị một ít hắn luyện đan cần có vật liệu Lần này Diệp Phong dự định luyện chế tứ phẩm đan dược hóa hình đan. Mấy ngày trước Đại Nói rồi cần có một ít đặc thù vật liệu về sau, mọi người liền đều tách ra giúp Diệp Phong tìm kiếm. Những thứ đồ này chỉ là đặc thù một điểm, cũng không phải rất khó tìm được. Buổi chiều đăng đấu là 3 điểm bắt đầu, bởi vì lúc này ở giữa cũng không phải lo lắng không đủ. Đại khái chỉ tốn một cách giờ, mọi người đều ở Thông Thiên đại hạ dưới lầu rồi, Diệp Phong cần có một ít vật liệu cũng đều chuẩn bị đầy đủ. Thu hồi vật liệu, Diệp Phong cùng mọi người cùng nhau tiến vào Thông Thiên đại hạ, đã đến hội trưởng phòng khách về sau, phát hiện sân khấu chi đã có bố trí, lại thả ở 6 cái bàn. 6 cái bàn đều trưng bày một chút đồ vật, đều có một cái giống nhau như đúc lò lửa đan cùng với một ít lá đựu chu sa bút vân vân. Nhìn dáng dấp lần này đan đấu có 6 người, nhân số đích thật là không nhiều. Nhưng đến đây người quan sát nhưng là không một chút nào bởi chưa xem đấu pháp ít người, như cũng là trống không hư tỏa. Bởi vậy có thể thấy được, luyện đan sư tu nhưng trình độ trọng yếu, cũng sẽ không bởi vì sẽ ít người mà có chỗ ít lưu ý, trái lại càng thêm chịu đến tôn sùng. Cái này cũng là tại sao mọi người nghe được Diệp Phong là luyện đan sư thời điểm sẽ như thế kinh ngạc, bởi vì Diệp Phong khắp mọi mặt thực lực đều rất khủng bố, nếu như còn biết luyện đan, chuyện này quả là là nhân tại thiên tài, thiên tài yêu nghiệt rồi. Nhìn thấy Diệp Phong ra sân, nhất thời tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều phóng đi qua. Có giao, có đấu kỵ, có xung bái, cũng có chờ mong. Đương nhiên, cũng có cửu hận. Diệp Phong không để ý đến những này ánh mắt, cùng tên béo đám người đi tới một loạt không vị ngồi xuống, liền chờ đan đấu bắt đầu. Thời gian không lâu, trưởng lão hội trường liền đều trình đốn rồi. Quỷ bà bà cùng vệ tổ trưởng cũng vẫn phải tới, đều ngồi ở hội trưởng bên cạnh. Tuổi trẻ đạo sĩ đại luyện đan cái môn này tài nghệ đối với mọi người trước tiên làm một phen dàn trải, chính là đối với luyện đan sư thân phận đặc thù làm một phen giới thiệu. Cuối cùng mới rốt cục nói rằng lần này đan đấu Đầu tiên lần này là 6 cái luyện đan sư. 6 cái luyện đan sư đồng thời đại thí, luyện chế đan dược gì tùy ý, nhưng cuối cùng đẳng cấp đến cao, cùng đẳng cấp phẩm chất tốt vì lại yêu. Điều kiện là như thế điều kiện, quy tắc cũng không có quá nhiều quy tắc, nói chung là chuyện như vậy. Tuổi trẻ đạo sĩ đúng là nói rất nhiều, thế nhưng mọi người nghe không nghe lọt thai không biết. Chờ đến tuổi trẻ đạo sĩ nên nói không nên nói đều nói về sau, đã qua hơn 10 phút rồi. Ở Diệp Phong đều có chút trăm phần nhàm chán lại thời điểm, hắn rốt cục nói rồi, sau đó nói, phía dưới cho mời đang tiến hành đan đấu thí 6 vị luyện đan sư đại Câu nói này cuối cùng đem rất nhiều mất thần người cho kéo trở lại, nhất thời hiện trường lần thứ hai sinh động lên, từng cái từng cái con mắt chúng quanh đi khắp, tìm kiếm lần này sẽ đại người. Đương nhiên rồi, thu được tối quan tâm kỳ cảng chính là Diệp Phong, một cái nguyên nhân liền là bởi vì mọi người biết đến luyện đan sư có hắn một cái. Bất quá Diệp Phong cũng không hề vội va đi, mà là bình tĩnh ngồi. Mà lúc này, dưới đại thính phòng một bên có mấy người trẻ tuổi đứng dậy, hướng về lên trên bục đi. Thân thể của bọn hắn bao nhiêu đều mang chút nạo khí, dù sao cũng là luyện đan sư, thân phận không giống nhau. Trong ngành thường cầu bọn họ hỗ trợ luyện chế đan dược trong vòng rất nhiều người, cho nên bọn họ đều dưỡng thành đủ kinh nghiệm tôn kính quân thuộc. Chờ đến những người này đều tới đại đi thời điểm, Diệp Phong này mới đứng dậy, hướng về đại mà đi. Thính phòng mặt sau, một cái không nổi bật vị trí. Quả Cầu lông chả trà nói rằng, "Thanh Phong huynh, ngươi đồ đệ này có thể luyện chế mấy phẩm đan dược à?" Nhắc tới Diệp Phong, Thanh Phong đạo nhân dù sao cũng hơi tự hào, suy nghĩ một chút nói rằng, sợ là luyện chế tứ phẩm là điều chắc chắn đi, nếu là trạng thái được, chế ngũ phẩm cũng không phải là không có tỷ lệ thành công. Nghe được Thanh Phong đạo nhân nói như vậy, Mao Túc cùng Cửu Túc đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Phong sau đài, còn lại 5 cái luyện đan sư đều nhìn về Diệp Phong, hiển nhiên, đối với Diệp Phong cái này võ lực cường đại, đạo thuật tinh xảo ra hỏa rất là cảm thấy hứng thú. Diệp Phong cũng không hề quản bọn họ, mà là tự mình chọn một cái bàn, đem bên người mang tới vật liệu đặt ở bàn. Lần này cái kia tuổi trẻ đạo sĩ thật cũng không nhiều nói nhảm, chỉ là đem bọn họ 6 người đơn giản giới thiệu một chút, liền tuyên bố bắt đầu. Chương này đến từ thư viện. Quy 1 chương 249, quá trình. Tuyên bố bắt đầu về sau, 6 người cũng bắt đầu cự bút vẽ lên phủ. Đầu tiên là tỉnh thân phủ, lại vế tế thiên phủ. Hai mô hút đều không khác mấy, sáu người đều là trước tiên véo quyết đốt Tịnh thân phủ về sau, liền đều lấy ra một đạo dương phủ, lập tức tay trái mang theo dương phủ, tay phải kết kiếm chỉ. Theo một luồng dương khí rót vào dương phủ, đùa chú nhất thời thiêu đốt. Tiếp theo đem thiêu đốt dương phủ từ nhóm lửa khẩu ném vào lò luyện đan nấy ngọn nguồn, sau đó tay phải kiếm chỉ một điểm, lấy một đạo khí rót vào đáy lò. Nhất thời, cái kia thiêu đốt dương phủ liền tựa như đốt, nấu, bất tận dầu giống như vậy, đốt, nấu, ra một đám lửa ở đáy lò. 6 cái lò luyện đan ngọn đều nổi lên hỏa Mỗi một người đều mắt đều lộ ra mấy phần vẻ đắc ý. Chợt bọn họ liền bắt đầu đem mình muốn luyện chế đan dược vật liệu một chút xíu để vào lô đỉnh bên trong, dùng dương hỏa thời gian dần qua nướng. Quá trình này thời gian bất nhất, có người dùng 20 phút hoàn thành, có người dùng nửa giờ. Diệp Phong liền là dùng nửa giờ mới đem tất cả tài liệu toàn bộ luyện thành một đoán chất lỏng sánh sánh. Bởi vì hắn muốn luyện chế là tứ phẩm đan dược, vật liệu khá nhiều, cũng đối lập phức tạp. Chờ hắn đem vật liệu toàn bộ dung thành chất lỏng lúc, người khác đã bắt đầu dung hợp các loại chất rồi. Diệp Phong không nhanh không chậm từng bước từng bước đến, không một dạng tài liệu lên tăng thêm bao nhiêu, lúc nào thả, đều làm đến bách không mờ sơ. Quá trình luyện đan rất là dài giằng đặc, bởi vậy có sẵn thứ đáng xem kỉ thực không nhiều. Cho tới vì sao vẫn là có nhiều như vậy người thích xem, đó chính là bởi vì luyện đan thực sự quá là hiếm thấy. Có trong vòng người thậm chí đều là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên cứ việc quá trình luyện đan thật sự rất kẻ nhạt, nhưng mọi người xem vẫn là rất chăm chú, tràn đầy được. Mà đài, mấy cái luyện đan sư thì lại đã bắt đầu dung hợp các loại vật liệu cùng nhau, chuẩn bị bắt đầu đem hỗn hợp lại cùng nhau cháy nhảy luyện thành viên thuốc. Ở quá trình này, có hai cái luyện đan sư không có nắm giữ tốt âm dương hai khí, dẫn đến cuối cùng chưa hề đem viên thuốc lưu hợp hoàn thành, đã thất bại. Bọn họ có chút ảo não, bất quá luyện chế đã thất bại, cũng hết cách rồi, chỉ được cực kỳ không cam lòng rời khỏi vị trí, xuống đài. Đài con suất lại bốn cái, vào quát giự phòng. Giờ khác này hắn cũng đem trong lò luyện đan vài loại vật liệu luyện chế gần đủ rồi, chuẩn bị phải thêm đại hòa đợi, lấy âm dương hai khí rót vào lô đỉnh chi bắt đầu ngưng tụ đan dược. Âm dương hai khí cũng không phải mỗi người đều có thể tổng cộng có, phần lớn tu đạo người chỉ có thể ở trong cơ thể tồn lưu dương khí, mà vô pháp đạt đến đem hai loại khí tổng cộng lưu ở trong người. Toan có Đó cũng là rất ít, bọn họ đều là dùng đặc thủ phương thức tu luyện khiến trong cơ thể mình cũng chứa được một ít âm khí, ở luyện đan lúc liền có thể dùng. Cái này cũng là vì sao luyện đan sư ít như vậy trọng yếu một trong những nguyên nhân. Mà Diệp Phong thì lại là bất đồng, hắn trời sinh trong cơ thể có một cổ cường đại âm khí, lại thêm hắn sau đó tu đạo, khiến cho chính mình một thân dương khí cũng cường thịnh mà bắt đầu, dù là một thân âm dương hai khí cùng tồn tại. Tuy nói bây giờ vẫn không có triệt để đem trong cơ thể nếu có âm khí trường khủng, nhưng một phần nhỏ âm khí, Diệp Phong cũng đã là vận dụng tự nhiên. Vì lẽ đó này luyện đan đối với hắn mà nói vô cùng đơn giản. Luyện đan trọng yếu nhất phân đoạn dù là lấy âm dương hai khí thoải mái nước thuốc, khiến cho nó có thể ở dưới nhiệt độ ngưng tụ, đồng thời giao cho đan dược gâm dương hài khí. Mặt khác ba cái luyện đan sư, có một cái vốn là tay quyết nguyệt âm quyết, đem trong cơ thể mình âm khí dẫn xuất, một tay kia nắm dương phủ, đem dương khí truyền bảo. Nay một âm một dương hai cố khí liền có, tại hắn căng thẳng dưới sự khống chế, hai cố khí hòa vào lò luyện đan, bao bọc lô dần dần làm nước thuốc xoay chậm chậm. Tên còn lại nhưng là đưa tay tới gần lò luyện thả ra trong cơ thể yếu ớt âm dương hai khí tiến vào lò chế thuốc. Còn dư lại một người cũng là như thế, đều là thận trọng khống chế âm dương hai khí vào lò luyện đan. Mà rơi xuống diệp phong lúc, hắn liền rất là tùy ý một đài tay trái tay. Tay trái ứng khí, tay phải dương khí, hai cố khí gần như cùng lúc đó từ hắn hai cái tay bắn ra, tiến vào lò luyện đan. Thủ pháp của hắn rất là thành thạo rồi, khống chế hai cố khí bao quanh nước thuốc bắt đầu xoay tròn, một đen một trắng hai cỗ khí đang xoay tròn rất nhanh có rồi thái cực dáng dấp. Nước thuốc cũng là ở hai cỗ tức giận bao vây không có bị nhiệt độ nướng đến hư mất, mà là tại dưới nhiệt độ, chậm rãi ngưng kết lên đến. Xoay tròn âm dương hai khí làm cho viên thuốc càng phát bóng loáng đem dịu lên. Lúc này mà khác ba cái luyện đan sư một thân thể người đột nhiên chấn động, chợt một luồng đốt cháy khét mùi tràn ngập ở trên không khí. Hắn vội vàng rút lui lò luyện đan dưới đáy dương hỏa, đi sốc lên lò luyện đan cái nắp vừa nhìn, càng thấy bên trong nước thuốc dĩ nhiên trở thành một khối kiền ba ba cho cạn. Hiển nhiên, hắn âm dương hai khí không có khống chế xong, dẫn đến đồng nhất lô thuốc phá hủy. Người thầy luyện đan này phi thường hối hận thở dài, cuối cùng cũng là cực kỳ không cam lòng xuống đài. Mà ở hắn xuống đài thời điểm, một cái khác đan sư luyện đan chi truyền ra một trận mùi thuốc cỡ nhỏ, chợt người này cực kỳ cẩn thận chế âm dương khí, lại qua sau một lúc Đột nhiên lấy ra Tế Thiên Phù. Tế Thiên Phù thiêu đốt, bay vào đáy lò trì, chợt một luồng huyền diệu đại đạo khí nhất thời ở lò luyện đan khuếch tán, tiếp theo đáy lò dương hỏa cát. Chỉ chốc lát sau, người thầy luyện đan này chậm rãi thu rồi âm dương hai khí, trước mở ra lò luyện đan cái nắp, bên trong đang nằm một viên năm đen tuyếm dịu đang dưỡng. Nam tử này đắc ý đưa tay từ lô lấy ra đang dược, lập tức lớn tiếng nói, nhị phẩm cấp hít cao cấp đan dược chữa trị vết thương, phục thể đan." Lời này vừa nói ra, ở đây rất nhiều hiểu việc người đều kinh ngạc. Trong vòng nhiều người cũng yêu ma quỷ quái giao thiới, bình thường khó tránh khỏi bị thương, mà bị thương Muốn chính mình khôi phục là rất khó, mà phục thể đan liền có thể hữu hiệu ở trong thời gian ngắn đem người bị thương chữa trị. Đây cũng là nó công hiệu, bởi vậy bình thường trong vòng người đều là biết chuẩn bị một ít loại đan dược này, tuy rằng rất đắt, nhưng cũng có thể ở một ít trong vòng đặc thù con đường bên trong mua được. Nhưng chưa từng nghĩ, ngày hôm nay bọn họ tận mắt thấy một người luyện chế thuốc này, đích thật là để hứa biết nhiều hơn cái này thuốc người cảm thấy kinh ngạc. Một lao giả chảng, tiếp nhận cái kia trong tay nam tử đan dược nhìn một chút, cuối cùng gật đầu, xác nhận đây thật là nhị phẩm cấp hít cao cấp phục thể đan. Nam tử này ngạo nghễ cầm đan dược, liền lui qua một bên, chờ đợi Diệp Phong cùng một người khác luyện đan kết quả. Tiên còn lại cái trán đều đã có một tầng tinh tế mồ hôi hột, có vẻ hơi không kiên trì nổi dáng vẻ. Nghĩ đến hẳn là trong cơ thể âm khí không đủ, đang khổ cực chống đỡ. Bất quá cũng may hắn chống đỡ đi, cuối cùng luyện chế được một viên tam phẩm đan dược, tên là tụ dương đan. Đan dược này công hiệu là có thể để người ta sau khi uống trong nháy mắt gia tăng cực mạnh dương khí, thích hợp một ít âm thịnh dương suy, hỏa khí đáy ngọn một người. Càng là thích hợp với người tu luyện, không chỉ có là đang cùng yêu ma quỷ quái đối quyết hay là tu luyện, dương khí đều là rất trọng yếu, bởi vậy viên thuốc này tầm quan trọng không phục thể đan nhỏ, thậm chí công hiệu càng to lớn hơn. Hai người này cũng đã đan thành rồi trang chỉ còn giữ lại Diệp Phong. Hắn lò luyện đan chi còn đang phong thả ngưng tụ đan dược, không được xoay tròn xuống, từng tầng từng tầng huyền diệu khí tức ở lò luyện đan quế tán. Chương này đến từ tàng thư viện, Quy 1 chương 250, lão bối luật bản. Mọi người dưới đại đều đang đợi Diệp Phong đan dược ra lò, có người đã bắt đầu bắt đầu nghị luận. Tàng thư viện Vút Vút Vút tản tụ vẹn. VN. Điều này cũng đến có thể luyện ra mấy phẩm đan dược. Dùng thời gian lâu như vậy, sẽ không cũng là tam phẩm chứ? Một người nói. Bên cạnh một người cười lạnh nói, "Này có thể không nhất định, chứ hắn xích Lô thí đã đủ yếu tố, này luyện đan cho dù là hiệu chút, khẳng định cũng không phải rất tinh thông, ta cảm thấy hắn khả năng luyện không xuất phẩm giai cao." Một bên khác, Tô Tử nhìn chằm chằm Diệp Phong, thấp giọng nói, "Ta ngược lại muốn xem xem, người đến tột cũng có thể luyện chế ra đan dực gì?" Tử Nhi, ta xem hắn chẳng qua là muốn chăng thôi, người ta đều không khác mấy hoàn thành, hắn còn tại luyện, coi như luyện ra cũng thua, luôn không khả năng còn có thể vượt qua tam phẩm đan dược chứ." Lô Hạo cười lạnh nói, "Tuy rằng bọn họ không biết đan, nhưng bao nhiêu cũng biết luyện đan triệt phức." Tô Tử cười lạnh một tiếng hiện nhiên rất tán đồng nỗi hạo. Mà đại, Diệp Phong còn tại tự mình lấy âm dương hai khí dung luyện đan dược. Lại qua 10 phút bộ dáng, một luồng ngọn sóng từ lò luyện đan truyền ra, chợt Diệp Phong cũng đem tế tiên phù ném vào đáy lò. Kèm theo lửa chú lớn lao thần uy, cuối cùng một cây đúc ở đáy lò đột nhiên nổi lên. Cuối cùng hỏa diễm chậm rãi sau khi lửa tắt, Diệp Phong cũng đem âm dương hai khí rút về. Chợt, Diệp Phong trước mở cái nắp, đưa tay đem bên trong một viên cây nho lớn nhỏ màu đen viên thuốc lấy ra, nhàn phẩm dược, hóa Lời này vừa nói ra, toàn trường sợ. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Phong trong tay viên thuốc đó, từng cái từng cái ánh mắt đều tràn đầy không thể tin nổi vẻ mặt. 4. Tứ phẩm. Hắn luyện chế được Hóa hình đan. Có người không dám tin lời nói, sao có thể có chuyện đó? Hóa hình đan loại đan dược này làm sao có khả năng bị như thế một người trẻ tuổi luyện chế ra đến? Một ông già gương mặt khiếp sợ, Tô Tử sắc mặt cũng là tràn đầy vẻ của quái, nói rằng, hắn nói cái gì? Hóa, Hóa hình đan? Lôi Hạo trận mắt lên nói, giống như là lúc này, cái kêu hiệp hội lão nhân đi tới Diệp Phong bên cạnh, mang theo vẻ khiếp sợ tiếp nhận Diệp Phong trong tay đan dược tử tử tế tế nhìn thật lâu, cuối cùng ngẩng đầu khiếp sợ nhìn Diệp Phong một lúc, lớn tiếng nói: "Tứ phẩm đan dược, hóa hình đan." Lời này vừa nói ra, hiện trường lần thứ hai nhấc lên một trận ồ lên. Làm sao có khả năng luyện ra tứ phẩm đan dược? Hán. Hắn đến cùng có phải không Diệp Phong? Tô Tử ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Phong, trong lòng không nói ra được là tư vị gì. Hai ngày qua này, Diệp Phong mang cho nàng quá nhiều khiếp sợ và bất ngờ, đây là lúc trước cái kia nàng thường rác rưởi thiếu niên sao? Đây là cái kia không cách nào tu luyện đạo tức dẫn âm mạch phế nhân sao? Bây giờ di Phong, thiên tài ánh sáng dĩ nhiên rằng hắn chèn ép như một thần nhân giống như vậy, cùng cái gọi là rác rưỡi hoàn toàn không đáp một bên. Hay là... Ban đầu ta thật sự nhìn lầm. Hay là... Từng đã là ta cùng hắn thật sự đính hồn, hiện tại có phải hay không là một cái khác lần cảnh tượng. Tô tử trong lòng suy nghĩ, nhưng càng nghĩ càng khó chịu. Đài lão Nhân cũng là một gã luyện đàn sư, là hiệp hội trưởng lão, lời của hắn tự nhiên không ai không tin. Bởi vậy đạt được hắn chứng minh sau khi, tất cả mọi người như xem quái vật nhìn Diệp Phong. Ngoài ra Hai gã khắc luyện đàn sư cũng đều kinh ngạc nhìn Diệp Phong, thực sự không ngờ rằng Diệp Phong tuổi thọ lại có thể luyện chế tứ phẩm đan dược, chuyện này quả thật vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Diệp Phong nhưng lại rất bình tĩnh, tiếp nhận lão nhân đưa tới hóa hình đan, lặng lặng cùng đợi hắn tuyên bố quán quân. Lão nhân cũng không do dự, trực tiếp tuyên bố đàn đấu Diệp Phong thắng lợi. Cái này tuyên bố vừa ra tới, toàn trường ồ lên, lại sáng tạo ra mỗi cái phân đoạn đều là đệ nhất ghi chép. Xét thực, Dĩ Vãng Đích Đạo Thuật Đại hội nhiều lắm là ba chàng quân, mà lại đến cái bốn chàng quân, tuyệt là bản đạo thuật đại nay chưa từng có. Đàn đấu, nay hạ màn kết thúc. Diệp Phong đám người rời khỏi Thông Thiên đại hạn. Giờ khác này là 4 giờ chiều, mọi người đi ra ngoài ăn đồ ăn. Sau khi ăn xong, Diệp Phong nói muốn đem Lam Manh manh cùng Hàn Ánh mộng các nàng đưa trở về. Muốn không nên đi. Lam Manh manh bạn nữ rất không tình nguyện, nhưng đối mặt Diệp Phong nghiêm túc vẻ mặt, cũng đều chỉ được thỏa hiệp. Đem ba nữ đuổi về trường học về sau, Diệp Phong cùng tên béo cùng với Mã Khiêu lúc này mới lại trở về đạo thuật đại hội hội trường. Sở dĩ Diệp Phong không để cho bọn họ tham gia muộn đại hội, là vì Diệp Phong biết, đêm nay không chỉ có là hắn phải giải quyết cùng Thanh Vũ đạo ở giữa ân oán, càng có phái sẽ công kích nơi này. Không chắc đến thời điểm sẽ xảy ra chuyện gì đây, đem các nàng ở lại chỗ này trùng quy là quá nguy hiểm. Đã đến hội trường về sau, đã là 7 giờ tối. Giờ khắc này hoàn cảnh của nơi này bị bố trí trở thành một cái loại nhỏ tiệc rượu giống như vậy, trong đại sảnh rộng rãi xếp đặt chút bàn, mặt bày đặt rất nhiều điểm tâm hoa quả, còn có một chút rượu. Không ít lao bối mọi người tụ tập cùng một chỗ chấm trước ít rượu, nói chuyện thật là hài lòng. Mà một ít người trẻ tuổi thì lại cũng là túm năm tụm ba cùng nhau nói chuyện triêm, tình cảnh cũng là phi thường có yến hội bầu không khí. Chỉ có điều cái kia sân khấu không có trên hồi, dĩ nhiên bày ở nơi đó. Ngụy đến là muộn vì lao bối luận bàn mà lưu lại. Diệp Phong ba người tìm cái bàn ngồi xuống, ăn một chút hoa quả, liền tán gẫu chờ đợi luận bàn bắt đầu. Cũng may cũng không hề các loại chờ bao nhiêu sẽ mọc ra đến nói chuyện. Nói là đạo thuật đại hội sắp hạ màn, ra hội dù là yến xin mọi người chơi vui vẻ, sau đó liền một ít đồng ý chẳng nhân vật ra cả chàng luận bản một chút. Hội trưởng Thương Vân chân nhân không thích dạng quá nói nhảm nhiều, bởi vậy đơn giản vài câu qua đi, kết quả cùng một ít nhân vật ra cả cùng với quỷ bà bà vệ tổ trưởng đám người ngồi ở một bàn bắt đầu tán gẫu. Lúc này, cũng có lao bối người bắt đầu mời cùng thế hệ lão nhân chẳng luận bản một chút. Lúc tụ có mấy cái lao bối người đi so tài, thực lực của bọn họ đều rất mạnh, chí ít đều là tạo hóa cùng thông pháp cảnh giới, bởi vậy chiến đấu tình cảnh cùng với đô sộ, làm cho một ít tiểu bối hậu sinh nhìn trận mắt ngất ngưởng. Mấy trận luận bàn qua đi, Tiếu Viễn Hinh ra ra Tiếu Toàn đột nhiên đứng ra, quay về Thành Du lão đạo nói rằng: "Thành Du, ngươi có dám cùng lao phu luận bàn một chút?" Thành Du lão đạo cười lạnh một tiếng, nói: "Chính có ý đó." Hai người đều hư lạnh một tiếng, chợt đồng thời đại. Hai người bọn họ trước đó xảy ra mâu thuẫn, giờ khắc này rốt cục muốn động thủ, đứng là đưa tới rất nhiều người vây xem. Diệp Phong cũng đem ánh mắt nhìn, chú ý trận chiến đấu này. Thanh Vũ lão đạo sau đài, cùng Tiếu Toàn đối diện vài giây. Chợt đột nhiên bắt thủ quyết, một đạo to bằng cánh tay ngũ lục đạo khí trong nháy mắt quay về Tiếu Toàn lao nhân mà đi. Tiếu Toàn cười gằn, vươn tay phải ra, một tay bấm một cái thần tiêu phái thần lôi quyết, nhất thời xoạt một tiếng, tự tay phải của hắn chi chui ra một tia sét, ầm một tiếng đánh vào Thanh Vũ lão đạo ngũ lục đạo khí. Nhất thời đạo khí bị thần lôi quyết đánh tan, mà thần lôi quyết cũng tiêu tán. Thân thể hai người đều lui về sau hai bước, chợt từng người lại chuẩn bị véo quyết. Đúng lúc này, đột nhiên một cái lão nhân thanh âm lên, ngăn trở hai người đối quyết. Tiếu toàn đạo hữu. Không bằng lần này luận bản tặng cho Bần đạo đến đây đi. Mọi người thấy đi, thấy thân mang một tiếng đạo bảo màu xám đen lão nhân trầm rãi đại, quay về tiểu toàn rất là khách khi nói, ông già này chính là Thanh Phong đạo nhân. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 251, Thanh Phong chiến Thanh Vũ. Thanh Phong đạo hữu. Chuyện này, Tiếu toàn tự nhiên biết Thanh Phong đạo nhân ý tứ, suy nghĩ một chút về sau, nói rằng, cũng tốt. Dứt lời, Tiếu toàn liền xoay người xuống đài. Tàng thư viện, về đút vút vút tản Việt Nam, đài, Phong đạo nhân đối lao đạo mà đứng, thần sắc bình tĩnh. Nơi này biến cố đưa tới càng nhiều người chú ý, rất nhiều người đều biết Thanh Vũ lao đạo cùng Thành Phong đạo nhân quan hệ. Diệp Phong cũng rốt cục đứng dậy, cùng tên béo bọn họ cùng đi đã đến sân khấu bên cạnh. Ngươi phải cùng ta thí. Thanh Vũ lão đạo lạnh lùng quay về Thành Phong đạo nhân nói rằng. Thành Phong đạo nhân vẻ mặt tự nhiên, lạnh nhạt nói: "Một năm trước, ta với ngươi thí liền bắt đầu rồi. Chỉ là khi đó ta không thể tin nổi ngươi sẽ biến thành như vậy, vì lẽ đó. Sư đặt. ngươi đã sư huynh đệ ta tình phân vẫn không thể một cái trước trưởng môn, vậy ta vừa lại không cần lại nhận thức người sư này. Đến đây đi, đem năm ngoái cái kia chẳng thí, đã xong." Thanh Du lão đạo hừ lạnh nói: "Năm ngoài thì sớm đã xong, ngươi thua rồi. Hiện tại, ngươi như trước đến thua. Ngươi phập phòng tất thọm, tự nhận một thân tu vị cao thâm, kỳ thực đạo tâm bất định, đạo cơ bất ổn. Một năm trước, nếu không phải mượn trấn phái pháp bảo chín chữ trấn thế bản đánh lên ta, ngươi làm sao có thể làm tổn thương ta?" Thanh Phong đạo nhân nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí nghe không ra chút nào tâm tình chợn trỡ. Thanh Du lão đạo quát lạnh, nói: "Ngươi nói ta tu vi không bằng ngươi?" Nhưng cười, một trận chiến liền biết. Thanh Phong đạo nhân nói rằng: "Thật ta ngược lại thật ra nhìn, những năm gần đây ngươi có cái gì tiến bộ?" Thanh Du đạo cười gằn: Chợt la pháp quyết béo ra, một đạo u lục khí từ tay hắn quyết phát sinh, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đến Thanh Phong đạo nhân trước người. Thanh Phong đạo nhân kết kiếm chỉ, chỉ điểm một chút ở phóng tới u màu xanh lá khí, đem u lục khí ngăn cản. Chợt thủ đoạn xoay một cái, kiếm chỉ vẽ một vòng tròn, những tia phóng tới khí càng chậm rãi tiêu tan tại hắn kiếm chỉ vẽ trong vòng. Thanh u hừ lạnh một tiếng, một tay năm ngón tay mở ra, ngón tay chi u u lục khí lở lở, sau một khắc liền ng tụ ra một khí. Này khí sóng mạnh, mang theo lực phi thường cùng bố. Nhưng mà Phong đạo nhân cũng là không sợ, lại đột nhiên mở miệng nói rằng Sư phụ năm đó dẻo luồn quyết, không phải là như thế dùng. Chợt thấy Thanh Phong cũng chậm rãi giơ lên một cái tay, tay tại nhàn rỗi trải phẳng, tiếp theo năm ngón tay cực lại quy củ chuyển động. Sau một khắc, bàn tay phương không khí một cơn chấn động, không khí chu vi chậm rãi hội tụ ra một cổ khí lưu, nơi tay trưởng ngừng tụ một đoạn, chậm rãi thể hiện ra một cái nửa trong suốt khối không khí. Thanh Vũ không để ý đến Thanh Phong đạo nhân, đưa tay ngũ lục khí quay về Thanh Phong đạo nhân đẩy một cái. Nhất thời đoàn kia màu xanh lá khí liền đối đạo nhân tới. đạo nhân không vã, tay lên, tay hắn khí cũng ra, đối diện ngũ lục khối không khí. Hai cái khối không khí vừa đụng vào nhau, một luồng sức bùng nổ năng lượng nhất thời nổ tung, như một viên bom nổ tung giống như vậy, gợn sóng mở sức mạnh cũng làm cho hai người đều lùi lại mấy bước. Bất quá sát theo đó, hai người gần như cùng lúc đó đều triển khai tấn bánh công kích. Thấy Thanh Du bản tay quay về thành Phong đạo nhân thỉnh thoảng đánh ra, từng đạo từng đạo hủ hậu khí quay về thành Phong đạo nhân mà đi, uy thế rất lớn, khiến cho Thanh Phong đạo nhân không ngừng chênh lệch. Mà Thanh Phong đạo nhân cũng không là hậu, kiếm chỉ khí mang người, theo hắn mỗi lần kiếm chỉ đẩm ra, từng đạo từng đạo khí cũng là liên tiếp không ngừng quay về Thanh lão đạo mà đi. Trong lúc nhất thời, hai người ngươi tới ta đi, Trong lúc đó khí lưu nhanh chóng nuôi tới. Ngược lại cũng đúng là đánh cho không còn biết trời đâu đất đâu. Lão bối người chiến đấu là không giống nhau, tu vi của bọn họ thâm hậu, một thân đạo khí gốc gác 10 phần, bởi vậy không một chút nào sợ tiêu hao quá to lớn. Vì lẽ đó bọn họ đều không có gần người, mà là lựa chọn viễn trình đấu pháp. Nhưng là hai người này thực lực tương đương, muốn đấu pháp cũng không biết muốn đấu tới khi nào. Mặc dù bọn hắn ra tay là đại chiêu, nhưng muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại, cái kia cũng không dễ dàng. Hai người cũng biết cái vấn đề này, vì lẽ đó đấu pháp chẳng co một trận, đều lẫn nhau vọt tới phụ cận, chất triển khai một hồi đắc sắc chiến đấu. Thanh Phong đạo nhân tay bấm kiếm chỉ, kỳ thanh quang tiệp nhẹ lẫy, theo động tác của hắn chiêu thức, từng cái đối với Thanh Vũ Lao đạo thân thể điểm tới. Thanh Vũ Lao đạo tránh né đồng thời, trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, cũng là không ngừng phát sinh công kích, từng đạo từng đạo khí giáng vào Thanh Phong đạo nhân thân thể mà qua. Thời khắc này, hai người càng dường như hóa thân phim võ hiệp giảm cao nhân. Từng chiêu từng thức đều là nước chảy mây trôi, xem ra rất là trôi chạy, nhưng tỉ thực hung hiểm vạn phần. Có lúc tay của hai người đối với cùng nhọ lúc, pháp quyết cùng kiếm chỉ khí nhất thời bạo phát, đem hai người đều chấn động đến mức không ngừng Lại một lần nữa sau khi tách ra, Lao đạo sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì đối chiến lâu như vậy, hắn dĩ nhiên là không chiếm được chút nào phòng, thậm chí có thời điểm tiếp Thanh Phong đạo nhân lúc công kích, còn miễn cưỡng có chút vất vả. Điều này làm cho Thanh Ngũ lão đạo trong lòng rất là khiếp sợ, bởi vì cái này một khắc hắn mới hiểu được, nguyên lai Thanh Phong đạo nhân một thân tu vị dĩ nhiên chút nào cũng không hắn kém. Thậm chí khả năng thật sự còn có điều hơi thắng chỗ. Nhưng là hắn trận này tuyệt đối không thể thua, bởi vì Diệp Phong nói rồi, đợi một chút hắn muốn đem một năm trước chuyện nói ra. Nếu như trận này thí thua nữa, như vậy đến thời điểm Thanh Ngũ lão đạo biện giải càng không có sức thuyết phục rồi. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt ngưng lại, xung quang lóe lên xuất hai tay cấp tốc bấm một cái tính chất công kích rất mạnh pháp quyết. Một đạo đáng sợ đạo khí tự phát quyết bộ phát ra thời điểm, đem Thanh Phong đạo nhân ép lui về sau hai bước. Lập tức Thanh Vũ cũng lùi về sau, tay phải đột nhiên luồn vào tay trái rộng lớn tay áo bảo, tiếp theo càng từ bên trong lấy ra biết phổ thông mâm thức ăn còn nhỏ hơn một ít. Nhưng cái này tiểu bản tử rất quái lạ, hoặc là nói cũng không có thể xưng là mâm bởi vì nó là làm bằng. Không biết là cái gì tính chất, nhưng màu sắc là ám trầm, vừa nhìn là lao già rồi. Mặt khác lại ý tứ, không nhìn ra khắc là cái gì, nhưng đại thể xem, giống như là một ít tây tối chim muông các loại. Diệu bản tự bên bờ phân biệt khắc lại 9 cái phi thường cổ quái tiểu tự. Mặc dù không có nhìn kỹ, thế nhưng cũng phải suy đoán đây cũng là thành phong đạo nhân trước đó nhắc tới thần hư phái chấn phái pháp bảo 9 chữ trấn thế bàn rồi. 9 chữ trấn thế bản, thứ 9 chữ chính là đạo gia cựu tự chân ngôn, lâm, binh, đấu, giả, dai, trận, liệt, tiền, hành. Này 9 chữ chính là đạo gia lời nói không thật, ẩn chứa thần uy, bao quát huyền cơ, cho nên có không có sức mạnh. Này 9 chữ trấn thế bản, Diệp Phong cũng không phải hiểu rất rõ. Nhưng xem chất liệu, tựa hồ cùng hắn thần tiêu phái lệnh bài trưởng môn vật liệu là giống nhau. Liệu nhớ năm đó hẳn là một vật gây nên, vì lẽ đó hai món đồ đều lợi hại như vậy, trở thành thần tiêu phái ba món pháp bảo hai cái. Nhìn thấy Thanh Vũ lão đạo vận dụng chín chữ chấn thế bản, Diệp Phong biến sắc mặt, có chút lo lắng. Dù sao năm ngoái Thanh Phong đạo nhân là chịu thiệt ở pháp bảo này rồi, tuy nói trong này có Thanh Vũ lão đạo đánh lén thành phần, nhưng cũng không thể không nói pháp bảo này đích xác rất cường. Thanh Phong đạo nhân thấy Thanh Vũ lão đạo lấy ra chấn thế bàn, cười lạnh nói, "Vật ấy ở lại ngươi này, tâm bất chính nhân thủ bên trong, cuối cùng là gieo vạ. Ngày hôm nay, ta đem thất lạc bảo vật thu hồi lại." Chương này đến từ thư viện. Quy 1 chương 252. Pháp bảo bay, khẩu khí không nhỏ, bảo vật này vì ta thần tiêu phái đồ vật, ta chính là thần tiêu phái trưởng môn, Thanh Phong ngươi vừa có đoạt bảo chi tâm, quả nhiên là đại nghịch bất đạo. Thanh Vũ lão đạo thừa cơ lần thứ hai cho Thanh Phong đạo nhân khấu trừ cái chủ mũ, chợt tay run một cái, một trận lục khí tự trưởng mà ra, cầm trong tay 9 chữ chấn thế bàn bao bay. Tàng thư viện vút vút vút. Tàn tụ vện. Việt Nam. Chợt chín chữ chấn thế bàn liền phát sinh nhàn nhạt lục mang, hoa văn đều có thể thấy rõ ràng. Càng có chín cái cổ điện cổ phát sinh quang lục, làm như muốn tử mâm tròn trị ra. Thanh Phong đạo nhân nhìn thấy tình cảnh này, ánh mắt lập tức cũng lạnh, hơi hơi mang theo tức giận nói rằng: "Đây chính là thần hư phái chân phái pháp bảo, ngươi dĩ nhiên khiến cho lấy dính tà khí, trở nên phản phất tà vật. Ngươi, sư phụ nếu là có biết, cũng tất nhiên sẽ không tha ngươi." Thanh Du cười lạnh nói: "Ha, pháp bảo này làm sao trở thành tà vật? Chẳng qua là bị ta dùng lâu, quán chú của ta khí mà thôi. Tuy nói ta sửa pháp môn có chênh lệch chút ít môn, nhưng cũng không phải là cái gì tà môn ma đạo. Thanh Phong, ngươi không nên tự tin thanh cao, cái chảy cái cối." Thanh Phong đạo nhân hừ lạnh một tiếng chợt tay bắt pháp quyết, đạo đạo thanh quang tự hai tay hắn giữa lần trốn, kết thành từng đạo từng đạo huyền diệu pháp trận. Thanh Du cũng là hừ lạnh, tiếp tục lấy tự thân đạo khí thôi thúc chín chữ trấn thế bàn. Dần dần, 9 chữ trấn thế bàn lục mang tỏa sáng, trước mặt quái lạ dấu ấn cũng đều nhấp nháy phát quang. Mà chín cái chữ viết cổ càng là biến ảo mà ra, từ 9 chữ trấn thế bản chu vi thoát ly, vòng quanh trấn thế bàn chậm rãi lượn vòng. Lâm. Thanh Du khẽ quát một tiếng, bàn tay trái trấn thế bàn, tay phải vừa quyết, một cái pháp quyết quay về phát ra hảo quang xanh lục lượn vòng chữ viết cổ lâm. Nhất thời Lâm Chữ liền run dậy một cái, tiếp theo bay vụt, quay về Thanh Phong đạo nhân mà đi. Lâm Chữ nhanh chóng mà ra, dài ra theo gió, đã đến Thanh Phong đạo nhân trước mặt lúc, dĩ nhiên như một cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ, lấp lánh lู่ mang, quay về Thanh Phong đạo nhân hung hăng đột tới. Thanh Phong mặt sắc mặt nghiêm trọng, này chín chữ chấn thế bản có thể trở thành là thần hư phái loại này ngàn năm đại phái chấn phái pháp bảo, tự nhiên có chút sự mạnh mẽ của nó chỗ. Hơn nữa Thanh Phong đạo nhân làm thần hư phái đệ tử, càng là rõ ràng này chín chữ thế bản lực đáng sợ. Lại thêm là bị thực lực và Thanh Phong đạo nhân bất tương xứng bản thân quản lý, uy lực to lớn, càng là không cho chút nào khinh thường. Vì lẽ đó, Thanh Phong đạo nhân không dám khinh thường, trong tay pháp quyết không ngừng bắt, từng cái từng cái pháp tấn tại hắn tay ngưng tụ, lập tức bay đến trước người hắn. Chờ đến To Bằng chậu rửa mặt màu xanh lục Lâm chữ đã đến Thanh Phong đạo nhân trước người lúc, trước mặt hắn đã ngưng tụ ra Lục đạo pháp quyết. Này Lục đạo pháp quyết chính là đạo gia lục cực pháp quyết, dùng cho trấn ma trừ tà, có thể ngăn cản các loại pháp thuật công kích. Này Lục đạo pháp quyết ở Thanh Phong đạo nhân dưới sự khống chế, cấp tốc ở trước người hắn sắp xếp được, sắp xếp thật hộ vị đưa To Bằng chậu mặt giống nhau lớn nhỏ. Mà lúc này, Lâm chữ đã phải đến, cùng Lục đạo pháp quyết vào nhau, phát sinh một tiếng vang Hai người cũng không có ở loại này va chạm bên dưới tiêu tan, mà là đều chống đỡ lấy, lẫn nhau giằng co. Lúc trước va chạm dưới, Thanh Phong đạo nhân thân thể run rẩy, chật vội vàng duy trì tay thủ quyết, làm cho Lục Đạo pháp quyết chống lại Lâm chữ. Thanh Vũ lao đạo vẻ mặt một bẩm, nhìn Thanh Phong đạo nhân ánh mắt của, nhiều hơn một phần sắc ý. Đồng thời, trái tim của hắn rất là khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Thanh Phong đạo nhân lại có thể chống lại chín chữ chấn thế bàn một chữ. Phải biết ngay cả là để hắn để ngăn cản, sợ đều sẽ không như thế dễ dàng. Cho nên, hắn biết Thanh Phong đạo nhân tu vi sợ là thật sự mạnh hơn so với hắn, nếu là như vậy, Hắn liền càng không thể để Thanh Phong đạo nhân còn sống. Nghĩ đến đây, Thanh Du lão đạo lần thứ hai bắt thủ quyết, quay về trấn thế bản xoay tròn chữ viết cổ binh chữ lần thứ hai vỗ một cái. Nhất thời binh chữ trấn thế bản khi, làm, thoát phi mà ra, đón gió lớn lên, trong nháy mắt lại là một to bằng chậu dựa mặt tiểu nhân, nhỏ bé lục mang chữ cơ thể. Binh chữ người mang theo một luồng to lớn uy thế mà ra, một luồng sức mạnh thần bí tự binh chữ bạo phát, quay về Thanh Phong đạo nhân lần thứ hai đã tới. Thanh Phong đạo nhân biến sắc mặt, một tay duy trì lục đạo pháp quyết chống đối chữ, một cái tay khác cấp tốc rút ra, ở trên không nhanh chóng vùng dậy, vẽ đi ra một cái thái cực đồ. Thái cực đồ thành hình, binh chữ dĩ nhiên đã tới, ầm một tiếng kích thái cực đồ, chấn động thái cực đồ một trận run rẩy, suýt chút nữa trực tiếp tiêu tán. Cũng may Thanh Phong đạo nhân toàn lực lấy tự thân đạo khí tu, vì là cứng rắn chống đỡ, mới cuối cùng không có làm cho thái cực đồ tiêu tan, miễn cương chống lại rồi binh chữ. Giờ phút này Thanh Phong đạo nhân đã cảm giác vất vả, một tay véo thủ quyết khống chế lục đạo pháp quyết, một tay kết kiếm chỉ chống đỡ thái cực đồ. Hai bên đều cần cường đại đạo khí để chống đỡ, trong lúc nhất thời đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Còn tiếp tục như vậy không được a, này lão miết độc tự dùng pháp bảo, không phải tương đương với sao? Tiên béo thấy thế bất mãn nói: Một bên Mã Khiêu thở dài, nói, cũng không quy định không thể dùng pháp bảo a. Sau khi nói xong, hắn nhìn một chút Diệp Phong, nói, Phong ca, làm sao bây giờ? Lão già này dùng cái này pháp bảo uy lực quá lớn, sư phụ ngươi lợi hại đến đâu cũng không ngăn nổi. Diệp Phong sắc mặt lạnh lùng nhìn đại, nói rằng, yên lặng xem biến đổi, như có không đúng, ta sẽ xuất thủ. Nói, Diệp Phong đưa tay, siết chặt đặt ở trong túi quần lệnh bài màu đen. Hắn vốn là muốn đem lệnh bài ném cho Thành Phong đạo nhân, nhưng là muốn nghĩ, bây giờ Thành Phong đạo nhân đã phân thân hiện ra thuận rồi, Diệp phong chỉ có thể yên lặng xem biến đổi, thôi có gì bất bình thường, lập tức đại Lúc này, Thanh Vũ sắc mặt lần thứ hai âm trầm, nhìn hắn Thanh Phong đạo nhân ánh mắt của tràn đầy lửa giận. Hai cái chấn thế bàn đích thực nói quyết, Thanh Phong đạo nhân sừng sốt dựa vào tự thân tu vi chống lại rồi, này là tu vi bậc nào? Thanh Vũ trong lòng lần thứ hai nổi lên lòng ghen tị, lúc trước hắn đấu kỵ Thanh Phong đạo nhân đạt được chức trưởng môn, tự nhận tu vi cao hơn Thanh Phong đạo nhân. Hiện nay, Thanh Phong đạo nhân tu vi tựa tử tự đã vượt qua hắn, liền càng làm cho hắn ghen ghét. Hắn hận hận nhìn chằm lần quyết, liền thôi quay về Phong đạo nhân mà đi. Thanh Phong đạo nhân sắc mặt có chút khó coi, trong cơ thể đạo khí có chút hư nhược rồi, hai cái tay pháp quyết muốn chống lại hai cái chữ viết cổ, cần thiết tiêu hao tinh khí thần quá lớn. Hiện nay Thanh Phong đạo nhân đã có chút lực điền, có thể ngăn cản hai cái chữ viết cổ tự nhiên là cường chống đỡ, căn bản không khả năng lại địa phương người thứ ba, cũng căn bản phân thân hiện giả thuật. Nhưng mà người thứ ba chữ viết cổ đấu chữ đã quay về Thanh Phong đạo nhân bay đã qua, lần thứ hai hóa thành to bằng chậu giữa mặt nhỏ, phát sinh ngũ lục ánh sáng, mang theo cùng bộ lực đạo mà đến. Thanh Vũ đạo cũng nhìn ra Thanh Phong đạo nhân không còn sức đánh trả rồi, mặt lộ ra một tia cởi gẳn, trong lòng suy nghĩ Lần này đem Thanh Phong đạo nhân đánh thành trọng thương, nhưng tháng ngày tiếp theo bên trong, tùy thời tìm cơ hội thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Bởi vì bây giờ Thanh Phong đạo nhân, Thanh U đã không cho phép hắn kế tục xung tiếp. Đấu chữ gào thét mà đến, thoăn qua đã đến Thanh Phong đạo nhân trước mặt, mắt thấy muốn nặng đánh vào Thanh Phong đạo nhân thân. Mà tại đây lúc, một khối màu đen phát sinh hào quang nhãn hiệu đột nhiên phi bắn tới, trong nháy mắt chống đối ở Thanh Phong đạo nhân trước người, lại đem cái kia đấu chư chặn lại. Thanh đạo, ngươi như thế yêu thích gì vào pháp bảo rối gần người, vậy ta chơi với ngươi chơi thích hơn. Chương này đến từ thư viện. Quy một chương 253, ai là chủ môn? Tất cả mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy một người thiếu niên thân thể từ dưới đài nhảy lên một cái, vững vàng đứng ở đây. Thiếu niên này chính là Diệp Phong, thời khắc mấu chốt rốt cục ra tay rồi. Màu đen kia nhắn hiệu tự nhiên là trưởng môn của hắn lệnh bài. Tang thư viện vế đút vế đút vế đút tặn tủ vện. VN lệnh bài uy lực cực lớn, trực tiếp đem binh chữ lệnh tan, lập tức lệnh bài ở Diệp Phong dưới sự khống chế bay trở về tay của hắn. Thanh đũ lao đạo vốn tưởng rằng có thể trọng thương thanh phong đạo nhân, nhưng không nghĩ nửa đường ra cái Diệp Phong trực tiếp đánh tan đấu chữ. Khi thấy cái kia lệnh bài màu đen thời điểm, đột nhiên một mặt tức giận cứng ngắc lại, nhìn Diệp Phong, quát lên: Vô Liêm thị tiểu bối, trưởng bối trong lúc đó luật bàn, nơi nào đến phiên ngươi tới dính líu? Lao giả, còn không thấy ngại nói mình là trưởng bối? Không xấu hổ sao?" Diệp Phong cười lạnh nói, "Một năm trước, ngươi ăn cắp sư phụ ta pháp bảo, ở đạo thuật đại hội lao bối luật bàn, lấy pháp bảo đánh lén đem sư phụ ta đánh chính là trọng thương. Hiện tại, ngươi như trước rựa vào pháp bảo sức mạnh cùng sư phụ ta đấu, ngươi này nét mặt giàn mua còn cần hay không?" Thanh Vũ lao đạo trận lên giận dữ nhìn Diệp Phong, quát lên, nói năng mệ bạc, hẳn là coi chính mình là đang tiến hành qua quân, có thể ngông cuồng như vậy sao? Diệp Phong không nóng không lạnh vây vây tay, nói rằng: "Ngược lại chụp mũ chuyện như vậy ngươi am hiểu nhất rồi, yêu chụp mũ ngươi chụp à?" Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, ta xem ngươi ẩn giấu thực lực bản lĩnh không nhỏ, này miệng lưỡi công phu ngược lại cũng đúng là lợi hại." Thanh Vũ lão đạo khí hung hăng nói. Diệp Phong nhếch môi, nói rằng: "Các ngươi những người này phí lời đều là nhiều như vậy, hiện tại ta một tên tiểu bối hướng về ngươi khởi xướng kiêu chiến, ngươi đúng là có tiếp hay không à. Muốn đánh đánh tới thống khoái có được hay không?" "Hừ, ngươi nếu tự rước lấy nục, lão đạo liền giáo huấn một chút, cho ngươi rõ cái gì gọi là tôn trọng trưởng bối." Thanh quát lạnh một tiếng chợt muốn động thủ. Lúc này liền nghe Thanh Phong đạo nhân đột nhiên nói, dừng tay. Thanh Du sửng sở, liếc nhìn Thanh Phong đạo nhân, liền nghe Thanh Phong đạo nhân nói rằng, Phong Nhi, việc này vẫn là giao cho làm thầy giải đi. Diệp Phong cau mày nói, nhưng là cái kia pháp bảo. Còn không chờ Diệp Phong nói xong, nghe Thanh Phong đạo nhân nói rằng, ta Thần Hư một phái, ngàn năm chuyển thừa, chấn phái pháp bảo, từ lâu thông linh. Pháp bảo có linh, chính là nhận thức chủ nhân. Diệp Phong rất song con mắt nhất thời sáng ngời, hắn tự nhiên nghe hiểu Phong đạo nhân ý tứ. Ý là pháp bảo này trải qua Thần Hư phái các đời tương truyền, sớm đã có linh tính, tức là trấn phái pháp bảo. Như vậy cũng chỉ có thể do trưởng môn nắm. Mà thế hệ này chân chính thần hư phái trưởng môn chính là Diệp Phong, mà không phải Thanh Vũ. Bởi vậy, nếu là do Diệp Phong đứng ra, này pháp bảo thông linh chẳng phải là có thể trở lại Diệp Phong trong tay. Từ xưa, pháp bảo lợi hại có nhận chủ đồng nhất nói, nghĩ đến chính là đạo lý này rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Phong nở nụ cười, quay đầu liếc nhìn Thanh Vũ lao đạo. Diệp Phong nụ cười chia làm hai loại, một loại là phát ra từ nội tâm hài lòng, một loại khác, vẹn vẹn chỉ là một cái vẻ mặt. Một cái, đối với hắn kẻ địch đến nói, sắp phát sinh việc không tốt lúc trước vẻ mặt. Quả nhiên a, Nhìn thấy Diệp Phong cái nụ cười này, không chỉ là tên béo các loại, chờ, quen thuộc Diệp Phong mấy người, người ở chỗ này đều cảm thấy có trò hay để nhìn. Bởi vì lúc trước mấy lần thì Diệp Phong đều từng lộ ra quá nụ cười sắt lạ. Chỉ có điều, sau khi đối thủ của hắn đều buồn bực suy nghĩ khóc, mà lần này, Diệp Phong vừa cười, cười liền thanh đú lao đạo trong lòng đều có chút sợ hãi. Hắn cảnh giác nhìn Diệp Phong, lấy đạo khí thôi thúc trưởng chín chữ chấn thế bàn, tùy thời phòng bị Diệp Phong độc thủ. Nhưng mà Diệp Phong nhưng không có chuẩn bị ra tay, mà là nắm lệnh bài, đột nhiên dựng thẳng lên, lớn tiếng nói: "Thần hư phái thứ 60 đại trưởng môn Diệp Phong ở đây." Phải ta linh bảo, còn không mau mau trở về vị trí cũ, chờ đến khi nào?" Diệp Phong thanh âm của rất lớn, rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người tai, khiến cho đến tất cả mọi người sững sốt một chút, chậm từng cái từng cái phản ứng lại, kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Thân hư phái thứ 60 đại trưởng môn, không phải Thanh Vũ lão đạo sao? Làm sao biến thành Diệp Phong rồi hả? Nếu như không phải Thanh Vũ lao đạo, như vậy một năm trước chuyện là chuyện gì xảy ra? Nếu như Thanh Vũ lão đạo là, như vậy Diệp Phong làm sao sẽ nói như thế? Mà lại, trong tay còn cầm một cái lệnh bài. Ở đây hơn 100 người, có rất ít có thể đến được một phần nhỏ người biết chuyện này chân tướng." Mà hơn một nửa người, biết đạo thuật đại hội Thanh Du nói do Thiên thai tự sư phụ đoạt trưởng môn chuyện mà một phần nhỏ người, cái gì cũng không biết. Hiện tại, lại toát ra Diệp Phong là trưởng môn. Lần này làm cho nhiều người hơn mê mang, này thần hư phái đến đấy ngọn nguồn ai là trưởng môn à? Với bắt đầu là Thanh Phong, năm ngoái biến thành Thanh Du, hiện tại còn nói là Diệp Phong. Nơi này nghi hoặc, để rất nhiều người đều không hiểu. Lúc này, dưới đài Tô Tử không biết khi nào đã đến trước đài, nói rằng: "Diệp Phong, ngươi thật không biết xấu hổ. Năm ngoái sư phụ ta vạch Trần sư phụ làm ác, đã đem sư phụ ngươi đá ra thần hư phái." Hiện nay ngươi không biết từ nơi nào làm tới một người lại bài, nói mình là thần hư phái trưởng môn. Quả thực buồn cười, thần hư phái lúc nào đến phiên ngươi đi làm trưởng môn? Tô tử đây là chờ đến cơ hội muốn cùng Diệp Phong đối nghịch, vì lẽ đó lối ra, mở miệng không chút lưu tình, nói ngược lại cũng có chút hợp lý. Nhưng là Diệp Phong căn bản cũng không để ý hắn, mà là hét lớn một tiếng, "Phái ta linh bảo, nhanh chóng nhanh trở về vị trí cũ." Theo này âm thanh lần thứ hai hô lên, Diệp Phong trong cơ thể dường như đột nhiên tuôn khí Thời khắc này, cho dù Thanh Vũ đạo, trong lòng cũng mãnh liệt động một chút. Sau một khắc, tay hắn giữ Chấn Thế Bàn đột nhiên một trận run rẩy. Thanh Vũ lão đạo kinh hãi đến biến sắc, vội vàng dùng lực nắm lấy 9 chữ Chấn Thế Bàn. Nhưng mà, lớn chừng bàn tay 9 chữ Chấn Thế bản dường như nắm giữ một luồng tuyệt đại sức mạnh giống như vậy, càng là không được chấn động, tùy ý Thanh Vũ lão đạo làm sao dùng sức cũng không bắt được. Cuối cùng, 9 chữ Chấn Thế bản đột nhiên một thoáng tránh ra Thanh Vũ lão đạo bàn tay, phóng lên trời, ở trên không lượn vòng một vòng. Thanh Vũ lão đạo kinh hãi, trắng bệch cả mặt. Chật hai hắn không quyết, muốn không trở lại tay. Nhưng làm sao? 9 chấn Thế Bàn căn bản không lại được hắn khống chế. Cấm chế trấn thế vòng tại nhàn rỗi bay lượn một vòng, tựa hồ nhận lấy cái gì triệu hoán giống như vậy, cuối cùng bay về Diệp Phong cấp tốc bay tới. Đã đến Diệp Phong trước người liền dừng lại. Diệp Phong nhìn phát sinh hữu hào quang màu xanh lục chín chữ trấn thế bàn, cau mày, liếc nhìn Thanh Phong đạo nhân. Thanh Phong đạo nhân thở dài, nói rằng: "Bị người nào sử dụng, sẽ nhiễm người nào thân khí." Diệp Phong nghe vậy khẽ gật đầu, chợt nắm chặt lệnh bài tay phải rót vào một luồng bạch sắc đạo khí, sau đó thông qua lệnh bài màu đen, chậm rãi truyền vào chín chữ trấn thế bản. Phong đích đạo khí truyền vào, chín chữ thế bàn hào màu xanh lục rãi bị ra, thay vào đó là khí màu trắng trở đến 9 chữ chấn thế bản triệt để tỏa ra khí màu trắng lúc, Diệp Phong mới thở phào một cái, tiếp theo đưa tay ra, chín chữ chấn thế bản chậm rãi rơi xuống Diệp Phong bàn tay trái. Diệp Phong ngạo nghễ mà đứng, một tay cầm lệnh bài trưởng môn, một tay nắm chín chữ chấn thế bản, đột nhiên trừng mắt về phía Thanh Vũ lão đạo, lớn tiếng quát lớn. "Thanh Vũ, bây giờ linh bảo nhận thức chính là ta người trưởng môn này, người cái này chân chính khi sư diệt tổ đồ, có lời gì nói?" Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 254, truyện cũ trận tướng. của rất lớn, trong sân hầu như đều nghe được. Tàng thư viện vút Việt Nam hơn nữa phần lớn người cũng đều đại khái hiểu một điểm nội tình. Lại thêm giờ khắc này, Diệp Phong hai tiếng sắc lệnh liền để Thần Hư phái trấn phái pháp bảo nhật chủ, điểm ấy cũng đã chứng minh, Diệp Phong là trưởng môn. Bằng không, pháp bảo thông linh chắc là sẽ không nghe theo Diệp Phong hiệu lệnh. Thời khắc này, rất nhiều người đều đông nhiên tỉnh lộ rồi, đặc biệt là năm ngoái tham gia đạo thuật đại hội người, càng là trực tiếp nghị thông suốt kẽ chốt. Đại, Thanh Du lão đạo sắc mặt các loại khó coi, không nói ra được có tức. Dưới này, Tô Tử khuôn mặt nhỏ trắng xám, môi cũng bị mất màu sắc. Nàng biết, sự tình nhất định sẽ bại lộ. Lúc này, hội trưởng Thương Vân chân nhân đột nhiên nói chuyện. Tiểu Đạo hữu, ngươi lúc trước đã nói có việc muốn truyền tin, gì không bây giờ nói ra đến. Diệp Phong gật đầu, nói, thật có của ta cái chân tướng muốn nói, bất quá ta nghĩ tại ngồi cơ bản cũng đều đoán được mà. Diệp Phong nói, ở đây nhìn quét một vòng, thấy người ở dưới đài đều tại châu đầu gết hai, nghĩ thầm thời cơ cũng không xê xích gì nhiều, liền nói ra. Hai năm trước, Thanh U Lao Đạo mang theo đồ đệ của hắn Tô Tử đi tới Tam Thanh Sơn. Lại nói, thời điểm đó Diệp Phong là 16 tuổi. Tuy nói khi đó hắn vũ lực cùng đối với các loại đạo thuật tu luyện đã rất tốt, nhưng hắn khi đó tu luyện mà đến đạo khí, hầu như đều là dùng ở trấn áp tự thân mạch. Vì lẽ đó, trong cơ thể hầu như không thừa bao nhiêu đích đạo khí. Điều này cũng làm cho người khác hiểu lầm cho rằng Diệp Phong căn bản không có tu luyện ra đạo khí quá. Đều cho rằng này hơn 10 năm qua đều dựa vào Thanh Phong đạo nhân cho hắn lấy đạo khí tu vì là áp chế trong cơ thể âm mạch. Kỳ thực không phải, chỉ là Diệp Phong khi còn bé, là do Thanh Phong đạo nhân vì hắn giúp vào đạo khí áp chế âm mạch. Về sau, Diệp Phong đều là mình tu luyện áp chế. Từ một điểm này có thể thấy được Diệp Phong đích thiên phú cao, dù sao Thanh Phong đạo nhân vì hắn áp chế âm mạch, đều phải tiêu hao rất nhiều tu vi, mà Diệp phong lại có thể chính mình áp chế. Chẳng qua là dùng hắn mỗi lần tu luyện ra toàn bộ đạo khí. Ngày đó, Tam Thanh Sơn đến rồi hai người, một cái hơn 50 tuổi ông lão cùng một cái 16 tuổi đẹp đẽ thiếu nữ. Ông lão kia hơi gầy, da rẻ ngâm đen, một đôi mắt có chút áo hãm, xem ra khá giống mắt ứng, cho cảm giác của con người có chút tâm trầm. Hắn đi tới đạo quan về sau, Thanh Phong đạo nhân liền có chút cao hứng kêu một tiếng, "Sư huynh, làm sao ngươi rảnh rỗi tới đây Tam Thanh Sơn?" Cái kia mắt hướng lão nhân cũng cười cười, nói, "Sư đệ, mấy năm không gặp, vì lẽ đó tới thăm ngươi chút." Cái này mắt hướng lão nhân là Thanh Phong đạo nhân Sư huynh, đạo hiệu Thanh đạo nhân. Bọn họ có đến mấy năm chưa từng thấy. Lần này cần ở Tam Thanh Sơn ở mấy ngày mới đi. Cái thiếu thiếu nữ xinh đẹp là Thanh Nũ đạo nhân đồ đệ, gọi Tô tử. Thanh Phong đạo nhân thật giống thật cao hứng, ngay đêm đó lại hiếm thấy lấy ra bình thường rất uống ít rượu, cùng Thanh Nũ đạo nhân đến cái nói chuyện tráng đêm. Bọn họ tán gẫu rất nhiều, từ nhỏ bái vào sư môn đến học tập đạo thuật, lại từ học tập đạo thuật nói rằng bắt quỷ hàng yêu, tựa hồ quá khứ của bọn họ xảy ra quá nhiều đáng giá đề cập sự tình. Mà Diệp Phong làm tiểu địa chủ, thì lại là mang theo sư phụ cho nhiệm vụ của hắn, cùng Tô tử đồng thời ở Tam thanh Sơn khắp nơi chơi đùa. Thời điểm đó Tô tử Cho Diệp Phong cảm giác là rất đơn thuần cái loại này nữ hải. Một ngày không tới, hắn liền cùng Tô Tử theo thân quen, hai người cả ngày đều chơi cùng nhau, cũng rất có vài phần thanh mai trúc mã y tứ. Một, bốn người đều đang dùng cơm, Thanh Du đạo nhân đột nhiên nhìn Tiểu Phong Vân nói rằng: "Sư đệ, ngươi tên đồ đệ này, tựa hồ thể chất khác hẳn với người thường à?" Thanh Phong đạo nhân xứng sở, lập tức cởi đáp: "Ta biết không che giấu nội sư mình, ai đứa nhỏ này trời sinh em khí chủng, bất quá trong cơ thể âm khí đều bị ta phong ấn. Theo ta học đạo, cũng là vì hắn áp trong cơ thể âm khí." đạo nhân suy nghĩ một chút, nói rằng: Trời sinh âm mạch có thể lấy tu luyện đạo thuật đến áp chế âm mạch do đó bảo mệnh, đã rất hiếm có rồi. Đứa nhỏ này ở đạo thuật thành, sợ là không thể nào có tiền đồ. Khi Thanh Du đạo nhân nói ra lời này lúc, còn nhỏ tuổi Phong Vân, tự nhiên không hiểu ý tứ gì, nhưng biết do khí lý Thanh Phong đạo nhân, nhưng là lại không nhịn được thở dài. Nói rằng, bạn không có ý định để hắn lớn bao nhiêu thành, lúc trước thu hắn, cũng là muốn giáo đạo thuật của hắn để hắn đủ để bảo mệnh mà thôi. Thanh Du đạo nhân nghe vậy hồi lâu không nói, đã qua một hồi lâu mới lên tiếng. Ta tiến độ như này, trong số mệnh thuần dương, mệnh cách cứng rắn, mạnh Xem hai người bọn họ đứa nhỏ chơi rất tốt, ngu huynh để cái ý, không nếu như để cho hai người bọn họ em bé định xuống thân công việc, sự việc. Dùng cái này liền có thể độ nhi ta mệnh cách, đến giúp đỡ Phong nhi khắt chế hàn đâm mạch. Thanh Phong đạo nhân nghe vậy ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, "Này sư huynh, cô gái này cha mẹ của có thể đồng ý không?" Cha mẹ của nàng đưa nàng ký thác cho vi huynh, tự nhiên là tín nhiệm, chút chuyện này nhưng ta vẫn còn có thể làm chủ." Thanh Du đạo nhân sờ lên cầm một điểm tròm dâu nói rằng. Thanh Phong đạo nhân thấy thế lại hỉ, nói, "Vậy liền đa tạ sư huynh mỹ ý." Sau trong một đoạn thời gian, Thanh Phong đạo nhân cùng Thanh Vũ đạo nhân quan hệ tựa hồ tốt hơn rồi. Diệp Phong cùng Tô Tử quan hệ giống như tốt hơn rồi. Mấy ngày sau, Thanh Vũ đạo nhân mang theo Tô Tử đi rồi, chạy Thanh Vũ lão đạo cùng Thanh Phong đạo nhân nói chuyện hồi lâu, Thanh Vũ lão đạo là năm trước mới du lịch trở về, dự định ở bản địa thường trú, muốn vào buồn địa hiệp hội đạo thuật, tốt nhất là có thể khi làm trưởng lão. Mà khi đó, Thanh Phong đạo nhân dù là hiệp hội trưởng lão. Vì lẽ đó, Thanh Vũ đạo muốn cho Thanh Phong đạo nhân hỗ trợ tiến cử. Lần kia Phong đạo nhân đồng ý, đi một chuyến trong thành phố hiệp hội đạo thuật, hướng về hội trưởng Thương chân tiến cử Thanh lao đạo. Một năm sau, Cũng là năm trước Thanh Vũ lão đạo cùng tiểu nữ Tô Tử lại tới nữa rồi Tam Thanh Sơn, nói là đến Tam Thanh Sơn thành tu mấy ngày, mấy ngày sau cùng đi trong thành phố tham gia đạo thuật đại hội. Mấy ngày sau, đạo thuật đại hội bắt đầu, Thanh Vũ đạo nhân cùng Thanh Phong đạo nhân xuống núi, trong đạo quan chỉ để lại Diệp Phong cùng Tô Tử. Nguyên gốc thiết độ rất tốt, chẳng có chuyện gì phát sinh. Nhưng là, ở ngày thứ hai muộn, Thanh Phong đạo nhân trọng thương mà về. Diệp Phong kinh hãi, vội vàng hỏi Thanh Phong đạo nhân chuyện gì xảy ra. Mà lúc này, Tam Thanh ngoài quan, thanh đạo đến, còn không chờ có phản ứng, là một đạo pháp thuật đạo khí kích phong, tại chỗ đem Diệp thương. Diệp Phong lúc đó đều sửng sốt, hắn thực sự không nghĩ ra đến cùng xảy ra chuyện gì. Nghe Thanh Du lão đạo quát lớn Thanh Phong đạo nhân, hỏi hắn đồ vật ở nơi nào. Thanh Phong đạo nhân lặng thinh không nói, lại bị Thanh Du lão đạo véo thủ quyết đánh thành trọng thương. Diệp Phong lớn tiếng gào thét, "Tô tử, nhưng như biến thành người khác giống như vậy, dùng đáng thương cùng ánh mắt bắt nạt nhìn Diệp Phong, đối với Diệp Phong tiến hành một trận ngôn ngữ nhục nhã. Khi đó, Diệp Phong cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, hơn một năm nay, mình và sư phụ đều bị người khác lợi dụng. Thanh lao đạo không có được muốn lấy đồ vật, cuối cùng lần thứ 2 xuống tay tác đem Thanh Phong đạo nhân trọng thương. Cứ thế sau đó hồi lâu đều không có phục hồi như cũ, mà Diệp Phong nhưng là bị cho rằng rắc rưởi các loại trảo phúng. Đây cũng là Diệp Phong biết đại thể nội dung, hắn nói rất hờ hững, sau khi nói xong một đôi mắt nhưng là lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh Vũ lao đạo. Trước này đến từ tàng thư viện, quy một chương 255, trưởng môn chi tranh. Đây là đại khái chuyện đã xảy ra, Diệp Phong trải qua trải qua. Về phần tại đạo thuật đại hội cụ thể xảy ra chuyện gì, Diệp Phong không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết, lúc đó là Thanh Vũ đối với Thanh Phong nói luận bàn một chút. Sau đó luận bàn, đột nhiên lấy ra chín chữ chấn thế bản. Thanh Phong đạo nhân sau khi thấy rất là nghi hoặc chín chữ chấn thế bản làm sao sẽ xuất hiện tại Thanh Vũ lão đạo tay. Nhưng lập tức bị Thanh Vũ lão đạo đột nhiên lấy chín chữ chấn thế bản ra tay đả thường, cũng gầm lên Thanh Phong đạo nhân là khi sư diệt tổ đồ. Khi đó, trong vòng đều biết Thanh Phong đạo nhân là thần hư phái trưởng môn. Nhưng Thanh Vũ lão đạo lại nói chuyện này căn bản là Thanh Phong đạo nhân trợ cho quỷ, năm đó sư phụ của bọn họ căn bản không có muốn Thanh Phong đạo nhân làm trưởng môn, mà là để Thanh Vũ ghi làm. Chỉ có điều Thanh Vũ lão đạo lúc đó không Phong đạo nhân không tuân theo sư mệnh, đối ngoại công khai mình là trưởng môn. Nói rằng nơi này, Thanh Vũ còn lấy trước đó ở Tam Thanh Sơn trộm được 9 chữ chấn thế bản làm chứng, kể chuyện xưa sư phụ sớm cho hắn chấn này phái pháp bảo, đã nhận định hắn là trưởng môn chuyên nhân. Bởi vậy, mọi người mới phần lớn đã tin tưởng Thanh Vũ lao đạo. Hiện nay, Diệp Phong đem tất cả chân tướng nói ra, mà lại lấy lệnh bài trưởng môn làm chứng, cũng lấy trưởng môn thân phận hiệu lệnh chín chữ chấn thế bản, không thể nghi ngờ, tất cả những thứ này đều chứng minh Diệp Phong là trưởng môn, mà không phải Thanh Đu. Mặc dù mọi người đều rất nghi hoặc, vì sao trưởng môn không phải Thanh Phong mà là Phong. Bất quá bây giờ cái này không trọng yếu, quan trọng là Thanh Vũ đạo là giả. Cái thể đều là hắn ở từ làm khó dễ. Nói Hưu nói Vượng, ngươi quả thực nói Hưu nói Vượng. Ban đầu ta chính là Thần Hư phái đại đệ tử, trước trưởng môn làm sao sẽ không truyền cho ta? Ngươi tên tiểu tử này vặn vẹo sự thực, nói năng bại bại. Thanh Du lão đạo hướng về phía Diệp Phong hét lớn, một tấm mặt mo rất là khó coi. Sư Minh, chuyện đến mức này, ngươi còn u mê không tỉnh sao? Vẫn không có mở ra miệng Thanh Phong đạo nhân đột nhiên nói rằng, đồng thời, hai tay hắn pháp quyết đập dùng, mất đi chín bản đỡ Lâm chữ cùng binh chữ chậm bắt đầu tiêu tan, cuối cùng ở Thanh Phong đạo nhân lục đạo pháp quyết cùng thái cực đồ đối chi hạ, cục tiêu tán. Thanh Phong thu rồi pháp quyết cùng Thái Cực Đồ, thở dài, nói rằng: "Với ngươi đến nói, trước trưởng môn thật sự trọng yếu như vậy sao?" Thanh Vũ lão đạo hung hăng nhìn chằm chằm Thanh Phong đạo nhân, nói rằng: "Trọng yếu, ta không trọng yếu. Thế nhưng ta không cam lòng, dựa vào cái gì là ngươi?" "Dựa vào cái gì trưởng môn vị trí muốn ngươi tới ngồi?" Thanh Phong đạo nhân sững sở, toàn tức nói: "Chỉ là vì cái này, ngươi sư huynh đệ ta 40 năm tình phần, như vậy phá hủy?" Thử, ai với ngươi có tình phân? Từ khi với ngươi bái vào sư môn, lão giả kia vẫn bất công, đối với ta như vậy nghiêm khắc, đối với ngươi nhưng lại thả lỏng. Mỗi lần có chuyện gì, ta bị phạt đến nặng nhất, coi trọng nhất. Mỗi lần học đạo thuật nào, ta bị nhìn chăm nhất. Thanh Du lão đạo trừng hai mắt, tàn nhẫn tiếng nói, mặc kệ ta cố gắng thế nào, lao già kia đều tựa hổ không nhìn thấy. Mà ta một khi phạm sai lầm, cho dù là một chút, đều phải bị nghiêm khắc sự phạt. Mà ngươi, tương tự là đệ tử của hắn, vì sao hoàn toàn khác nhau? Dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Thanh Du lao đạo hét lớn, lao già kia bất công, từ nhỏ bất công. Hắn mắt, ngươi mới là đệ tử đắc ý của hắn, mặc kệ ta tu luyện như xuất sắc gì, hắn cũng sẽ không có dù cho một câu khích lệ. Thậm chí, thậm chí ngay cả trưởng môn vị trí đều là chuyển cho ngươi, mà không phải ta. Ta mới là đại đệ tử, ta mới là thủ đồ, dựa vào cái gì trước trưởng môn chuyển cho ngươi?" Thanh Vũ hình dáng ba hoa đũa bậy, hét lớn tiếng vang vọng tại toàn bộ bên trong đại sảnh. Thanh Phong đạo nhân sau khi nghe xong, không nhịn được lại thờ giải, nói rằng: "Sư Minh, ngươi hiểu lầm sư phụ lão nhân gia ta." Thanh Vũ lão đạo cả giận nói: "Ta hiểu lầm hắn? Ha ha, những thứ này đều là sự thực, ta làm sao hiểu lầm hắn? Ngươi quá sư phụ lão nhân gia đối với ngươi nghiêm khắc, đối với ngươi yêu cầu cao, đó là bởi vì hắn muốn bồi giữa ngươi vị trưởng môn chuyên nhân." Vì lẽ đó, hắn mới sẽ đối với ngươi Hà Khắc." Thanh Phong đạo nhân nói rằng, Thanh Vũ lao đạo cười gần, "Ta đã từng cũng đã nghĩ như vậy, ta cũng an ủi mình, muốn làm một cái trưởng môn nhân, khẳng định chịu được đến nghiêm khắc yêu cầu. Nhưng phải, nhưng là ta là trưởng môn sao? Thật là ta, ta không phải. Nếu như lão giả kia trước khi chết là đem trước trưởng môn chuyển cho ta, ta nhất định có thể lý giải hắn dụng tâm lương khổ, ta sẽ cảm kích hắn, ta sẽ tôn kính hắn. Nhưng là không có, hắn đem trưởng môn chuyển cho ngươi. Ngươi từ nhỏ đến lớn, không có thụ đến nghiêm nghị đối sự cùng Hà Khắc yêu cầu. Nhưng là quay đầu lại ngước, nhưng trở thành trưởng môn Tại sao? Thanh Du lão đạo con mắt đều có điểm bừng hung rồi, cam tức Thanh Phong đạo nhân, lớn tiếng nói: "Ngươi nói cho ta biết tại sao? Tại sao ta thừa nhận lấy nhiều như vậy, khi ta chuẩn bị sẵn sàng đạt được chính mình nên thứ nắm giữ lúc, tại sao hắn lại đem vốn nên thuộc về ta tất cả ngược lại cho ngươi?" Thanh Phong đạo nhân cau mày, nói: "Sư phụ lao nhân ra người không có làm sai, hắn vì ngươi cái này lại đồ đệ, cũng bỏ ra rất nhiều. Ngươi có biết hay không sư phụ đi về có ý tiên trước, đối với ta nói cái gì?" Thanh Du ánh mắt đỏ như máu nhìn chầm chầm Thanh Phong đạo nhân, quát lên, nói: "Sư phụ nói, những năm gần đây, hắn vẫn nghiêm khắc yêu cầu ngươi." là muốn cho ngươi hùng có trở thành trưởng môn tư cách, nhưng là theo thời gian, sư phụ lao nhân ra người phát hiện của ngươi lệ khí quá nặng, tính cách cực đoan. Bởi vậy, sư phụ mới đối với ngươi càng ngày càng nghiêm ngặt. Sau đó vì để cho ngươi mài mãi tính tình, lãng động một thoáng tự mình, liền cho ngươi hạ sơn du lịch. Nhưng là không có muốn không chờ ngươi trở về, sư phụ liền coi như đã đến của mình đại nạn ngày. Thanh Phong đạo nhân nhớ lại chuyện cũ, mặt có chút bi sắc, tiếp tục nói: "Đi về coi tiên trước, sư phụ nói với ta: "Hài tử, đại sư huynh của ngươi lệ khí quá nặng, sư phụ thực sự không yên lòng đem chức trưởng môn truyền cho hắn." Kim, đem chức trưởng môn truyền cho ngươi. Căn loại, trở, đại sư minh của ngươi trở về, như hắn đức hạnh qua hải, liền đem chức trưởng môn thay sư truyền cho hắn. Nghe thế, Thanh Du lão đạo vẻ mặt lập tức đọc lại, mặt lộ ra một tia khó có thể nói nên lời cảm xúc. "Cái kia, cái kia ngươi vì sao không ở ta trở về sau đó đem chức trưởng môn truyền cho ta?" Thanh Du lão đạo chất vấn Thanh Phong đạo nhân. Thanh Phong đạo nhân cười khổ, nói, "Này chức trưởng môn, ta không có một chút nào hứng thú. Chỉ có điều sư phụ từng lần nữa dặn, nhất định phải ở ngươi được hạnh mới có thể truyền ngôi cho ngươi." Bằng không?" Thanh Du lão đạo liền đệ ta làm ngồi. Người sau khi trở về, ta vốn tưởng rằng ngươi du lịch một phen biết bao nhiêu thay đổi ngươi một chút cái kia cực đoan tính cách. Nhưng là không nghĩ tới, ngươi nghe nói sư phụ chuyển ngôi cùng ta, lại đều chưa từng ở sư phụ linh vị trước bái tế một phen, trực tiếp giận dữ rời khỏi. Ngươi như vậy hành vi, gọi ta làm sao dám thay thời phụ chuyển ngôi cho ngươi? Thanh Du lão đạo thân thể khẽ run lùi lại mấy bước, gương mặt mở mịt. Thanh Phong đạo nhân tiếp tục nói, sư minh, thuộc về của ngươi tất cả, chưa từng có đồng ý đi đoạn. Mà sư phụ lão nhân ra người, cho tới nay cũng là đối với ngươi ký thác kỳ vọng. Nhưng phải, nhưng là ngươi cũng không biết nỗi khổ tâm của hắn. Trưởng môn vị trí, là chính ngươi làm đi, ngươi có thể trách ai? Đã nhiều năm như vậy, ngươi không có khỏe mạnh nghĩ lại mình một chút sao? Chương này đến từ tàng thư viện, Quy 1 chương 256, Đập thanh u. Thanh phong đạo nhân, như từng nhắc dỗ tại đập vào thanh u lão đập hai, để thân thể hắn một trận run rẩy, càng nói không ra lời. Tàng thư viện, Vđđvđtàn tủ vẹn Việt Nam. Sư huynh, ngươi phụ sư phụ đối với ngươi kỳ vọng, lão nhân ra người đi về coi tiên trước, nghi tới đều là ngươi, hy vọng ngươi thể sửa đổi một chút tính cách, sau đó kế thừa trưởng môn, mang ta thần hư phái phát dương quang đại. Tại sao Vì sao lại như vậy? Thanh Vũ lão đạo hình dáng ba hoa đoán vậy, vẻ mặt mê man, hung hăng tự mình lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì. Đã qua một hồi lâu, Thanh Vũ lão đạo mới bình tĩnh một ít, nhìn một chút Thanh Phong đạo nhân, nói rằng: "Cũng được. Nay trước trưởng môn, ta hiện tại cũng không thèm cắt rồi. Sư đệ, ta với ngươi ở giữa ân đoán, lại không thể tính như vậy rồi, ngày sau nếu là gặp lại, chúng ta còn là cựu nhân." Thanh Phong đạo nhân lại thở dài, nhưng là không tiếp tục nói nữa. Mà lúc này, Diệp Phong Liệp nhìn Thanh Vũ lao đạo, nói rằng: "Người khi sư tổ, hãng hạ đồng môn, còn nưu đoạt trước trưởng môn, ngày hôm nay" Ta lấy thần hư phái thứ 60 đại trưởng môn thân phận của ngươi, đưa ngươi chụp xuất ta thần hư một phái." Thanh Du lão đạo biến sắc mặt, nhìn Diệp Phong, nói rằng, "Ngươi." Thanh Phong đạo nhân cũng kinh ngạc nhìn Diệp Phong một chút, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Diệp Phong vẻ mặt bất động, lạnh lùng nhìn Thanh Du lão đạo, kiên quyết nói rằng, "Thanh Du lão cẩu, từ nay về sau, ngươi cùng ta thần hư phái lại không bất kỳ quan hệ gì. Còn có, ta Diệp Phong sau đó với ngươi, cũng như thường còn là cũ nhân. Hơn nữa ngày hôm nay ngươi đừng hòng bình ly khai nơi này, những năm gần đây trưởng, sư phụ ta không tính toán với ngươi, không, có nghĩa là ta cũng quên đi. Hay, hay Hậu sinh khả úa a. Sư đệ, ngươi quả nhiên là thu rồi cái đồ để tốt." Thanh Du lão đạo giận giữ cười, rồi hướng Thanh Phong đạo nhân nói rằng, "Chỉ là ta rất tốt, tên tiểu tử này lễ khí không năng sao? Con nhỏ tuổi, nham hiểm giả dối, thủ đoạn tàn nhẫn, hắn làm thế nào trưởng môn." Thanh Phong đạo nhân lắc đầu một cái, nói, "Hắn mặc dù làm việc quyết đoán, nhưng xưa nay không sẽ đi chuyện bất chính. Đức hành mặc dù nói không được phẩm, nhưng cũng không xấu. Còn ngươi nói những kia, chẳng qua là cảm giác của ngươi thôi." Ha ha, cười gần hai tiếng, chợt nhìn về phía dược phòng, nói rằng, "Ta ngược lại muốn xem xem." Diệp trưởng môn ngươi phải như thế nào không cho ta bình yên rời đi." Diệp Phong cười gân, trước hai bước. Thanh Phong đạo nhân thấy thế to mày, nói: "Phong nhi, vẫn là ta đến đi." Diệp Phong nghe vậy, liếc nhìn Thanh Phong đạo nhân, lại nhìn một cái Thanh Vũ lao đạo, suy nghĩ một chút về sau, gật đầu nói: "Được thôi." Sau khi nói xong, Diệp Phong lùi về sau vài bước, đã đến sân khấu bên mở, nhưng không có súng đài. Hơn nữa, hắn đem lệnh bài trưởng môn cất đi, vẫn như cũng là trái tay cầm chín chữ chân thế bản. Thấy hắn dáng dấp kia, Thanh Phong đạo nhân bất đắc cười khổ một cái. Diệp Phong hiểu rõ Thanh Phong đạo nhân, biết Phong đạo nhân nhạy cuối cùng nhất định là sẽ không đem Thanh Vũ lao đạo như thế nào. Thanh Phong đạo nhân cũng đồng dạng hiểu rõ chính hắn một đồ đệ, Diệp Phong sợ gì đứng ở đằng kia, là vì bất cứ lúc nào có thể phát động công kích. Trong lòng hắn đối với Thanh Vũ lao đạo rất có khúc mắc, bởi vậy, tuyệt đối sẽ như hắn cho nói như vậy, sẽ không để cho Thanh Vũ lão đạo bình yên rời đi. Khi sư phụ có ý định muốn cho mấy chục năm sư huynh lưu một tia tình cảm, làm đồ đệ cho hắn cơ hội này, nhưng sẽ không cho Thanh Vũ lão đạo cơ hội. Đây cũng là Diệp Phong, bất luận làm sao, đều không sẽ để cho mình cùng mình để ý người chịu thiệt. Thanh lao đạo tự cười cười, nói rằng, sư đệ, đến đây đi. Để cho ta cố gắng với ngươi tranh tài một hồi, nhìn ngươi những năm gần đây, đến tuột cùng tiến triển bao nhiêu." Thanh Phong đạo nhân khẽ gật đầu, chợt hai người đều đối diện đối phương. Không khí, tựa hồ có hai cổ vô hình sóng khí quyết tán, một tầng mạnh hơn một tầng. Một cổ cường đại khí hình thành một loại thế, làm cho ở đây một số người đều cảm thấy một nguồn áp lực. Phòng khách chi, mấy người mà tụ, cũng không người chút nào dị hưởng, chỉ cảm thấy không khí đều rất giống đọc lại. Tất cả mọi người ngưng mắt mà coi lại, Minh Nhãn lao bối cao người đã nhìn ra tự Thanh Vũ gió hai người thần tỏa ra mà đến khí. Hai khí đều rất cường đại, một luồng vì là màu xanh nhạt, một luồng vị là u màu xanh lục. Ở bao hàm nhưỡng không ngừng trở nên mạnh mẽ đồng thời, đã ở bắt đầu lẫn nhau phát sinh va chạm. Đứng ở sân khấu bên bờ diệp phong nhận lấy hai cỗ tức giận để ép, thân quần áo đều bị cổ súy là không đoạn đung đưa. Nhưng hắn như trước đứng ở đằng kia, tự thân nhưng cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. Mà lúc này, thanh u cùng thanh phong đạo nhân rốt cục động. Hai người gần như cùng lúc đó dựng thẳng kiếm chỉ, chính là từng đạo từng đạo u màu xanh lá khí hòa thành quang tử đám bọn hắn đầu ngón tay bắn ra. Nhất thời trong sân bạch không ngừng, hai người khí va chạm vào nhau, càng không có một đạo kích đối phương. Như vậy một trận công kích sau khi hai người đồng thời thu tay lại, trận cũng bắt đầu véo quyết. Đồng dạng thủ quyết, động tác giống nhau. Hai cô bất đồng khí nhưng lấy phương thức giống nhau ở trước người bọn họ ngưng tụ. Sau một khắc, hai người đồng thời quát to một tiếng, tiếp theo cùng công kích mà ra. Nhất thời, bọn họ thân cái kia cổ cường đại khí đột nhiên bạo phát. Một luồng tuyệt cường khí thế của trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Hai người đồng thời nhấc người, hướng về đối phương phóng đi. Thân khí cũng cùng một chỗ quay về đối phương mà đi, phản phát hai cái màu sắc khác nhau lốc xoáy. Oeng! Một tiếng tiếng vang nặng nề, hai cỗ khí tượng lẫn nhau đụng vào nhau. Thật giống một đoạn tức điên mở giống như vậy, thanh thế dọa người. Đại Diệp Phong trong mày, nhìn chòng trọc vào cái kia hai cố khí chi hai đạo đứng chung một chỗ không ngừng ra tay so chiêu hai người. Hai cố khí, động tác của hai người rất nhanh, từng người ngắt lấy thủ quyết không ngừng phát động công kích, người ở ngoài xa căn bản không nhận ra không rõ. Lớn như vậy khái kéo dài 2 phút, đột nhiên hai cố khí chuyển ra một tiếng rên. Sát theo đó, một thanh em đột nhiên từ sốc xét khí chàng chi bay ngược mà ra, trẫm nặng nề ngã tại địa. Diệp nhãn vừa nhìn, nhưng chính là thanh ngũ lão đạo. Giờ phút này thanh ngũ là khá là vật, một con có chút hoa dâm mái tóc rất là sắc mặt trắng bệch, cả người khí tức cũng rất suy yếu. Lại nhìn giữa đài, Thanh Phong đạo nhân hờ hững mà đứng, một thân khí trầm dãi thú liễm, dáng dấp đúng là vẻ mặt tự nhiên, vừa nhìn không bị thương tích gì. Thế thế, Diệp Phong hơi thở phào nhẹ nhõm. Thanh Du lão đạo bi thảm nở nụ cười, từ đứng lên, đối với Thanh Phong đạo nhân nói rằng, "Sư đệ, không nghĩ tới tu vi của người không ngờ trải qua như vậy cao thâm." Thanh Phong đạo nhân nói, "Thủ dưỡng đạo cơ, không quên sơ tâm, nhất tâm hướng đạo, ta tự siêu nhiên. Sư mình, từ vừa mới bắt đầu, ngươi không có hiểu rõ chân chính nói. Con đường của ngươi, đã trật." Ha ha. Theo làm sao ngươi nói, được làm vua thua lầm ngặc, ta thua rồi, không lời nào để nói. Thanh Vũ lão đạo hư lạnh một tiếng, chợt muốn xoay người rời đi. Diệp Phong nhưng không nén được tức giận, thân thể lóe lên, đột nhiên quay về Thanh Vũ lão đạo liền bộ tới. "Lão cẩu, nói rồi không cho ngươi bình yên rời đi." Thanh Vũ lão đạo sầm mặt lại, mãnh liệt xoay người nhìn song tới Diệp Phong, cười lạnh một tiếng, liền véo thủ quyết đánh ra một đạo khí. Diệp Phong không sợ chút nào, cũng tiện tay bấm một cái quyết, một đạo bạch mang bắn ra, cùng u lục khí đụng vào nhau, lại đem u khí cho đánh tan. Thanh nhất thời thay đổi sắc mặt, kinh hô, "Làm sao có khả năng?" Mà lúc này Diệp Phong đã đến trước mặt hắn, tại hắn kinh ngạc tốt lên đồng thời phi thân mà qua, một cước hung hăng đá vào Thanh Vũ Lao đạo ngực. Thanh Vũ Lao đạo rên lên một tiếng, thân thể bay ngược xuống đài, đồng thời phun một tiếng phun ra một ngụm máu hoa. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 257, người thảo đen. Biến cố này quá đột nhiên, cho tới ở đây rất nhiều người đều không phản ứng lại, nhìn thấy Thanh Vũ Lao đạo bay ngược rơi xuống đất. Xin mọi người tìm hỏi, tàng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới ủng Sư phụ Tử một tiếng thét kinh hãi, chạy đến Lao đạo bên cạnh Lao đạo. Thanh Lao đạo vùng, vùng tay ra hiệu chính mình không có chuyện gì, nhưng chợt lại là một ngụm máu không nhịn được phun ra. Diệp Phong, ngươi thật là âm hiểm. Tô Tử sắc mặt khó coi, quay về Diệp Phong hét lớn. "Đại, Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nói, ngày này năm trước, các ngươi không cũng là như thế sao? Làm sao? Hiện tại trái ngược, không tiếp thụ được rồi hả? Ngươi, ngươi hơi quá đáng." Tô Tử khí đỏ mặt lên. Diệp Phong nghe nàng nói lời này, trực tiếp quay đầu, xem cũng sẽ không tiếp tục liếc nhìn nàng một cái rồi. Đối với loại này vì tư lợi chỉ lo người đàn bà của chính mình, Diệp Phong chân tâm cảm thấy không có gì thật cùng với nàng giảng đạo lý. Thấy Diệp Phong không để ý tới chính mình, Tô Tử sắc mặt vừa đỏ thêm vài phần, dáng dấp kia, phảng phất thừa nhận lấy cực lớn một đụ. Thanh Vũ lão đạo hung tợn nhìn Diệp Phong một chút, lau lau khóe miệng huyết, lạnh lùng nói, "Khá lắm, coi như ngươi lợi hại." Diệp Phong nở nụ cười, nói rằng, "Một thủ chạm một thủ thôi." "Hừ." Thanh Vũ lão đạo hừ một tiếng, chợt liền dẫn Tô Tử xoay người rời đi. Nhìn bọn họ dáng dấp như vậy, tựa hồ là muốn rời khỏi hội trường. Thanh Phong lao đạo thở dài, đi tới Diệp Phong bên người, nói rằng, tiểu tử này, hắn nói thế nào cũng coi như là ngươi sư bá." "Sư phụ, thiện tâm là không có sai." nhưng cũng không thể để cho người bắt nạt rồi." Diệp Phong bất đắc di nói. Thanh Phong cười khổ một tiếng, toàn tức nói, "Thôi, cũng đã như vậy. Phong Nhi, người đáp ứng sư phụ, nhất định phải đức hạnh gồm nhiều mặt, làm tốt thần hư phái trưởng môn, không muốn cho sư phụ thất vọng a." Bằng không. Ta không còn mặt mũi đối với sư tổ ngươi." Diệp Phong kiên định gật đầu, nói, "Sư phụ ngươi yên tâm đi, thần hư phái tất nhiên phát dương quang đại." Thanh Phong đạo nhân vui mừng gật đầu, thấy hội trưởng Thương Vân chân nhân này. Thương Vân chân nhân chắp tay, đối với Phong đạo nhân nói rằng, Phong đạo hữu, năm ngoái một chuyện, là chúng ta hiểu lầm ngươi rồi." Bần đạo lần thứ hai đại biểu ta hiệp hội đạo thuật, hướng về ngươi tạ lỗi. Nói, Thương Vân chân nhân không người lại. Thanh Phong vội vàng trước nâng dậy Thương Vân chân nhân, cũng chắc tay, nói rằng, hội trưởng nói quá lời, lúc đó tình huống gây ra, ta cũng không có biện giải, hiểu lầm rất bình thường. Hội trưởng Thương Vân chân nhân khẽ gật đầu, chợt quay về dưới đài tất cả mọi người, nói rằng, thân hư phái sự kiện mọi người dĩ nhiên rõ ràng, Thanh Vũ đoạt bảo đả Thương Thanh Phong, lập lời nói dối vu hại Thanh Phong. Sự thực là thật, Kim, thủy bộ Thanh thân phận trưởng lão, từ hiệp hội đạo thuật xóa tên, cũng vĩnh viễn không bao giờ rơi xuống vào hiệp hội. Khách khôi phục Thanh Phong đạo nhân vốn có thân phận trưởng lão. Thường Vân chân nhân sau khi nói xong, liền xoay người, đối với Thanh Phong đạo nhân nói rằng, Thanh Phong đạo hữu dáng dấp chối tử. Thanh Phong đạo nhân vốn là muốn nói chuyện, kết quả vẫn cứ bị thương Vân chân nhân ngăn chặn. "Xì, thử." Đột nhiên, trong đại sảnh hết thảy đèn đều là một trận lập loé, sáng tối chập chờn. Ẩm. Đột nhiên một tiếng hét thảm truyền ra, một bóng người đột nhiên từ cửa đại sảnh ra phi vào, chợn nặng nghề ngã trên mặt đất. Mọi người kinh hãi nhìn lại, thấy là Thanh Vũ lão đạo chính ngã trên mặt đất, trong miệng không ngừng chảy máu ra, một đôi mắt chăm chú nhìn chầm chầm đại vào miệng, lủi vào tất cả mọi người sợ ngây người, liền nghe một cái thanh âm cổ quái đột nhiên ở đại sảnh vào miệng, lối vào truyền vào, vang vọng tại toàn bộ đại hội sảnh. Ngày hôm nay cũng thật là náo nhiệt, trình diện người ra ngoài dự liệu của ta, đều rất đủ a. Dứt tiếng, thấy một bóng người chậm rãi từ đại hội sảnh lối vào nơi đi vào. Người này một thân áo bào đen, vóc người gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, dường như hút nhiều năm thuốc phiện điển quỷ. Dáng dấp xem ra 40-50 tuổi bộ giáng, bất quá âm thanh nhưng không thấy già. Có mấy phần thái giám âm điệu, nghe tới vô cùng khó chịu. Mà là hắn này xem ra phi thường thân thể gầy yếu, giờ khắc này nhưng tùy đưa một con dường như cành cây vậy tay tay, chính ngắt lấy tô tử cổ của, làm cho tô tử một đỏ mặt lên, không thể động đậy. Điệu, thanh u lao đạo phốc phốc phun ra hai cục máu về sau, giấy rủa đưa tay ra, quay về người áo đen kia chật vật nói rằng, thả. Vương nàng ra. Người áo đen cười lạnh một tiếng, nói, "Đạo sĩ túi, tốt như vậy đồ ăn đưa miệng đến, ta tại sao phải thả. Nói, người áo đen này đột nhiên một cái miệng, trong miệng phun ra một cái hắc khí, đồng thời trong miệng dưới bốn viên răng nanh đột nhiên thành dài, đầy đủ kéo rỡi 2,3 cm. Cùng lúc đó, hắn mắt trong mắt cũng phát sinh ra biến hóa, nguyên bản con mắt màu đen, càng đã biến thành con người màu xám Cương. Cương thị. Nhìn thấy người áo đen này đột nhiên biến thành như vậy, lập tức có người kinh ngạc tốt lên. Đại, Diệp Phong sắc mặt khẽ thay đổi, thấp giọng nói, rốt cục vẫn là đã đến rồi sao? Người này, xem ra thật sự rất mạnh a. Người áo đen lộ ra con ngươi màu xám cùng răng nanh thời điểm, liền đem tay tô tử đưa tới trước miệng, hé miệng lộ ra răng nanh, quay về cái kia trắng nõn như ngọc cổ của cắn. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Phong vẻ mặt hơi đổi một chút, nhưng là vẹn vẹn như vậy mà thôi. Trong hội trường, rất nhiều người kinh ngạc một tiếng, tiếp theo hơn mọi người lên đường, chuyển động thân thể, hướng về người áo đen mà đi. Không thiếu hiệp hội trưởng lão Còn có Thương Vân chân nhân, hơn 10 đạo thuật cao nhân đồng thời lên đường, chuyển động thân thể, gần như cùng lúc đó véo quyết, từng người đánh ra từng đạo từng đạo ấn quyết, trong nháy mắt đã đến người áo đen trước người. Cái kia nằm ở Thanh Đú lão đạo thay đổi sắc mặt, càng cường trống cũng véo thủ quyết, cắn một cái phá đầu lưỡi phun ra một cái đầu lượi huyết ở pháp quyết. Nhất thời, một đạo màu máu đỏ ấn quyết bị hắn đánh ra, kể cả cái kia hơn 10 đạo ấn quyết đồng thời hướng về người áo đen mà đi. Người áo đen miệng đã đến Tô Tử Cổ của nơi, thấy mấy đạo pháp quyết bay tới, cũng không khỏi đến ngừng dừng một cái, cuối cùng vẫn là không có cắn xuống, mà là một cái tay khác vung lên, áo bào đen cuốn một cái đem hết thể nên đón pháp quyết hết mức chống đối. Nhưng mà, hơn 10 đạo pháp quyết đều là chút cao nhân đánh ra, còn bao gồm thanh đũ lão đạo đầu lưỡi huyết bao bọc một thân tinh khí thần đánh ra pháp quyết, quy lực này nhưng là không giống bình thường. Bởi vậy, người áo đen này áo bào đen nhưng là không có thể ngăn trụ những kia pháp quyết, tại hắn áo bào đen vang lên một trận bành bạch tiếng về sau, áo bào đen dĩ nhiên hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Nhưng mà, còn có mấy đạo pháp quyết đã không có tiêu tan, quay về người áo đen mà tới. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, không thể không buông tay ra giặm to tử, chợt hai cái tay vung mạnh, mang theo tạng lớn khí, đem sở hữu pháp quyết bao phủ. Chỉ nghe hắc khí chi vài tiếng nổ vang, tiếp theo hắc khí tan hết, pháp quyết cũng tất cả giải tán. Nhưng mà lúc này đây, Tô Tử đã lùi tới Thanh Vũ lão đạo bên người, nó giãy Thanh Vũ lão đạo vội vàng lùi về sau. Người áo đen sắc mặt lập tức chim xuống, trong mắt màu xám lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia hơn 10 năm hoặc lão niên đích đạo môn cao thủ, vung tay lên, sau lưng hội trưởng lưới vào càng chạy vào một đoàn hắc y nhân. Y phục của bọn họ ăn mặc đều rất quái lạ, nhưng đều là màu đen, còn có lần đã gặp đôi kia thi huy mộ. đen sau gần 50 nhân sau khi xuất hiện, hắn liền cười lạnh nói, các ngày hôm nay đều phải chết. Khắc Khục. Đài Diệp Phong nghe thế cái lời kịch về sau, phun một tiếng nhịn không được càng nợ nụ cười, hơn nữa còn cười bị sặc. Người áo đen nhất thời nhìn chằm chằm Diệp Phong, quát lên, người cười cái gì? Diệp Phong lung túng cười với hắn cười, nói rằng, không có gì, chỉ là người này ra sân trắng cái kia đều đã thất bại, sao còn không thấy ngại nói câu khách sáo đây. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 258, Tà linh ngắc quỷ. Nghe được Diệp Phong, ở đây rất nhiều người đều nhịn cười không được. Tàng thư viện điện thoại di động đầu em Tàn tụ vện. Việt Nam những người này phần lớn đều là trong vòng người, như thế nào đi nữa đều có chút bản lĩnh cũng không hề bị những này đột nhiên xuất hiện cương thi hù đến. Người áo đen kia nghe vậy chợt lên giận dữ nhìn Diệp Phong, quát lên, người muốn chết?" Diệp Phong nghe được câu này, suýt chút nữa nhịn không được vừa cười, mà ở trang rất nhiều người càng là trực tiếp nở nụ cười, bọn họ đều cảm thấy bó tay rồi, đêm nay làm sao lão là có người đối với Diệp Phong nói hắn muốn chết. Nhưng là quay đầu lại, ai cũng kết quả không được, chỉ có Diệp Phong còn rất tốt đứng ở đằng kia. Người áo đen thấy mọi người vừa cười, rốt cục cảm thấy mặt nhịn không được rồi, đang muốn phát hỏa. Đã thấy một người mặc áo giáp màu đen màu trắng tóc ngắn nam đi tới người áo đen bên người, nói rằng, "Lão đại Giang Hỏa này là lần từ ta cùng tiểu muội tay cứu đi lao thái bà kia tiểu tử. Diệp Phong vừa nhìn, người này chính là nữ cương thi Ca Ca, không nghĩ tới hắn đem mình ngược lại là nhớ tới rất rõ ràng, không nhịn được mở miệng nói, lời nói đừng nói như vậy à, ta không ra tay, các ngươi cũng không bắt được người ta. Trong ngắn nam căm tức Diệp Phong, con ngươi đã biến thành bạch sắc, lộ ra cương thi răng. À, hóa ra là ngươi tiểu tử này, được, đêm nay với các ngươi những người này cùng nhau hiểu được cân đoán. Người áo đen nói, liền một chút trừng mắt về phía Thương Vân chân nhân, quát lên, Thương Vân, ngươi còn nhớ cho ta. Thương Vân chân nhân tự người áo đen xuất hiện, vẫn cau mày Giờ khắc này thấy người áo đen hỏi hắn, lúc này mới lên tiếng nói, "Ngươi, 20 năm trước, Cương Vô Thiên thủ hạ, áo bảo đen Nghiêm Tuyệt. Hừ, nhớ tới ta thuận tiện. 20 năm trước, như không phải là các ngươi những này đạo môn người nhúng tay, bây giờ liền đã là thiên hạ của chúng ta rồi. Món nợ này, ta Nghiêm Tuyệt vẫn nhớ kỹ, ngày hôm nay, trước tiên với các ngươi toán rõ ràng. 20 năm trước, ta chính phải nhân lực ép bọn ngươi, địa phủ uống chi đem tả phái mấy cái đại ma đầu trấn áp tại địa phủ. Hiện nay, bọn ngươi tả phái đã là một đoàn vũ cát, làm sao còn dám hướng về ta nói môn phát động tấn công?" Thương Vân chân nhân không ý kị tí nào thanh âm dàn mua bộc lộ ra một luồng chất pháp khí phách núi vị, rõ ràng chuyển tới mỗi người bên hai. Nghiêm tuyệt trừng mắt thương vân chân nhân, nói rằng: "Một đoàn quân cát. Nhưng cười, Thương Vân, người quá coi thường chúng ta. Ngày hôm nay, điện chủ phái ta dẫn người đến diệt nơi này đạo môn tất cả mọi người, mục đích là nói cho những cái được gọi là chính phái, chúng ta trường sinh điện lần thứ hai cuộc khởi. Còn có, 20 năm trước kế hoạch là không có sai, vinh sinh thế giới nhất định sẽ thực hiện, đại đồng xã hội nhất định sẽ đến, chúng ta sẽ đem thế giới này thay đổi thành chân chính đích thiên đường. Mà các ngươi những này ngăn cả người của chúng ta." Dù là đang cùng hết thể khát vọng trưởng sinh bất tử cùng đại đồng thế giới người đang đối nghịch, Thương Vân chân nhân cũng rốt cục đọc dung, quát lên, người nói cái gì? Trường sinh điện quật khởi. Bọn họ? Bọn họ không phải là bị phân biệt trấn áp tại địa phủ các nơi sao? Ha ha ha, Thương Vân lão nhi, các người quá ngây thơ rồi, ta chủ cương Vô Thiên cùng mấy vị khác há lại là dễ dàng như vậy trấn áp hay sao? Xem ở các người đêm nay cũng sẽ chết đi phần, ta cũng không sao nói cho người biết, khi làm huyết nguyệt nhuộm đỏ đại địa ở thời điểm, khi làm ngôi sao mà đi thời điểm, thiên địa đem phát sinh đại biến, ông dương sẽ xuất hiện chuyện. Đây là cải thiên hoán địa thời khắc, là tất cả pháp tắc lại bắt đầu lại từ đầu dựng dục thời khắc. Lúc này, ta chủ đem cùng mấy vị khác đồng thời phá tan phong ấn. Bọn họ đem thuận theo mệnh trời, để thế giới này thay đổi lớn. Bọn họ sắp trở thành tân thế giới chân chính thần, chế tạo ra một cái mới hoàn mỹ thế giới. Nghiêm Tuyệt càng nói càng kích động, lại có chút điên cuồng ý tứ. Hắn nhìn chằm chằm Thương Vân chân nhân, nói rằng: "Các ngươi là ngăn cản tân thế giới đến tội nhân. Các ngươi là cùng hết thệ khát vọng bính sinh người đối nghịch kẻ thù. Vì lẽ đó, ngày hôm nay ta đem đại biểu tương lai thần linh, đối với các ngươi tiến hành phán quyết." Dứt tiếng Có một cái đạo sĩ quá to, "Tà phái áp đồ, yêu ngôn hoặc chúng, ngươi cho rằng ngươi mang tới những cương thi này có thể đem chúng ta nơi này tất cả đạo môn nhân giải quyết xong. Ngươi cũng quá coi thường chúng ta." Nghiêm Tuyệt cười gần, nói, "Thật là của ta không nghĩ tới lần này sẽ có nhiều người như vậy ở, bất quá cũng may ta sớm làm bố trí, đối phó các ngươi những người này, tuyệt đối là thừa sức rồi." Dứt lời, hắn đột nhiên quá to một tiếng, "Tà linh hiện thân." Dứt tiếng, toàn bộ hội trường đột nhiên xuất hiện một luồng âm tà chi phong, không biết từ nơi nào thổi tới, ở trong đại sảnh gào thét không thôi. Những này tà khí âm phong là u ám sát Ở trong đại sảnh không ngừng nổi lên, đột nhiên hiện lên ở đại sảnh chu vi, đem hết thể đạo môn mọi người vây lại. Xét theo đó, những này tà khí âm phong bắt đầu biến ảo thành từng cái từng cái hình quái trạng bóng mở, từng cái từng cái xem ra đều vô cùng tà dị. Phiêu phủ ở nhàn rỗi, thân tiết lộ ra từng luồng từng luồng cường đại tà khí. Tà linh, nhiều như vậy tà linh. Nhất thời có người kinh ngạc thốt lên, nhìn bốn phương tám hướng đem bọn hắn vây nốt tà linh, có người sắc mặt cũng thay đổi. Cũng có người thầm thì nói, lần này xong, cao cấp như thế cương thi dĩ nhiên rất khó đối phó rồi, lại xuất hiện cùng cương thi như thế vượt qua tam giới lục đạo tà linh. Càng là khó chơi a. Những này Tà Linh, sợ là ít nói cũng có chừng 100 nhiều a, xem ra đêm nay phải là một hồi ác chiến." Có người cao mày thở dài nói. Thương Vân Chân Nhân sắc mặt cũng thay đổi, nhìn chung quanh Tà Linh, lạnh lùng quát. "Mọi người không cần loạn trận tuyến, toàn thể phối hợp, sẽ không đạo thuật người tụ ở chính giữa, biết nói thuật người phía bên ngoài, tổ bắt quái trận. Không hổ là bản hiệp hội đạo thuật hội trưởng, đích thật là có chút bản lĩnh." Đối mặt cương địch, hấp hối không sợ, bình tĩnh ngân địch. Ở đây hơn 100 người nghe được Thương Vân thật thanh của người về sau, liền lập tức bắt đầu bày trận, có mấy chục người chắc là sẽ không đạo thuật, theo người nhà bằng hữu đến tham gia cho vui. Bởi vậy, bọn họ liền đến. Mà biết nói thuật, nhưng là ở những người này ngoại vi, bắt đầu cấp tốc sắp xếp trận hình, do hiệp hội trưởng lão cùng một ít lao bối người chỉ huy, cấp tốc dựa theo bắt quái vây quanh sân khấu, xếp thành trận hình. Cái này bắt quái trận, lúc trước Diệp Phong bọn họ dã ngoại nghỉ ngơi, tại cùng đại hắc Lang Đỏ xuất thời điểm, đã từng để cho trong lớp mười mấy bạn học đồng thời sắp xếp quá. Chỉ là đối với bọn họ tiến hành đơn giản đạp bước biến hóa huấn luyện mà thôi, cuối cùng phát huy hiệu quả đã không tệ. Hiện nay, nơi này có hơn 100 đạo nhân. Mỗi người đều có tu vi. Bọn họ sắp xếp bắt quái trận, uy lực to lớn, có thể tưởng tượng được. Nhưng mà, đối với bọn hắn bày trận, nghiêm tuyệt nhưng là cười gần không thôi. Như giống như xem diễn, rêu cần nói. Bày cái này pha trận lại nên làm như thế nào? Có thể ngăn cản những này tà linh, cũng không ngăn được chúng ta cưng thi. Đúng rồi, đã quên nói, còn có một bách địa ngục gác quỷ đây. Nghiêm tuyệt nói, đột nhiên trong đại sảnh lại là một trận âm phong gào khét, rất nhiều đèn đều đâm này đâm này diệt, trong lúc nhất thời trong đại sảnh ánh sáng đều mở đi rất nhiều. Âm phong gào thét, phản phật có vô số quỷ khóc lang hảo từ phát sinh, chấn động người màng thai phát đau nhức, đầu óc căng đau. Nếu không phải mọi người đã bày bắt quái trận, sợ là những kia vô dụng tu vi người bình thường đều không chịu được trực tiếp bị những này tiếng quỷ khóc sói chu cho đoạt hồn nhiệt hết rồi. Âm phong hắc khí cấp tốc tràn ngập ở bát quái trận ở ngoài, từng cái từng cái khuôn mặt dữ tợn ác quỷ từ hắc khí chi lộ ra đầu lâu, dáng dấp phi thường đáng sợ. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 259, Diệp Phong vô Qua loa nhìn lại, những này đích thật là từng con từng con trường, trái phải, cùng những kia tà linh như thế đều bùng nổ ra từng luồng từng luồng cường đại âm khí, trong nháy mắt đem phòng khách làm là quỷ khí âm trầm. Tàng thư viện vệ đút vệ đút vệ đút, tàn tụ vện. Việt Nam. Lần này Thương Vân Chân Nhân sắc mặt đều trắng bạch mấy phần, hắn một mặt nghiêm nghị nhìn một chút chúng quanh Tà Linh cùng Á Quỷ, vừa nhìn về phía Nghiêm Tuyệt, trầm giọng nói, "Ngươi thực sự là thật là bạo tay a, càng lấy ra như vậy đội hình." Nghiêm Tuyệt cười lạnh nói, "Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, đây là chúng ta trường sinh điện quật khởi về sau, 20 qua lần thứ nhất điều động. Sử dụng sức mạnh đến đối phó các ngươi, tuyệt đối là nhìn vừa mắt các ngươi." Thương Vân Lão Nhi Ngươi nói hiện tại chúng ta có hay không thực lực diệt nơi này tất cả mọi người ạ?" Thương Vân thật người sắc mặt rất khó nhìn, nói rằng: thử, cho dù ngươi thế lớn lại nên làm như thế nào? Chúng ta người tu đạo, ai không cùng yêu ma quỷ quái từng qua lại? Sao lại sợ bọn ngươi? Chẳng qua một trận chiến, cũng cho các ngươi tổn thất nặng nghề. Ha ha ha ha, ta chỗ này có 50 cương thi, hơn 100 tà linh, hơn 100 ác quỷ. Ngươi nơi này chỉ là hơn 100 người, lại cũng dám nói lớn lối như thế, quả nhiên là không biết chữ chết viết như thế nào." Nghiêm Trật tùy cười lớn, phảng phất người nơi này cũng đã là tất hiến đáp, mà bọn họ làm thịt. Đúng lúc này, vẫn đứng ở sân khấu Tri Dụ Phong, đột nhiên không nhịn được quay về Nghiêm Tuyệt Mở miệng nói, "Cái kia ai, nói đủ rồi hả?" Nghiêm Tuyệt sững sờ, chợt cười lạnh trừng mắt Diệp Phong, nói rằng, "Tiểu tử, chờ ngươi rơi vào tay của ta. Kha kha kha, ta sẽ cho ngươi đau đến không muốn sống." Diệp Phong bất đắc dĩ buông buông tay, nói, "Ngươi thật sự không cần thiết đem lời nắm hụ dọa người, đêm nay như ngươi vậy lời nói ta thật sự nghe xong nhiều lắm. Ta hỏi ngươi một câu, của ngươi những này lính tôm tướng quật đều đến Đông Đỗ chứ?" Nghiêm Tuyệt cái con mắt màu xám lùng nhìn chầm chầm Phong, nói rằng, "Đến Đông Đỗ thì đã có sao? Ngươi bây giờ biết sợ Sợ đại gia ngươi sợ, đến đông đủ của ngươi rồi, hiện tại tới phiên ta đi." Diệp Phong nói, mạn điều tư lý tử thân lấy ra thu hồn kính. Nghiêm Tuyệt Nghi hoặc nhìn Diệp Phong, không hiểu Diệp Phong là ý tứ gì. Kỳ thực không riêng gì Nghiêm Tuyệt, ở đây tất cả mọi người là nghi hoặc nhìn Diệp Phong, không biết hàng này muốn làm gì. Diệp Phong không nhanh không chậm lấy ra thu hồn kính về sau, một mặt nghiêm túc nhìn Nghiêm Tuyệt, quay về Nghiêm Tuyệt chỉnh trọng mà hỏi, "Người xác định của ngươi đều đến đông đủ. Tất cả mọi người bó tay rồi, nghe Nghiêm Tuyệt không nhịn được nói, "Đến đông đủ, phải như thế nào?" Diệp Phong nghe răng nở nụ cười, nói, "Vậy ta đem đội ngũ của ta cũng triệu hoán đi ra ha, ha luôn nhìn ngươi ở nơi đó chán xiên, ta đều có điểm lòng ngứa cái rồi, tha cho ta cũng trang cái xiên. Không nói nghiêm tuyệt rồi, là ở chàng cái kia chút đạo môn mọi người bị Diệp Phong làm có chút không kiên nhẫn được nữa. Mặc dù biết Diệp Phong là cố ý cùng Nghiêm Tuyệt làm phiền, nhưng bọn họ cũng cấp thiết muốn biết Diệp Phong rốt cuộc muốn làm gì. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Diệp Phong lại lộ ra cái kia nguy hiểm nụ cười, liền đứng ở bát quái trận bên trong hư nhược thanh ngũ lao đạo nhìn thấy Diệp Phong cái nụ cười này, đều theo bản năng dùng ánh mắt cổ quái liếc mắt nhìn Nghiêm tuyệt. Nghe Nghiêm Tuyệt cả nói, muốn như thế nào? Ngươi nhanh. Diệp Phong khà khà hai tiếng, ma sát một trong tay tu hồn đỉnh. Chợt một tay cầm, đẩy về phía trước, hét lớn, âm binh hiện thân. Chỉ nghe tiếng hét lớn hạ xuống, nho nhỏ thu hồn tính một cơn chấn động, chợt, mặt kính dường như ống nước giống như vậy, đột nhiên tuôn ra một đại đoàn hắc khí. Những hắc khí này từ bên trong bắn ra, trong nháy mắt phân tán, trong nháy mắt huyên hóa thành từng cái từng cái sắc mặt âm trầm, bộ mặt tức giận âm binh. Những này âm binh xuất hiện thời điểm, nghiêm tuyệt vẻ mặt biến đổi, cả kinh nói, địa phủ âm binh. Bên này, hiệp hội đạo thuật người cũng là kinh ngạc thốt lên liên tục, từng cái từng cái khiếp sợ không thôi. Dù như thế nào, bọn họ cũng không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể cho gọi ra nhiều như vậy âm binh. Sau khi hết khiếp sợ, bọn họ nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt của cũng thay đổi, mỗi một người đều nghi hoặc, Diệp Phong rốt cuộc là ai? Lúc trước có thể thỉnh cầu Bạch Vô Thường trợ trận đấu quỷ, hiện tại đưa tay ở giữa gọi ra nhiều như vậy âm binh. Đương nhiên rồi, vào lúc này, cũng không khả năng có người trước hỏi Diệp Phong. Nghe nghiêm tợn trừng mắt Diệp Phong, quát lên, người rốt cuộc là ai? Lúc này, 100 âm binh đã toàn bộ ra thu hồn tính, từng cái từng cái trôi nổi nhàn nhỗi, sắp xếp chỉnh tề, cầm trong tay sợi xích sắt, nhìn chằm chằm những kia ác quỷ. Diệp Phong thu lại tính, đối với nghiêm tợn nói rằng, ta là tiểu đạo sĩ mà thôi, ngươi vừa khẩu khí không phải rất lớn sao? Làm sao? Ngươi như thế một đại nhân vật, dẫn theo đầu ngốc Tà Linh Ác Quỷ cùng Cương Thi, chẳng lẽ còn sợ ta một cái tiểu đạo sĩ rồi hả? Ngươi! Nghiêm Tuyệt tức giận căm tức Diệp Phong, nói rằng, 100 âm binh thì lại làm sao? Chúng ta Cương Thi cũng không sợ âm binh. Diệp Phong nghe vậy vẻ mặt cũng là biến đổi, mặt lạnh quát lên, ít nói nhảm, trận chiến đó thấy rõ ràng. Nghiêm Tuyệt hét lớn một tiếng, sắt. Nơi này tất cả mọi người, không giữ lại ai." Hắn một tiếng hét xuống, Sở Hưu Ác Quỷ cùng Tà Linh đều quay về bắt quái trận đánh tới. Mà Nghiêm Tuyệt nhưng đối với sau lưng bọn Cương Thi quát lên, đem những này âm binh giải quyết xong. Dù sao Âm Minh đối phó ác quỷ tà linh gì gì đó rất là rất có nghề, bởi vậy, Nghiêm Tuyệt để bọn cương thi đi đối phó Âm Minh. Tiếng nói của hắn hạ xuống, sau lưng 50 cương thi liền phát sinh từng tiếng kêu quái dị, quay về trôi nổi ở trên không Âm Minh bắt tới. Này 50 cương thi con ngươi lại là bất đồng, bọn chúng con mắt là đen kịt, mà tóc bạc nữ cương thi cùng tóc bạc nam cương thi, hai người bọn họ huynh muội con người cũng là mỹ sắc. Đối lập hát Nhãn cương thi, cấp bậc của bọn họ muốn cao một chút. Mà cái kia Nghiêm Tuyệt nhưng là mắt xám thi, đẳng cấp lại muốn cao một chút. Những này hấp nhãn cương thi tuy nói ở cấp hít cao cấp cương thi, đẳng cấp là đối lập rất thấp, nhưng dù sao cũng là khắc tinh sau khanh đợi sau cương thi, thực lực đó vẫn là rất mạnh. Bình thường, nếu là vậy đạo sĩ gặp phải, đó cũng là muốn phí chút sức lực mới có thể chế phục thậm chí tiêu diện. Mà bây giờ 50 con đồng thời xuất động, vậy là như thế nào một nguồn sức mạnh. Đương nhiên rồi, những cương thi này mạnh mẽ, những tia âm binh cũng tương tự không kém. Chỉ có điều, chúng nó am hiểu là đối phó quỷ, đối phó cương thi, khẳng định không xong rồi. Cho nên, Diệp Phong liền đối với đông đảo âm binh hét lớn, các ngươi trước tiên bắt được những kia ác quỷ, không muốn cùng cương thi dây dưa. Những này âm binh vẫn là nghe dự phòng, lập tức đều là cực kỳ có tổ chức có kỷ luật phân tán, hướng về chung quanh ác quỷ mà đi, trong tay sợi xích sắt rắc rắc. rắc. "Vang, bị chúng nó vung mạnh vô ra, quay về từng con từng con ác quỷ mà đi." Mà những tia tà linh thì lại không ngừng trùng kích bắt quái trận, do hơn 100 người tu đạo tạo thành bắt quái trận, bạo phát ra trận trận ánh sáng, một cổ cường đại khí mơ hồ hình thành một cái cự đại bắt quái, đem tất cả mọi người bảo hộ ở. Mỗi một lần tà linh xung kích bắt quái trận, tuy rằng cũng có thể để đại trận khí xuất hiện luồn ngang như tượng, nhưng trong lúc nhất thời cũng không khả năng bị xâm phá. Mà lại Uy lực của đại trận cũng đem một ít tà linh cho trực tiếp chấn động đến mức tiêu tán thành vô hình rồi. Nhưng mà, còn có cái kia 50 con cương thú mắt nhìn chằm chằm. Chúng nó có không thua gì người bình thường thông minh, bởi vậy nhìn thấy tình cảnh này, đều biết ác quỷ giờ khắc này nguy hiểm nhất. Bởi vậy, mỗi một người đều hướng về những kia đối phó ác quỷ âm minh mà đi, kể cả ác quỷ đồng thời đối phó âm minh. Diệp Phong nhìn thấy tình cảnh này, có chút bất tâm, chợt đột nhiên quát to một tiếng. "Tiểu Hắc Tiểu Bạch, các ngươi không xuất hiện nữa, cái này cục diện rối rắm có thể không dễ thu thập." Chương này đến từ thư viện. Quy 1 chương 260, viện binh không tới. kêu một tiếng này Dẫn xong phe nhân mã đều là sướng sờ a. Xin mọi người tìm hỏi, tăng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới ùn đặc dù sao giờ phút này Diệp Phong nhưng không bình thường, có thể cho gọi ra Bạch Đâm Bình, đây tuyệt đối là cuộc chiến đấu này mang tính then chốt nhân vật. Bởi vậy, từng cử động của hắn đều đủ kinh nghiệm quan tâm. Vì lẽ đó giống to lên tiếng về sau, mọi người đều hướng hắn nhìn lại. Đặc biệt là áo bảo đen nghiêm tuyệt, hắn kinh ngạc nhìn Diệp Phong, không biết Diệp Phong lại muốn cho gọi ra cái gì. Nhưng mà qua một hồi lâu, cũng không có động tĩnh gì. Diệp Phong hơi nhướng mày, lần thứ hai hét lớn, Hắc Bạch vô thượng, đầu châu mặt ngựa, nhanh lên một chút đi ra. Lời kia vừa thốt ra, hiệp hội đạo thuật bên này người lần thứ hai kinh ngạc, Diệp Phong đang làm gì thế? Đang kêu gọi Hắc Bạch Vô Thường cùng Đầu Châu Mặt Ngựa. Bốn vị này là cái dạng gì tồn tại? Diệp Phong cũng có thể đến kêu đi hết. nhưng mà nghĩ đến trước đó Diệp Phong đấu quỷ lúc đều là Bạch Vô Thường đang giúp hắn, tại nhìn hiện tại có thể gọi ra ở mình, tự hồ lại hô lên Hắc Bạch Vô Thường cùng Đầu Châu Mặt Ngựa cũng không chắc rồi. Nhưng là sự tình cũng không hề mọi người nghĩ tới như vậy phát sinh, cũng ngoài Diệp Phong dự liệu. Bởi vì Hắc Bạch Vô Thường sắc Đầu Châu Mặt Ngựa đều chưa từng xuất hiện. Lần này Diệp Phong lông rốt cục vắt lên, sắc mặt cũng có chút khó coi. Tại sao Hắc Bạch vô thường bọn họ chưa từng xuất hiện? Phải biết, nếu như Hắc Bạch vô thường bọn họ chưa có tới vây công tâm mà nói, vẹn vẹn rưỡi vào ở đây hơn 100 người tu đạo cùng 100 âm binh, muốn đối phó đối phương 100 ác quỷ cùng 100 tà linh là không có vấn đề, nhưng mà cái kia 50 con cường thi làm sao làm? Nếu là Hắc Bạch vô thường bọn họ không có tới, như vậy ngày hôm nay cuộc chiến đấu này, thật sự rất khó nói là ai thắng ai thua rồi. Nhưng là tại sao bọn họ không có tới? Dựa theo Bạch vô thường cho Diệp Phong nói kế hoạch, là trong ứng ngoài hợp vây công phái. Bây giờ đều là lần này của diện, Bạch vô thượng ở đây, không thể không ra tay ạ. Diệp Phong cau mày nghĩ, Bạch Vô Thường không thể thả hắn bộ câu, như vậy, chỉ có một cái khả năng, sự tình xảy ra biến cố. Giữa lúc Diệp Phong nghĩ đến đây, nghe người Hạo Đen Nghiêm Tuyệt mã cười to nói, thì ra là như vậy, ngươi tiểu tử này, hóa ra là cùng địa phủ thương lượng kỹ càng rồi. Diệp Phong con ngươi nhìn chằm chằm áo bào đen Nghiêm Tuyệt, nói rằng, các ngươi sớm biết địa phủ sẽ nhúng tay việc này. Nghiêm Tuyệt cười lạnh nói, ta trưởng sinh điện mạnh khỏe thông tiên, địa phủ có động gì, sao lại không biết? Chúng ta điện chủ sớm đoán được lần này địa phủ sẽ xuất thủ, bởi vậy sớm đã làm xong kín đá bố trí. Lời ngươi nói hắc bạch vô thượng cùng đầu châu mặt ngựa. Ế e sợ giờ khắp này đã sớm bị người của chúng ta bắt lại rồi. Diệp Phong biến sắc, hoảng sợ quái lạ không. Hắc Bạch Vô thường cùng đầu trâu mặt ngựa này bốn cái thực lực cái kia tại địa phủ tuyệt đối là sắp xếp số cao thủ, đến dạng gì lợi hại tồn tại mới có thể đem bốn người bọn họ bắt. Có thể sự thực không cho phép Diệp Phong không tin, bởi vì sắc thực Hắc Bạch Vô thường bọn họ chưa từng xuất hiện, nói như vậy, thật là của bọn họ bị bất trắc. Toàn tình huống tốt một chút, khẳng định cũng bị người của đối phương đã chiếm Thời khắc này, Diệp Phong không thể coi thường cái này cái gọi là trưởng sinh địa rồi, thực lực của bọn họ, tựa hồ đích sắc rất mạnh mẽ. Diệp Phong sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Nghiêm Tuyệt nói, dù cho bọn họ không ở, mục đích của ngươi cũng không đạt tới. Nghiêm Tuyệt cười gần vài tiếng, Miệt thị nhìn Diệp Phong một chút, chợt liền đối với thương Vân Chân Nhân nói, thương Vân, các người đạo môn là cản phát xa xuất rồi, một tên tiểu bối đạo sĩ đều có thể tỏa sáng như vậy quyết từ rồi." Thương Vân Chân Nhân kỳ thực có chút lúng túng, dù sao nói thế nào hắn cũng là buồn địa hiệp hội đạo thuật hội trưởng, kết quả danh tiếng vẫn bị Diệp Phong cướp, làm cho hắn lời nói đều không xuyên vai câu. Hiện tại thật vất vả đối phương đem trọng tâm thả hắn nơi này, vội vàng muốn mở miệng nói hai câu, nhưng lại hắn còn chưa mở miệng đây, một thanh âm khác nhưng vang lên, nói rằng Ai đã nói người này lão lao miết độc tử, làm sao nhỏ xem thường người trẻ tuổi ạ? Không không biết năm nay lưu hành một câu nói gọi là trưởng giang sóng sâu đệ sóng trước, một đời càng càng một đời xấu ạ. Mọi người thấy đi, nhưng là tên béo Nưu Phi trừng hai mắt quay về nghiêm tuyệt vẽ mặt thành thật nói rằng: À, ta hôm nay ngược lại muốn xem xem, các ngươi thế hệ này người trẻ tuổi, cùng những lao già kia năm đó, đến tột cùng là cường là nhược." Bất quá, thương Vân lão nhi, những người trẻ tuổi này cũng là các ngươi năm đó muốn cuồng không ít, là không biết thực lực làm sao." Nghiêm Tuyệt cười lạnh nói. Thường Vân chân nhân hạ mồm nói: "Cái này, ai sao? Là như thế quổng Ngươi có thể sao? Phải không phải không phục? Không phục đến đánh ta nha." Tên béo một mặt thiếu đánh quay về Nghiêm Tuyệt nói rằng. Nghiêm Tuyệt tức giận mặt tối sầm, Thương Vân chân nhân mặt càng thêm đen. Tên béo bên người, ma Khiêu một mặt bất đắc dĩ kéo kéo tên béo, nhỏ giọng nói, "Ngươi bất tranh cãi một tí." Tên béo quay đầu nói, "Sao? Chúng ta cùng phong ca đây chính là được xưng nam ba hiệp, phong ca đều biểu hiện xấu như vậy rồi, chúng ta thế nào cũng không có thể mất mặt ta. Ma Khiêu im lặng liếc nhìn tên béo, nói rằng, "Gần như được rồi a, mặt đều được sạch." Tên béo gãi đầu một cái, nói, "Ta lộ cái mặt nói vài lời châu bọ, sao mất thể diện?" Mã Khiêu nói: "Ngươi không ló mặt bình thường sẽ không mất mặt, được rồi, sư phụ ngươi ở đây, mất thể diện chờ một lúc nên mắng ngươi rồi." Mã Khiêu vừa mới rút rời đây, nghe cùng những kia người tu đạo đồng thời chiến xếp bắt quái trận bao thúc thanh âm của truyền vào tai của hắn. "Thấy không? Cái kia tiểu bản tử, đúng đúng, đó là ta đồ đệ." Khà khà khà. Này nói, làm sao cảm giác đang lấy le dường như. Má Khiêu mặt của cũng đen, không nói. Mà lúc này, thương Vân chân nhân rốt cục cất chiếc một bước nói chuyện, hắn là đối với Diệp Phong nói: "Tiểu Đạp Hữu, địa phủ viện binh đuổi đừng tới." Diệp cụ, nói: "Có thể là sẽ ra vấn đề." lần này chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình rồi." Thương Vân Chân Nhân gật đầu, chợt nhìn Nghiêm Tuyệt, nói, "Trường Sinh Điện của khởi, thế tất lại là một hồi đại thai nạn sắp xảy ra. Hôm nay, bọn người nếu gõ cửa đến, ta nói môn cũng không phải dễ khi dễ." Sau khi nói xong, Thương Vân Chân Nhân thân đích đạo bảo dõng nhiên bị một luồng khí phùng lên, liền hắn tóc bạc cùng tròm dâu đều đi theo phiêu động. Thương Vân Chân Nhân để tóc dài, bước lên đỉnh đầu, sát thực có mấy phần tiên phong đạo cốt ý tứ. Giờ khắc này thân khí thế bạt phát, càng lạ như một cái đắc đạo tiên nhân. Thấy hắn thân thể hơi động, dưới chân đạp lên cước bước, thân thể nhanh chóng hướng về Nghiêm Tuyệt mà đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, hơn nữa cương bước đạp cũng không thấy rõ, ngược lại có chút như trên tivi diễn lăng ba vị bộ. Diệp Phong ở đài nhìn rõ ràng, không khỏi cảm thán, này Thương Vân chân nhân một thân đạo thuật quả nhiên cao thâm, cương bước lại đều đạp đã đến cảnh giới như vậy. Thương Vân thật người thân thể động một khắc đó, người áo đen nghiêm tuyệt cười lạnh một tiếng, thân thể hắn cũng là hơi động. Nhưng mà chuyện quái gì thực xảy ra, theo thân thể hắn lóe lên, càng hóa thành một đạo bóng đen, tốc độ càng là nhanh không nhận ra không rõ. Ở phía xa mắt người, nghiêm tuyệt tựa hồ hóa thành một tập, kích, áo bào đen rồi, gào thét quay về Thương Vân chân nhân mà đi. Thương Vân chân nhân dưới chân cương bước không loạn. Hai tay hợp lại chói lại, bấm một cái huyền diệu thủ quyết. Lập tức một tia sáng trắng lấp loé, từ tay hắn quyết chi nổ tung mà ra, bay về áo bào đen nghiêm tuyệt hóa thành bóng đen mà đi. Hầu như trong nháy mắt, vật trắng kích bóng đen, nhưng là cũng không có đưa đến hiệu quả gì, trái lại là còn như châu đất xuống biển giống như, một tí ti tí động tĩnh đều không có. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 261, mập mạp phi lực. Này Thương Vân chân nhân một thân tu vi có thể nói là sâu không lường được, nhưng mà, phát ra một đạo lăng lệ công kích, đánh bóng đen, lại không cái gì hiệu quả. Tàng thư viện, Vđvđvđtạn tụ vẹn Việt Nam. Này không khỏi để tất cả mọi người tại chỗ đều là vì thế mà kinh ngạc, từng cái từng cái suy đoán này áo bào đen nghiêm tuyệt đến lại thật lợi hại ạ. Ở mọi người ngây người trong nháy mắt, bóng đen cùng Thương Vân thật người đã tới gần. Chỉ thấy Thương Vân chân nhân hai tay véo quyết, tay lóe lên vết chẳng phi thường chói mắt, theo thủ quyết bắt, cấp tốc ngưng tụ thành một cái lớn chừng bàn tay ấn quyết. Chuẩn bị Thương Vân chân nhân một tay đánh ra, ấn quyết liền bộ phát ra lúc thì chằm mang, quay về gần trong gang tốc áo bào đen nghiêm tuyệt mà đi. Giờ phút này nghiêm tuyệt như trước giống như một cái bóng đen, ấn quyết đã đến trước mặt hắn lúc, hắn sát thực cười hắc hai tiếng. Tiếp theo bóng người quỷ dị uốn một cái, đột nhiên nhảy lên, xuất hiện tại Thương Vân Chân Nhân phía sau. Tình cảnh này cho rất nhiều người cảm giác đều giống như hoa mắt giống như vậy, làm cho mọi người đều không có thấy rõ. Chờ phản ứng lại thời điểm, nhìn thấy ấn quyết đánh hụt, mà Thương Vân Chân Nhân phía sau, áo bào đen nghiêm tuyệt giơ ra một tay, nhẹ nhàng vỗ vào Thương Vân Chân Nhân phía sau lưng. Ẩm. Chỉ là một tiếng vang trầm thấp, sát theo đó, Thương Vân Chân Nhân thân thể đột nhiên nhào tới trước một cái, lấy một cái ngã gục tư thế, tương đương bất nhã ngã tại địa. Tình cảnh này quá đột nhiên, đột nhiên đến mọi người đều không phản ứng lại, nhìn thấy Thương Vân Chân Nhân bò. Sau đó Mọi người đều sững sờ rồi. Như thế đã xong. Đường Đường Nam thị hiệp hội đạo thuật hội trưởng, hơn 70 tuổi gần 80 niên kỳ rồi, một thân tu vị từ lâu sâu không lường được. Nhưng là, hiện tại cư nhiên bị người ta một cái đẩy lên rồi hả? Thương Vân chân nhân vậy vừa nãy đạp cương bước, cái kia véo thủ quyết bùng nổ ra quy lực, hoàn toàn chứng minh tu vi sát thực cao thầm. Bây giờ bị một cái đẩy lên, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Lúc này, cái kia áo bào đen nghiêm tuyệt cười lạnh nói, lao giả, ngươi già rồi, đồng nhất thân xương già, cũng dám theo ta động thủ." Thương Vân chân nhân trở mình, chất vật ngồi tại mặt đất, một bên xoa lảo eo. Một bên ơi vài tiếng rồi nói ra, ta đây thân xương giả tuy rằng không xong rồi, nhưng tu vi cũng tại, nào có thể đoán được ngươi không theo ta đấu pháp trái lại làm đồng thủ, quả thực. Thương Vân chân nhân cũng không biết sao nói rồi, há mồm một lát không nói ra. Lúc này tên béo quay về Thương Vân chân nhân hô lớn, "Hội trưởng, đánh không lại mau trở lại à, sao cố định vẫn chưa chịu dậy rồi hả? Ngươi là người già bị đụng mà đi đó a." Lời này vừa nói ra, hiện trường thật là nhiều người nhịn cười không được. Thương Vân chân nhân mặt già đỏ lên, cường chống từ đứng lên, nói rằng, "Xem ra hôm nay không dùng tới điểm bạn lãnh thật sự, đều phải bị tiểu đối chế nhạo rồi." nói, này Thương Vân chân nhân liền chậm rãi giơ lên hai tay, thời gian dần qua nâng quá mức đỉnh. Nhìn dáng dấp, đích thật là dạng phát đại chiều bộ dáng. Nhưng mà hắn mới vừa lấy tay nâng quá mức, tên béo lại hướng hắn đi tới, vừa đi còn vừa nói, lao già này, đánh không lại cũng đừng đầu hàng a, này không còn có chúng ta người trẻ tuổi sao? Giữ gìn hòa bình thế giới chuyện như vậy giao cho ta đến đây đi. Nói, hàng này nên ngang đi tới Thương Vân thật bên người thân, đỡ ông lão muốn đi trở về, hoàn toàn không chi một bên nghiêm tuyết. Nghiệp Tuyệt, tuyệt với bắt đầu còn có chút mộng, nhìn tên béo đỡ một mặt ngậm ép Thương Vân chân nhân đi trở về lúc, đột nhiên phản ứng lại, hét lớn một tiếng nói, đứng lại! Tiên béo bất đắc dĩ quay đầu lại, trừng mắt nghiêm túc nói: "Ngươi có thể chờ hay không ta để người ta ông lão trước tiên đỡ qua đi hả? Kính giả yêu trẻ có hiểu hay không? Coi như ngươi là một con cương thi, cũng phải là một con có hàm dưỡng lại lễ phép hiểu kính giả yêu trẻ cương thi đúng không? Bằng không ta đều xem thường ngươi." Nghiêm tuyệt lại bối rối, phản xạ có điều kiện nói câu, "Đúng." Tên béo một mặt vui mừng gật đầu, nói: "Đúng vậy, là một con cương thi, ngươi xem như là giác ngộ rất cao." "Đúng rồi, đi đi Tam Thanh Sơn, gặp phải ba con thi khí tiểu thanh tiêu cường thi." Chúng nó với ngươi có vẻ trên một chút, đi chúng nó cương thi động lặng khách, liền cái dáng dấp giống như lễ vật đều không có. Nghiêm tuyệt lại lộ ra một cái khiêm tốn nụ cười, nói rằng, "Ai, không thể nói như thế, cương thi mà, cũng không phải mỗi một con đều giống như ta vậy nắm giữ cao quý khắc tinh hệ thống, vì lẽ đó cũng không giống nhau dạng." Tên Béo gật gù, vẻ mặt thành thật nói rằng, "Đúng vậy đúng vậy, cái gì kia trước tiên không với ngươi giật, ta đem ông lão này trước tiên đỡ qua đi, ngươi hơi hơi chờ ta một chút, chúng ta đến một hồi công bình công chính chiến đấu, như vậy mới có thể thể hiện chúng ta khác với tất cả mọi người." Nghiêm Triệt cũng chăm chú gật đầu, nói, "Nói có đạo lý." Tiên béo liền không chút hoang mang đỡ đã hoàn toàn ngây dại thương vân chân nhân, ở tất cả mọi người mộng ép ánh mắt, về tới bắt quái chuyện. Sau đó, tên béo sửa sang lại cổ áo, vẫn đúng là lại hướng về nghiêm tuyệt đi tới. Một bên Mã Khiêu vội vàng muốn ngăn cản tên béo, tên béo lại nói, "Lão Mã ngươi xem, cuộc chiến đấu này, quan hệ hòa bình thế giới, chính là lịch sử tính một khác. Ngươi tốt nhất là dùng di động đập xuống đến, bảo tồn vĩnh cửu." Nói tên béo cũng không để ý Mã Khiêu ngăn cản, bước nhanh đi tới. Mã Khiêu gương mặt không nói gì, nói, "Sư phụ ngươi dạy ngươi chút ấy, ngươi đi tìm chết à?" Nhưng mà, hắn vừa mới dứt lời, Nghe phía sau cách đó không xa mau thúc lại ở nơi đó cho người khác giới thiệu, thấy không? Nay tiểu bàn tử là đồ đệ của ta, không sai không sai, là là. Mã Khiêu suýt chút nữa không phun ra một ngụm màu đến, thầm nghĩ này đều đi chịu chết đi tới, ngươi này làm sư phụ còn tại đằng kia nhi khoe con đây. Chỉ lo người khác không biết này trêu chọc đồ đệ là ngươi dạy dỗ. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn có thể không dám nói ra, liền đưa ánh mắt về phía bắt quái trận giữa sân khấu Diệp Phong. Diệp Phong xúc động, cũng nhìn về phía Mã Khiêu, đọc hiểu lập tức nhảy lo lắng về sau, Diệp Phong khẽ lắc đầu, ra hiệu Mã Khiêu không cần lo lắng. Mà Diệp Phong trong tay đã lấy ra 9 chữ Chân Thế Bản, đồng thời thủ quyết bát, thử đang thúc dục động chín chữ Chân Thế Bản. Dù sao đây là Thần Hư phái trấn phái pháp bảo, bây giờ cùng Diệp Phong có một chút liên hệ về sau, rất nhanh Diệp Phong liền có thể điều khiển rồi. Má Khiêu nhìn thấy Diệp Phong trong tay 9 chữ Chân Thế Bản, lúc này mới hơi hơi thở pháo nhẹ nhõm. Vật này uy lực, hắn vừa cũng từng thấy, vì lẽ đó bao nhiêu trong lòng có chút đái ngọt luôn. Lúc này, tên béo nên ngang đi tới Nghiêm Tuyệt đối diện, tựa mô tượng dạng chắp tay, nói rằng, không nghĩ tới hôm nay có thể ở cảnh tượng như vậy cùng như vậy có giác ngộ cương thi chạm mặt, thật sự là có phúc ba đời a. Nghiêm Tuyệt lại cũng chắp chắp tay, nói, "Ta cũng không nghĩ đến ở chỗ này còn có thể gặp phải người như thế thật tinh mắt người, thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn, ta rất thưởng thức người à. Đã như vậy, không bằng chúng ta tìm một chỗ làm vài món thức ăn, đến vài chai bia, bàn luận cuộc sống tâm sự lý tưởng gì." Tên béo nói rằng. Nghiêm Tuyệt nghe vậy trong mắt màu xám sáng ngời, suýt chút nữa đồng ý, vất quá tựa hồ lại nghĩ tới đến đêm nay có việc, nói rằng, "Như vậy đi, đêm nay không đánh với ngươi rồi, ngươi chờ đi, xong việc nhi ta đem bọn họ thu thập quay đầu lại đi theo ngươi nói lý tưởng." Tên béo suy nghĩ một chút, nói, "Vậy không được, vậy ta còn đến đánh với ngươi." Dù sao ta còn muốn giữ ổn hòa bình thế giới đây. Cái kia, chúng ta đánh." Nghiêm Tuyệt thí dò hỏi. Tên béo kiên định gật đầu nói, "Đánh vẫn phải đánh, dù sao người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, ta tin tưởng ngươi khẳng định cũng là như thế đi." Này ra cớ lời kịch tựa hồ vẫn đúng là đâm nguyệt tuyệt, chỉ thấy Nghiêm Tuyệt thở dài, nói, "Hắc, cũng không nói rồi, đến đây đi." Xa sa, Diệp Phong lấy tay xoa xoa đầu, thầm nói, xem ra sau này nhất định phải cùng tên béo giữ một khoảng cách rồi, cấp hịt cao cấp cương thi gặp phải hắn đều có thể bị đồng hóa, thật là đáng sợ. Chương này đến từ tàng thư viện quy mô chương 262, chơi cờ. Không chỉ là Diệm Phong không nói gì à, toàn trường người A quỷ a cương thi đều không còn gì để nói rồi. Thằng thư viện vẹt vút vẹt vút. Tàn tù vẹn. Việt Nam. Liên âm binh nhóm cũng đều đình chỉ truy kích các quỷ, tà linh nhóm cũng, cũng sẽ không tiếp tục xung kích bắt quái trận, bọn cương thi càng là đều nhìn về phía chính mình lão đại, từng cái từng cái mở mịt luôn uống. Tình cảnh lập tức trở nên rất yên tĩnh, khắp nơi đều đình chỉ công kích, đều chú ý nghiêm tuyệt cùng mập mạp chiến đấu. Muốn nói tới tên méo, đó là bản thân mang độc gia họa bắt lấy ai, đều có thể đem ngươi lôi xuống nước cũng là Diệp Phong cùng Mã Khiêu với hắn ở lâu rồi, đã miễn dịch. Bất quá này cấp 4 cương thi nghiêm tuyệt hiển nhiên có thể là khi, làm, cương thi quá lâu, đầu góc có chút phản ứng trì độn, không để ý bị tên béo mang vào trong khe rồi. Thấy Nghiêm Tuyệt dơ bàn tay lên, nhất thời, từng sợi từng sợi màu đen khí tự cánh tay quấn quanh mà ra, như từng cái từng cái hát xạ. Này màu đen khí không phải quỷ khí, nhưng quỷ khí còn đáng sợ hơn, chính là thi khí. Như bị nhiễm chút nào, người bình thường thì sẽ lập tức bỏ mình, toàn thân mục nát mà chết. Tên béo thấy Nghiêm Tuyệt chuẩn bị ra tay, mặt cũng lộ ra vẻ chừng trọng. Trật lấy ra ba tấm bùa vàng, một tay véo thủ quyết, một tay ném ra bùa vàng. Ba tấm bùa vàng thành hình chữ phẩm quay về nghiêm tuyệt bay đi, dường như ba thanh kiếm mạnh. Mà lại bùa vàng rời tay, tên béo phối hợp thủ quyết cùng thần chú, làm cho bùa vàng bùng nổ ra một trận ánh sáng. Nhìn dáng dấp tên béo cũng là tưởng thật rồi, vàng không cũng sẽ không ra tay là ba đạo phủ. Nhưng mà này hữu dụng sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định, bởi vì Thương Vân chân nhân như vậy cao thâm tu vi đều tại nghiêm tuyệt nơi này thủ, huống tên béo này không được điều chỉnh thực lực. Vậy vậy, khi làm ba đạo lá bùa bay về phía nghiêm tuyệt thời điểm, nghiêm tuyệt sử xuất cũng không phải kinh ngạc với tên béo thật lợi hại, ngược lại, mà là cảm thấy tên béo công kích này cũng quá trò đùa. Nghiêm Tuyệt không có phát động công kích, mà là đợi được cái kêu ba đạo đùa chú đã đến trước mặt về sau, tiện tay vung lên liền được mở ra. Ba đạo phù phốc phốc phốc ba tiếng, hết mức biến thành cho tàn, sau đó Nghiêm Tuyệt nhìn tên béo, nói rằng, muốn không thay cái người đánh với ta. Tên béo mặt tối sầm, nói rằng, kỳ thực ta cảm thấy đấu, không nhất định nhất định phải xem ai vũ lực mạnh, càng nhiều nữa thời điểm, nhìn là tư tưởng, không bằng chúng ta tới một hồi không có khói thuốc chiến đấu. Nghiêm Tuyệt kế tục bị tên béo hướng về trong khe mang, hỏi ngươi nói rất có đẳng cấp, thế nhưng Phải làm sao?" Tên béo đem hai tay chắp ở sau lưng, đi tới lui hai bước, suy nghĩ một chút nói rằng, trên TV diễn, bình thường có cảnh giới cao nhân so triều, đều là thông qua hạ hạ quân cờ đạn đạn cầm gì gì đó, hai chúng ta ý cảnh cao như vậy, sao không đến một hồi tao nhã đối quyết?" Nghiêm Tuyệt vừa nghe, cảm thấy là đạo lý này, liền hỏi, "Ngươi nói, làm sao tới?" "Như vậy đi, đánh đàn chúng ta khả năng cũng sẽ không, cái kia chơi cờ đi." Tên béo sau khi nói xong, còn giả bộ một bộ cao nhân rằng, "Dấp, tương đương thâm trầm rất đúng Nghiêm Tuyệt nói rằng, có thể dám cùng ta đến một hồi." Nghiêm Tuyệt cũng nhất thời trở nên nghiêm túc, rũ ra một cái tay Lạm Tư Thế xin mời, nói, "Đến." Tên Béo gật đầu, xoay người nói, chuẩn bị bàn cờ. Hiệp hội đạo thuật một cái tiểu đạo sĩ vội vàng nói, "Cờ vua vẫn là cờ bay." Tiên Béo suy nghĩ một chút, nói, "Cờ bay." Chỉ chốc lát sau, một cái tiểu đạo sĩ cho tên Béo lấy tới một cái bàn cờ cùng quân cờ đen trắng. Tên Béo cùng Nghiêm Tuyệt từng người ngồi xuống, hai người sắc mặt đều là không thâm trầm. Sau khi ngồi xuống, Nghiêm Tuyệt nói, người trước đến." Tên Béo cũng không khách khí, lập lấy một con cờ, rơi vào bàn cờ, chợt nghe răng nợ độ cười, nói, "Trước tiên chiếm chút." Nghiêm Tuyệt thấy thế mắt lại, nói rằng, "Thật kỳ nghệ." Xa sa không ít người không nhịn được phụ một tiếng nợ nụ cười, đại hiệp Phong cũng làm im lặng run lên ra mặt. Sau đó trong lòng suy nghĩ, đại ca, ngươi là chỗ nào nhìn ra thật kỳ nghệ rồi hả? Tiếp theo thấy Nghiêm Tuyệt suy tư nửa ngày, cuối cùng ở bốn góc một cái điểm thả xuống một viên quân cờ, nói rằng, ta cũng chiếm chút. Ngất toàn trường người đều suýt chút nữa té xỉu, tất cả mọi người, ác quỷ, cương thi, tà linh các loại đều nhìn hai người này chơi cờ, nhưng chưa từng nghĩ hai người bọn họ một người rơi một chữ lại còn làm nói như vậy cứu. Nhưng cái tiếp lời của mạng, càng làm cho mọi người bó tay rồi. Í cái này hạt bụi rơi vào hay a. Nhìn như tùy ý hạ xuống, kỳ thực dụng tâm lương khổ. Vẹn vẹn một con cờ, liền làm rối loạn ta rơi vào tâm hết thảy bố trí, không thể không nói đồng nhất rơi vào thật sự là thật là khéo. Nghiêm Tuyệt lại nết miệng nở nụ cười, khoát tay một cái nói, lao đệ lời này qua khen, nguyên viên kia hi cốc liên hoa lạc mới là hay, chiếm hết tiên cơ, khiến cho ta chỉ có thể bị động phòng ngự, mà ngươi lại như trước chiếm cứ chủ động, đây mới là kỳ nghệ cao thâm biểu hiện a. Tên béo khả khà hai tiếng, chợt hai cái ngón tay lại kẹp lấy một viên quân cờ, đã rơi vào nguyên lai viên kia bên cạnh. Tiếp theo lộ ra một cái tự tin cùng nụ cười ý, ngẩng đầu nhìn nghiêm Tuyệt. Nghiêm Tuyệt thấy thế, lấy tay trả sát cảm, hút miệng khí lạnh, cau mày nghĩ một hồi, nhưng cuối cùng vẫn là đem quân cờ đã rơi vào cái kia viên quân cờ bên cạnh. Lợi hại, lùi một bước để tiến hai bước, nhìn như là thủy ý ta rơi quân cờ, kỳ thực trải qua kín đáo suy tư, coi như ra ta con đường sau đó mấy về sau, nghĩ tới phương pháp phá giải. Vì lẽ đó xuất hiện đang tăng cường tự thân, chờ ở ta thời khắc then chốt một đòn chí mạng. Ai nha, bội phục a. Tiên béo híp mắt một bộ gặp cường địch dáng dấp, giả bộ được tê là một cái nhọc hí. Chật, tên béo ở nguyên lai like cái kia viên quân cờ nghiêng phương thả một viên, ba viên quân cờ tạo thành một cái góc Nghiêm Tuyệt ánh mắt lập tức ngừng lại, than thở, lại bắt đầu bố cục rồi, ta chắn không chắn. Không chắn, chờ một lúc mấy chỗ đồng thời, nhưng có thể đều không chặn nổi rồi. Lúc này, hiện tại Đài Thanh Phong đạo nhân đi tới Diệp Phong bên cạnh, tao mày nói rằng, ta thế nào cảm giác đây là tại hạ cờ năm quân đây. Diệp Phong bất đắc di cười khổ, nói rằng, người còn có thể chỉ nhìn bọn họ dưới cờ vây. Thanh Phong đạo nhân quái lạ cười cười, nói rằng, chuyện này, cờ năm quân đều dưới đến nước này rồi, cờ vây. Không chỉ là bọn họ thầy cho bó tay rồi, ngươi ở chỗ này đều không còn gì để nói rồi. Vào lúc này, Nghiêm Tuyệt cũng không có lại ra lệnh công kích chắc thể hắn mang tới cương thi ác quỷ tà linh nhóm cũng cũng sẽ không tiếp tục công kích. Tên béo cùng Nghiêm Tuyệt còn tại đằng kia nhi một viên một viên thả quân cờ đây, một lúc ngươi thán phục hai câu, một lúc ta cảm khái đôi câu, giả bộ không muốn không muốn. Không biết vẫn đúng là bên ngoài là hai cái ý cảnh cao đại nhân vật ở chỗ này đánh cờ đây. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ cũng không biết bọn họ muốn dưới tới khi nào. Vào lúc này, hiệp hội đạo thuật người đều bắt đầu suy tư như thế nào phá giải cuốn cục trước mắt rồi. Hiện nay có hai cái phương pháp, một là toàn lực phản kích, đem nơi này tà linh ác quỷ cùng cương thi toàn bộ tiêu diệt hoặc là thu rồi. Không thể nghi ngờ, đây là rất khó khăn, coi như làm được cũng là sẽ làm bị thương vòng nặng nghề. Vì lẽ đó có thể không liệu hay không liệu, có thể kéo dài thời gian kéo dài thời gian. Cái này cũng là tại sao mọi người sẽ lặng yên hứa bản tử cùng nghiêm tuyệt chơi cờ nguyên nhân. Đồng dạng, biện pháp thứ hai là kéo dài thời gian, không trải qua kéo dài tới Hồng Đông. Nơi này là 99 tầng lầu, trời vừa sáng, ánh mặt trời có thể thông qua cửa sổ chiếu vào, đến thời điểm nơi này ác quỷ tà linh cùng những kia đẳng cấp thấp cương thi còn không phải xong đời. Vì lẽ đó, hiện tại bất kể nói thế nào, kéo dài thời gian đều là đối với hiệp hội đạo thuật bên này có lợi nhất. Bởi vậy, mặc kệ tên béo ván cờ này rưới bao lâu đều là lợi ích to lớn. Chương này đến từ tàng thư viện, quy một chương 263, khuyên mệnh đạo nhân. Mà lúc này đây, tên béo đột nhiên một tiếng mừng rỡ như điên gọi tiếng vang lên, trận thấy hắn kích động nói, đứa con thứ năm liền đi lên. Tiếp theo, thấy hắn vội vàng đem nối liền nằm con cờ cất đi, gương mặt cao hứng. Xin mọi người tìm đòi, tàng thư, lưới nét, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới upload. Nghiêm Tuyệt có chút đấm ngực giậm chân, kế tục lại cùng tên béo xuống. Nhưng mà liên tiếp nhiều lần đều là tên béo thu quân cờ, Nghiêm Tuyệt lại một lần đều chưa từng thu. Nhưng mà hắn không chỉ có không tức giận, trái lại càng thêm bội phục mật mã. Tựa hồ bị mập mạp cao thâm kỳ nghệ chế phục, dựa theo như vậy tiếp tục phát triển, tựa hồ kéo dài thời gian cũng không phải cái gì việc khó, nhưng một mực không như mong muốn. Ở tên béo cùng Nghiêm Tuyệt chính đùa bất diệc nhạc hồ thời điểm, đại sảnh vào miệng, lối vào đột nhiên đi tới một người mặc trường bào màu sáng mắt ứng lão nhân. Ông già này thân tỏa ra một luồng tà khí, còn có một cốt như ẩn như hiện đạo khí, cho cảm giác của con người phi thường quái lạ. Hắn tiến vào hội trường về sau, liền thấy được trong hội trường tình hình, khi thấy Nghiêm Tuyệt đang cùng tên béo chơi cờ lúc, nhất thời ánh mắt bối liệt, quát to: "Nghiêm Tuyệt, người đang làm gì?" Hắn này quát to một tiếng, âm thanh là không ấm lẫm. Lời nói không khách khí, thật giống thanh âm này không phải là người phát ra, ác quỷ rít gào còn ấm lẫm. Nghiêm Đặc bị đột nhiên quát to một tiếng sợ hết hồn, chợt vừa nhìn áo bào cho lão nhân, nói rằng: "Khuyết mệnh đạo nhân, người đã đến đến rồi." Mà lúc này, Thương Vân chân nhân cùng rất nhiều lao bối mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn cái này áo bào cho lão nhân, khuôn mặt khiếp sợ. Thậm chí còn có lão nhân thấp giọng nói: "Lại là hắn? Liên có tiểu bối người trẻ tuổi hỏi đây là người nào ạ? Khuyết mệnh đạo nhân, có người nói 500 năm trước chính là là một tu pháp tà đạo sĩ." Sau đó chết rồi, bởi vì khi còn sống tội nghiệp đi địa phủ chịu tội, bị một tia nghiệp hỏa phân thân, nhưng may mắn không có hồn phi phế tán. Mà lại ở nhờ cơ duyên còn đem một tiêu nghiệp hỏa cho lưu tại thân, trải qua mấy trăm năm tu luyện, đã có thể điều khiển một ít nghệ nghệ tơ hỏa. Vốn là hắn đã chết, nhưng bởi vì khi còn sống tà pháp cao thâm, vì lẽ đó đoạt xác người khác thân thể, trở thành như bây giờ. Ý thức hắn dùng căn bản là thân thể của người khác. Nghe xong lão bối người giải thích, không thiếu niên người tuổi trẻ đều kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới hôm nay lại thật có thể nhìn thấy một cái đoạt xác thân thể người khác tà sĩ. Cái kia bị gọi là khuyết mệnh đạo nhân áo bảo cho lão nhân hừ lạnh một tiếng, quay về nghiêm tuyệt trả lời nói rằng, ta không đưa đến, còn không biết ngươi sẽ làm loạn ra cái gì tiểu thân. Càng còn không mau hoàn thành điện chủ mệnh lệnh, ngươi chẳng lẽ không sợ điện chủ nổi giận. Nghe nói như thế, nghiêm tuyệt bất tình lình run run xuống, chợt đứng lên nói, khuyết mệnh đạo nhân, ta đây làm chính sự. Nói, hắn sẽ không tiếp tục cùng tên béo chơi cờ, mà là lần thứ hai quay về ác quỷ tà linh nhóm hét lớn, sắt. Lần thứ hai nhận được mệnh lệnh về sau, những này ác quỷ tà linh nhóm lập tức quay về hiệp hội đạo thuật đám người bay nhào mà đi. Hiệp hội đạo thuật đám người đều bố bắt quá trận, những này ác quỷ tà linh căn bản xung kích không ra, bởi vậy trong thời gian ngắn cũng không có cách nào. Mà lúc này đây âm binh nhóm cũng lần thứ hai đối với ác quỷ ra tay rồi, không ít âm binh vung lên tòa hồn liên, không ngấy lần đem từng con từng con ác quỷ nắm lấy. Ồ, không nghĩ tới khốn trụ Hắc Bạch vô thường cùng đầu trâu mặt ngựa, nơi này còn có âm binh. Áo bảo cho lão nhân khẽ ồ lên một tiếng, tiếp theo đối với Nghiêm Tiệt nói, trước tiên đem những này âm binh giải quyết xong. Nghiêm Tiệt từ một tiếng, chợt muốn dẫn bọn cương thi đi đối phó âm binh. Nhưng mà tên béo lại gọi chủ hắn. Hỏi sao? Trôi cờ dưới khỏe mạnh tại sao lại đấu võ rồi hả?" Nghiêm Tuyệt bất đắc dĩ nhìn về phía tên béo, mới vừa muốn nói chuyện, nghe áo bào cho lão nhân hử lạnh một tiếng. Nhất thời Nghiêm Tuyệt không nói nữa, mang theo bọn cương thi quay về một đám âm binh mà đi. Tên béo cũng lên, trừng mắt áo bào cho lão nhân nói, "Cái gì khuyết mệnh đạo nhân, ta xem ngươi là thiếu đạo đức đạo nhân chứ?" Hạ Hạ quân cờ nói chuyện phiếm nhiều hại họa Ngươi nhất định phải đánh đánh giết giết, quả thực có nhục tư." Áo bào cho lão nhân lạnh lùng nhìn tên béo một chút, một ít song mắt ương chi dị nhiên bắn ra hai đạo khí, thẳng tắp quay về tên béo mà đi. Tên béo thần kinh không ổn định, Căn bản nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp như vậy đối với hắn phát khởi công kích, hơn nữa lại là dựa vào con mắt. Lần này hắn muối rối, liền lẽ tránh cũng không kịp. Giá trị này thời khắc mấu chốt, liên tiếp đùa chú đột nhiên bắn ra, cấp tốc xuất hiện tại tên béo trước người. Đồng nhất chuỗi đùa chú có ít nhất 6, 7 nói, đều là bạo phát này ánh vàng, bộc lộ ra từng luồng từng luồng cường đại khí. Một chuỗi đùa vàng đang cùng bay vụt mà đến hai đạo vận độc khí đụng vào nhau, chỉ nghe một trận mảnh mà tiếng, lá bùa một tờ giấy nổ tung mà tới. Nổ tung sau khi, đùa chú khí cùng vận khí hỗn loạn cùng nhau, ở trên không khí ngập, nhất thời càng không có tàn ra. Đoang vang chặn lại rồi hai đạo vận đột khí, lập tức một bóng người tự sắp xếp bắt quái trận đám người cấp tốc mà ra, đã đến tên béo trước người, quay về áo bảo cho lão nhân nói: "Ta mau tiểu phương đệ tử, ai dám động đến?" Áo bảo cho lão nhân nhìn đột nhiên xuất hiện mao thúc, sững sốt một chút, tùy tiện nói: "Mao đại phương là sư huynh ngươi." Mao tóc gật đầu nói: "Đúng thì sao? Nếu biết sư huynh đệ chúng ta tên tuổi, ngươi còn dám bắt nạt đệ tử ta?" Áo bảo cho lão nhân hừ lạnh một tiếng, nói: "Nếu là mao đại phương ở chỗ này, ta hay là còn kiêng kỵ ba phần, nhưng ngươi, nhưng còn chưa đáng kể." Dứt lời, hắn cũng không dài dòng nữa, chỉ làm một giơ tay Dù là một đạo màu xám cho vận độ khí quay về Mao Thúc bay tới. Mao Thúc cũng đồng dạng hư lạnh một tiếng, xoay tay một cái, dù là một tấm bùa vàng nơi tay. Tiếp theo một cái tay khác cấp tốc véo quyết, sau đó tay tuyệt đối lá bùa ra bên ngoài vỗ một cái. Nhất thời, tự lá bùa chi cấp tốc bắn ra một đạo hoàng quang. Ánh vàng như một đạo hỏa diễm phô ra, đang cùng một ít đạo khí xám va vào nhau. Tiếp theo phát ra xoạt xoạt thanh âm của, ánh vàng cùng màu xám cho khí đều đang không ngừng tiêu tan, trong nháy mắt hai khí đều biến mất sạch sẽ rồi. Áo bảo cho lão nhân động tác rất nhanh, một đòn không được cấp tốc véo quyết, sau đó đột nhiên giở ra tay quay về Mao Thúc một chảo. Nhất thời, do màu xám cho khí cấp tốc ngưng tụ, đảo mắt ở trên không hóa ra một con bàn tay lớn màu xám. Bàn tay to này tương đương quỷ dị, vừa xuất hiện phối hợp áo bảo cho tay của ông lão, cùng dò ra, quay về mao thúc càng bắt được xuống. Đồng nhất đem nếu là nắm lấy, sợ là mao thúc thần hồn đều sẽ bị thương tổn, nghiêm trọng, nhưng có thể linh hồn trực tiếp bị tóm đi ra. Mao thúc sau lưng tên béo nhìn thấy này biến ảo mà ra bàn tay lớn, cũng kinh ngạc, nói rằng, "Cọp lông, mao thúc, lớn như vậy tay, ngươi có thể được không?" Mao thúc tức giận mắng tên béo một câu lăn chó nha, sau đó nhíu nhíu mày, Tiếp theo cấp tốc véo quyết, một thân khí cấp tốc nhập vào cơ thể mà ra, ở thân thể của hắn mặt ngoài hình thành một luồng hoàng quang nhàn nhạt, nhạt. Khi cái kia bàn tay lớn màu xám đã đến hắn đỉnh đầu thời điểm, sẽ phải đập xuống thời gian, Mao thúc hai tay hợp lại cùng nhau véo kiếm chỉ đột nhiên hướng về đỉnh đầu. Nhất thời thân hoàng chỉ là khí tức bạo phát, hóa thành một đạo hoàng khí đột nhiên hướng về đỉnh đi, dĩ nhiên xanh xanh chĩa vào bàn tay lớn, không cho nó hạ xuống mày may. Đài, Thanh Phong đạo nhân cau mày nhìn tình cảnh này, nói rằng, cái này háo bảo cho lão nhân chính là phái phi thường lợi hại quyết mệnh đạo nhân, sợ là Mao lão không kiên trì được bao lâu a. Chương này đến từ tàng thư về một chương 264, hỗn chiến. Diệp Phong cũng nhìn ra cái này áo bảo cho lão nhân lợi hại, nhìn rằng dấp, thực lực chắc chắn sẽ không nghiêm tuyệt thấp, thậm chí khả năng lợi hại hơn. Vào lúc này, nghiêm địch đã mang theo bọn cương thi đi công kích Âm binh rồi. Tuy rằng Âm binh nhóm thực lực cũng rất mạnh, nhưng đó là đối lập những kia ác quỷ mà nói. Cương thi không hồn không phách, có thể nói không chút nào sợ Âm binh. Cho nên, bọn cương thi vọt một cái đi, từng cái từng cái kéo thi khí xông tới Âm binh nhóm lúc, liền dễ đem Âm binh nhóm làm cho Luân phiên lùi về sau. Trong lúc nhất thời những ác quỷ nhóm cũng tìm được cơ hội chạy thoát, vội vàng tách ra Âm binh cùng ta linh nhóm đồng thời quay về bắt quái trận mà tới. Nhìn thấy tình cảnh này, Thương Vân Chân Nhân vội vàng chủ trì đại cục, hét lớn: "Hiệp hội trưởng lão, theo ta đồng thời đối phó cương thi, những đạo hữu khác duy trì bắt quái trận hình, bảo vệ giữa người không phải bị thương." Nghe được Thương Vân Chân Nhân lời nói, nhất thời đi ra hơn 10 cái lao nhân. Những thứ này đều là trước đó ngồi ở trường lao tỉ người, bên trong bao gồm Tiếu Điển hình gia, Già Tiếu toàn. Thanh Phong đạo nhân suy nghĩ một chút, cũng hướng về bên kia đi tới, còn dặn dò Phong một câu: "Cẩn thận một chút, lúc cần thiết vận dụng chín chữ thế bản cùng âm dương thất tinh kiếm." Diệp Phong gật đầu, hắn biết hai món đồ này lợi hại, bởi vậy, chuẩn bị ở lúc cần thiết vận dụng hai cái pháp khí đối địch. Thanh Phong đạo nhân gia nhập hiệp hội trưởng lão bên này, ở Thương Vân chân nhân dẫn dắt đi, hướng về cái nào 50 cương thi mà đi. Lần này Thương Vân chân nhân tựa hồ là muốn tìm về chút mặt mũi, ra mua thân thể đột nhiên chấn động, trong thân thể đột nhiên đẩy dậy một cổ cường đại khí. Cùng trước đó đối với, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Hắn đây thật là già rồi, thân thể không xong rồi, lúc trước cùng Nghiêm Tuyệt đối chiến, cũng không hề đem tất cả sức mạnh phát. Hiện tại bước đệm một hồi, sức mạnh trong cơ thể rốt cục bắt đầu phát bất quá hắn điều này cũng quả nhiên là không bộ phát thì thôi, một khi bộ phát kinh người à, kỳ thể nội khí đã cường đại đến một loại dọa người mức độ, toàn bộ đại trong hội trưởng tựa hồ cũng đầy dây thân thể hắn cái kia cốc khí. Thương Vân chân nhân thân đích đạo bảo phảng phát một cái xung khí khí cầu bình thường cổ mà bắt đầu, áo bào không gió mà bay, dâu tóc cũng bị không biết từ chỗ nào làm được một luồng gió thổi đồng bền. Chỉ thấy hắn từng bước từng bước chậm rãi bước ra, hướng về nghiêm tuyệt đi đến, không bước ra một bước, thân khí đều sẽ cường ba phần. Chờ hắn bước ra bảy bước thời gian, tựa hồ trong cơ thể khí đã đạt tới một cái cực hạn. Mà lúc này hắn cũng đình chỉ bước chân, trừng mắt đối diện Nghiêm Tuyệt, quất lên, thật sự coi lão già dễ ức hiếp, xem mớn. Dứt lời, Thương Vân chân nhân hai tay vào quyết, từng đạo từng đạo chói mắt vệt trắng từ tay hắn quyết giữa bạ phát. Theo thủ quyết bắt, cấp tốc liền có một cái huyền diệu ấn quyết từ tay hắn ngưng tụ thành hình. Ấn quyết thành hình, cấp tốc từ tay hắn bay ra, quay về Nghiêm Tuyệt mà đi. Ấn quyết nhìn như một cái huyền diệu tối nghĩa chú giống như vậy, bay ra sau càng cấp tốc lớn lên, sau một khắc đã giống như một vòng ma bản, say, quay về Nghiêm, nghiêm quyết khí tức đại, cũng có chút ngưng trọng lên. Chỉ thấy hai tay hắn ở trước người vùng ấy, đạo đạo thi khí ngưng tụ, cấp tốc hình thành một cái hình tròn khí tường. Hình tròn khí tường không ngừng mà xoay tròn, mang theo một luồng bén nội khí, tản ra đáng sợ khí tức. Sau một khắc, màu trắng ấn quyết đã đập tới, nặng nghề công kích ở màu đen khí tường. Phình một tiếng nổ vang về sau, hai cố khí đều nổ ngang mà bắt đầu, không khí một trận bốc lên cuộn sóng, cuối cùng mới bắt đầu tản đi. Mà hai cố khí vừa tản đi, Thương Vân chân nhân thân thể nhưng đột nhiên lao ra, trong nháy mắt đi tới Nghiêm Tuyệt trước mặt. Nghiêm Tuyệt há mồm phát sinh một tiếng tương tự thú giống vậy tiếng gào, chợt nắm tay, người mang theo một cổ cường đại thi khí quay về vọt tới Thương Vân Chân Nhân đỡ tới. Thương Vân thật người thân thể quỷ dị và mẹo, né tránh nắm đấm sau nhẹ nhàng đánh ra một trường, bàn tay cũng bao trùm một tầng khí, khiến cho Nghiêm Tuyệt thân thi khí phân tán, trận một trường khắc ở Nghiêm Tuyệt vai trái. Nghiêm Tuyệt sửng sở, hắn không nghĩ tới Thương Vân Chân Nhân lập tức trở nên mạnh như vậy, một thân xương già trở nên linh hoạt như vậy rồi. Trận bị vai trái chuyển tới một luồng to lớn lực đạo đánh chính là thân thể lão đảo lùi về sau. Lại nói nguồn sức mạnh này đúng là lớn, làm cho cương thi thân Nghiêm Tuyệt đều cảm giác thân thể khó chịu dị thường. Càng có một cỗ mãnh liệt đích đạo lực ý đồ theo một chưởng kia chui vào thân thể của hắn cũng may hắn một thân thi thể cũng rất trùng, cương thi thân phi thường đặc thụ, vẫn dư ngăn trở nguồn sức mạnh kia sấm lớn. Lão đạo lùi về sau vài bước, nghiêm triệt đứng lại thân thể nhìn chằm chằm Thương Vân chân nhân, nói rằng: lao giả, không nghĩ tới còn có chút thực lực." Thương Vân chân nhân ha ha nở nụ cười hai tiếng, nói: lao đạo già rồi, không quen phát đấu, vẫn là đấu phát đi." Dứt tiếng, hắn một tay giò ra, một tia sáng trắng cấp tốc nุ่ง tụ, chợt hắn vùng vây ngón tay, lấy bạch quang ở trên không vẽ ra một đạo chói mắt phù. vẽ ra, liền tiết lộ ra cường đại nghiêm mặt nghiêm túc, nói rằng: "Lão hỏa, trong cơ thể tức ngã là rất cường đại." Thương Vân chân nhân không lên tiếng, phù hoa thành kia sáng chói mắt lấp loé, dĩ nhiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chỉ thấy hắn vẽ xong hậu chiêu vừa thu lại, phù tự chủ bay ra, quay về Nghiêm Tuyệt tú tới. Nghiêm Tuyệt hừ lạnh một tiếng, chợt do xét xuất thủ trưởng, lòng bàn tay chi đột nhiên chui ra một giọt máu. Máu đỏ tươi tự trưởng chui ra, lơ lửng. Tiếp theo huyết dịch xoay tròn cấp tốc, mỗi một lần xoay tròn đều đột ngột trở nên tốt đẹp vài lần. Xoay tròn mấy giây sau, đột nhiên giọt máu dường như nổ tung bình thường bành trướng, trong nháy mắt tạo thành một cái huyết cầu. Máu này cầu chi tản ra một cổ kinh khủng máu tanh khí thế bên trong dường như nắm giữ một cổ quỷ dị mà lại sức mạnh thần bí. Huyết cầu hình thành lúc, chói mắt phủ đã đến nghiêm tuyệt trước mặt. Thấy nghiêm tuyệt hét lớn một tiếng, trước người huyết cầu đột nhiên bay ra, cùng phù đụng vào nhau. Tưởng Tượng chi nổ tung cũng không hề phát sinh, hai cô tuyệt cường sức mạnh đối với va vào nhau, chỉ là phát sinh một tiếng tiếng vang nặng nề. Sắt theo đó, lẫn nhau liền ở trên không giằng co. Thương Vân chân nhân vẻ mặt khẽ biến, thân thể như trước thẳng tắp đứng thẳng, thân khí thông qua không khí không ngừng ra chỉ ở phù. Mà nghiêm tuyệt cũng là như thế, hắn giơ ra tay vẫn rõ ra, trường khí cuồng, không ngừng hướng về huyết cầu chi truyền vào tinh lực. Rất nhiều người đều bị tình cảnh này sợ ngấy người, bắt quái trận bên trong, có lão bối người tu đạo than thở, Thương Vân Chân Nhân đạo pháp thâm hậu, cao thâm như vậy bự chú thuật, có thể lấy đạo thuật vì là chống đỡ, kiên trì lâu như vậy mà kia không tốn sức chút nào, quả nhiên là đạo thuật đại năng a. Cái kia cấp 4 cương thi cũng rất lợi hại a, dĩ nhiên có thể cùng Thương Vân Chân Nhân đánh đến bất phân thắng bại. Hơn nữa cái kia huyết cầu là cương thi huyết chứ? Đây chính là mạnh vô cùng huyết thống truyền thừa sức mạnh a. Hiển nhiên này Thương Vân Chân cùng Nghiêm Tuyệt là dự định dựa vào đánh này giải quyết chiến đấu, sau đó song phương thực lực đều không khác mấy, bởi vậy, vậy, chỉ có thể nhìn ai kiên trì đến cuối cùng. Bên này rơi vào ràng co, một bên khác, Mao Thúc cái kia từng đạo từng đạo lá bùa đánh ra, nhưng dần dần không làm gì được áo bảo cho Lão Nhân. Lão già này có người nói mấy trăm năm trước đã là tà đạo cao nhân, chết rồi tu quỷ nói, càng là tà thêm tà, sau đó nhiễm một tiêu nghiệp hỏa, bị hắn nghĩ biện pháp chiếm người ta thân thể về sau, lại đã luyện hóa được cái kia tiêu nghiệp hỏa, thực lực mạnh phi thường. Chương này đến từ Tàng Thư Viện. Quy một chương 265, kịch đấu. Bởi vậy, Mao Thúc dĩ nhiên dần dần rơi thế hạ phong. Xin mọi người hỏi thư viện xem tối toàn bộ Tiểu Tuyết Trương mới ủn đặt bất quá không thể không nói Mao Thúc thực lực rất mạnh, đối mặt như vậy một lão quái vật, hắn cũng có thể đấu lâu như vậy, đã chứng minh thực lực đó rồi. Lúc này, Mao Thúc chính khẩu đọc chú ngữ, bay mười mấy đạo bùa chú vây quanh áo bảo cho láo nhân xoay tròn. Lá bùa đều bùng nổ ra mãnh liệt thần lực, ánh vàng lấp loé, mỗi đạo phù đều lẫn nhau liên lạc, hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên, mười mấy đạo phù trở thành một cái phù trận, uy lực cực lớn, mười mấy đạo lá bùa gộp lại lực mạnh hơn vô số. Mao đối với bùa chú sử dụng có thể nói là đã đến trình độ lô hòa thuần Thanh, chỉ thấy tay hắn quyết bát, hơn 10 cái phù giấy ngay ngắn trật tự vận chuyển biến hóa. Giữa lẫn nhau phối hợp tốt vô cùng, đem sức mạnh cũng gợi ra đã đến một cái đỉnh điểm mức độ. Nhưng mà, phụ trận chi áo bảo cho lão nhân nhưng là hiện ra được rất là bình tĩnh bình tĩnh. Ra mua mặt của lộ ra cơ gần, chậm rãi duỗi ra một mực làm khô đến như cành cây khô vậy tay, tiếp theo một chỉ điểm ra. Nhất thời, một đạo hắc khí bắn ra, trong nháy mắt kích một đạo phù giấy. Bụp một tiếng, lá bùa kia dường như pháo bình thường đột nhiên nổ tung, tiếp theo tự chủ đốt thành một đoàn cho bụi. Mao thúc ánh mắt chăm chú nhìn áo bảo cho lão nhân, thấy một đạo phù giấy phá hủy, mặt không biến sắc, tiện tay vung lên, một đạo phù cấp tốc bay ra, trong nháy mắt thay thế nổ tung phụ vị trí. Phù trận vì vậy mà không có một chút nào hư hao, nó lực lượng vẫn như cũ mạnh mẽ, bạ phát ra trận trận thần lực, đem tất cả sức mạnh đều vận dụng ở tại áo bảo cho thân lão nhân. Áo bảo cho lão nhân cũng có thể cảm nhận được áp lực, nhưng hắn tựa hồ cũng không vội vã, mà là bật cười một tiếng, nói rằng, "Vẹn vẹn dựa vào đùa chú thuật theo ta đấu sao? Nếu ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, sợ là không đáng chú ý a." Mao thúc lạnh một tiếng, thủ quyết biến đổi, nhất thời hơn 10 đạo lá hướng về vào, phù trận thu nhỏ lại, uy lớn lên, hồ là muốn đem bảo cho lão buộc ở chính giữa. Áo bảo cho lão nhân cười lạnh, chợt giơ ra bàn tay gầy Sát theo đó, năm ngón tay đầu, càng chậm rãi như con rắn nhỏ bình thường chui ra năm đạo âm khí. Năm đạo âm khí chui ra, cấp tốc bay mua hướng về chu vi tản ra, thật sự rất tựa năm cái hắc sa giống như vậy, quay về chung quanh hơn 10 đạo lá bùa đâm đến. Trong lúc nhất thời bành bạch không ngừng bên hai, môi vang một tiếng, liền có một đạo phù nổ tung. Mao Túc thân thể chấn động, gấp vội vươn tay ở trong miệng, cắn một cái phá đầu ngón tay. Tiếp theo lấy ra một đạo giấy vàng bung ra, nhất thời giấy vàng tung bay mà lên, ở Mao thúc trước người bẩm bền. Mà Mao nhưng là cấp tốc kết kiếm chỉ, ở trên không giấy vàng cấp tốc phá họa. Động tác nhanh chóng làm người xạ tiệt, quả thực ngay cả nhìn cũng không thấy, chỉ là thấy hắn dơ tay ở trên không giấy vàng vạch một cái, chợt giấy vàng bay ra ngoài, mà lúc này đây mới có thể thấy rõ bùa vàng vẫn như cũ để lại màu máu phủ, vẽ huyền diệu khủng, đạo đùa này không có tỏa ra thần mang, ngay cả mặt mũi lấy huyết vẽ ra phủ đều không có một chút nào ánh sáng, giống như một đạo không có quá to lớn hiệu quả phủ bình thường bay ra. Lúc này, năm đạo âm khí đã đem chu vi hơn 10 đạo đùa vàng phá hủy, mà âm khí cũng tản đi. Tất cả những thứ này mới vừa xong, huyết phù nhưng đã đến. Lần này, áo bảo cho lão nhân không có cơ gần mà là chăm chú nhìn bay tới lá bửa, cả kinh nói, "Phổ thần, quá khí, hoàn toàn ổn đi, nội hàm thần uy, không nghĩ tới Mao đại phương sư để lại cũng có tu vi như thế, đúng là mắt vụng về rồi." Dứt lời về sau, tay phải của hắn làm mấy cái cổ quái thủ thế, phản phất làm một loại khác loại thủ quyết, bởi vì mỗi lần thủ thế biến động, đều bị từng tầng từng tầng khủng bố âm khí bao vây. Chờ đến cái kia phi thường bình tĩnh một đạo phù đã đến áo bảo cho trước mặt ông lão lúc, hắn lúc này mới hoàn thành cái cuối cùng thủ thế, cố định làm một cái cổ quái thủ ấn, bay về bay tới bùa vàng đâm một cái. "Oeng!" Một tiếng vang chót chót. Áo bảo cho tay của ông lão quyết bùng nổ ra một luồng âm tà khí, xung kích đang bay tới lá bùa. Nhưng mà, âm tà khí cũng không hề phá hủy bùa vàng, trái lại như một đốm lửa rơi vào san giống như vậy, trong nháy mắt dẫn đốt bùa vàng. Nguyên bản bình tĩnh bùa vàng, đột nhiên trong lúc đó chợt nổ tung một cổ cường đại khí, lá bùa rực rỡ ngời ngời, phát ra trận trận ánh vàng. Áo bảo cho sắc mặt lão nhân lạnh lẽo, thân khí thế lần thứ hai bạo phát, một luồng âm linh trí cực khí lóe ra. Mao thúc sắc mặt nhất thời nhợt nhưng mà thủ pháp quyết như trước bất biến, đạo kia giấy cũng như trước lấp loé từng quang. Sa Phong nhìn thấy tình cảnh này, biết thời cơ gần đủ rồi. Liên ra tay động dùng pháp khí trợ giúp một thoáng Mao Túc rồi. Bởi vì hắn nhìn ra được, Mao Thúc đã là đang khổ cực chống đỡ, mà cái kia áo bảo cho lão nhân cũng không có vận dụng toàn bộ thực lực. Nghĩ đến đây, Diệp Phong liền bàn tay chín chữ trấn thế bàn, chuẩn bị véo quyết khởi động pháp khí. Nhưng mà hắn vừa mới chuẩn bị ra tay, đột nhiên có 8 cây các loại màu sắc tam giác lá cờ nhỏ tự bắt quái trận bay ra. Xét theo đó, cựu thúc thanh âm của vang lên. "Lão Mao, đánh không lại cũng không biết nói một tiếng." Cựu thúc tự bắt quái trận hàng ngũ đi ra, quyết định quá đến giúp đỡ Mao Túc, vừa ra tay là 8 cây lệnh cờ. 8 cây quân cờ bay múa, phát sinh hô hô âm thanh. Hầu như trong nháy mắt vây lại áo bảo cho lão nhân, tiếp theo bắt đầu tự mình bày trận, dựa theo cựu cung bắt quái sắp xếp, chiếm cứ bát quái vị trí, ổn định bát phương. Mỗi con cờ đều có thuộc tính của mình, phân biệt ở 8 cái bất đồng vị trí. Mỗi một quẻ đại biểu một cái phương vị cùng một cái thuộc tính, mà lại đại biểu trong thiên địa nhất định được sự vật. Can đại biểu thiên, không đại biểu địa, tốn đại biểu phong, chấn động đại biểu lôi, khảm đại biểu nước, cát đại biểu hỏa, tốn đại biểu núi, nói đại biểu trạch. quái như tám con vô hạn vô hình thú lớn, đem vũ trụ vạn sự vạn vật đều cất đi vào rồi. Mà giờ khắc này, Do tám mặt đại biểu bát quái quân cờ phân bát quái phương vị câu thông loại này sức mạnh thần bí đem áo bào cho lão nhân vây nút, trong nháy mắt làm cho áo bào cho lão nhân rơi vào một cái cửa bát quái trận. Muốn nói tới bữa chủ thuật, bằng vào thực lực còn được đối kháng. Nhưng này môn độn giáp không giống nhau, loại này đa số vì là lợi dụng thiên địa tự nhiên sức mạnh đến lấy bố trí, do đó đạt đến nhất định phải hiệu quả, nếu không phải hiểu một điểm về liên diệu, muốn phải nhanh chóng phá giải, vẫn đúng là là không thể nào. Áo bào cho sắc mặt lão nhân đều âm trầm, quái dị thủ quyết đứng vững bữa chủ, một đôi mắt hướng nhìn một chút chúng quanh tám cây lá cơ nhỏ, lạnh lùng nói, môn giáp thật là không có nghĩ đến, ngày hôm nay lại có thể gặp phải một cái cửa chui giáp chuyên nhân, đúng là không uổng chuyến này a. Sau khi nói xong, áo bào cho lão nhân chớp mắt, sát theo đó lạnh lùng nói, lão phu năm đó cũng là người tu đạo, còn con này cựu cũng bắt quái trận thế, còn không ngăn cản nổi ta. Dứt lời, thân thể hắn khí thế của lần thứ hai bạo phát, mắt đều bắn ra hắc khí rồi. Chỉ thấy hắn đột nhiên dùng sức đỡ lấy thủ quyết, bụm một tiếng, đạo đùa kia chú đột nhiên nổ tung. Mao thúc thân thể chấn động, mặt một trận đỏ hồng, chất khóe miệng chảy ra một vệt máu. Mà áo bào cho lão nhân cũng không thoải mái, cường thế phá hoại bự chú. Đạp đụ kia sau khi nổ tung cũng làm cho tay hắn quyết khí âm tà tăng hết, mặc dù cũng không có đối với hắn tạo thành bao nhiêu thương tổn, nhưng là làm cho thân thể hắn lùi lại mấy bước. Đứng lại thân thể về sau, áo bào cho lão nhân mắt lạnh nhìn quét chung quanh quân cờ. Tiếp theo dưới chân đột nhiên đạp bước, lại cũng là thất tinh cương bước. Hắn không là quỷ đạo đoạn xác nhân thân sao? Làm sao có thể đạp đạo ra cương bước? Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 266, phân thân. Bất quá nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện, hắn đạp thất tinh cương bước dĩ nhiên là phản, xem ra vô cùng khó chịu. Tàng thư viện, Vđđđđtàn v... v... thủ viện Việt Nam. Lực đạp chất tinh cương bước, hành động này để Mao Thúc cùng Cửu Thúc đều là một mục a. Phải biết, Thất tinh bộ chính là đạo gia cương bước, có rất thần bí mà lại sức mạnh mạnh mẽ. Bình thường dùng tới đối phó yêu ma quỷ quái hoặc là phá giải mê trận ảo thuật dùng. Bất kể nói thế nào, tai họa các loại là tuyệt đối không thể đạp. Nay cũng để một cái ác quỷ sử dụng dương phủ là một cái đạo lý, thuộc tính tương khắc a. Nhưng mà này lão bảo cho lão nhân không chỉ dùng, mà lại còn rất không hợp tình lý chính là phản đạp, lần này lật đổ đạp cương bức lý luận a. Mao Thúc cùng Cửu Thúc đều rất kinh ngạc, nhưng nhưng cũng không hoàn loạn. Cựu thúc véo thủ quyết, khống chế 8 cây lá cờ nhỏ hô phần Phật là không đoạn bay múa biến hóa phương vị, mao thúc nhưng là trà sát vết máu ở khóe miệng về sau, thuận lợi lại đánh ra mười mấy đạo bự chú, phối hợp 8 cây quân cờ đối với bên trong áo bảo cho lão nhân Tiên công. Áo bảo cho lão nhân nghịch đạp thật tinh bộ, một bên tránh né bự chú, mặc dù coi như có chút chật vật, nhưng là còn có thể trận tới lui tự nhiên. Nhìn dáng dốc, trận thế cùng bự chú phối hợp lại, đều cũng không thể đối với hắn tạo thành quá to lớn uy hiếp. Nhìn thấy tình cảnh này, mao thúc cùng cựu thúc sắc mặt đều có chút khó coi. Chính là, tiểu mơ hồ với rừng, đại ẩn, ẩn tại thị Nói thế nào hai người bọn họ cũng coi như là ẩn thế cao nhân. Hợp tác lên đối địch, lại đều không bắt được đối phương, cái kia thực sự có chút không nhịn được thể diện. Nhưng là thực tế thì sát thực đánh không lại, bởi vì theo áo bảo cho lão nhân không bước ra một bước, bắt quái phương vị đều có thể bị hắn tìm tới một chỗ tảng sáng, sau đó theo kẻ hở mà đi, bắt đầu thoát khỏi Cửu Cung bắt quái trận vây nốt. Cửu Thúc tức giận hét lớn một tiếng, nói, "Toán không đấu lại, cũng không để ngươi hảo hảo mà chịu được. Trợ thấy Cửu Thúc lấy ra vài đạo tương tự chú vậy chăn giấy, mặt vẽ ra rất phức tạp phù, hoặc như là họa đến trận văn. Nói chung rất phức tạp, quyền quyến phương phương từng cái từng cái hoa văn rắc rối phô tạp. đem vài đạo thẻ tiện tay vứt ra, rơi xuống trận áo bào cho lão nhân chu vi. Tiếp theo Cửu Thúc bắt đầu véo thủ quyết, chỉ có thật đơn giản 4 cái thủ quyết, nhưng thủ quyết không véo một cái, thân thể đều rất giống có một tầng hào quang lóe lên. Ngay sau đó, áo bào cho bên người lão nhân một đạo trang giấy cũng sẽ lấp lóe một thoáng ánh sáng, chỉ có điều cái này ánh sáng rất sáng, lóe lên sau khi, liền ở Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc xuống, tại chỗ xuất hiện một cái cùng Cửu Thúc giống nhau như lúc một cái khác cửu thúc. Hai cái cửu thúc. Diệp Phong sửng nhìn một chút hai cái lấy đồng dạng tư thế đứng thẳng lấy thủ quyết cửu thúc, có chút chấn váng. Tiếp theo hắn liền nhìn thấy ngoài trận cựu thúc chân thân lần thứ hai véo quyết, tiếp theo một đạo khác trang giấy ánh sáng lóe lên, xuất hiện lần nữa một cái tự thúc, cũng ngắt lấy cựu thúc chân thân hiện tại véo thủ quyết. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Phong nhất thời biết, đây là môn độn giáp thuật dạng một loại phi thường thần tương tự phân thân thuật phát môn, gọi tứ tượng phát thân. Tứ tượng ở quốc cổ đại thần thoại sớm nhất chỉ là Lao dương, lão âm, thiếu dương, thiếu âm. Chính là, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tượng, quá cực kỳ một, ý là hỗn độn, nghi chỉ là âm, dương, mà tượng là từ âm, dương diễn sinh. Ở nước truyền thống hóa, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ là tứ tượng đại biểu vận, Thanh Long đại biểu mộc, Bạch Hổ đại biểu kim, Chu Tước đại biểu hỏa, Huyền Vũ đại biểu nước, chúng nó cũng phân biệt đại biểu đông, tây, nam, bắc bốn phương tám hướng. Mà ở nhị thập bát tú, tứ tượng thì lại dùng phân chia ngày tinh tú, cũng xưng bốn thần, tứ linh. Cho nên, này tứ tượng pháp thân, dù là tinh thông môn độn giáp cao nhân, thông qua tự thân cảm ngộ cùng tu luyện mà luyện thành một loại pháp môn. Bốn cái pháp thân đều cũng có chút rất mạnh thực lực, có thể bị bản thể lấy ý nhận thức khống chế. Mà tại đây 4 tấm trang giấy vẽ trận văn, hẳn là dùng để câu thông chu vi thiên địa âm dương hai khí diễn sinh 4 lực voi, do đó phối hợp cựu thúc thủ quyết, hiển hóa ra tứ tượng phát thân. Vào lúc này, 4 tấm trang giấy cũng đã hóa thành cựu thúc phân thân rồi, mỗi cái phân thân thủ quyết đều không giống nhau, nhưng thủ quyết chi hạo nhiên mênh mông sức mạnh, nhưng đều là giống nhau cường. Kỳ thực nói rồi nhiều như vậy, tất cả những thứ này đều là phát sinh trong nháy mắt mà thôi. Liên đạc nghịch hướng thất tinh bộ áo bảo cho lão nhân đều không phản ứng lại đây, bốn cái cựu thúc bộ dáng phân thân nhưng đã đứng thẳng ở áo bảo cho lão nhân bên người bốn phía. Cũng là trong giây lát này, bốn cái cựu thúc đồng thời ra tay, trong tay 4 cái pháp quyết đồng thời hướng về áo bảo cho lão nhân đánh tới. Áo bảo cho lão nhân con ngươi co rụt lại, đập cương bước thân thể dừng lại, chợt quát lạnh, năng lực không nhỏ à, bất quá, hai người các ngươi thành công khơi dậy lửa giận của ta. Sau khi nói xong, thân thể hắn dùng sức ổn một cái, linh đạm thất tinh bộ cũng không đạp, mà là tại tại chỗ cấp tốc xoay chuyển một vòng, chợt thân thể mềm nhũn, ngã xuống điện. Chuyện này đột một quá, đem cựu thúc cùng mao thúc đều làm có chút chấn váng. Nhưng mà sau một khắc, biến cố phát sinh. Áo bảo cho lão nhân thân thể là ngã xuống, nhưng tại chỗ nhưng nhiều hơn một đoàn màu xám cho khí. Này đoàn khí phi thường quái lạ, xem ra như cùng một người hình, nhưng lại như sương mù như thế đang tung bay, hiện ra được rất là quái dị. Khí xám vừa xuất hiện, Mao Thúc cùng Cửu Thúc đều cảm thấy một luồng áp lực. Này có áp lực mạnh phi thường, thậm chí đều có chút khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Hôi Ảnh sau khi xuất hiện, mặt loại này tựa đầu lâu khí xám bắn ra hai vệt đen, dường như con mắt. Lúc này, bốn cái phân thân tứ tượng pháp quyết đã chặn đánh Hôi Ảnh rồi, đã thấy Hôi Ảnh chu vi đột nhiên bùng nổ ra một đại đoàn màu xám cho khí. Chỉ nghe xoạt xích lạp, lạp vài tiếng quái dị tiếng vang, tứ tượng pháp quyết hết mức công kích ở màu xám cho khí. Thật giống đốt tan trong chảo dầu bỏ thêm vào nước lạnh giống như vậy, một trận soạt xoạt tiếng vang lên, loán thoáng tựa hồ nghe đã đến một tiếng nói dàn mua phát ra một tiếng rên. Nhưng sát theo đó, Cửu Thúc bốn cái phân thân nhưng đều đột nhiên cứng lại rồi. Sau đó nhìn thấy từng trận khí xám cấp tốc bao vây lấy bốn cái phân thân, sau đó lần nữa phát ra xoạt xoạt thanh âm của. Cửu Thúc thân thể chấn động mạnh một cái, há mồm phun phun ra một đốm máu, chật lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã sắp xuống. Lúc này đứng ở cách đó không xa tên béo cùng Mã Khiêu đều kinh hãi, hai người bọn họ dù như thế nào đều không nghĩ tới Cửu Thúc cùng Bao Thúc liên thủ đều vẫn là bị thương. Ngay sau đó hai người đều lùi đóa. Tiên béo móc ra âm dương kính, véo quyết thôi thúc âm dương hai khí, bay về đoàn kia khí xám vào tới. Mã Khiêu nhưng là đem sớm chuẩn bị xong tiểu ngọn đèn thả trên mặt đất, véo quyết sau khi, trong cơ thể đầy dây một luồng mượn tới sức mạnh lớn, liền cũng đúng, cũng đối, màu xám cho khí xuống tới. Sân khấu chi, Diệp Phong thấy thế biến sắc mặt, quát to, hai người các ngươi đừng đi. Cùng lúc đó, Diệp Phong thân thể vậy đột nhiên tự sân khấu chi nhảy xuống, thân thể hóa thành một đạo cái bóng, cũng vọt tới. Mã Khiêu quanh thân bị một thân lực tràn tự giác thực lực mạnh mẽ, lại thêm giờ khắc này lựa giận đốt, nấu, hoàn toàn là liều mạng xông về phía trước. Mà tên béo càng là một cây gần, nghe đều không nghe Diệp Phong, cầm trong tay âm dương kính, một bên chạy, một bên thôi thúc âm dương kính chiếu rọi ra âm dương hài khí. Nhưng mà, bọn họ mới vừa tới gần màu xám khí thể, vẫn không có đem công kích tác dụng đến khí sấm chi, cái kêu màu xám khí lại đột nhiên phân ra hai cỗ, quay về tên béo cùng Mã Khiêu mà đi. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 267, Diệp Phong nổi giận. Cửu Thúc cùng Mao Thúc cũng là thay đổi sắc mặt, cũng đã không kịp ngăn trở. Hai người đều toàn lực đánh về phía cùng Mã Khiêu, muốn đem bọn hắn phá tan. Nhưng mà đã chậm, cái này hai cỗ màu xám cho khí tốc độ quá nhanh. Mao thúc cùng Cựu thúc đều bị thương, nơi nào lại hai cỗ tức giận tốc độ nhanh. Còn không chờ tên béo cùng Mã Khiêu hai người phản ứng lại đây, hai cố khí nhất thời kích hai người. Phộc phóc hai tiếng, thân thể hai người đều cứng lại rồi, trợn liệt từng người từ miệng bên trong phun ra một ngụm máu lớn. Tên béo có chút mở mịt túi đầu liếc nhìn đã đánh vào trong cơ thể hắn phi xám, tựa hồ còn không có phản ứng lại là chuyện gì xảy ra. Lập tức, thân thể hắn lại bắt đầu cứng ngắc, chậm rãi phải ngã dưới. Một bên Mã Khiêu cũng giống như thế, lực của hắn bị khí xám tiến vào, theo một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt phi thường trắng bệnh. Nhưng hắn như trước cường trống trong miệng suy yếu nhưng kiên định quất lên, thiên thiên đột, địa đột, nhân đột, ba chui quần linh. Theo ba chui quần linh bốn chữ lối ra, mở miệng, trong miệng của hắn lần thứ hai phun ra một bù máu, thân thể cung sau này ngã xuống. Vào đúng lúc này, trong cơ thể hắn mượn tới tất cả sức mạnh bao quát tự thân sức mạnh đột nhiên ngưng tụ ở ngón tay của hắn. Nhất thời tay phải của hắn ngón trỏ liền phát ra nhàn nhạt vệt trắng, má khiêu tại tiếp xúc nằm xuống một khắc đó, dùng hết lực khí toàn thân, đột nhiên giơ tay chỉ tay. Trong đáy mắt, một đạo không phải đặc biệt dễ thấy vệt trắng đột nhiên bắn ra, thoáng qua liền vào màu xám khí thể bên trong. Bên cạnh tên béo đã nga xuống địa, nhưng tay của hắn vẫn là nắm thật chặt Âm Dương Kính, Âm Dương Kính mặt kính lại còn là quay về đoàn kia hôi tức giận. Tên béo há miệng, nhưng không nói ra lời, nhưng Âm Dương Kính nhưng bạo phát ra cường đại trước đó cơ từng có âm dương hai khí. Hai cố khí cuốn kết nhau, hình thành một cái khí trụ, hai màu đen trắng giao nhau, như một cái thái cực. Này âm dương hai khí hình thành khí trụ tốc độ cũng rất nhanh, hầu như trong nháy mắt bắn vào màu xám khí thể. Gặp hai đạo công kích, này màu xám cho khí dĩ nhiên một trận lộn, bên trong không được truyền ra tiêu cùng với một cái giàn mùa, âm phấn nổ. Hai cái vô chi tiểu bối lại cũng dám đả thương ta, muốn chết. Tiếp theo, màu xám cho khí phô thiên cái địa quái tán, chợt quay về tên béo cùng Mã Khiêu cấp tốc tràn ngập lại đây. Mao Thúc cùng Cửu Thúc đã đến Như Phi cùng Mã Khiêu bên người, hai cái hơn 50 tuổi tiểu lao đầu giờ khắc này mặt đều mang đầy lo lắng. Hai người không có để ý tràn ngập mà đến phía xám, mà là luồn cúi tay chân vút tên béo cùng Mã Khiêu mạch, điều tra bọn họ giờ phút này tình trạng cơ thể. Đi chết đi, các ngươi những này rô dế, trả giá các ngươi tổn thương của ta đánh đổi." Thanh âm phẫn nộ đã đến sau lưng của bọn họ, Cửu Thúc cùng Mao Thúc lại đều dùng thân thể chính mình thả ở đồ đệ mình thân. Bởi vì bọn họ biết, đã không có phản kháng thực lực. Nhưng mà lúc này Trong mắt thấy Nưu Phi cùng Mã Khiêu ngã xuống, Diệp Phong đã vọt tới phủ cận. Hắn một xong đỏ ngầu cả mắt, quay về một ít đoàn màu xám quá to, nên chết mới là mày. Diệp Phong nổi giận, không cách nào hình dung nổi giận. Mắt nhìn hảo huynh đệ của mình ở trước mắt bị hai cú cường đại khí kích, sinh tử không biết. Cơn đau này cùng phẫn nộ, quả thực để hắn cảm, rắc, cảm, rắc lồng ngực của chính mình đều sắp nổ. Một bên trùng, trong tay 9 chữ chấn thế bản cũng đã bị hắn khởi động. Tại hắn thân thể đến gần đồng thời, 9 chữ chấn thế bản lâm hai chữ đã bắn ra. Hai cái bạch quang đại tự hóa thành to bằng chậu rửa mặt nhỏ, quay về màu xám khí ẩn đi. Bừng tỉnh dường như vang lên một tiếng sấm rền, thấy Lâm chữ ầm ầm đánh vào khí xám, nhất thời đem phu thiên cái địa khí xám miễn cưỡng cho ngăn cản rồi. Sát theo đó, bên chữ theo sát mà, đều còn giống như sấm rền đánh vào khí xám. Thanh thế có thể nói là hùng vĩ, lấy được hiệu quả cũng rất rõ ràng, theo hai chữ lớn và, khí xám đều cấp tốc lùi về sau, còn có một chút tất cả giải tán. Khí xám chi, chuyển ra một tiếng kêu thảm, sau đó cái kia thanh âm giản mua lại vang lên, thần hư phái pháp bảo chín chữ chân thế bản. nhưng không để ý đến cái thanh kia, mà là tiếp tục vèo quyết, hướng về chín chữ thế bản gióp vào trong cơ thể đạo lực. Điên cuồng tôi thuốc 9 chữ chấn thế vận chuyển chuyển. 9 chữ chấn thế vận tóc ra tia sáng chói mắt, trôi nổi mặt khác bảy chữ không ngừng mà hết tốc lực xoay tròn, từng chữ đều phát sinh ánh sáng mạnh liễm mang. Diệp Phong bắt thủ quyết, đánh ở đấu, người, hai chữ, nhất thời hai chữ ông một tiếng bay ra, cấp tốc hóa lớn, bay về khí xám va tới. Xa xa, bị Tô Tử đỡ trốn ở mọi người bố trí bắt quái trận thanh lũ lao đạo nhìn thấy tình cảnh này, khuôn mặt vẻ kinh ngạc. Chỉ nghe hắn bất khả tư nghị thấp giọng nói, 9 chữ thế bản bốn vị trí đầu cái chân luôn, như thế bị hắn vận dụng. Tiểu tử này, thực sự quá biến thái. Nghe được chính mình sư phụ này khác loại than thở, Tô Tử không khỏi tay đắng nở nụ cười. Chợt đem ánh mắt nhìn về phía cái kia điên cùng tôi thúc pháp bảo thiếu niên, mắt hối hận vẻ hết đường. Giờ phút này Tô Tử, thật sự rất hối hận. Lại nói Di Phong, thôi thúc hai cái chân luôn bay ra về sau, vẫn không có công kích được khí xám đây. Tựa hồ là còn cảm thấy chưa đủ, càng lại lần đề khí, kế tục lấy đạo khí rót vào chín chữ chấn thế bàn, lại muốn thôi thúc vài chữ lần thứ hai bay ra công kích khí xám. Nhưng mà hắn mới vừa đề khí, liền đột nhiên cảm giác được một luồng cảm giác vô lực. Sắt theo đó mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa một con ngà xuống đất. Cũng may Diệp Phong vội vàng ổn định thân thể, cường chống không ngã xuống. Lúc này hắn rốt cục trở lại bình thường, trong cơ thể cảm giác vô lực bao phủ toàn thần, theo hắn mạnh mẽ một lần vận dụng 4 cái chân môn chữ, tinh khí thần nghiêm trọng trôi đi, có chút thoát lực. Lúc này, đấu cùng người chữ cũng sắp công kích ở khí xám. Khí xám dặm lão giả giống như đã được kiến thức 9 chữ uy lực, dĩ nhiên tung bay cấp tốc lùi về sau. Đáng tiếc đã muộn rồi, hai chữ tốc độ quá nhanh, dầm rầm hai tiếng, trực tiếp đánh vào khí xám, dẫn tới khí xám lại là một trận nhiễm, bên trong lần này là trực tiếp truyền ra tiêu thảm thiết. 9 chữ chấn thế bàn, thần hư phái không nghĩ tới mấy trăm năm qua đi, thần hư phái đệ tử lại nô ra cùng ta đối địch. Ngày hôm nay, dù như thế nào, ngươi đều phải chết. Này giáng mu mà lại thanh âm vẫn nộ nếu nói là ra câu nói sau cùng, hiển nhiên là đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, lần thứ hai để khí chuẩn bị thôi thúc chín chữ chấn thế bản, sau đó trong cơ thể vẫn là đột nhiên trống rỗng, dùng không ra khí lực. Đột nhiên, cái tiếc khí xám chuyển động, tựa hồ là biết giờ phút này Diệp Phong không cách nào nhúc đích, phân ra một luồng khí xám quay về Diệp phong cấp tốc phóng Phong con ngươi lại một hồi, không ngừng thử điều động trong cơ thể khí, nhưng căn bản vô lực. Thậm chí Hắn muốn nhích người né tránh đều làm không được đến. Xa xa, một trưởng đánh đuổi một con cương thi thành phong đạo nhân nhìn thấy Diệp Phong gặp nạn, hét lớn một tiếng, hết tốc lực chạy tới đây. Nhưng tiếc, khoảng cách quá xa, căn bản không kịp. Một bên khác Cựu Thúc cùng Mao Thúc vốn có tổn thương, khi phản ứng lại cũng đã chậm. Mắt thấy một ít cố khí xám chặn đánh Diệp Phong, liền Diệp Phong chính mình cũng tuyệt vọng. Nhưng mà, màu xám cho khí mãnh liệt mà đến, chặn đánh Diệp Phong thời điểm, Diệp Phong thấy hoa mắt, đột nhiên một bóng người xuất hiện tại Diệp Phong trước người. Diệp Phong kinh ngạc vừa nhìn, nhất thời bối rối. Làm manh manh? Nàng, nàng làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này? Không phải chưa dẫn nàng đến sao. Sau một khắc, Diệp Phong thay đổi sắc mặt, trật hô to, không ấn. Ẩm. Một tiếng vang trầm thấp, trước người thiếu nữ mềm mại thân thể đột nhiên chấn động, trật chỉ nghe phủ một tiếng, cái kêu mê người môi đỏ chi, phun ra một cái máu đỏ tươi. Quy một chương 268, âm khí bạo phát. Máu đỏ tươi dường như tỏa ra đoá hoa màu đỏ ngòm, từ nhỏ nữ miệng phun ra, chính phun tại Diệp Phong mặt của. Diệp Phong sừng sốt, cứng ngắc ruôi ra tay sờ s Chư người thiếu nữ bị một đạo khí sáng kích, thân thể hướng về Diệp Phong nhào đổ tới. Nguyên bản không có chút nào khí lực Diệp Phong đội vàng ôm chặt lấy thiếu nữ, âm thanh run rẩy hỏi: "Ngươi, làm sao ngươi sẽ ở chỗ này?" "Ta, ta không phải chưa cho ngươi đến sao?" Mấy chữ cuối cùng, Diệp Phong cơ hồ là hết ra, hắn quỳ ngồi tại mặt đất ôm hoài thiếu nữ, trong lúc nhất thời lại có chút thần trí thất loạn. Hoài thiếu nữ khỏe miệng chạy tạng lớn huyết dịch, một tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ giờ khắc này phi thường trắng bệ, không có chút hưng hào. Nàng hé miệng, cương lấy phi thường hư khẩu khí nói rằng: "Ta..." mắt vẫn ngậy, "Ta lo lắng." Lo là ngươi sẽ xảy ra chuyện, chính mình tới. Ngươi có ngu hay không? Ngươi làm gì thế muốn thay ta chặn? Ngươi có biết hay không ngươi sẽ chết, sẽ chết diệp phong giống giận, một cái tay ôm thiếu nữ, một cái tay run rẩy ở thiếu nữ khẽ miệng, nhẹ nhàng lao chùi vết dịch. Lang manh manh nở nụ cười, trắng bệnh mặt của, lộ ra một cái thê diễm nụ cười, nói rằng, không có đóng, hệ, chỉ cần ngươi, không chịu đến, thương tổn. Tốt. Lần nấu cơm ra ngoài, ngươi vì tụ ta, suýt chút nữa cũng đã chết. Ta yêu ngươi vì lẽ đó, vì ngươi. Toàn tử, ta cũng không sợ. Diệp Phong cắn răng, đỏ ngầu cả mắt, kiên định nói rằng: "Không thể, ngươi không thể tử, ngươi là ta Diệp Phong bạn gái, địa phủ ai dám phát thảo ngươi hồn? Ngươi cho ta khỏe mạnh, có nghe hay không?" Thiếu nữ như vậy mang theo tân phúc nụ cười nhìn Diệp Phong, tựa hồ rất thỏa mãn bình thường nói rằng: "Diệp Phong ta, lần thứ nhất nhìn thấy, ngươi dáng vẻ ấy, là vì ta, ta thật vui vẻ." Thanh âm của thiếu nữ càng ngày càng nhỏ, tựa tử đã không có khí lực. Diệp Phong nhưng rất gấp, nói rằng: manh manh, ngươi chống đỡ, nhất định phải chống đỡ." Nhưng mà, Diệp Phong thanh âm của còn không rơi xuống, thiếu nữ cũng đã nhắm mắt lại. Diệp Phong nhất thời nổ đom đó mắt, một đôi mắt đỏ chót, nước mắt suýt chút nữa đều rơi xuống. Chỉ thấy hắn quay về hỏi đã nhắm mắt thiếu nữ hô lớn. Manh manh, manh manh, ngươi mở mắt ra, không thể, ngươi không thể tử." Diệp Phong la to người, nhưng Hoài thiếu nữ nhưng không có phản ứng. Đột nhiên hơi ngửa đầu, Diệp Phong một tiếng tức giận rống to, "A!" Một tiếng này giống, chấn động ở chàng rất nhiều người đều là sức sở, hướng về Diệp Phong nhìn lại. Thấy Diệp Phong giận dữ hết. "Địa phủ nếu dám thu ngươi hồn phách, ta liền quấy nhiễu địa phủ long trời đất." Ngay thanh hô to, mang theo Diệp Phong đầy giận, tiếng gào qua đi. Hai mắt của hắn chi lại có hắc khí lập loé. Sau theo đó, hắn đem thiếu nữ trầm rãi thả trên mặt đất, đứng lên nhìn chằm chằm cách đó không xa đoàn kiếm màu xám cho khí. Sau một khắc, trong mắt của hắn trong nháy mắt bị hắc khí tràn ngập, toàn bộ con mắt đều đã biến thành màu đen, xem ra phi thường đáng sợ. Cùng lúc đó, thân thể của hắn chi, trong lúc mơ hồ thật giống có bùm bùm thanh âm của đang vang lên. Sau đó, trong da có thể nhìn thấy đột nhiên hiện ra từng cái từng cái như kinh mạch vậy khí lưu màu đen. Những này khí lưu màu đen phản phát dịch ở trong mạch máu lưu động giống như vậy, phi thường quái lạ. Chạy tới Diệp Phong sau Lương Thanh Phong đạo nhân nhìn thấy Diệp Phong thân lưu động khí lưu màu đen lúc, nhất thời biến sắc mặt, kinh hô: "Lại toàn bộ bạo phát." Sau khi nói xong hắn liền cấp tốc chúng trước, vô một cái ở Diệp Phong vai hét lớn: "Phong nhì, bình tĩnh một điểm, không nên đem phong ấn phá tan." Nhưng mà, hắn vừa mới dứt lời, tự Diệp Phong trong cơ thể, nhưng đột nhiên bùng nổ ra một cổ cường đại âm khí. Này cổ âm khí tương đương bánh liệt, hơn nữa uy lực rất lớn, bay vọng ra, lại đem Thanh Phong đạo nhân thân thể đều chấn động đến mức lùi lại mấy bước. Sau đó, thấy Diệp Phong toàn thân trong nháy mắt bị một luồng nồng đáng sợ hắc khí bao vây. Đồng thời trán của hắn giữa vị trí, càng chậm rãi hiện lên một cái màu đen dấu ấn. Dấu ấn cũng lóe hào quang màu đen, vô cùng huyền dị, mà lại tiết lộ ra khí thế hết sức đáng sợ. Chỉ tiếc, giờ phút này Diệp Phong bị âm khí bao vây, tất cả mọi người không nhìn thấy dáng dấp của hắn, chỉ là cảm thấy luồng khí thế kia. Âm khí chi, Diệp Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện khí xám, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Sau ngày hôm nay, tam giới luân đạo, không tiếp tục sự tồn tại của ngươi." Dứt tiếng, diệp phong âm khí quanh đột nhiên lần thứ hai nồng nặng, đang không ngừng mở rộng, trong náy mắt, đã không khí xám phạm vi nhỏ rồi. Khí xám chi Chuyên gia một cái ngưng trọng âm thanh, nói rằng, không nghĩ tới, tiểu bối ngươi thậm chí có nặng như thế âm khí, bất quá, vẹn vẹn như vậy, liền dám vọng dưới của ngôn, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Diệp Phong nổi giận gầm lên một tiếng, không tiếp tục nói nữa, thân thể hơi động, mang theo chu vi mãnh liệt hấp khí trong nháy mắt quay về khí xám vào tới. Khí xám cũng không chịu yếu thế, bên trong truyền gia quát lạnh một tiếng, chợt cũng vào tới. Nhất xám nhất hắc hai cỗ to lớn khí va chạm vào nhau, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt va vào nhau. Nhất thời một tiếng nổ vang, màu xám cho khí cùng màu đen âm khí đều là một trận khoảng cách la lộn, chợt hai cỗ khí đều lùi về sau. Sau thời đó, hắc khí lóe lên, rồi hướng khí xám mà đi, không ngừng va chạm, mà lại còn phân ra vô số đạo như xúc tu, chạm tay, bình thường công kích khí xám. Nhưng mà, hai cỗ tức giận sức mạnh tựa hồ nằm ở đồng nhất trình độ, dĩ nhiên ai cũng không rõ có thể làm sao đối phương, thật lâu phân không ra thắng bại. Có thể theo thời gian trôi đi, tình huống đối với Diệp Phong tới nói, nhưng càng ngày càng không ổn. Dù sao Diệp Phong trong cơ thể âm khí là vẫn bị phong ấn, bình thường dùng, cũng là chỉ dùng tay phải phong ấn phần nhỏ âm khí. Có thể là vừa vặn, dưới sự tức giận, Diệp phong phá tan sở hữu phong ấn, trong cơ thể toàn bộ âm khí đều bạt phát. Hậu quả như thế là cho Diệp Phong đã mang đến cường đại âm khí, đồng thời, cái kia cường đại âm khí đối với hắn cũng thân thể đã tạo thành to lớn cái nặng, để thân thể của hắn dần dần không thể chịu đựng. Nhất là bây giờ còn tại rất nhiều vận dụng âm khí dưới tình huống, Diệp Phong khả năng bất cứ lúc nào độ chết. Cách đó không xa Thanh Phong đạo nhân lo lắng không, nhưng hắn cũng không có cách nào, bởi vì, giờ phút này Diệp Phong đã mở ra phong ấn, có thể hay không đem trong cơ thể âm khí toàn bộ áp chế lại, xem bản thân hắn rồi. Mà giờ khác này, Diệp Phong đã rõ ràng cảm thấy thân thể khó chịu. Loại cảm giác này rất khổ, dường như thân thể là một cái khí cậu, trong cơ thể âm khí là khí. Giờ phút này những ngày khí, phải đem hắn tức vãi linh hồn cầu căng nước vậy cảm giác. Diệp Phong âm khí chung quanh một trận kịch liệt lan loạn, hắn bắt đầu không khống chế nổi đột nhiên, con mắt tối sầm lại, Diệp Phong rốt cục không chịu nổi, ngất đi. Đây là hoàn toàn u ám chi, không biết là ở nơi nào, không nhận rõ xuống, không nhìn thấy bốn phía. Diệp Phong, Diệp Phong ngươi tỉnh lại đi, ngươi làm sao vậy? U ám chi, Diệp Phong chậm rãi mở mắt ra, vào mắt dĩ nhiên là thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh lam manh manh. Quy 1 chương 269, dung hợp tâm dương. Manh manh, Diệp Phong chậm rãi ngồi dậy, xem thiếu nữ trước mắt, đột nhiên phát hiện không đúng, nhìn kỹ Lam Manh Manh dĩ nhiên là thể linh hồn. Xin mọi người tìm hỏi, càng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới Nhất đạn. Diệp Phong bắt đầu lo lắng, chợt nhớ tới Lam Manh Manh bỏ mình. Nhìn Lam Manh Manh, Diệp Phong bất đắc dĩ thở dài, nói rằng: "Ngươi nhà đầu ngốc này, đạo kia khí xám kích ta ta nhiều lắm là trọng thương, nhưng là ngươi." "Ai?" Thể linh hồn Lam Manh Manh cay đắng nợ đủ cười, nói rằng: "Chỉ cần ngươi không có chuyện gì được, nhưng phải, ta không nghĩ tới ngươi lại cũng đã chết." Diệp Phong sững sờ, muốn đã đến tình cảnh bây giờ, vội vàng hướng về Chu Vi nhìn lại. Bốn phía đều là hôi mông mông. Khả Dương Tử Dương gian đi cõi âm đường cái kia đoạn quá độ ưu ám không gian. Bất quá Diệp Phong cũng đi quá nhiều lần âm phủ, lại cảm thấy nơi này và đi cõi âm đường vùng không gian kia có chút không giống. Bởi vì nơi này cho Diệp Phong một loại rất cảm giác quen thuộc, chu vi không có âm khí cùng quỷ khí, càng không có âm dương giao giới cái loại này khí lưu. Đây là đâu vậy? Ta, ta cũng đã chết. Diệp Phong rất là nghi hoặc, ngẫm lại chính mình trước đó giải phong ấn, trong cơ thể âm khí triệt để bạo phát, nói không chắc thật sự vì vậy mà chết rồi. Lan Manh manh càng thêm không biết, lắc đầu nói, ta mở mắt ra ở chỗ này, phát hiện nằm ở chỗ này, gọi ngươi Diệp Phong trầm mặc một hồi, lại cẩn thận đánh giá một thoáng chu vi, trong lòng càng phát đối với nơi này cảm giác rất là quen thuộc. Lúc này, đỉnh đầu của bọn họ Phương đột nhiên có một trận khí lưu màu trắng lượn vòng mà qua, như một phiến vân hải. Diệp Phong nhất thời cảm nhận được một cổ cường đại dương khí, là những tia khí lưu màu trắng. Những này dương khí? Diệp Phong cau mày, nghi hoặc cười cười, chợt đối với Lam Manh manh nói rằng: "Ta biết rồi, nơi này là trong thân thể ta đang điền. Bây giờ ta là nguyên thần xuất khiếu trạng thái, mà những tia khí màu trắng suy là trong cơ thể ta trong đan điền khí." Lam Manh manh có chút cái hiểu cái không được. Hỏi vậy ta tại sao đã ở đàn điền của ngươi bên trong?" Ách Diệp Phong là người, cũng có chút nghĩ không ra, lắc đầu nói, "Được rồi, trước tiên không xoắn xuýt. Ta nếu ở ta đan điền của mình chi, nói rõ ta còn chưa có chết." Nghe được Diệp Phong lời này, Lam Manh Manh nhất thời vui vẻ nói, "Vậy thì tốt, ta nghĩ đến ngươi cũng đã chết, dọa ta một hồi." Diệp Phong bất đắc dĩ thở dài, nói, "Ngươi nha đầu này bất quá, ta không chết, ngươi cũng sẽ không chết, địa phủ không ai dám bắt ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi hoàn hồn." Lam Manh Manh gật gù, không tiếp tục xoắn cái vấn đề này, mà là hỏi Diệp Phong nói: Việc các bác vẫn là ngươi nhanh lên một chút trở về đi thôi, vạn vừa phát sinh cái gì bất ngờ." Diệp Phong gật đầu, nghĩ một hồi, nói rằng, "Ta hiện tại nguyên thần trở lại, thân thể vẫn là không chịu nổi gánh nặng, phải giải quyết xong âm khí vấn đề mới được. Vậy nhanh lên một chút giải quyết chứ?" Lang manh manh ngây tờ nói rằng. Diệp Phong ngừ một tiếng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ có biện pháp gì có thể giải quyết trong cơ thể âm khí. Nghĩ đến sau một lúc, cảm thấy hiện nay hai cái biện pháp, cũng là trước kia tại dùng hai cái biện pháp. Một là phong lớn âm khí, nhưng là bây giờ Diệp Phong là một nguyên thần ở chỗ này, căn bản không có cách nào phong ấn trong cơ thể mình nếu khí. Biện pháp thứ hai là luyện hóa dung hợp, cũng là đem âm khí cùng trong cơ thể dương khí triệt để dung hợp, đặt thành một loại cân bằng. Trước đó Thanh Phong đạo nhân đã nói, Diệp Phong nếu là đem trong cơ thể âm khí cùng dương khí dung hợp, như vậy đạo pháp cảnh giới lập tức về tăng lên một cảnh giới lớn. Nghĩ đến đây, Diệp Phong kết hợp với mình bây giờ làm nguyên thần trạng thái, lại ở đan điền chi, lập tức cảm thấy luyện hóa âm khí có vẻ như rất tin cậy. Cái gọi là nguyên thần, dù là tinh khí thần thần, mà trong cơ thể âm khí thì lại cũng là nơi này khí. Chính là, tu đạo chính là lấy thần ngự khí, chính là đạo lý này. Vì lẽ đó, nguyên thần trạng thái Diệp Phong Muốn khống chế trong cơ thể âm khí cùng dương khí chính là là phi thường nhẹ nhõm. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Phong lập tức đối với Lam Manh manh nói rằng: "Ngươi chờ ta một lúc, ta nếm thi đem trong thân thể âm dương hai khí triệt để dung hợp, đem trong cơ thể cường đại âm khí triệt để luyện hóa. Đến lúc đó ta có thể nguyên thần trở về cơ thể rồi, đến thời điểm nghĩ biện pháp cho người hoàn hồn." Lam Manh manh gật gù, thấy Diệp Phong nguyên thần ngồi xếp bằng ở đan điền chi, tay bấm một cái thủ quyết, Diệp Phong liền nhắm mắt lại. Hơn 10 giây sau, cảm thấy vùng không gian này lại thêm một khí, rất là âm khí. Hắn biết, đây nhất định là trong cơ thể hắn âm khí Thật sự bị nguyên thần của hắn khống chế, dẫn đến nơi này. Tiếp theo, hắn dẫn dắt một ít cố khí ở nguyên thần khi, làm các nơi đi khắp, chậm rãi xoay tròn, khống chế những tia âm khí chờ một lúc có thể cùng dương khí nhịp điệu. Nhưng là này độ khó quá lớn, âm khí quần quần không đoạn hiện lên ở phương, Diệp Phong khống chế được đều có chút phí sức. Cảm nhận được tình huống này về sau, Diệp Phong vẫn như cũ nhắm mắt lại, chỉ là khỏe miệng kéo ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Một bên thiếu nữ chính ra giống như nhìn Diệp Phong, thấy khóe miệng hắn hơi phát họa cười, nhất thời dường như thần tình của mình cũng đều theo nẻo cười mà xúc động. Thanh Phong đạo nhân từng nói, Diệp Phong trong cơ thể âm khí đối với hắn mà nói rất chí mạng, nhưng nếu là ngày sau đem các loại âm khí lợi dụng, như vậy trong cơ thể hắn âm mạch đối với hắn mà nói hay là thật sự không còn là chí mạng, mà là hắn bảo tàng lớn nhất. Nghĩ đến đây, thiếu niên trắng nõn mặt liền treo một chút cương nghị. Lập tức hắn bắt đầu liều mạng không chế quần quận không đoạn hiện lên hiểu rõ âm khí, tiếp theo liền thử để nải âm dương hai khí đi dung hợp. Nhưng mà hai người mới vừa vừa chạm vào, liền bắt đầu lẫn nhau đụng nhau, phản phất nước như lửa không liên quan. Diệp Phong cắn răng khống chế hai cố khí, khiến cho chúng nó kéo dài một khoảng cách về sau, lại thử lần thứ 2 dung hợp. Mà ở một bên thiếu nữ thì lại nhìn thấy mới có một đen một trắng hai cỗ to lơ khí, một lúc va chạm, một lúc tách ra. Nàng không hiểu chuyện gì thế này, lại không thể mở miệng hỏi, chỉ được tốt nhìn. Khi thấy thiếu niên mặt của thỉnh thoảng lộ ra thân sắc thống khổ lúc, của nàng một trái tim cũng theo nâng lên. Diệp Phong tại đây giống như không ngừng thử nghiệm xuống, vẫn không cách nào để cho hai cỗ khí dung hợp, trong lòng càng ngày càng nhanh, mà càng nhanh, càng khó để hai cỗ khí dung hợp. Theo hai cỗ cường đại hiểu rõ khí ở mới chậm rãi tới gần, một luồng lực phá hoại cũng thuận theo sản sinh, giữa hai người tựa hồ khe giữa gần sẽ phát sinh nổ tung. Diệp Phong không còn dám kế tụ, vội vàng khống chế hai cố khí tách ra điểm khoảng cách, chậm rất bất đắc dĩ thở dài, vẻ mặt hơi hơi vẻ bại. "Thế nào?" Một bên Lam Manh manh hỏi. Diệp Phong cười cợt, nói rằng có vẻ như lần thứ nhất đã thất bại. Lam Manh manh suy nghĩ một chút, nói rằng tại sao phải nhường chúng nó va chạm đây? Như vậy không ngược lại làm cho chúng nó bài xích sao? "Hả?" Diệp Phong vừa nghe, nói, "Dung hợp không phải khiến chúng nó hợp lại cùng nhau sao?" Lam Manh manh gãi gãi đầu nhỏ, nói rằng ta thấy cái kia hai khói trắng đen, nghĩ tới thái cực đồ, thái cực đồ hai màu trắng đen không phải quấn quýt nhau sao? cũng không hề dung hợp a. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 270, luyện hóa âm khí. Lời này vừa nói ra, Diệp Phong trong đầu nhất thời rộng dài sáng sủa, hắn lập tức nhìn chằm chằm Lam Manh manh nói rằng: "Ngươi vừa nói như thế, ta đích xác thật giống có chút tác dụng sai biện pháp." Tàng thư viện vút vút vút. Tàn tụ vẹn. Việt Nam âm dương tương sinh tương khắc, nếu như mạnh mẽ khiến chúng nó hợp lại cùng nhau, chỉ có thể là hủy diện. Còn nếu là khiến chúng nó có quy luật lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau, hay là mới là phù hợp đạo của tự nhiên chứ?" Lam Manh manh gật đầu cười, nói rằng: "Ta không biết ngươi tu luyện lý luận Nhưng ta biết, đạo là tự nhiên nha. Diệp Phong giơ quan sát một chút lăm le lăm, nói rằng, không thấy được ngươi lại ta cái này, Người tu đạo còn càng nhìn rõ ràng, bất quá ngẫm lại, tựa hồ đích thật là ta quá nóng lòng cầu xong rồi. Cái gọi là đạo pháp tự nhiên, tất nhiên không phải ta mạnh mẽ dung hợp âm dương hai khí liền có thể làm được. Nói, Diệp Phong lần thứ hai nhắm mắt bắt đầu lần thứ hai thử nghiệm. Chỉ bất quá hắn không phải muốn dung hợp phương âm dương hai khí, mà là muốn cho âm dương hai khí phối hợp lên đồng thời vận chuyển, do đó hình thành một loại cân bằng. Lần này Diệp Phong làm được, hắn khống chế hai cố khí đồng thời ở phương xoay tròn. Vừa bắt đầu hai cố khí vẫn còn có chút lẫn nhau bài xích, thậm chí một ít phát sinh ma sát và chạm sản sinh bạo lực. Nhưng mà theo Diệp Phong Nguyên Thần toàn tâm toàn ý đi đến khống chế, từng điểm từng điểm chậm rãi đi khiến âm dương hai khí vận chuyển, cuối cùng làm cho hai cố khí rốt cục đã đặt thành một loại cân bằng. Mà bọn hắn xoay tròn hình dạng, cũng chậm rãi tạo thành một cái Thái cực rắn dấp. Âm khí tạo thành âm cá, dương khí hình dạng trở thành dương cá, âm dương lư tương sinh tương khắc, vận chuyển tốc độ càng ngày càng gần, cuối cùng triệt để trở thành âm dương Thái cực đồ. Vốn là phương âm dương Thái cực đồ chỉ có một gian phong ốc to nhỏ, có thể theo nó vận chuyển càng lúc càng nhanh không ngừng hấp dẫn âm khí xung quanh cùng dương khí, đến cuối cùng đã thành ba, bốn gian phòng lớn nhỏ. Hơn nữa cuối cùng trực tiếp là tự mình vận chuyển, cũng không cần Diệp Phong đi đã không chế. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Phong rất là kích động, hiển nhiên hắn đã thành công. Đồng thời, hắn cũng rất nghi hoặc, bởi vì trong cơ thể hắn âm khí rất nhiều, nhưng là chỗ nào làm được nhiều như vậy dương khí. Theo thái cực độ vận chuyển cùng lớn mạnh, âm khí cùng dương khí như cũng là quẩn quẩn không đoạn nhế lên, này không thể không làm cho Diệp Phong kinh ngạc. Mà hắn không biết là, giờ phút này đại trong hội trường, tất cả mọi người cùng ác quỷ cùng với tà linh cương thi các loại đều rất xa né tránh trong sân cái kia đoàn cường đại khí. Nay cường đại khí kia làm hắc bạch hai loại màu sắc, đang không ngừng xoay tròn, cuối cùng hình thành thái cực đồ rắn dấp. Mà thái cực đồ âm khí là tự chủ xuất hiện, dương khí nhưng là từ bốn phương tám hướng bị hút đi. Thái cực đồ tâm là một thân thể, chính là Diệp Phong. Mà ở cách đó không xa, nhưng là lam manh manh thi thể. Ngoài ra, thái cực đồ không không có cái khác, cả kia một đoàn màu xám cho khí cũng là tránh qua điểm khoảng cách, bên trong bắn ra một vệt đen, trong chú nhìn chăm chăm thái cực đồ. Giờ phút này thái cực đồ uy lực lớn, mà lại phát sinh tương tự nuốt chửng dương khí dị tượng, không thể không khiến mọi người khiếp sợ. Mà càng thêm khiếp sợ không gì bằng Thanh Phong đạo nhân, hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm Thái Cực Đồ, thấp giọng nói: "Rốt cục, là dự định đem trong cơ thể âm khí dung hợp sao Cửa Ải này như là quá khứ rồi, đem lại tiến vào một tầng thứ mới, như không qua được." Thanh Phong đạo nhân thở dài, lại đột nhiên phát hiện Thái Cực Đồ giảm âm khí tựa hồ mơ hồ nhiều dương khí rồi. Mà chu vi trong thiên địa dương khí đã rất là mỏng manh, hiển nhiên không đủ âm dương Thái Cực Đồ hấp thu đến duy trì thăng bằng. Thế thế, Thanh Phong đạo nhân không nói hai lời, mặt liền quyết, một đạo mãnh liệt dương khí liền xuất vào Thái Cực Đồ. Có Thanh Phong đạo nhân dương khí truyền vào, Thái Cực Đồ chậm rãi lại cân bằng lên. Nhưng rõ ràng nhất có thể thấy được, âm khí vẫn là cuồn cuộn không đoạn nhiệt lên, Thanh Phong đạo nhân dương khí tuyệt đối không đủ. Lúc này, tiểu Thúc cùng Mao Thúc đã xác định tên béo cùng Mã Khiêu không có nguy hiểm tính mạng, nhìn thấy Thanh Phong đạo nhân cử động về sau, vội vàng cũng trước, béo thủ quyết, hướng về Thái Cực Đồ chuyển vào dương khí. Ba cố dương khí chuyển vào về sau, Thái Cực Đồ giảm dương khí đột nhiên tăng lên dữ dội, cùng âm khí ngang hàng, kế tục vận chuyển. Nhưng mà vẫn không có duy trì bao lâu, âm khí lần thứ hai càng thêm mãnh liệt tuôn ra. Thanh Phong đạo nhân cười khổ, nói, phong nhi trong cơ thể âm khí quá mạnh đi, ba chúng ta dương khí gộp lại cũng không đủ. Hắn mới vừa nói xong, một cô thiếu nữ chạy tới, véo thủ quyết cũng vọt vào Dương khí. Thiếu nữ này chính là Tiêu Điển Hinh, ở thời khắc mấu chốt này, nàng cũng ra tay giúp đỡ rồi. Sát theo đó, Tiêu Điển Hinh ra gia Tiêu Toàn cũng tạm thời không đi đối phó cương thi, chạy tới chuyển vào Dương khí. Sát theo đó, Quỷ bà bà cùng với hai cái trưởng lão cũng giành tay, vệ tổ trưởng cũng mang theo vụ án đặc biệt tụ lý tổ tổ viên nhóm cùng nhau gia nhập. Mấy đạo dương khí chuyển vào thái cực đồ về sau, thái cực độ dương cá liền không ngừng lớn mạnh, nhưng mà ầm cá cũng là như thế. Hai cố khí đều đang tăng lên, thái cực độ càng lúc càng lớn, đến cuối cùng đã chiếm đại hội gần phân nửa diện tích rồi. Những đứa ác quỷ tà linh cùng cương thi đều bức tại thái cực độ áp lực thật lớn, bị miễn cưỡng tách ra, không lại tiếp tục tranh đấu. Diệp Phong đang điên tri, Diệp Phong nguyên thần kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phương Phảng vất đã che đậy thiên địa âm dương thái cực độ, nói rằng, chỗ nào đến như vậy nhiều dương khí? Trong cơ thể ta dương khí căn bản không có nhiều như vậy à. Kinh ngạc qua đi, chậm nhớ tới bên ngoài khẳng định có người đang giúp hắn khả năng. Ngay sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa, toàn tâm toàn ý đây này kế tục khống chế thái cực độ xoay tròn, làm cho âm dương hai khí để đạt thành tương sinh tương khắc chi đạo. Rốt cục trời không phụ người có lòng, đã qua hồi lâu sau, phương âm khí rốt cục nượ̣c rất nhiều. Hiển nhiên là diệp phong trong cơ thể âm khí đều sắp toàn bộ hội tụ đến thái cực đồ rồi. Ngoài giới, Thanh Phong đạo nhân cũng nhìn thấy giờ khắc này lại lớn hơn rất nhiều thái cực đồ âm khí yếu bớt. Hắn thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói: Rốt cục không âm khí sao? Cũng may, mọi người không có bị hút khô. Nói Thanh Phong đạo nhân nhìn một chút chu vi đồng thời chuyển vào dương khí người. Giờ khắc này, bọn họ đều là có chút lực lượng, bởi vì tiêu hao quá nhiều dương khí rồi. Thậm chí, vụ án đặc biệt tụ lý tổ năm cái tổ viên căn bản không kiên trì bao lâu, trong cơ thể hóa dương khí toàn bộ chuyển vào âm dương thái cực đồ rồi. Giờ khắc này, nhìn thấy thái cực đồ âm khí yếu dần, Mọi người cũng đều thở vào nhẹ nhóm, tiếp theo đều chậm rãi thu tay lại, không lại chuyển vào. Bên trong đan điền, ở Diệp Phong Nguyên Thần toàn lực dưới sự khống chế, đã đình chỉ thu nạp âm dương hai khí thái cực đồ chậm rãi xoay tròn, mỗi lượt một vòng, thái cực đồ khí thế cường một chút. Thấy vậy dáng dấp, Diệp Phong Nguyên Thần kinh hỉ, nói rằng: "Thành công sao? Trong cơ thể ta dương khí cùng âm khí đã đạt thành cân bằng." Kinh hỉ sau khi, Diệp Phong cũng cảm nhận được nguyên thần của chính mình cường đại rồi rất nhiều. Đồng thời, hắn cảm giác thân thể của mình tựa hồ đã không còn thị ra là loại kia không cách nào khống chế cảm giác, có thể là bởi vì âm khí đều bị hắn đã luyện hóa được. Hắn cảm giác thân thể của mình đều trước đây càng thêm thật điều khiên rồi. Đứng dậy, Diệp Phong đối với Lam Manh Manh nói rằng, có thể là trong cơ thể ta âm khí đại bạo phát, đem nguyên thần của ta cầm cố đã đến đan điền. Ma hồn phách của ngươi rời đi, khoảng cách gần quá, cũng bị hấp vào được. Hiện tại chúng ta đi ra ngoài đi." Nói, Diệp Phong phi thường tự tin đối với Lam Manh Manh chỉ tay, chợt Lam Manh Manh hồn phách không thấy. Sát theo đó Diệp Phong tâm thần hơi động, nguyên thần của chính mình thoát ly đan điền, trở về thân thể. Chương này đến từ thư viện. Quy 1 chương 271, Diệp Phong bị đốt. Sau một khắc, Diệp Phong đột nhiên mở mắt ra. Liên nhìn thấy chính mình chính bản thân nơi một mảnh âm dương hai khí. Diệp Phong phản ứng đầu tiên là sức sở chợt đã minh mạch không chỉ có là đàn điển chi xuất hiện âm dương thái cực đổ thân thể ở ngoài cũng ngưng tụ mà ra rồi. Diệp Phong có thể cảm giác được mình có thể khống chế những này âm dương hai khí, nhưng hắn không có đem âm dương hai khí thu rồi. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng một bên thiếu nữ thi thể, Diệp Phong tâm không tên lại là tê dần. Chợt, Diệp Phong nhìn thấy một kia hồn phách ở bên cạnh thi thể, chính gặp âm dương thái cực độ y thế. Diệp Phong vội vàng bấm một cái thủ quyết, đem một kia hồn phách câu nơi tay. Cẩn thận một cảm giác, hồn phách chính là lam manh manh Diệp Phong lần thứ hai véo thủ quyết, đem hồn phách đặt vào Lam Manh Manh thi thể chi, chậm xếp đặt cấm chế, khiến hồn phách của nàng sẽ không dễ dàng bay ra thân thể. Sau đó Diệp Phong trước ôm lấy Lam Manh Manh thi thể, chậm rãi đi ra âm dương thái cực đồ. To lớn thái cực đồ, một đen một trắng âm dương hai khí đang chậm rãi hiện thái cực đồ hình dáng xoay tròn. Mọi người đều không nhìn thấy tình hình bên trong, cũng không dám có người tùy tiện tiến vào kiểm tra. Đợi trong chốc lát về sau, mọi người nhìn thấy Diệp Phong ôm một bộ thi thể đi ra, nhất thời rất nhiều người kinh ngạc. Ở đây Chỉ có tu vi cao thâm có thể đến được mấy người có thể nhận ra được Thái cực độn là do Diệp Phong trong cơ thể tụ thành, càng nhiều người đều cảm thấy không hiểu ra sao, không biết này to lớn Thái cực độn là như thế nào xuất hiện. Khi nhìn thấy Diệp Phong từ trong mặt đi ra, tự nhiên từng cái từng cái kinh ngạc không thôi. Diệp Phong đi ra về sau, mắt xám cương thi nghiêm tuyệt kinh ngạc nói: "Thật cổ quái tiểu tử, sao sẽ như thế về gì? Tại nhìn hướng về to lớn Thái cực độ lúc, nghiêm tuyệt đều cảm nhận được một cố khí tức kinh khủng, để hắn có chút hoạn nạn. Mâu xám khí, thanh âm dàn môi nhỏ giọng nói: "Một người trong cơ thể, làm sao có khả năng có mạnh như vậy âm khí?" Đối với mọi người khiếp sợ, Diệp Phong cũng không hề chú ý, mà là chậm rãi đi tới Tiếu Uyển Hinh bên người, đem hài thiếu nữ thi thể giao cho Tiếu Uyển Hinh, nói rằng, "Giúp ta chăm sóc tốt." Tiếu Uyển Hinh gật đầu, tiếp nhận thi thể về sau, muốn nói cái gì, lại không mở miệng nói ra. Diệp Phong xoay người, liếc nhìn Thanh Phong đạo nhân, mặt không có gì vẻ mặt, rất là bình tĩnh nói, "Sư phụ, ta làm được." Thanh Phong đạo nhân vui mừng gật đầu, nói, "Sư phụ biết, cửa hải này, ngươi nhất định sẽ lại đây. Có ngươi đệ tử như vậy, ta rất yên ngạo." Diệp Phong cười khổ, chậm chậm rãi đem quay đầu sang chỗ khác, nhìn về phía đoàn kia khí xám, nhàn nhạt mở nói, khuyên mệnh đạo nhân, đêm nay người thật sự thiếu mệnh." Dứt tiếng, Diệp Phong ánh mắt đột nhiên ngắc liệt, nhìn chằm chằm đoàn kia khí xám, hét lớn, "Chết!" Vâng. Vô hình nổ vang một tiếng, cái tia to lớn thái cực đồ đột nhiên chấn động, chợt quay về khí xám bay qua. Khí xám chi truyền ra một tiếng thét kinh hãi, chợt liền muốn né tránh. Nhưng mà thái cực đồ quá lớn, nó căn bản không tránh thoát. Vạn bất đắc dĩ, khí xám chỉ được cấp tốc bành trướng, có tới một gian phòng ốc to nhỏ. Nhưng mà, đối với với thái cực đồ nhưng còn chưa đủ xem. Thái cực đồ hầu như trong nháy mắt đụng vào khí xám, âm dương hai khí bạ phát Thái cực đồ hiện diệu lực lượng mãnh liệt, nhất thời đem khí xám đánh bay, lại không thiếu khí xám tất cả giải tán. Diệp Phong cười gần, dơ tay chỉ tay, Thái cực đồ lần thứ hai bay lên, lần này là quay về khí xám trực tiếp ép xuống. Khí xám chi, Thanh Âm giàn Mua giận dữ nói, "Hử, phía sau lưng tiểu sinh, làm ra cái Thái cực đồ có thể đối phó ta sao?" Nói chuyện viện vung, dứt tiếng, thấy khí xám đột nhiên thu nhỏ lại, không tới chốc lát, liền cấp tốc ngưng tụ thành một bóng người. Nhìn kỹ, dáng dấp nhưng cùng trước đó khuyết mệnh đạo nhân bộ thân thể này có chút không giống. Diệp Phong trong lòng thầm nói: Quả nhiên như sư phụ từng nói, này Huyết Mệnh đạo nhân là mấy trăm năm trước yêu đạo, chết rồi sửa chữa quỷ đạo, sau đó đoạt sắc chiếm thân thể của người khác khác loại sống lại. Giờ phút này ngưng tụ mà thành hồn phách, cũng là một bộ đạo nhân dáng dấp, thân mặt bảo, chỉ có điều thân nhưng là quỷ khí âm trầm. Huyết Mệnh đạo nhân mắt thấy thái cực đồ đè xuống, cười lạnh một tiếng, chật thân thể loạng một cái, đột nhiên biến mất rồi. Diệp Phong sững sờ, tiếp theo liền tra xét rõ ràng chu vi, nhưng không cảm giác được Huyết Mệnh đạo nhân hồn phách khí tức. Cách đó không xa Thanh Phong đạo nhân cũng cau mày, nói rằng, gia hỏa này mấy trăm năm trước tu chính là đạo thuật, tu vi cũng là rất mạnh. Sau đó chết rồi tu quỷ thuật, cũng có thành tựu, thực lực thực sự không thể khinh thường, nó như trốn, cũng thật là rất khó tìm đi ra. Diệp Phong sắc mặt có chút âm trầm, chợt nói rằng, "Trốn sao? Vậy thì tốt, ta đem chúng nó toàn bộ đã trấn áp." Dứt tiếng, Diệp Phong khởi động Thái Cực Đồ bay lên, quay về những kia tà linh liền bay đi. Tà linh nhóm giờ khắc này đều tụ chung một chỗ, thấy Thái Cực Đồ bay tới, không chờ nghiêm tuyệt mở miệng, chúng nó muốn tan ra bốn phía. Thanh Phong đạo nhân các loại, chờ, thấy thế, gần như cùng lúc đó ra tay, hơn 10 đạo đạo khí nhất thời phun ra mà ra, liên hợp lại, đem sở hữu linh bức cho đến lại lui trở lại. Nghiêm Tuyệt muốn muốn xuất thủ cứu chúng nó cũng không kịp, bởi vì giờ khắc này hắn đang cùng Thương Vân Chân Nhân đối lập, căn bản là không có cách phân tâm. Á quỷ nhóm càng bị Bạch Lâm Minh nhìn chằm chằm, động cũng không dám động xuống. Bọn cương thi nhưng là bị bố trí bắt quái trận hơn 100 đạo môn nhân nhìn chằm chằm, cũng không dám manh động. Bởi vậy, không có người nào cứu trợ Tà Linh. Tà Linh nhóm giống giận, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phá tan ngăn cản. Sau một khắc, thái cực đồ cấp tốc bay tới, đột nhiên hạ xuống. Chỉ nghe vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, sát theo đó thái cực đồ đem vô số Linh hết mức ngăn chặn. Diệp phong véo thủ quyết, vận chuyển thái cực đồ. Thái cực đồ xoay tròn, áp chế tà linh nhất thời bị thái cực đồ thu sạch vào. Diệp Phong không làm dừng lại, hăng hái đưa tay ở giữa thái cực đồ lần thứ hai bay lên, ở Diệp Phong dưới sự khống chế, lần thứ hai quay về đông đảo ác quỷ mà đi. Nhìn thấy Diệp Phong lần thứ hai đạo thủ, 100 âm binh nhất thời lắc mình từng người phân tán, công chúng nhiều ác quỷ hết mức vây quanh. Ác quỷ không thể tránh khỏi, hào không ngoài suy đoán, bị đột nhiên đè xuống thái cực đồ hết mức thu vào. Ở đây tất cả mọi người khiếp sợ, Diệp Phong đây cũng quá mạnh liệt. Trước đó thực lực đối phương mạnh mẽ, phía bên mình còn ở thế yếu đây. Diệp Phong này khỏe, vừa ra tay Trực tiếp đem Sở Hữu Tà Linh cùng ác quỷ đều đã trấn áp. Lần này, mọi người áp lực nhất thời giảm bớt, cũng không ở sắp xếp bắt quái chợt rồi. Hơn 100 người đối mặt 50 con cương thi, có thể nói tuyệt đối không áp lực. Nhưng mà bọn họ cũng không hề ra tay, bởi vì bọn họ nhìn thấy, Diệp Phong lần thứ 2 giơ tay rồi. Thái cực đồ xoay tròn lần thứ 2 bay lên, bay về 50 con cương thi mà đi. Mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm, muốn lần thứ 2 chứng kiến bọn cương thi bị trấn áp. Mà ở lúc này, đại trong hội trường nhớ tới cái kia thanh em giảm mua, tiểu tử, chịu chết đi. Đột nhiên, không khí chi đột nhiên xuất hiện một tia màu đỏ ngọn lửa nó lửa xuất hiện rất đột đột, mà lại tốc độ rất nhanh, quay về Diệp Phong mà đi, hầu như trong nháy mắt kích dược phòng. Nhất thời, phụ một tiếng, Diệp Phong thân thể thật giống rớt sang bình thường mãnh liệt bắt đầu cháy rực. Ha ha, này địa ngục nghiệp hỏa có thể đốt sạch thế gian vạn vật. Lại thêm người bình thường làm sao có như vậy mạnh năng khí. Vì lẽ đó ngươi khẳng định không phải người bình thường, thân tuyệt đối gánh vắt nhân quả, này địa ngục nghiệp hỏa càng là sẽ làm ngươi đốt, nấu, sạch sạch xanh. Chương này đến từ thư viện. Quy 1 chương 272, Thanh Phong đạo nhân tức giận. Nghiệp hỏa phân thân, tiểu tử, hóa thành hư vô đi. Theo thanh âm này hạ xuống, Xa xa xuất hiện một bóng người, chính là khuyết mệnh đạo nhân. Tang thư viện vế đút vế đút vế đút. Tàn tụ vẹn. Việt Nam nó xuất hiện tại trước đó đã dùng qua bộ kia áo bảo cho lão nhân thi thể bên, lắc mình lại tiến vào vào thân thể, sau đó chậm rãi đứng lên, cười lạnh nhìn chằm chằm đoàn kia ngọn lửa màu đỏ. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người kinh ngạc ở, cho tới Diệp Phong đột nhiên hóa vì là một hỏa nhân, bị một đoàn ngọn lửa màu đỏ bao vây sau khi, mọi người mới phản ứng được, chẳng không ít người đều hét lên kinh ngạc. Thanh Phong đạo nhân thay đổi sắc mặt, thậm chí đều trắng bạch, hô lớn, Phong Nhi. Chợt thấy hắn thân thể muốn xông về phía trước đi, hắn vội động. Tiêu Viễn Hinh ra ra Tiêu Toàn cùng Quỷ Bà bà vội vàng phóng đi ngăn cản Thanh Phong đạo nhân. Đây là nghiệp hỏa, không thể nhiễm. Tiêu Toàn lao ra tử hét lớn. Thanh Phong đạo nhân đôi mắt giãn mùa chăm chú nhìn chằm chằm cái kia một đám lửa lớn, đỏ ngầu cả mắt, lớn tiếng nói: "Phong Nhi, một đại đoàn màu đỏ ngọn lửa yêu gì chi, Diệp Phong thân ảnh của không thể nhận ra, nhưng giờ khác này, kẻ ngu si đều biết, Diệp Phong hết thuốc chữa. Lớn như vậy hỏa, coi như là phổ thông hỏa, cũng trăm phần có thể đốt, nấu, người chết, huống hồ là địa ngục nghiệp hỏa. Địa ngục nghiệp hỏa. Đồ sương có thể đốt cháy thế gian vật vật, nhiễm một tia liền không thể thoát khỏi, chỉ có thể bị đốt, nấu, sạch sẽ xanh. Mọi người đều không nghĩ tới khuyết Mệnh đạo nhân sẽ vận dụng hắn này, nhờ số trời run rủi lấy được từng tia một nghi hoặc, càng không có nghĩ tới hội dùng đánh lén phương thức thành công đốt cháy Diệp Phong. Giờ phút này đại trong hội trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn đoàn kia yêu dị mà lại cường đại ngọn lửa màu đỏ. Thần Du lão đạo nhìn thấy tình cảnh này, cái kia mặt tái nhợt càng lộ ra một nụ cười, lại có một loại như trút được gánh nặng ung dung cảm giác. Một bên Tô Tử sắc mặt một trận biến hóa, cuối cùng cũng lộ ra vẻ đắc ý, giọng nói: Rốt cục vẫn là chết rồi sao? Cứ việc biểu hiện rất xuất sắc, nhưng cái kia thì có ích lợi gì? Trừ bọn họ ra những này có hạn mấy người với trước mắt tình cảnh này cảm thấy rất thoải mái ở ngoài, ở đây đại đa số người đều cảm thấy thất hận. Dù sao Diệp Phong như vậy ân tài cao ngất trời thực sự quá là hiếm thấy. Hơn nữa vừa còn đã trấn áp 200 tà linh cung ác quỷ, cũng tương đương với vì là những người ở nơi này giải quyết xong hơn một nửa phiến thức, cho nên mọi người đều vẫn là rất cảm kích hắn. Hiện tại đột nhiên thấy Diệp Phong bị nghiệp họa phân thân, bao nhiêu đều có chút khó chịu. Thanh Phong đạo nhân mắt đỏ nhìn chầm chầm một ít đại ngọn lửa màu đỏ, thấp giọng nói, làm sao lại như vậy? Phong Nhi Ngươi không phải đã nói lần này tới là vì là thầy cho chúng ta tìm về tôn nghiêm sao? Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Ngươi để cho ta làm sao hướng về cha mẹ ngươi bàn giao? Tiếu Toàn cùng quỷ bà bà hai bên trái phải kéo Thanh Phong đạo nhân, mặt của hai người đều mang vẻ bất đắc dĩ. Tiếu Toàn thở dài, nói rằng, "Thanh Phong, này nghiệp hỏa một khi nhiễm, tất nhiên thần hồn câu diệt, hán. đã hết thuốc chữa." Lần thứ hai nghe thế loại lời nói, Thanh Phong đạo nhân sắc mặt lại là biến đổi, đột nhiên trở nên hơi điên cùng, cả giận nói, "Khuyến mệnh đạo nhân, ngươi hại Đỗ Nhi ta, hôm nay liều mạng này mạng, giả, cũng phải ngươi cho Đỗ Nhi ta chết cùng." rút lùi về sau, hắn dùng lực vùng thoát khỏi Tiếu toàn cùng Quỷ bà ba giằng buộc, con mắt đột nhiên nhìn chằm chằm Khuyết Mệnh đạo nhân. Thời khắc này, Thanh Phong đạo nhân ánh mắt của thật sự đỏ, mà lại thân bùng nổ ra một cỗ côn bạo khí, cùng hắn luôn luôn thanh minh lạnh nhạt khí thế hoàn toàn ngược lại. Thời khắc này, hắn vận chuyển hết tốc lực trong cơ thể đạo khí, ở một cổ cường đại tức giận dưới ảnh hưởng, trong cơ thể đạo khí phi thường nổ năng, nhưng cũng càng cường đại rồi. Chỉ thấy Thanh Phong đạo nhân hét lớn một tiếng, thân thể cấp tốc quay về Khuyết Mệnh đạo nhân mà đi, dò xét xuất thủ trưởng ngừng tụ một luồng khí, quay về Khuyết Mệnh đạo nhân vồ tới. Khuyết Mệnh đạo nhân cởi gần, thân thể cũng vọt tới trước rút lên một trường, bao trùm màu xám tà dị khí, cùng Thanh Phong đạo nhân bàn tay đối công. Một tiếng nổ vang, thân thể hai người đều là rút lui. Nhưng lập tức Thanh Phong đạo nhân mạnh mẽ ổn định thân thể, cấp tốc quay về khuyết mệnh đạo nhân công kích lần nữa mà đi. Khuyết mệnh đạo nhân sững sờ, vội vàng chống đối, nhưng làm sao Thanh Phong đạo nhân công kích quá liều mạng, dĩ nhiên để hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút khó có thể chống đỡ. Mấy lần đối công sau khi, khuyết mệnh đạo nhân sắc mặt thay đổi. Hắn phát hiện Thanh Phong đạo nhân hoàn toàn là đang mạng, bởi vì Thanh Phong đạo nhân khí tức trong người đã phi thường lang loạn. Nhưng hắn như trước liều mạng trái lại càng thêm điên cuồng điều động trong cơ thể khí phát động công kích, quyết mệnh đạo nhân tận lực tránh né, thật vất vả rời đi thanh phong đạo nhân xa một chút khoảng cách, đã thấy thanh phong đạo nhân cấp tốc véo thủ quyết, hét lớn, tam thành quyết. Theo một cái thủ quyết bắt, cái kia xốc sét khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo phi thường đáng sợ ẩn quyết, đột nhiên quay về quyết mệnh đạo nhân đánh tới. Quyết mệnh đạo nhân kinh hãi đến biến sắc, vội vàng cũng véo thủ quyết, ngưng tụ ra một đại đoàn khí ra. Tâm thành liệt va chạm, nổ tung khí làm cho đạo nhân, đạo nhân lui về phía sau vài bước. Nhưng vào theo, phong đạo nhân lần thứ 2 mạnh mẽ ổn định thân thể, quay về khuyết mệnh đạo nhân mà đi. Tam nguyên giết quỷ quyết, Thanh Phong đạo nhân hét lớn, một bên chạy, một bên lấy một đạo cường đại giết quỷ quyết đánh ra. Khuyết mệnh đạo nhân nói trắng ra cũng là lấy quỷ thể đoạt nhân thân, cũng không thể toán là chân tránh người, bởi vậy giết quỷ tuyệt đối nó cũng có uy hiếp, làm cho nó không thể không chỉnh trọng đối kháng. Mà ở trong cái thời gian này, Thanh Phong đạo nhân đã tới gần hắn, cũng lại tiếp tục phát động tấn công. Ép khuyết mệnh đạo nhân không ngừng chống đối tranh lẽ, làm nó luôn cuốn tay chân. Đánh đánh, khuyết mệnh đạo nhân cũng nổi giận, phẫn quát, ngươi đã muốn chịu chết, ta cắt thành ngươi. lời nó đột nhiên lần thứ 2 hóa thành một đoàn màu xám cút độc đem Thanh Phong đạo nhân bảo phủ. Quỷ bà bà cùng Tiếu toàn cùng với Cựu thúc Mao thúc tất cả dẫn mình, chật bốn người đều quay về khí xám vào tới, từng người tay đều véo nổi lên thủ quyết, đủ loại đạo khí ngưng tụ lấp loé, ở bao hàm những pháp quyết. Bọn họ động đồng thời, liền có bốn cái cương thi cấp tốc mà đến, chặn ở trước mặt bọn họ. Bốn người giận dữ, thủ quyết gần như cùng lúc đó đánh ra, nhất thời bốn đạo cường đại khí bắn ra. Bốn con cương thi thân đều tỏa ra màu đen như mực vậy thi khí, bọn chúng thi khí ngưng tụ lại cùng nhau, hình thành một luồng màu đen tường. Bốn đạo pháp quyết đột nhiên công kích ở màu đen tường, xích lạp lạp thanh âm của vang lên. Màu đen tưởng nhất thời bị xò xuyên, bốn đạo pháp quyết ý lực, đem thi khí ngưng tụ tưởng cho đánh vào hết mức hiển nhiên. Sau đó bốn người phi thường ăn ý bấm một cái kiếm chỉ quyết, đồng thời đồng loạt ngón tay giữa tuyệt đối bốn cái cương thi đồng thời chỉ đi, đồng thời hét lớn: "Sát lệnh!" Trận đối diện bốn con cương thi dĩ nhiên đồng loạt phản phát bị một luồng cực lớn lực đạo va chạm giống như vậy, bay ngược ra ngoài. Trận bốn người cấp tốc trước, mỗi một người đều bắt thủ quyết, sẽ đối khí xám phát động công kích. Nhưng mà lúc này đây, khí xám một trong trận bốc lên, sau đó khí xám đột nhiên hết mức tiêu tán. Gặp được hai bóng người, chính là Thanh Phong đạo nhân cùng Khiết Mệnh nhân. Giờ khắc này Thanh Phong đạo nhân chính thức giận cùng khuyết mệnh đạo nhân đối lập, giữa hai người thành khí cùng khí xám không ngừng luợng, tạo thành một loại giằng co. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 273, thu phục nghiệp hỏa. Ở Thanh Phong đạo nhân cùng khuyết mệnh đạo nhân đối lập thời điểm, cách đó không xa, màu đỏ ngọn lửa yêu dị còn đang chiếu đốt, hơn nữa hỏa diễm tựa hồ lại thịnh vượng rất nhiều. Tàng thư viện vế đút vế đút vế đút. Tàn tụ vẹn. Việt Nam. Mà cái này lúc này, cũng rốt cục có người ý thức được một vấn đề. Đó là ngọn lửa này chả như nào đây ở? Lẽ nào bên trong diệp phong không có đốt thành hư vô? Đây cũng quá khả đạm co như phổ thông hỏa diễm, lâu như vậy cũng nên đem người đốt thành cho, sau đó dập tắt chứ. Húng chi là vừa chạm vào liền là có thể đốt thành hư vô địa ngục nghiệp hỏa. Rốt cục, tất cả mọi người ý thức được tình huống này, liền quyết mệnh đạo nhân cũng cảm thấy không được bình thường. Chuyện gì xảy ra? Nghiệp hỏa thế nào giống như đốt càng ngày càng vượng? Lẽ nào tên tiểu tử này tội nghiệp nặng như vậy, cho tới nghiệp hỏa cũng không thể trong lúc nhất tới đốt, nấu, sạch sẽ sạch xanh. Quyết mệnh đạo nhân trầm giọng tự nói, lại nghe Phong đạo nhân lên, "Yêu đạo, đi chết đi cho ta." Tiếp theo Thanh Phong vận chuyển toàn thân đạo khí, tựa hồ là muốn phát động bí gì. Mà vào lúc này, Đột nhiên ngọn lửa kia chi dị nhiên vang lên một thanh âm. "Sư phụ, người này vẫn là giao cho ta tới đối phó đi." Toàn trường bất luận là người tu đạo vẫn là cương thi, hoặc là đang cùng Thương Vân chân nhân đối lập nghiêm tuyệt đẳng người, đều ngây dại. Kinh ngạc hơn không gì bằng khuyết mệnh đạo nhân, thân thể nó ở âm thanh âm vang lên thời điểm đều run nhúc nhích một chút. Mà Thanh Phong đạo nhân cũng là như thế, kinh ngạc mặt chợt lộ ra vẻ vui mừng. Xét theo đó, mọi người liền đờ đẫn nhìn thấy đoàn kia ngọn lửa màu đỏ chi dị nhiên chậm rãi chạy ra một người thiếu niên. Tự hỏa diễm đi ra, thiếu niên thân không hề tổn thất, liền quần áo đều không có thiêu hủy chút nào. Này không khỏi làm cho tất cả mọi người nghi hoặc, mỗi một người đều bắt đầu hoài nghi cái kia địa ngục nghiệp hỏa, đến cùng phải hay không thật sự. Hoặc là nói, cái kia địa ngục nghiệp hỏa là khuyết mệnh đạo nhân lấy ảo thuật làm ra giả tạo. Tương đối với những người khác nghi hoặc, khuyết mệnh đạo nhân nhưng là kinh hại đến biến sắc. Chỉ thấy hắn không thể tin được thầm nói, làm sao có khả năng? Lại có thể có người có thể tự nghiệp hỏa chi bình yên vô sự đi ra? Không tuyệt đối không thể, này là hào giác. Nghe được khuyết mệnh đạo nhân thanh âm của, rất nhiều người nhất thời cảm giác phía sau lưng bốc lên khí lạnh. Nghe ý của hắn, này xác định là địa ngục nghiệp hỏa rồi hả? Nếu là như vậy, Giải thích thế nào Diệp Phong từ trong mặt bình yên vô sự đi ra. Địa ngục nghiệp hỏa cũng không hề tiêu tan, Diệp Phong chậm rãi từ ngọn lửa màu đỏ đi ra. Chỉ thấy hắn sợi tóc hơi tung bay, lộ ra một đôi mắt cũng không phải con người đen nhánh. Cái kia nguyên bản trong mắt đen nhánh, giờ khác này dĩ nhiên lập lòe hào quang màu đỏ, tựa hồ con người chỉ có một chút ngọn lửa màu đỏ đang ngảy nhót. Mắt sắc người lập tức phát hiện, có người nói, con mắt của hắn biến thành màu đỏ. Nhất thời tất cả mọi người nhìn kỹ lại, lập tức mỗi một người đều kinh ngạc không. Diệp Phong không để ý đến bọn họ, mà là chậm đúng đấy khuyết mệnh đạo nhân đi đến. Mà Huyền Dị chính là, theo hắn đi lại, Một ít đoàn ngọn lửa màu đỏ lại cũng cùng ở sau người hắn. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn tình cảnh này, thực sự không hiểu nổi đến cùng vì sao lại phát sinh chuyện quỷ dị như vậy. Khuyết mệnh đạo nhân càng là cả người đều ngây dại, vào đúng lúc này, hắn thậm chí cảm thấy đến Diệp Phong khẳng định không phải là người, càng sẽ không là quỷ, mà là thần, cao cao ở thần. Diệp Phong đã đến khuyết mệnh đạo nhân trước mặt, Thanh Phong đạo nhân vội và nói: "Phong nhi, ngươi thật sự không có chuyện gì?" Diệp Phong gật gù, đối với Phong đạo nhân nói rằng: "Sư phụ, ta không sao, người trước trấn ra." Thanh Phong đạo nhân cũng nhìn ra Diệp Phong dị, gật đầu nói: "Được." chất liên cùng khuyết mệnh đạo nhân tách ra, đứng ở xa xa. Diệp Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm khuyết mệnh đạo nhân, nói rằng: "Yêu đạo, ngươi may mắn đến một tiền nghiệp hỏa, nhưng dùng để đốt cháy ta, nhưng không có ngược lại nghiệp hỏa chẳng những không có đốt, nấu ta, trái lại bị ta đã luyện hóa được chứ." "Cái cái gì? Ngươi đem nghiệp hỏa đều đã luyện hóa được?" Khuyết mệnh đạo nhân kinh hại đến biến sắc, gương mặt không thể tin được. Diệp Phong cười lạnh nói: "Cái gọi là nghiệp hỏa, chính là đốt cháy có tội ác nhân quả người địa ngục chi hỏa. Ngươi cho rằng ngươi khi đó đúng là đã nhận được nghiệp hỏa sao? Cái kia chẳng qua là ngươi tội nghiệp quá nặng." Tự thân nhưng mang theo nghiệp chướng đưa tới một tia nghiệp hỏa lưu lại ở bên trong cơ thể ngươi thôi. Đó là chờ nguyên nghiệp chướng đặt đến nghiệp hỏa đốt cháy mức độ lúc, một ít nghề dật tơ hỏa thì sẽ đưa ngươi đốt thành hư vô. Chỉ có điều sau đó ngươi đoạt xác nhân thân, một tia nghiệp hỏa bị ngươi tại nhân thân, ngươi mới miễn cưỡng có thể khống chế nó mà thôi. Bằng không trước đó ngươi vì sao không cần nghiệp hỏa, mà là biến mất hồi lâu sau mới vận dụng. Khuyết mệnh đạo nhân hét lớn, mặc dù như thế, cái nghiệp hỏa cũng không khả năng đối với ngươi không thống tổn. Diệp Phong khinh bị nhìn khuyết mệnh đạo nhân, nói rằng, ta không có làm ác, nghiệp hỏa làm sao đốt cháy ta? có thể bên trong cơ thể ngươi âm khí chi làm người nghe kinh hãi, nếu không phải cùng quỷ ta có quan hệ, làm sao sẽ có mạnh như vậy âm khí. Nói không chắc ngươi là cái gì thai họa chuyển thế. Diệp Phong bất đắc dĩ buông buông tay, nói, bất kể nói thế nào, thực tế thì địa ngục nghiệp hỏa đốt cháy không được ta, trái lại bị ta đã thu phục được. Con ngươi nói cái gì thai họa chuyển thế, ta nghĩ, một mình ngươi quỷ đạo đoạt sát thân thể người khác, hẳn là cùng cái này không kém bao nhiêu đâu. Huệ mệnh đạo nhân một ít song mắt hướng nhìn chằm chằm Phong, nói rằng, vậy thì như thế nào? Diệp Phong cười lạnh xuống, chậm chậm dãi thu lại cười, thản nhiên nói, đã như vậy dùng ngươi để chứng minh hạ xuống, này địa ngục nghiệp hỏa, đến tuột cùng có thể hay không đốt cháy có nghiệp chướng trong người người. Dứt lời, Diệp Phong đột nhiên vung tay lên, sau lưng ngọn lửa màu đỏ thắm nhất thời bốc lên, lập tức phân ra một tia, cấp tốc hóa thành hỏa xạ, quay về quyết mệnh đạo nhân bay đi. Quyết mệnh đạo nhân kinh hãi, vội vàng xoay người muốn chạy trốn. Nhưng là hắn vừa động, một ít sợi hỏa đột nhiên lại chưa làm mười mấy sợi, trong nháy mắt phân tán, đem quyết mệnh đạo nhân vây lại. Quyết mệnh đạo nhân kinh, lớn tiếng nói: "Nghiêm tuyệt cứu ta." Nhưng mà lời của hắn mới vừa hô lên, mười mấy đạo hỏa đồng thời hướng về hắn vọt tới, nhất thời, hắn liền hóa thành một hỏa nhân. Ngọn lửa vừa chạm vào đến thân thể hắn, đột nhiên ầm một tiếng bốc cháy lên. Nhất thời khuyết mệnh đạo nhân bị một đại đoàn ngọn lửa màu đỏ bao vây, cùng Diệp Phong lúc trước dáng rất gần như. Chỉ có điều bất đồng là, lần này hỏa diễm cũng rất nhanh tiêu tán, hầu như 2 giây đồng hồ, hỏa diễm hết mức tiêu tan. Đồng thời, khuyết mệnh đạo nhân cũng biến mất sạch sành xanh rồi. Khi sắc hẳn dự dự. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, trong sân tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, mỗi một người đều cảm giác phía sau lưng bốc lên khí lạnh, lần thứ hai nhìn về phía Diệp Phong lúc, như xem hát mà. Phong chính mình cũng kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ đến, này địa ngục nghiệp hỏa đã vậy còn quá mạnh, lại 2 giây đồng hồ đem mạnh như vậy quyết mệnh đạo nhân đốt cháy sạch sành sanh rồi. Diệp Phong đột nhiên có chút nghĩ mà sợ, nếu là mình vừa cũng bị này nghiệp hỏa như vậy đốt cháy, đây chẳng phải là giờ khắc này liền cặn bã cũng không có. Đang suy nghĩ đây, đột nhiên Nghiêm Tuyệt thoát khỏi thương vân chân nhân, thân thể lóe lên xuất hiện tại quyết mệnh đạo nhân biến mất địa phương, kinh ngạc nhìn một chút về sau, đột nhiên lấy cặp kia con mắt màu xám nhìn chằm chằm Phong, What? "Thiếu mệnh đây, ngươi, ngươi thật đem hắn nốt, nấu, no, không còn." Diệp Phong cười lạnh nhìn Tuyệt, nói rằng: "Ta có thể cho ngươi đi cùng hắn." Nghiêm Tuyệt nghe Diệp Phong lời nói, không có từ trước đến nay lại run run xuống, lùi về sau hai bước, phòng bị Diệp Phong. Trước này đến từ tàng thư viện, Quy 1 chương 274, tiêu hao. Tất cả mọi người kinh ngạc, giờ khắc này, thậm chí ngay cả Nghiêm Tuyệt đều có chút sợ hãi Diệp Phong rồi. Hoặc là nói Nghiêm Tuyệt sợ hãi là không là Diệp Phong, mà là Diệp Phong bản thân quản lý địa ngục nghiệp hoặc. Diệp Phong nói được là làm được, hắn cũng không nhận ra trước mắt cái này cấp 4 cương thi là vật gì tốt. Trước mắt, hắn có thể sử dụng nghiệp hỏa đem diệt. đây tuyệt đối là đúng đúng cái gì kia trường sinh điện một đả kích lớn. Nghiêm Tuyệt sắc mặt rất khó nhìn, cả người thi khí cấp tốc 7 kín toàn thân. Hơn nữa còn có mười mấy con cương thi cấp tốc đã đến nghiêm Tuyệt trước người, cũng là một cái thi khí bạo phát, quay về Diệp Phong trận địa sẵn sàng đón quân địch. Diệp Phong cười gần, nhấc tay khẽ vẫy, liền có một đạo ngọn lửa màu đỏ từ cái này một đoàn nghiệp hỏa chi chui ra, ở Diệp Phong dưới sự khống chế, quay về nghiêm Tuyệt cùng với mười mấy con cương thi mà đi. Nghiêm Tuyệt hét lớn một tiếng, con mắt màu sáng bắn ra một cổ cường đại khí, quay về một ít đạo nghiệp hỏa mà đi. Nhưng mà, một ít đạo khí tiếp xúc được diễm hỏa, liền lập tức bị đốt cháy trở thành vô. Hỏa xạ như trước quay về mười mấy con cương thi mà đi. Mắt thấy chặn đánh những kia toàn thân thi khí hùng hực cương thi rồi. Vào lúc này, Diệp Phong lại đột nhiên nhìn thấy cái kia mười mấy con cương thi chỉ đang đứng cái kia cái liếc mắt nữ cương thi. Người nữ kia cương thi chính nột nột nhìn chằm chằm Diệp Phong, con người màu trắng chi dĩ nhiên hiện lộ ra một chút bất đắc dĩ. Hay là nàng cũng biết, này nghiệp hỏa một khi đốt, nấu, khẳng định không có kết quả tốt. Quản chi cương thi là lục đạo gia sinh vật, đối mặt mạnh như vậy thế nghiệp hỏa, cũng nhất định sẽ có rất lớn tương tồn. Nhưng là nàng như trước lựa chọn chặn ở mắt trước, để Diệp Phong có chút không rõ. Cũng có khả năng, đúng như nữ cương thi từng nói, một số thời khắc của nàng hành động cũng không phải là mình có thể quyết định đi. Diệp Phong dừng lại, một ít đạo nghiệp hỏa ở mười mấy con cương thi cùng nghiêm tợn trước mặt ngừng lại, không lại tiến lên. Nhìn chăm chăm nữ cương thi, Diệp Phong đã trầm mặt vài giây, do dự có hay không phải tiếp tục. Đối diện nữ cương thi sững sờ nhìn Diệp Phong, bởi vì Diệp Phong chốc lát dừng lại, làm cho nàng tâm nổi lên một tia dị dạng. Mà ở Diệp Phong do dự thời khắc, đột nhiên đầu góc của hắn chìm xuống, linh hồn dường như đột nhiên đã gặp phải một cái búa đòn nghiêm trọng giống như vậy, để hắn cảm giác hồn phách một trận thống khổ. Sau một khắc, trước mắt của hắn tối sầm lại, nhất thời mất đi tri giác. Diệp Phong thân thể mềm đúng, đột nhiên ngã xuống đất. Lúc này Hắn mắt ngọn lửa màu đỏ đã ở hắn sắp nhắm mắt một khắc đó, đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, sau lưng một mảnh màu đỏ nghiệp hỏa cũng đột nhiên tiêu tán. Tất cả mọi người bị thiếu niên biến cố bất thình lình làm có chút chấn váng, nhưng trận có mấy bóng người cấp tốc đã đến Diệp Phong bên người. Thanh Phong đạo nhân vội vàng kiểm tra Diệp Phong thân thể, lại là đẩy ra mí mắt xem con người, lại là bắt mạch. Cuối cùng càng là véo quyết, lấy một đạo khí rót vào đến Diệp Phong trong cơ thể. Sau đó chạy tới quỷ bà bà cùng Tiếu Toàn cũng là khẩn trương điều tra, liền Vương Vân Chân Nhân đều chạy tới. Kỳ của hắn hết sức tổn thương tiêu hao, tinh khí thần cũng nhiều độ trôi đi, tình huống thật không tốt. Ta. Thư Vân Chân Nhân ngưng trọng nói rằng, nhìn Thanh Phong đạo nhân hướng về Diệp Phong trong cơ thể rót vào nhu hòa đích đạo khí thoải mái Diệp Phong thần hồn, một bên quỷ bà bà thở dài, mở miệng nói, đứa nhỏ này, đêm nay thực sự là khổ hắn. Lúc này, Đối diện Nghiêm Tuyệt Triệt để thở phào nhẹ nhõm, tiếp mắt hướng về khuyết mệnh đạo nhân bị đốt thành hư vô địa phương lần thứ hai nhìn kỹ một chút, lần này phát hiện nơi đó có một cái nho nhỏ hạt trâu màu đen. Nghiêm Tuyệt vội vàng dò ra tay, hạt trâu kia lập tức mang lôi lên, hướng về phía Nghiêm Tuyệt bay qua, bị Nghiêm Tuyệt một cái nắm tay. Lập tức hung tợn mê Diệp Phong, thấp nói, ngày hôm nay nếu không phải tên tiểu tử này Ngươi nơi này một cái cũng đừng nghĩ sống sót. Nhưng là bây giờ tổn thất 100 ác quỷ cùng tà linh, càng là hao tổn thiếu mệnh, trở lại làm sao báo cáo kết quả? Giá Hỏa này cũng biết, hiện tại vẹn vẹn rựa vào hắn và còn giữ lại hơn 40 con cương thi, là tuyệt đối không thể sẽ cùng nơi này hơn 100 đạo sĩ đối kháng. Bởi vậy liền quyết định rút lui, nhưng là lại cảm thấy như vậy trở lại không tốt báo cáo kết quả. Suy nghĩ một chút về sau, thừa dịp mọi người đem sự chú ý đặt ở hôn mê diệp phong thân lúc, Nghiêm Tuyệt đột nhiên giơ tay, thúc động thủ hạt châu màu đen, hét lớn một tiếng, hồn Thấy màu đen lớn chừng cái trứng gà hạt châu, đột nhiên bùng nổ ra một trận hắc mang. Suấy mặc dù có rất nhiều không biết đạo pháp người bình thường thân thể chấn động, ánh mắt đờ đẫn, trong lúc mơ hồ có thể thấy bên trong cơ thể của bọn họ có cái bóng nhàn nhạt, nhạt dường như cũng bị một nguồn sức mạnh vô hình lôi kéo mà ra. Có người tu đạo cũng nhận được ảnh hưởng, nhất thời có người phản ứng lại, người tu đạo liền đến những người bình thường kia bên người, từng cái từng cái vội vàng véo thủ quyết, ngăn cản bên trong cơ thể của bọn họ hồn phách bị thu lấy xuất thể. Thương Vân chân nhân cũng lớn kinh, quát lên, mọi người cùng nhau niệm an thần chú. Nhất thời, có chút tu vi người đều bắt đầu đọc an thần chú. Quá đại tinh ứng biến không ngừng, trừ trói buộc mị, bả bệnh hộ thân, chí tuệ trong mắt Tâm thần an bình, tam hồn vững cự, phách không tang nghi, lập tức tu lệnh. Theo những này người tu đạo thần chú thanh âm, những người bình thường kia hồn phách rốt cục không tiếp tục bị kéo ra ngoài thân thể, mà là chậm rãi trở lại thân thể, chậm rãi tỉnh lại. Nhưng mà, bị Diệp Phong ở lại lam manh manh thi thể chi lam manh manh linh hồn lại đột nhiên bị hấp nhiếp mà ra, cùng lúc đó, còn có tên béo cùng Mã Khiêu thân thể chi linh hồn cũng bị hấp nhiếp xuất thể. Nghiêm Tuyệt thấy thế, toàn lực thôi thuốc hạt trâu màu đen, cái kia ba đạo nháy mắt hóa thành ba đạo khí, chui vào hạt châu màu đen. Lúc này, mọi người phản ứng lại cũng đã chậm. Nghiêm hét lớn một tiếng, rút lui. Chợt mấy chục con cương thi cùng bùng nổ ra một luồng thi khí trong lúc nhất thời thi khí ngang dọc đem bóng người của bọn họ ngăn trở thương vân chân nhân cùng những đạo sĩ đó xuống tới từng người bắt phát quyết, rất nhanh xua tán đi thi khí nhưng là vừa nhìn bọn cương thi cũng đã không gặp tung tích chỉ là mơ hồ có thể nhìn thấy hết thể cương thi đều hóa thành bóng đen xuyên thấu pha lê trong nháy mắt biến mất ở ngoài cửa sổ truy thương vân chân nhân quát lạnh một tiếng tự mình đi đầu mang theo mấy cái hiệp hội trưởng lao chạy ra đại hội tràng thừa dịp thang mày muốn dưới thông tin đại hạ độ theo mà giờ khác này Diệ phong chính rơi vào há tri hắn cảm giác toàn thân đều rất mệt mỏi Thậm chí thần hồn đều là như thế. Không biết đã qua bao lâu, lúc ẩn lúc hiện trong lúc đó, tựa hồ chuyển đến từng tiếng tựa ca dao lại như câu thơ thanh âm của. Hòa hồng đông hoa mở bị ngạn thê thê diễm tươi đẹp mấy ngàn năm không biết luân hồi không biết khổ chỉ đợi cuối cùng cùng quân gặp lại. Tiếp theo, một người nam tử thanh âm nhàn nhạt vang lên, "Ta tên Lục Đạo, trưởng không luân hồi, vì sao ngươi cũng không ở luân hồi hàng ngũ?" Sau đó một cái phi thường em thai thanh âm cô gái vang lên, "Ta tên Bỉ Ngạn, địa tạ vương thúc nói, ta là bị nạn hoa thai nén mà thành tinh linh. Bạch ba ba nói cho ta biết, Bỉ Ngạn hoa cũng đại biểu luân hồi, nhưng không có luân hồi." Buồn cười, ngươi đại biểu luân hồi? Giọng nam mang theo một tia ch嘲 phúng. Thanh âm cô gái vang lên, "Không, hẳn là bị ngạn hoa đại biểu luân hồi." Nam tử nghi ngờ nói, "Ta chỉ tại đây luân hồi chỗ, nhưng chưa từng nghe nói cái gì bị ngạn hoa, ngươi có thể nguyện nói cho ta một chút." Chương này đến từ tàng thư viện, quy một chương 275, trong đoạn đối thoại. Nữ tử đáp ứng nói, "Tốt, ta là nghe mạnh bà bà nói, trước đây có hai người, tên phân biệt gọi là đối phương cùng bờ, thiên quy định hai người bọn họ vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp lại. Nhưng bọn họ thương nhớ lẫn nhau, lẫn nhau quý mến, rốt cục có một ngày, bọn họ không để ý quy định của trời, lén lút gặp lại." chính là có cảm giác trong lòng một điểm thông, bọn họ gặp mặt về sau, đối phương phát hiện bờ là một xinh đẹp như hoa nữ tử, mà bờ cũng đồng dạng phát hiện đối phương là cái anh tuấn tiêu sái thanh niên. Bọn họ vừa gặp mà đã như quen, lòng sinh ái niệm, liền kết gắn bó suốt đời, quyết định đời đời kiếp kiếp vĩnh viên tư thủ cùng nhau. Kết quả là nhất định, bởi vì vi phạm thiên điều, chút tình cảm này cuối cùng bị vô tình bóp chết rồi. Thiên đình hạ xuống trừng phạt, cho hai người bọn hắn cái rơi xuống một cái độc giác không mùi rựa. Nếu bọn họ không để ý thiên điều muốn riêng tư gặp, liền để cho bọn họ biến thành một cây tiêu mất đóa hoa cùng tự tử. Chỉ là hoa này rất phi thường, có hoa không gặp lá. Lá sinh không gặp hoa, đời đời tiếp tiếp, hoa lá hai tướng sai. Mở một ngàn năm, rơi một ngàn năm, hoa lá vĩnh viễn không gặp nữa. Nay cùng luân hồi rất giống, hoặc là nói bị ngạn hoa cùng lá, là một loại luân hồi. Mà ta, là bị ngạn hoa vô số năm qua thai ngén mà gia tinh linh. Vì lẽ đó, tên của ta gọi bị ngạn, trải qua qua một đoạn thời gian tu luyện, mạnh bà bà nói ta đã coi như là một cái tiểu tiên rồi, vì lẽ đó, ngươi cũng có thể gọi ta bị ngạn hoa tiên tử. Nam thanh âm của còn nói đến, ngươi theo ta rất giống, ta không biết ta phải lai lịch, nhưng ta biết, ta phải chức trách là chấp trưởng lục đạo luân hồi, vì lẽ đó Tên của ta gọi Lục Đạo. Ngươi có thể gọi ta Lục Đạo thần quân hoặc là Luân Hồi thần quân. Vậy ta có thể hay không trực tiếp gọi ngươi Lục Đạo ạ? Mặt sau thêm hai chữ đọc lên quá dài. Nữ sinh nhỏ giọng hỏi. Nam tử trả lời, "Có thể, ta gọi ngươi bị ngạ. Lại không biết đã qua bao lâu, một mảnh mơ hồ cùng Hắc Cấm Chi, Diệp Phong lại mơ hồ đã nghe được một ít đối thoại. "Lục Đạo, mảnh này hoa hải xem được không?" Nữ tử hỏi. Nam tử trả lời, "Đẹp đẽ, ta cái kia đơn điệu Luân Hồi chi địa đẹp đẽ nhiều lắm." "Cái kia? Vậy ngươi có thể thường thường theo ta đến xem sao?" Nữ nhân nhẹ giọng hỏi. Nam tử đã trầm mặc Hồi lâu sau mới trả lời, ta có chức trách tại người, không thể thường thường. Này có chút khô khan lời nói, đúng là có vẻ có mấy phần chân thành. Như vậy đối thoại không biết mấy phần, ở Diệp Phong ý thức chi xuất hiện rất nhiều lần. Mai đến tận một lần cuối cùng âm thanh em vang lên, là cô gái kia nói: "Như Lục Đạo Luân Hồi Hủy, quân có thể nguyện theo ta tại đây bị ngạn hoa biến." Lúc hạ âm dương nhị giới đại loạn, ta là Lục Đạo Luân Hồi thần quân, không thể khoanh tay đứng nhìn, Lục Đạo Luân Hồi không thể hủy, như hủy, ta nhất định dĩ thân hóa luân hồi. Ngươi vì sao như thế chấp nhất? Ngươi ta cùng tồn tại bị nạn ơi, thả xuống âm dương hai giới việc, không tốt sao? Việc quan hệ thiên hạ, không phải ngươi ta nhi nữ tình trường thời gian. Ngươi vì tinh linh thiên tử, không biết nhân gian khó khăn, không hiểu tam giới pháp tắc, nếu là không còn luân hồi, thiên hạ đem hủy a. Được rồi, vậy ngươi nhất định phải sớm một chút kết thúc cuộc phân tranh này." Nam tử đáp ứng nói, chờ lần này lại loạn dẹp loạn, ngươi có thể nguyện theo ta một đời." Nữ tử nói rằng, "Một đời quá dài, ta chỉ cầu, quân có thể thường xuyên theo ta tổng cộng đạp này bị ngạn hoa biển, liền là đủ." Sau đó, thanh không còn, không biết lại qua bao lâu, vang lên nữ tử một tiếng thở dài. "Thình không là nhân quả, duyên nhất định sinh tử. Cho dù ngươi chấp chưởng đạo, Dù cho ta vĩnh sinh bất diệt, nhưng cũng chạy không thoát cái kia luân hồi. Đột nhiên, Diệp Phong lập tức từ giường ngồi dậy. Từ lúc trước mê man hắc ám tỉnh táo lại, Diệp Phong đưa tay chà sát cái trán một điểm mồ hôi lạnh. Nghĩ hôn mê lúc tốt lắm tựa giấc mơ một ít đối thoại trong lòng một trận không hiểu ra sao, cảm thấy rất là quái lạ, nhưng hắn giờ phút này không có hay đi muốn chuyện trong động, mà là nhìn ngó kỹ một chút hoàn cảnh trung quanh. Đây là một giữa có chút xa lạ dân nhà, trong phòng tia sáng đã tắt, bài biện có chút cũ kỹ. Chủ yếu nhất là trong phòng góc trưng bày rất nhiều giấy nhân hòa một ít giấy chất kỵ sa cố kiểu các loại mai táng chỉ chất phẩm. Mới nhìn đến những thứ đồ này, còn hơi giờ người Đặc biệt là những kia giấy chắc người, nam nữ người giấy đều là cái kia khiếp người vải mặt, trắng bệnh trắng bệnh mặt của sờ soạng hai khối màu đỏ, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước. Diệp Phong Nghi hoặc không biết đây là nơi nào, có thể là ngủ có hơi lâu, đầu óc còn không có phản ứng lại. Hắn ngồi ở giường phát thêm vài phút đồng hồ ngốc về sau, này mới phát giác được cái nhà này giống như là Phúc duyên Các. Bởi vì lần Diệp Phong đến Phúc duyên Các lúc từng ở lại đây quá một đêm. Nghĩ đến đây, Diệp Phong trong đầu rất nhiều tin tức đều cấp tốc hiện ra. Nhớ tới chính mình trước khi hôn mê ở đạo thuật đại hội công việc, sự việc. Lập tức Diệp Phong thân thể chấn động, vội vàng từ giường lên. Nhưng thân thể vẫn là rất suy yếu, thậm chí đều không khí được gì. Diệp Phong cường trống, đứng dậy hướng về gian nhà đi ra ngoài, đẩy cửa ra, gặp được gian ngoài phúc duyên cát trong cửa hàng, đang ngồi mấy cái ống lão. Những người này theo thứ tự là Kiều Túc, Mao Túc, Thanh Phong đạo nhân, Quỷ bà bà, Tiêu toàn cùng Thương Vân chân nhân. Diệp Phong không nghĩ tới Quỷ bà bà bọn họ đã ở, hơi kinh ngạc. Nhưng mà hắn kinh ngạc hơn trái lại là những lao nhân này. Thấy mấy cái lao nhân đều vội vàng đứng dậy đi tới Diệp Phong bên người, từng cái từng cái kinh ngạc nhìn hắn. "Phong Nhi, ngươi tỉnh rồi?" Thanh phong đạo nhân không dám tin tự nói. Diệp Phong bất đắc dĩ cười khổ nói rằng, "Sư phụ, ta không tỉnh làm sao đứng ở chỗ này?" "Đúng rồi, ta ngủ đã bao lâu?" Diệp Phong chính mình cũng có thể cảm giác được chính mình ngủ rất lâu, mới hỏi. Thanh Phong đạo nhân thở dài, nói rằng, "Ngủ 5 ngày rồi." Diệp Phong sửng sở, nói rằng, "Lâu như vậy rồi sao?" Cửu Thúc nói rằng, "Chúng ta tra xét thân thể của ngươi cùng thân hồn, đều kết luận, không có thời gian 1 tháng ngươi không thể tỉnh lại, không nghĩ tới mới 5 ngày ngươi đã tỉnh, ngươi tên tiểu tử này, cũng thật là có thể cho chúng ta sáng tạo dấu vết." "A." Diệp Phong nhất thời bó tay rồi, hỏi thân thể của ta có nghiêm trọng như vậy sao? Thương Vân chân nhân trên lời nói, "Ngươi ngày đó cường phá trong cơ thể mình phong ấn, phóng ra âm khí. Tuy rằng cuối cùng ngươi lấy nguyên thần khống chế, đem âm khí luyện hóa, dung hợp dương khí hóa thành thái cực rồi, nhưng dù sao đối với nguyên thần của ngươi tiêu hao quá to lớn. Sau đó lại thu phục nghiệp Hỏa, thậm chí khởi động Niệm Hỏa, càng làm cho thần hồn của ngươi bị hao tổn nghiêm trọng, bởi vậy tinh khí thần cùng thần hồn đều bị hao tổn nghiêm trọng rồi, cho nên mới phải ôn mê lâu như vậy." Diệp phong gật điểm ấy hắn cũng rõ ràng. Đặc biệt là Niệm thao túng thật sự là quá tiêu hao tinh khí thần rồi, lấy hắn bây giờ tu vi, sợ là nho nhỏ sử dụng một điểm đều sẽ tinh khí trong cơ thể thần tiêu hao gần đủ rồi. Sau đó xem đến vẫn là dùng một phần nhỏ, sống sót tận lực không cần. Nghĩ tới đây, Diệp Phong đột nhiên nhớ tới Lam Manh Manh cùng Mã Khiêu cùng với tên béo. Diệp Phong nhớ cho bọn họ ba đều bị khuyết mệnh đạo nhân màu xám tà khí đánh, thậm chí Lam Manh Manh đều xuất hiện bỏ mình tình hình. Vội vàng hỏi, "Lam Manh Manh cùng Như Phi Mã Khiêu đây, bọn họ thế nào?" Nói đến đây cái, trong phòng nhất thời yên tĩnh lại. Mấy cái ông lão cũng hơi tránh qua Diệp Phong ánh mắt của, chỉ có quỷ bà bà lại thở dài, nói rằng, "Tiểu Phong a, ngươi đừng đợi, chúng ta tụ tập cùng nhau, cũng là đang thương lượng chuyện này." Diệp Phong nhất thời cảm thấy không lành, hỏi chuyện gì xảy ra? Lẽ nào chuyện của bọn họ còn không có giải quyết? Cửu Thúc nói rằng, bọn họ ba hồn phách đều bị Nghiêm Tuyệt dùng Phệ Hồn Châu lấy đi, mấy ngày nay chúng ta đều tại vận dụng các loại có thể sử dụng sức mạnh tìm kiếm Nghiêm Tuyệt tung tích, rốt cục ở một chỗ hẻo lánh trong núi lớn tìm được hình bóng, chúng ta chính quyết định đi tìm Nghiêm viện, đoạt lại bọn họ ba hồn phách. Diệp Phong nghe thế, mắt đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng lạnh, sắc mặt rất là khó coi. Quy 1 chương 276, Long Phong. nếu như ta hôn mê năm ngày, vậy bọn họ chẳng phải là đã hồn phách ly thể năm ngày rồi hả? Thân thể của bọn họ đây? Diệp Phong hỏi. Đàng thư viện Vệ Đút Vệ Đút Vệ Đút. Tàn tù vện. Việt Nam. Thương Vân Chân Nhân nói, "Yên tâm, thân thể ở lại hiệp hội đạo thuật phòng dưới đất một chỗ trong mặt thất, nơi đó một năm trước từng có vài vị cao nhân tu đạo lấy vô đạo pháp ngưng tụ ra huyền tinh, có thể bảo vệ thân thể của bọn họ không xấu." Diệp Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, nói rằng, "Vậy cũng phải nhanh lên một chút tìm về hồn phách của bọn họ, bằng không linh hồn cùng thân thể tách ra quá lâu sẽ rất khó lại phù hợp." Nói rằng nơi này, Diệp phong hỏi lúc nào đi ngọn núi lớn kia bên trong tìm kiếm. Mấy cái lão nhân lẫn nhau đối diện, Phong đạo nhân nói rằng, "Chúng ta quyết định buổi chiều xuất phát, việc này cấp bách." Diệp Phong gật đầu nói, "Vậy ta đi chuẩn bị một chút." Nói muốn xoay người, lại bị Thanh Phong đạo nhân một phát bắt được, nói rằng, "Ngươi không thể đi, ngươi tuy rằng tỉnh rồi, nhưng trong cơ thể thần hồn bất ổn, tinh khí thần cũng không có triệt để khôi phục, không thích hợp theo chúng ta đi mạo hiểm." Diệp Phong sững sốt một chút, nhìn một chút sư phụ của chính mình. Thanh Phong đạo nhân mặt của nếp nhăn lại thêm chút, đầu tóc nâu trắng cũng bỏ thêm vào không biết. Lão nhân ra một ít song có chút vận dục ánh mắt của, tất cả đều là đối với Diệp Phong lo lắng. Diệp Phong trong lòng vừa kéo, cảm giác mũi có chút tay. Chăm mặc một chút, Diệp Phong gật, gật đầu, nói, "Vậy ta Đợi tin tức của các ngươi." Thanh Phong đạo nhân tựa phào nhẹ nhõm, nói rằng: "Tiên tâm đi, sư phụ là liều cái mạng dạ, cũng đem hồn phách của bọn họ mang về." Diệp Phong không nói gì, mà là bất đắc di thở dài. Nghe thương Vân Chân nhắn nói: "Tiểu Phong, lần này mặc dù nói ngươi là nhân họa đắc phúc, nhưng luyện âm dương thái cực, nhưng mặc cho cần củng cố. Chờ ngươi tham gia, âm, hóa âm dương, thông hiệu đạo pháp, liền có thể vào thông pháp cảnh giới. Vì lẽ đó mấy ngày này, ngươi phải hào hào dưỡng cho tốt thân thể, sau đó đem cảnh giới nhất tới, nhấc lên. Không nên lãng phí lần này cơ hội." Diệp Phong gật, gật đầu. Hắn bây giờ cách thông pháp cảnh giới, sắp thực kém tinh thần cảnh độ. Tinh thần cảnh giới một khi đạt đến cấp bậc kia, dù là thông pháp tu hành cảnh giới vì... lập tức lại nghe quỷ bà bà nói rằng, "Sở đê, nhớ, bên trong cơ thể ngươi nghiệp hỏa, không thể dễ dàng vận dụng. Quyết mệnh đạo nhân như vậy tu vi, cũng không dám đơn giản vận dụng một ít nghề dạy cơ hỏa, huống chi ngươi." Nói rằng nghiệp hỏa, Diệp Phong lông mày cũng nhíu lại, hỏi kỳ thực ta rất khỏe, tại sao nghiệp hỏa đối với ta không có thương hại? Nay dù sao cũng là trong thiên địa mạnh nhất hỏa diễm một trồng, có thể cùng chân chính tam muội chân hỏa đối với tổn tại a. Nghe được Diệp Phong, mấy người đều đã trầm mặc Hiển nhiên, bọn họ cũng không biết tại sao. Thấy mọi người đều không cho được hắn đáp án, Diệp Phong cũng không hỏi nữa, mà là đối với Thương Vân Chân Nhân nói, ta có thể đi xem bọn họ một chút thân thể sao? Thương Vân Chân Nhân gật đầu. Đả tọa đến xế Triệu, nhìn theo 6 cái lão nhân cùng với hiệp hội đạo thuật một số cao thủ đồng thời ngồi xe đi về phía Nam thành phố ở ngoài mấy chục dặm nơi trong ngọn núi mà đi về sau, Diệp Phong liền lên đường, chuyển động thân thể, đi tới Thông tin Đại Hạ Hiệp hội đạo thuật. Có Thương Vân Chân Nhân trước đó phát qua, lại thêm hiệp hội người cũng đều biết Diệp Phong cái này tại đây giới đạo thuật đại hội tỏa hào quang rực rỡ quan quân. Bởi vậy ở Diệp Phong nói rõ ý đồ đến về sau, bị dẫn tới Thông Thiên Đại Hạ phòng dưới đất. Này Thông Thiên Đại Hạ phòng dưới đất chính là Hiệp hội Đạo thuật Bí thất, ngoại trừ hội trưởng cùng trưởng lão, những người khác cơ hội không có thể ra vào. Diệp Phong bị một trưởng lão mang vào về sau, trực tiếp tiến vào một gian mật thất. Mật thất chi có bốn cái bông tuyết vậy giường, bốn người nằm ở bốn cái xe trượt tuyết. Quá chính là, này xem ra đích thật là xe trượt tuyết, nhưng tản ra nhưng là ấm khí, cũng không có một chút nào hàn khí. Diệp Phong nhìn một chút, thấy Lam Manh manh cùng Mã Khiêu cùng Vân Như Phi thân thể, đều từng người nằm ở một khối xe trượt tuyết bên cạnh còn có một cái xe trượt tuyết, nằm một cái xa lạ thiếu nữ. Cô gái kia trưởng đến cực kỳ đẹp đẽ, cùng Lam Manh Manh đối với cũng sẽ không kém. Cứ việc Diệp Phong được, nhưng là không vội vã hỏi, mà là đi tới Lam Manh Manh cùng với tên béo cùng Mã Khiêu bên người, xác định thân thể của bọn họ cũng còn giữ sinh cơ về sau, mới yên tâm. Nhìn xe trượt tuyết nằm Lam Manh Manh thân thể, Diệp Phong trong lòng không nhịn được có chút khó chịu. Người trưởng lao kia đi ra, chỉ để lại Diệp Phong một người ngồi ở xe trượt tuyết một bên, nhìn Lam Manh Manh cấm đoán ánh mắt của. Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên trong mặt thất vào một người. Diệp Phong nghi ngờ nhìn lại, đã thấy là một cách đại khái 20 tuổi thanh niên. Nhìn thấy người trẻ tuổi này về sau, Diệp Phong nhất thời kinh ngạc, nói rằng: "Là ngươi?" Người trẻ tuổi kia mỉm cười trùng Diệp Phong gật gù, chợt đi tới một cái khác xe trượt tuyết bên cạnh, này mặt nằm đè bốn thiếu nữ thân thể. Người trẻ tuổi này chính là lần bản địa trong tin tức truyền bá hai cái liên quan với hắn tin tức thanh niên, nói rất đúng hắn là tất ra, bút danh Phong công tử. Diệp Phong tự lần ở TV nhìn thấy người trẻ tuổi này lúc, cảm giác hắn không phải người bình thường, trong thân thể phảng phất có một luồng khí, Diệp Phong đều nhìn không thấu khí. Hiện tại thấy hắn xuất hiện ở đây, càng chắc chắn hắn không phải người bình thường, bằng không làm sao có thể tới chỗ này. Nhìn một chút người trẻ tuổi kia, lại nhìn một chút cái kia nữ nhân xa lạ, Diệp Phong rốt cục không nhịn được hỏi nàng làm sao vậy. Người trẻ tuổi kia quay đầu, hướng về phía Diệp Phong cười cận, nói rằng, một năm trước, vì cứu ta, thần hồn đều tán. Diệp Phong trong lòng chấn động mạnh một cái, kinh ngạc nhìn người phụ nữ kia, nói, thần hồn đều tán? Đúng, cứ việc vận dụng vô số pháp môn, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể đoàn tụ thần hồn của nàng. Người trẻ tuổi thản nhiên nói, nghe được ra, môi nữ chi mang theo một tia thương cảm. Nàng là người yêu của ngươi. Diệp Phong hỏi, "Người trẻ tuổi gật gù, nói, "Không sai, hơn nữa, là dây dưa hai đời người yêu." Diệp Phong gật gù, không nói gì nữa. Mà lần này, người trẻ tuổi kiếp nhưng chủ động hỏi Diệp Phong, "Cô gái kia cũng là người yêu của ngươi?" Diệp Phong sững sốt một chút, toàn tức nói, "Đúng, nàng cũng là vì là cứu ta mới thành như vậy." Người trẻ tuổi ừ một tiếng, sau đó nói, "Chúng ta rất giống." Diệp Phong tay đắng nở nụ cười, nói rằng, "Thật là như." "Không, ta nói là vận mệnh." Người trẻ tuổi chăm chú nói rằng, Diệp Phong nghi hoặc nhìn hắn, hỏi, "Vận mệnh?" "Đúng, vận mệnh của chúng ta rất giống." Người trẻ tuổi thản nhiên nói. Diệp Phong nói, "Có lẽ vậy." Sau đó Diệp Phong nhớ tới người trẻ tuổi này là tác giả, thật hỏi đúng rồi, ngươi là tác giả, ngươi viết là cái gì?" Người trẻ tuổi nói rằng, liên quan với trải nghiệm của ta, liên quan với chuyện xưa của ta. Diệp Phong kinh ngạc nói, "Trải nghiệm của ngươi? Tại sao phải viết xuống đến, hơn nữa là viết thành tiểu thuyết? Bởi vì, ta sợ chúng ta không tới nàng tỉnh lại, ta sợ ta sau đó sẽ đã quên. Vì lẽ đó ta nghĩ đem chúng ta đã từng trải qua công việc, sự việc viết ra, vĩnh viễn bảo lại." Diệp Phong gủ, không nói gì nữa mà người trẻ tuổi kia đứng lên, quay về Diệp Phong nói rằng: "Ta tên Long Phong, ta biết ngươi gọi Diệp Phong, chúng ta rất có duyên, không chỉ có bởi vì chúng ta rất giống. Sau đó, chúng ta sẽ hợp tác, gặp lại." Nói, cái kia gọi Long Phong thanh niên liền rời đi mà thất, lưu lại Diệp Phong một người ở ra. Đã qua một hồi lâu, Diệp Phong lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, 2 giờ chiều rồi. Lập tức Diệp Phong cũng đứng dậy, quay về Lam Manh Manh cùng Mã Khiêu cùng với thân thể của Mập Mạp nói rằng: "Các người chờ, ta nhất định sẽ cứu các ngươi trở về." Dứt lời về sau, Diệp Phong cũng rời khỏi mật thất liên quan với Long Phong cố sự, mọi người có thể đi nhìn ta một chút một bộ khác tiểu thuyết, Âm Dương Quỷ Truyện, coi như phải là Tiêu Sái tiểu đạo sĩ, tiền truyện đi. Quyển sách sẽ xuất hiện bản rất nhiều nhân vật. Còn có, chúng ta quyển sách này cố sự, mới bắt đầu đây. Quy 1 chương 277, Đại hát Lang hóa hình. Tuy rằng Diệp Phong đáp ứng rồi thành phong đạo nhân lần này cứu Lam manh manh ba người hồn phách không đi, nhưng hắn thật có thể làm được không đi sao? Hiển nhiên là không thể nào. Xin mọi người tìm đọc tại thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương Trở lại phòng đi thuê, Diệp Phong đẩy cửa mà vào, liền nhìn thấy trong phòng sofa chính năm út sốc nửa chết nửa sống đại hắc lang. Giờ phút này đại hắc miệng sói bên trong chính ngậm lấy một cá khô, hưu khí vô lực này. Ở bên cạnh đó, nghèo trắng cũng là ăn cá khô, hơn nữa ăn say xương ngon lành. Nhìn thấy cửa bị đẩy ra, đại hắc lang nhất thời một giật mình, mừng dỡ nhìn rồi, thấy là Diệp Phong, vội và nói, ngươi cái này vô liêm sỉ tiểu tử a, ngươi còn bỏ về được à? Có phải là dự định vứt bỏ chúng ta? Nhìn thấy đại hắc lang, Diệp Phong tâm tình hơi hơi tốt một chút rồi, bất quá nhìn thấy đại hắc lang hướng hắn nào tới, Diệp Phong bất đắc dĩ đá ra một cước, đem hàng này đá bay. Đại hắc lang gào gừ một tiếng, trên đất đánh lăn sau đứng lên, bay về Diệp Phong nói rằng, các ngươi những ngày qua đi chết ở đâu rồi? Cũng không biết trở về hạ xuống, ta mỗi ngày ăn tiểu Bạch đi bên ngoài ngậm trở về cá khô, đều ăn nói ra. Diệp Phong liếc nhìn, quả nhân nhìn thấy trước sofa bản thả rất nhiều cá khô, cùng với tiểu Bạch miêu chính ngậm một khối cá khô trước mắt to tốt nhìn Diệp Phong. Nhất thời cũng là dở khóc dở cười, một con lang, một tuần lễ cá khô, cũng đích thật là có chút khó khăn đó. Nghĩ đến đây, Diệp Phong đối với đại hắc lang nói rằng, ngươi cũng đừng hỏa, ta cho ngươi một cái ăn, bảo đảm ngươi yêu mến. Đại hắc lang bán tín bán nghi hỏi món đồ gì? Thịt kho tàu. Diệp Phong cười nhạt, lấy ra một viên cây nho lớn nhỏ màu đen viên thuốc. Chính là ở đạo thuật đại hội Đan Đâu lúc, Diệp Phong luyện chế hóa hình đan. Đại Hắc Lang nhìn cái này hóa hình đan, nghi ngờ nói, "Đây là cái gì hả? ạ? Chocolate à? Ngươi không biết chocolate không thể cho chúng ta ăn sao? Lần ta còn xem tin tức đây, có sủng vật cho ăn hết chocolate chết rồi, ngươi đây là muốn miêu sát ta à?" Đại Hắc Lang nói đều có chút kích động, chứng mắt Diệp Phong nói, "Thật ngươi tiểu tử này, ta không phải ăn của ngươi trụ ta sao của ngươi? Này bao nhiêu người ta ngươi nghĩ muốn làm chết ta rồi? Chẳng trách một tuần không trở về nhà, đây là dự định trước tiên đói chết ta à?" Không nói chết ta, hiện tại lại cho ta ăn chó cô lét của ta, quả thực đáng ghét ta. Diệp Phong mặt đều đen rồi, há mồm muốn nói cái gì, nhưng còn chưa mở miệng, bị Đại Hắc Lang ngắt lời nói, "Ngươi không cần nói, ngươi đã là người như vậy, ta đi được rồi, miễn cho không phải là bị ngươi chết đói là được chết." Đại Hắc Lang nói, nghiêng đầu qua chỗ khác, quay về tiểu Bạch nói, "Đi thôi tiểu Bạch, người ta không ngứa chúng ta." Tiểu Bạch Miêu dùng nắm lấy nâng cả khô, chớp một đôi mắt mèo nhìn một chút Đại Hắc Lang, lại nghi ngờ nhìn Diệp Phong. Diệp Phong bất đắc dĩ ngồi ở sofa, đối với Đại Hắc Lang nói rằng, "Này hóa hình đang ngươi không cần được rồi, rảnh rỗi bắt được cơm phố." Nói không chắc có thể bán cái mười mấy 20 vạn khối tiền tiêu tiêu. Đại hắc thân xói nhất thời giù lên, mắt to trừng mắt Diệp Phong nói rằng, "Ngươi, ngươi nói cái gì? Đây là hóa hình đan." Diệp Phong hừ một tiếng, nói, "Không có kiến thức, liền hóa hình đan cũng không nhận ra. Được rồi, ngươi đi đi, vật này ngươi vô duyên tiêu thụ." Nói Diệp Phong muốn thu lại, lại nghe Đại hắc lang vội vàng nói, "Đừng. Đừng như vậy à, ta vừa đùa giỡn đây, lâu như vậy không trở lại, không phải muốn cùng ngươi đùa giỡn đây này mà." Đại hắc lang mặt của nhân tính hóa nết lộ ra một cái nụ cười bịuội, tiếp tục nói, "Hơn nữa Ngươi như thế đạt đến một trình độ nào đó, ta làm sao có thể sẽ rời đi ngươi nghi, từ nay về sau, núi lao xuống biển lửa, ta đại hắc đều giúp ngươi khăng rồi. Nhìn đại Hắc Lang một ít phó lời thể son sắt răng rắc, Diệp Phong mỉm cười hạ xuống, nói rằng, thật là có một món đồ như vậy công việc, sự việc cần ngươi hỗ trợ. Nếu như ngươi đã ứng, này hóa hình đan, lập tức cho ngươi. Đại Hắc Lang vội vàng nói, chuyện gì? Tên Béo cùng lao Mã cùng với Lam Manh manh hồn bị người thu đi, ta nghĩ ngươi theo ta cùng đi cứu trở về. Diệp Phong nói rằng. Đại Hắc Lang nhất thời một giật mình, nói rằng, hắc, cho chơi. Hôn phách của bọn họ đều bị người ta đã lấy đi. Ai lớn mật như thế? Đối phương là tà phái tổ chức, thực lực mạnh mẽ. Diệp Phong thành thật trả lời, mặc kệ đối phương là ai, ta cũng phải đi. Đại Hắc Lang kiên định nói rằng, cũng không phải là vì hóa hình đan, dù sao tiểu bản tử cùng ta biết ngày thứ nhất cho ta một cái quân cống. Đã lâu như vậy, theo ta quan hệ cũng không tệ. Còn có ngựa con, hắn mỗi lần đều sẽ không quên mang cho ta ăn trở về. Còn có bạn gái ngươi, dù sao bạn gái của ngươi, nhất định phải cứu. Diệp Phong nhìn một chút Đại Hắc Lang, phát hiện hàng này thật ra thì vẫn là dạng nhiễu khí lúc thật là ở chung được một đoạn thời gian, mọi người đều có chút cảm tình. Ngay sau đó gật gật đầu, Diệp Phong nói rằng, vậy thì tốt, chúng ta cùng đi cứu bọn họ. Khi nào đây? Đại Hắc Lang hỏi. Diệp Phong đem hóa hình đan đưa cho Đại Hắc Lang, nói, bất cứ lúc nào có thể, ngươi trước ăn hóa hình đan đi. Nhìn thấy hóa hình đan, Đại Hắc Lang ánh mắt của lại sáng một chút, hiển nhiên sức mê hoặc không nhỏ. Thấy Diệp Phong đưa tới, Đại Hắc do dự một chút, chợt há mồm, một cái nuốt xuống. Nuốt vào hóa hình đan về sau, Đại Hắc Lang lùi về sau vài bước, nghiêng đầu nhìn xem chính mình thân thể, chờ đợi phát sinh biến hóa. Diệp Phong cũng nhìn chằm chằm cẩn thận xem, dù sao hóa hình đàn cũng là lần đầu tiên luyện chế, không biết hiệu quả làm sao. Một bên tiểu Bạch Miêu cũng nghi hoặc nhìn, tựa hồ ở trong mắt nó, hết thảy đều có vẻ tốt như vậy cũng không rõ. Đại Hắc Lang ăn hóa hình đan về sau, có chừng đã qua 2 phút, nhìn thấy nó thân hắc khí không tự chủ được tàn mắt ra, nhanh chóng bày kín toàn thân. Này biến cố dọa Đại Hắc Lang nhảy một cái, kinh hoàng nói: ôi chả mẹ nó, trong cơ thể ta yêu khí đều không bị không chế." Một bên Diệp Phong nói rằng: "Ngươi là dựa vào viên thuốc hóa hình, cũng không phải dựa vào thực lực của chính mình, tự nhiên không có cách nào đi khống chế hóa hình đan sức mạnh." Chớ phản kháng. Tiêu hóa hình đan sức mạnh, khiến nó thay đổi của người yêu thân, sau đó giúp ngươi hóa hình. Đại Hắc Lang nghe vậy lập tức động cũng không dám chuyển động, lặng lặng cảm thụ trong cơ thể một ít cố lực lượng của thần tại thân thể kinh mạch chảy xuôi. Loan thoáng, tựa hô đích thật là có thể cảm giác được thân thể đang phát sinh biến hóa tế nhị. Cảm nhận được biến hóa, Đại Hắc Lang mừng rỡ như điên, thấp giọng nói, ta rốt cục cũng có thể hóa hình rồi, kha kha kha, sau đó không tính là cấp thấp yêu quái rồi. Đại Hắc Lang một bên vui vẻ nói, Hắc Lang thân thể một bên phát sinh biến hóa. Thấy thân thể nó chậm rãi lớn lên, đồng thời đuôi chậm rãi rút về lại, dần dần lại còn thật tốt tựa ở biến hóa thành người. Đặc biệt là tấm kia mặt, giờ khắc này đều giống như một tấm đen kịp mặt người rồi. Diệp Phong rất là cấp thiết muốn biết đại hắc lang hóa thành dáng vẻ hình người, bởi vậy con mắt cũng không nháy một cái nhìn chằm chằm. Đã qua đại khai 3 4 phần trung, nguyên bản đại hắc lang biến mất rồi tại chỗ, thay vào đó là một toàn thân đều là rất đen nam tử trẻ tuổi. Nay người thanh niên trẻ giờ khắc này chính nằm sấp trên mặt đất, còn cùng tư thế cũ gần như thân như trước chùm vào cái kia lầy, viễn tơ, tam dã khố. Chương này đến từ thư viện. Quy 1 chương 278, xuất phát Bắc Lương Sơn. Hóa thành hình người đại hắc lang toàn thân đều dài lông đen, cùng dã nhân dường như mặt cũng là như thế. Tăng thư viện, Vđút Vđút Vđút tán tụ vẹn Việt Nam, mũi có chút tiêm, lỗ hai cũng là đẩy lang lỗ hai. Đại hắc nằm sấp trên mặt đất, nửa ngày không nhúc nhích, một hồi lâu mới ngẩn đầu lên, nói rằng, tại sao chỉ là như vậy? Không phải phải cùng các ngươi giải đến như thế mới đúng chứ? Xác thực, giờ phút này đại hắc lang thấy thế nào đều là cái yêu quái, thân thể là nửa người nửa yêu dáng dấp. Lang một ít đặc thù còn tất giữ, như lông sói, như lô mũi và lỗ hai. Đối với đại hắc lang hỏi vấn đề, Diệp Phong cũng không biết. Lúc này một con đang diễn kịch mua vui tiểu Bạch Miêu mở miệng, nói rằng: "Vừa bắt đầu là như thế này à, ngươi muốn dựa vào tu vi của chính mình, thời gian dần qua đem cọng lồng cùng mũi lô thai rút đi." Mặc dù như thế, Đại Hắc Lang vẫn là rất cao hứng. Nó thử từ dùng hai con chân đứng lên, nhưng sát theo đó nó hai cái tay lại đặt ở nằm út sấp, kích động nói: "Em ma, hai cái chân đứng còn có chút không quen. Quá kích động, đừng nóng độa a, ta lại thử." Nói, Đại Hắc lần thứ hai thử nghiệm hai cái chân đứng thẳng. Lần này đúng là đứng lên, bất quá cũng không sao chắc chắn, như một học bướp đi tiểu hài tử như thế. Bất quá có thể giống người như thế đứng lên. Đối với nó tới nói đã rất tốt. Đại Hắc Lang hiển nhiên rất vui vẻ, một khi hóa thành hình người, đối với nó tu luyện tới nói sẽ nhanh và tiện rất nhiều. Dù sao người chính là vạn vật chi linh, thân thể của con người là thân cận nhất thiên địa đại đạo, bởi vậy tu luyện liền có được trời cao chăm sóc ưu thế. Đây là tại sao tất cả yêu ma đồ yêu thích hóa thành hình người nguyên nhân, mà một khi hóa thành hình người, thực lực của bọn họ cũng sẽ tăng mạnh. Bất quá bình thường mới vừa hóa hình người yêu quái, đều là nửa người nửa yêu trạng thái, chỉ có thể dựa vào đến tiếp sau tu luyện, khiến cho chính mình một ít yêu quái đặc thù biến mất. Đại Hắc Lang nhân môi nhân dạng đứng lên đi mấy bước, thời gian dần qua bắt đầu phối hợp đi lên. Nó vóc dáng đại khái 1.8m, Diệp Phong cao hơn một chút điểm điểm, nếu không phải thân lông đen quá nhiều, vẫn đúng là theo người gần đủ rồi. Nhìn một chút Đại Hắc Lang, Diệp Phong đi tới mập mạp trong phòng, cho Đại Hắc Lang tìm một thân màu đen ngắn tay quần sóc. Đại Hắc Lang kích động tượng mô tượng dạng xuyên, đeo, nhưng vẫn là như một dã nhân quái vật. "Được rồi, ngươi hướng về Tiểu Bạch Thỉnh giáo một chút làm sao biến trở về nguyên hình đi, ở ngươi không có triệt để hóa thành hình người trước đó, vẫn là lấy nguyên hình gặp người đi." Nói Diệp Phong liền trở lại phòng của chính mình thu thập một ít pháp khí lác đùa đến trong túi đeo lưng của hắn. Trừ một chút pháp khí cùng đùa vàng ở ngoài, còn có Diệp Phong ở đạo thuật đại hội lấy được khen thưởng âm dương thất tinh kiếm, cùng với từ Thanh Vũ lão đạo trong tay đoạt lại chín chữ trấn thế bàn, còn có hắn trưởng môn của mình lệnh bài. Đem những thứ đồ này toàn bộ bọc lại về sau, Diệp Phong lại dẫn theo điểm giá ngoại có thể có thể dùng đến đồ vật, thu dọn một chút ra cửa. Đã đến phòng khách, thấy Đại Hắc Lang lại biến thành lang răng rắp, Diệp Phong cũng không có trong nhiều nói, nói: "Đi thôi." Đại Hắc Lang gật đầu, một bên tiểu Bạch Miêu nói rằng: "Ta cũng đi." Diệp Phong suy nghĩ một chút, nói: "Được rồi." Thêm một cái tiểu bạch lợi hại như vậy yêu quái, nhiều một phần hy vọng, Diệp Phong không lý do từ chối. Một người một sói cùng một mèo liền cùng đi ra môn, chất thuê xe, hướng nam thành phố ở ngoài phương bắc một cái thôn trấn đi tới. Diệp Phong hướng về hiệp hội đạo thuật trưởng lão hỏi qua, bọn họ cha xét ra nghiêm tuyệt bọn hắn cho ẩn nấp khả năng ở phương bắc một cái nào đó chấn nhỏ ở ngoài một cái hẻo lánh trong ngọn núi. Mặc dù không có xác thực vị trí, nhưng cũng biết cái kia mảnh núi gọi Bắc Lương Sơn. Biết rồi nơi này, chỉ cần tiến vào núi, Diệp Phong không lo lắng không tìm được địa phương. Toán thực sự không tìm được Diệp Phong cũng có thể sử dụng đạo thuật, cảm ứng Thanh Phong đạo nhân vị trí. Tuy nói Thanh Phong đạo nhân bọn họ không cho Diệp Phong đi, nhưng Diệp Phong làm sao có khả năng làm được thật sự không đi? Bất quá vì Thanh Phong đạo nhân bọn họ không lo lắng, Diệp Phong chỉ có thể ngầm theo gặp. Diệp Phong ngồi xe taxi, bên cạnh là một con lang cùng một con mèo. Đối với tài xế cái kia ánh mắt quá dị, Diệp Phong cũng không hề để ý, mà là nghĩ một ít bữa buộn công việc, sự việc. Đầu tiên là trong trường học công việc, sự việc lần này chỉ hoãn lâu như vậy, nên giải thích thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Phong đột nhiên có một cái ý nghĩ, đó là không đọc Ngược lại hắn cũng không có ý định thi cái gì đại học, lớp 12 đọc không đọc giống như cái kia sự tình. Theo cái ý niệm này xuất hiện tại náo hải, cấp tốc dường như Diệp Phong càng phát không muốn đọc. Xác định điểm ấy về sau, Diệp Phong lại nghĩ tới Như Phi Mã Khiêu cùng với Lam Manh Minh, bọn họ ba lần này cũng chỉ hoãn lâu như vậy, làm như thế nào dốc lòng cầu học trường học cùng người nhà của bọn họ giải thích. Càng muốn đầu góc càng loạn, Diệp Phong không khỏi cảm giác đầu đều có chút thẳng đạm, thậm chí có điểm mơ hồ bị đau rồi. Thở dài, khẽ đầu, đem những thứ hỗn ngang kia ý nghĩ tự đầu góc vứt ra, nghĩ thông đến. Thấy vậy thứ thần hồn bị hao tổn thật sự rất nghiêm trọng a vẫn là điều tức một chút đi. Nghĩ đến đây, Diệp Phong dựa vào ở ngoài điểm xe, nhắm mắt tính tâm. Theo hô hấp của hắn thổ nạp có quy luật sau khi, dần dần liền tiến vào trạng thái tu luyện. Để Diệp Phong cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn nhắm mắt dưỡng thần, liền cảm ứng được đan điền của mình. Thời khắc này, hắn như có một đôi mắt có thể nhìn thấy đan điền của mình. Nhất thời Diệp Phong mừn rỡ, hiển nhiên, cảnh giới của hắn sắc thực tăng lên, dường như thương vân chân nhân bọn họ từng nói, chỉ cần Diệp Phong tinh thần cảnh giới lại tăng lên, có thể tiến vào thông pháp cảnh giới. Quan sát bên trong thân thể đan điền Diệp Phong phát hiện cái kia Thái Cực Đồ vẫn là chậm rãi từ từ ở hắn trong đan điền xoay tròn, tiết lộ ra phi thường cường đại âm dương khí cùng với một luồng đại đạo ai. Hơi suy nghĩ, Diệp Phong cảm thấy Thái Cực Đồ bên trong bị phong ấn 100 tà linh cùng 100 ác quỷ. Những này tà linh cùng ác quỷ ở Diệp Phong Thái Cực Đồ, phản phất từng cái từng cái rơi vào trạng thái ngủ say giống như vậy, một chút động tĩnh đều không có. Diệp Phong định đem chúng nó ở lại Thái Cực Đồ, nói không chắc khi nào còn có thể vận dụng sức mạnh của bọn họ đây. Nghĩ tới đây, Diệp Phong hồi tâm thần, chợt bắt đầu thật lòng điều tức dưỡng thần, khiến thân thể chính mình có thể khôi phục một điểm, khôi phục một điểm, dù sao thế đó còn không biết sẽ phát sinh dạng gì công việc, sự việc. Đồng nhất điều tức là hơn 2 giờ đi qua, xe đã đến Vân Khê trấn thời điểm, tài xế đánh thức Diệp Phong. Trả tiền về sau, Diệp Phong mang theo Đại Hắc Lang cùng Tiểu Bạch Miêu xuống xe. Giờ khắc này đã là hơn 5 giờ chiều, Diệp Phong đại khái tính toán, Thanh Phong đạo nhân bọn họ cũng đã đến bọn hắn tìm tòa kia Bắc Lương Sơn. Ngay sau đó Diệp Phong cũng không nhiều làm trì hoãn, trực tiếp ở thôn chấn tìm một chiếc xe tải nhỏ, đối với tài xế nói mình là Bắc Lương Sơn phụ cận là người, về lang nhìn một chút ra ra nán nãy, hỏi hiện tại có thể chạy hay không một chuyến. Tài xế kia có chút khó khăn nói Bắc Lương Sơn một mảnh kia có chênh lệch chút ít hoang vắng, tuy nói đường cũng tu thông, nhưng này như một mảnh trụ rất ít người, rất ít lại đi chỗ nào chạy xe. Nhìn hắn ý này giống như là không muốn chạy, Diệp Phong cười cận, trực tiếp lấy ra 200 khối tiền, nói: "Sư phụ, giúp đỡ đi, trong nhà thân lão nhân thể không được, thực sự là vội vã trở lại a." Tài xế chọn điếu thuốc, hút một hơi, cuối cùng tiếp nhận tiền, nói rằng: "Được thôi, xe." Chương này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 279, núi rừng quỷ đánh tượng. Sơn đạo là có chút không tốt mở, xe một đường rất lạ số này, nhưng cũng may không làm cái gì trì hoãn. Sắp tới Bắc Lương Sơn ở ngoài. Tước chừng là mở ra có 2 giờ, xe ngừng đã đến một cái hẹp ven đường, phía trước cơ bản xe đã không đi được. Tài xế mở miệng, nói rằng, lão đệ, xa hơn bên trong xe là không vào được rồi, ta chỉ có thể đem người đến nơi này. Diệp Phong gật đầu, đối với tài xế nói rồi cảm tạ về sau, liền xuống xe, Đại Hắc Lang cùng Tiểu Bạch Miêu cũng xuống xe theo. Xuống xe, Diệp Phong mở ra ba lô, lấy ra cường quang đèn tin, thấy tài xế chuyển xe lái đi về sau, lúc này mới quay đầu hướng Đại Hắc Lang nói rằng, có thể không, có thể cảm giác được này Bắc Lương Sơn nào có thi khí. Đại Hắc Lang ngồi sắp tới 3 bốn chiếc xe, một câu nói chưa nói, sừng sốt nhịn gần chết, hiện tại thật vất vả không cần kiêng kỵ có thể mở miệng, rồi lại bị Diệp Phong câu nói này cho nghẹn. "Làm sao? Ngươi thật sự coi ta cậu sai sự ạ? Ta đây mũi cũng không thể cùng mũi chó." Đại Hắc Lang vì che giấu lung tung, cường tự tìm lý do, vì chính mình giải vây. Diệp Phong nhíu môi, nói, "Quả nhiên chẳng bằng con chó." Đại Hắc mặt một tấm mặt chó vừa đen thêm vài phần, nhưng cũng rất thức thời không có mở miệng. Diệp Phong bất đắc dĩ móc ra Tiểu Bạch Cờ, lại nghe Tiểu Bạch Miêu nói rằng, "Ta ta có thể người được thi khí." Diệp Phong con mắt nhất thời sáng lời, quay về lại Hắc Lang nói rằng thấy không đồng dạng là yêu quái tại sao trên lệch lớn như vậy đại Hắc Lang cảm giác rất là thật mất mặt nói rằng không phải người thi khi sao ta sẽ dứt lời nó đi về trước hai bước phiến mũi ngửi một cái lập tức chắc cho nói nghe thấy được đi theo ta Liên một người một con mèo đi theo đại Hắc Lang mà sau dọc theo hẹp công bên đường mở rộng chi nhánh đường nhỏ hướng về trong núi sâu đi tới hơn 10 phút về sau đại Hắc Lang cùng tiểu bạch miêu cùng với Diệp phong đứng ở một cái đã mục nát chết đi xa trước đều sưng sờ rồi sau một lúc lâuiệp Ph phongong mới bóp mũi lại bất đắc di đối với đại Hắc Lang nói rằng ta cho ngơi tìm là thi khí Không phải thi thể mục nát hồi hồi. Người đem ta lĩnh nơi này tới làm gì?" Đại Hắc Lang còn mạnh miệng, nói, người nói thi tức giận, lại không nói gì thi thí." Diệp Phong tức vãi linh hồn à, suýt chút nữa nhịn không được bay về Đại Hắc Lang cái kia thiếu đánh sắc mặt đánh mấy cái vào miệng. Nếu không phải ta thần hồn tổn thương, thân thể vẫn là không triệt để khôi phục, ta sớm vận dụng tiểu bạch cờ đi tìm." Diệp Phong bất đắc di nói, liền vừa nhìn về phía Tiểu Bạch Miêu. Tiểu Bạch Miêu lần này không có rơi vào mơ hồ, chủ động nói rằng, "Vẫn là ta đến đi." Nói Tiểu Bạch Miêu trước mắt to, lại cũng rất nhân tính hóa khinh bị nhìn Đại Hắc Lang một chút. Hắc Lang nhất thời cũng lên nói rằng, tiểu Bạch ca, ngươi cái kia ánh mắt, ta hiện tại có thể là của ngươi kẻ ngốc ca. Tiểu Bạch Miêu đều không để ý Đại Hắc Lang, bước từng bước nhỏ hướng về một phương hướng đi đến. Đại Hát sói ăn cái sẹm, quay đầu lại muốn đối với Diệp Phong nói cái gì, Diệp Phong cũng không để ý đến nó, theo phía trước thong dong bước bước nhỏ tiểu Bạch Miêu đi nha. Đại Hắc Lang niết niết miệng, nói, thôi đi ba ơi, không phải đi giòn giến mà, ai không biết ta còn là thế nào. Nói, nó run lên bị lẩy, viên Tơ, quần đỏ siết chặt cái mông, khoảng chừng trái phải chân giao nhau bước từng bước nhỏ, đi theo. Lúc này, thời tiết đã thu, khí trời dần lạnh. Đặc biệt là trong ngọn núi muộn, càng là có vẻ hơi lạnh. Cũng may diệp phong mặc vào, đơn qua, áo khoác, thật cũng không cảm thấy. Như vậy đi rồi không biết bao lâu, chỉ là theo thâm nhập, Diệp Phong đều cảm thấy trong núi này khủng bố âm khí, thậm chí cũng đã biến thành sương mù, tràn ngập chu vi. Từ xưa yêu tả thêm ra với núi rừng, yêu ma quỷ quái, yêu ma tai họa, quỷ hồ tinh quái chờ chút phần lớn là trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong. Một là vì trong ngọn núi âm khí trùng, có chút trong núi rừng thậm chí bởi vì cây nhiều diệp mộng quanh năm không gặp ánh mặt trời, cho nên tụ âm thiếu dương, trở thành quỷ mỹ nơi tụ tập. Hai là vì trong núi rừng người ở thưa thớt, Không nguy hiểm gì, đối với rất nhiều thai họa tới nói rất an toàn. Dù sao trong đám người cũng có rất nhiều lợi hại tồn tại, sẽ đối với chúng nó tạo thành mối hiếp. Đương nhiên rồi, xã hội hiện đại, chân chính cao nhân kỳ thực đã không nhiều lắm. Hướng phía trước đây, cũng dân quốc trong lúc phép thuật vẫn rất cường thịnh. Vào lúc ấy, đặc biệt là hướng Nam Phương Mao Sơn phái cùng Bắc Phương Già tay ra nổi danh nhất. Cố Hữu Nam, Quộng Lông Bắc Mã danh xưng, chính là thời loạn lạc gia yêu tà. Lại nói, các nơi tà ma can giỡn, thiên hạ tất có đại loạn. Nhưng mà dân quốc trong lúc hỗn loạn cùng với về sau chiến tranh cũng chính là ứng nghiệm điểm này. Mà ở thời kỳ đó qua đi, Phép thuật giới liền bắt đầu sa sút, yêu ma quỷ quái cũng đều biến mất rất nhiều, còn giữ lại cơ bản cũng đều quy củ lên. Nơi này chủ yếu là trải qua trận kia 10 năm hậu kiếp, cũng có một chút tân quốc mới vừa thành lập, nước khí hương thịnh, trấn trụ tà ma nhân tố. Đương nhiên rồi, còn có một cái rất thực tế nguyên nhân, đó là trước lúc này, rất nhiều thai họa đều là bị phép thuật cao nhân sợ. Tống kể lại, cái này cũng là chúng nó sau đó trốn tiến vào rừng sâu núi thẳm nguyên nhân. Mà những yêu ma này quỷ quái ở về sau trong rất nhiều năm, cũng hầu như rất ít tiếp cận mọi người sinh hoạt địa phương, đặc biệt là thành thị. Trong thành thị hiện đại khoa học kỹ thuật để quỷ quái bọn yêu ma cảm thấy rất xa lạ cũng có chút sợ hãi. Bởi vậy, phần lớn yêu ma thai họa đều vẫn là yêu thích ở tại trong núi rừng. Do đó, ở nông thôn lão nhân liền có chuyên môn gọi là ban đêm đi đường, gặp rừng thì đừng vào. Ý là muộn gặp phải núi rừng, tốt nhất không nên khinh dịch đi vào, để tránh khỏi bị trong núi rừng quỷ quái hại. Mà giờ khắc này Diệp Phong, dù là tại đây hẻo lánh núi rừng chi qua lại, cường quang đèn tin cầm tay quang rất rõ sáng, bắn ra chiếu sáng ở xung quanh cái kia sương mù, chiếu ra khắp nơi hoàn toàn xóa. Trung quanh cây cối càng ngày càng dày đặc, âm khí cũng càng ngày càng nặng, thậm chí Diệp Phong vẫn đúng là cảm giác thấy hơi lạnh. Nắm thật chặt thân áo khoác. Diệp Phong nhìn đi ở phía trước Tiểu Bạch Miêu, nói rằng: "Tiểu Bạch, ngươi nghe thấy được thi khí đại khái cách chỗ này có còn xa lắm không?" Tiểu Bạch Miêu quay đầu, dùng cái kia lóe quang nẹo mắt thấy Diệp Phong, nói rằng: "Không xa, ở mặt trước." Diệp Phong nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, chợt từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái la bàn, nhìn kim chỉ nam chỉ phương vị cũng chính là Tiểu Bạch Miêu đi vị trí về sau, nói rằng: "Vậy hẳn là không sai được, chúng ta kế tục đi." Sau lưng đại hắc lang nhếch môi, nói rằng: "Kỳ thực ta sớm biết ở nơi đó, chỉ là không muốn nói mà thôi." Diệp Phong đều không chim nó, theo Tiểu Bạch Miêu kế tục đi tới. Mới vừa đi không vài bước, Tiểu Bạch Miêu đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu qua chỗ khác nói rằng: "Ta thế nào cảm giác thật giống ở đi vòng bèo hả? Nơi này ta đi qua một lần." Diệp Phong sững sờ, chợt hướng về Chu Vi nhìn một chút, phát hiện âm khí vừa nặng rất nhiều, có quỷ khí, hẳn là quỷ đánh tượng. Chu Vi âm khí quá nặng, ta ngược lại thật ra trái lại không quan tâm đến quỷ đánh tượng. Nói, Diệp Phong trước vài bước, quát lên: "Ta chính là Thần Hư phái trưởng môn Diệp Phong, chăn đường quỷ quái mau chóng tránh lui, bằng không cho ngươi hồn phi phế lời nói mang theo uy nghiêm khí thế. Dứt tiếng về sau, Diệp Phong ra hiệu Tiểu Bạch Miêu cùng Đại Hắc kế tục đi. Nhưng mà đi rồi không bao lâu, lại trở về tại chỗ. Nhất thời, Diệp Phong sắc mặt lạnh xuống. Chương này đến từ tàng thư viện, Quy 1 chương 280, ấm thi. Diệp Phong sắc mặt rất lạnh, một là vì đối phương không để mặt mũi, hai là Diệp Phong phát hiện, hắn lần này lại vẫn không có nhìn ra sơ hở gì. Tàng thư viện vút vút vút vút, tàn tụ vện. Việt Nam. Phải biết hắn hiện tại nhưng là vô hạn tiếp cận thông pháp tu hành cảnh giới đạo người, có thể nói thực lực đã không hiệp hội đạo thuật một ít trường lao trên lệnh, nhưng mà lại còn có thể bị quỷ đánh tường gặp nói, nay có chút không thể nào nói nổi. Toán là vì trong ngọn núi âm khí cực kỳ nhiều, cũng không trở thành ngay cả ta đều có thể bị nốt lại đi. Diệp Phong trầm ngĩ, lẽ nào của ta thần hồn đã bị hao tổn đã đến mức độ này? Nghĩ đến đây, Diệp Phong véo cái chỉ quyết, thử điều động trong cơ thể khí. Nhưng mà vừa muốn điều động, liền cảm giác vô cùng suy yếu cảm, dắt chuyển đến, thân thể cũng là phi thường mỗi bài. Nhất thời Diệp Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt càng khó coi hơn rồi. Hắn hiện tại rốt cục ý thức được một vấn đề, tại sao Thanh Phong đạo nhân không cho hắn cùng đi? Là bởi vì bọn hắn Diệp Phong rõ ràng hơn thần hồn bị tổn thương tính chất nghiêm trọng. Mà bây giờ Diệp Phong, liền đã đến liền nói khí đều không thể vận dụng chỉnh độ. Diệp Phong nhất thời cảm giác rất không ổn, chẳng trách một đường đến chỉ là cảm thấy âm khí quỷ khí, nhưng đi không ra quỷ lãnh tưởng, đều là bởi vì giờ khắc này Diệp Phong cảm quan tuy rằng vẫn còn, nhưng trong cơ thể đạo khí tu vì là cũng đã nằm ở trạng thái tê lệ rồi. Chợt mặt, Diệp Phong đối với Đại Hắc Lang nói rằng, đem cản đường quỷ giải quyết xong. Đại Hắc Lang trắng Diệp Phong một chút, nói rằng, ngươi làm gì thế không tự mình ra tay. Diệp Phong cau mày nói, y tờ nói nhảm, tên béo bọn họ vẫn còn nguy hiểm chi, không muốn lãng phí thời gian rồi. Đại Hắc Lang này mới nhớ tới chính sự, cũng không dám chậm trễ, chỉ thấy nó tiến lên hai bước, đầu, lớn tiếng nói Phía trước quỷ, nhanh cũng ngay, còn dám chặn đường, nhà ngươi đại hắc gia già đem ngươi ăn rồi." Đại Hắc Lang nói, đột nhiên một cái miệng, cái kia miệng bật tởn lúc trở nên lao đại, lộ ra bên trong lang nha. Trợn một tiếng sói tru tử trong miệng nó phát sinh, xen lẫn yêu khí giống lên đi ra ngoài. Một tiếng này giống uy lực ngược lại cũng lớn, hô lên sau khi, liền đem phía trước âm khí đều chấn động phải giải tán rất nhiều. Bất quá Diệp Phong vẫn như cũ có thể cảm giác được quỷ khí, hắn biết, quỷ kia cũng không hề rời đi. Đại Hắc nổi giận, lên, "Rượu mời không uống ăn đệ, ngươi tìm khí được, ngươi đại hắc gia già cũng không dung Nói, Đại Hắc Lang đột nhiên lại một tấm khẩu, phun ra một đạo yêu khí màu đen thẳng bắn ra. Phía trước cái kia đã có chút mỏng manh âm khí chi, nhất thời chuyển ra gầm lên giận dữ. Chợt một bóng người hiện lên, tung bay quay về Đại Hắc Lang vào tới. Bóng đen này khuôn mặt dữ tợn, thân quỷ khí hùng khủng, phi thường khủng bố, là một nam quỷ, dối bổ, hẳn là từ rất nhiều năm lưu lại nơi này núi rừng bên trong quỷ. Đại Hắc Lang thấy nam quỷ đạp tới, thân thể xông về phía trước vài bước, sau đó đột nhiên từ nhảy dựng lên, ở trên không vốn một cái thân, hai cái chân sau dùng sức quay về nhào tới nam quỷ đã tới. Muốn nói tới yêu quái võ, cái kia đích thật là không ngăn được a vành mạnh hai tiếng, Nam Quỷ bị Đại Hắc Lang cho đạp bay ra ngoài. Đại Hắc Lang vững băng vảng rơi trên mặt đất, hơi ngửa đầu, châu bỏ xếp đặt cái tạo hình. Cái kêu bay ngược ra ngoài Nam Quỷ phát sinh khó nghe âm thanh, như là dã thú. Không có bởi vì Đại Hắc Lang một cước này mà đảo tẩu, trái lại càng thêm hung mãnh. Đại Hắc Lang cũng nổi giận, cảm thấy thật mất mặt à, nhìn nào tới Nam Quỷ, Đại Hắc Lang mãnh liệt ngưng lên móng vuốt quay về Nam Quỷ vạch một cái, nhất thời một đạo yêu khí bay ra. Nam Quỷ lần này linh hoạt rồi, nhìn thấy yêu khí, lại ở trên không lắc mình né tránh. Sau đó liền tốc độ cực nhanh vọt tới đại hắc thân sói trước, cơ múa quỷ chảo kéo mạnh liệt âm khí quay về đại hắc lang công kích. Đại hắc lang cũng không nghĩ đến người nam này quỷ cũng khó dây dưa như vậy, gao gừ một tiếng cùng nam quỷ đánh thành một đoạn. Bên này Diệp Phong chính nhìn đây, đột nhiên cảm giác phía sau tựa hồ có điểm động tĩnh, nhất thời tinh thần chấn động, chậm rãi quay đầu. Quay đầu chốc lát, Diệp Phong thấy được một tấm mục nát mà người. Gương mặt đó đen sì sì, phảng phất từng khối từng khối chất lên thành đống. Mơ hồ có thể phân biệt ra được hai cái lỗ thủng, hẳn là hốc mắt. Còn có nát đi mũi, cùng với ra một tấm buồn nôn rộng, lộ ra bên trong đen sẫm mà lại thầm ra. Xâm, lần không đồng đều hằn răng, cho dù diệp phong duyệt quỷ quái vô số, cũng bị trước mắt quỷ trò trời sợ hết hồn. Nhìn kỹ, diệp phong xác định đây không phải quỷ, mà là một bộ thi thể. Thi thể này đầu còn có vài con tóc, thân mang theo rách dưới vải, miễn cưỡng còn có thể che chắn cái kia mục nát không ra hình thù gì thân thể. Vừa nhìn ra hỏa này là chết vô số năm rồi, tại đây âm khí nồng nặc trong núi rừng bị dưỡng thành âm thi. Muốn nói tới âm thi, tuyệt đối là thi biến thành một cái xo so sánh lợi hại chủng loại rồi. Kỳ thực nó cũng có thể phân loại vì là cương thi, chỉ có điều mỗi cái địa phương lợi giải thích bất nhất, nơi này cũng không nên gơ đùa cả nắm. Ám thi bình thường tính chất công kích mạnh, mà lại yêu thích công kích người, là thi thay đổi so sánh hung một loại công thi. Ở loại địa phương này xuất hiện ám thi, Diệp Phong cũng không phải cảm thấy quái, mà là cẩn thận nhìn này ám thi, nghĩ như thế nào giải quyết. Mà Ấm thi giống như là nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn một chút, chợt đột nhiên một thoáng bình đưa tay ra, quay về Diệp Phong cổ của quát tới. Diệp Phong có thể nhìn thấy Ấm thi mục nát hai tay mọc ra màu đen móng tay thật dài, này nếu như bị quét, đầu tuyệt đối cùng thân thể nói bị bị. Giờ phút này Diệp Phong không thể sử dụng đạo khí, liền chỉ được né lấy ra một đạo dương phủ, quay về ám thi đánh tới. Diệp Phong không có véo quyết, dù sao toán vé quyết cũng không vận dụng được đạo khí, trái lại lại tiêu hao tinh khí thần, ở thần hồn bị hao tổn dưới tình huống tuyết thêm xương. Cái này một đạo dương phù bị Diệp Phong ném ra, trong nháy mắt kích động thì, lá bùa uy lực bạo phát, ở ấm thi ngực bột một tiếng vang, phát sinh một đạo đố lửa, đem ấm thi đánh chúng liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà ấm thi nhưng cũng không là dễ đối phó như vậy, vẻn vẹn bị kích lùi về sau hai bước, chờ ổn định thân thể, quay về Diệp lên, thân thể cấp tốc đánh tới. Diệp Phong đội vàng lại từ trong túi đeo lưng lật đông tây, bắt quái tiền đồng trận là không thể sử dụng rồi. Dù sao vậy cần Diệp Phong tinh khí thần không chế, hiện tại cái này điểm không làm được. Sau đó là một viên tiểu bát quái kính, Diệp Phong cũng không kịp chọn những thứ khác pháp khí, lấy ra tiểu bát quái kính quay về ấm thi cái trán ấn tới. Giờ khác này ấm thi đã đến phụ cận, Diệp Phong lấy tiểu bát quái kính đặt tại ấm thi cái trán, nhất thời tiểu bát quái kính bùng nổ ra ánh vàng, ấm thi nơi trán cũng bốc lên suy suy suy thanh âm của, lập tức từng đạo từng đạo khói trắng từ nhỏ bát quái kính cùng ẩn thân trên trán nhìn về bước lên lên. Lần này ấm thi trong cổ họng đánh ra khan khát khó nghe âm, hẳn là ở kêu thiết. Bị tiểu bắt quái kính về sau, ấm thi vội vàng lùi về sau. Trật nội giận gầm lên một tiếng, mở ra cái kia buồn nôn nhợn nhợt, trực tiếp phun ra một đoàn thi sát khí. Diệp Phong cau mày, cũng gấp bận bịu lùi về sau. Dù sao giờ phút này Diệp Phong, thực sự không dám đơn giản nhiệm những thứ đồ này, vạn nhất bị thi sát khí kích, Diệp Phong nhẹ thì cũng là trọng thương. Lùi về sau vào bước về sau, Diệp Phong mới yên tâm chút, chợt lấy ra một đạo trấn thi phù, bước nhanh trước, cấp tốc kề sát ở ấm thi cái trán, lại lấy bắt quái tính tre ở dàn trấn thi phủ ấm thi cái trán. Chương này đến thư viện. Quy 1 chương 281, hạt táo di thi. Dàn trấn thi phù ấm thi ngắn ngủi bị đè ép không cách nào nhúc nhích lại bị Diệp Phong lấy bắt quái kính đẩy cái trán về sau, nhất thời lá bùa lần thứ hai bạo phát ánh vàng, uy lực được gia trì. Xin mọi người tìm tỏi, càng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới ùn đãng. Tiểu bắt quẻ cũng tỏa ánh sáng, bắt quái phù hiệu nhấp nháy rực rỡ, phối hợp chấn thi phù làm cho ấm thi cái trán không ngừng bốc lên hắc khí, xoạt xoạt âm thanh không ngừng. Tuy nói Diệp Phong hiện tại không cách nào vận dụng đạo thuật, nhưng đối với pháp khí cùng lá bùa sử dụng nhưng không kém chút nào, đối phó này thi, vấn đề sẽ không quá lớn. Nhưng mà, sự tình nhưng dù sao là sẽ ngoài ý muốn. Nguyên bản Diệp Phong cho rằng này ấm thi đã bị chế phục, nhưng không ngờ cái kia ấm thi đột nhiên trên trán tụ tập một luồng thi sắc khí, đang cùng lá bùa cùng bắt quái kính sức mạnh bên dưới đột nhiên xảy ra đụng nhau. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, bụp một tiếng, lá bùa nổ tung, đốt đốt thành cho lững lờ hạ xuống. Diệp Phong nắm bắt quái kính truyền đến một nguồn sức mạnh, chấn động đến mức Diệp Phong tay hơi choáng, chợt cả thân thể đều bị chấn động đến mức lùi về sau vài bước. Diệp Phong hơi thay đổi sắc mặt, lần thứ hai nhìn về phía cái kia ấm thi lúc, mới phát hiện cái kia hai cái lỗ thủng trong hốc mắt càng lóe hào sau đó Diệp Phong trong lòng chìm xuống, kinh hô, mắt ngầu lục ấm thi Làm sao có khả năng? Vừa rõ ràng, Diệp Phong nói rằng nơi này, cái kia ấm thi nổi điên lên, tựa hồ trước đó mãnh liệt rất nhiều lần, quay về Diệp Phong đánh tới. Cái kia vung ra tay chảo chi mang theo tà sát khí đều mãnh liệt rất nhiều, mỗi một lần vung dậy đều rất giống hai cái màu đen đại đao. Diệp Phong vội vàng trên nếch, thừa cơ tử trong túi đeo lưng rút ra một cái tiền đồng kiếm, như ý vung tay lên, tiền đồng kiếm đánh ở ấm thi hai tay. Bùm bùm một trận đốm lửa cháy qua, ấm thi thể sau này nhảy một cái. Tiếp theo nó cái kia lục mang càng tăng lên, lần thứ 2 quay về Diệp Phong hung ác tới. Diệp Phong kinh hãi, nói: "Cha mẹ nó!" Làm sao càng đánh còn càng mạnh mẽ rồi hả? Kinh ngạc về kinh ngạc, hắn vận cấp tốc chấn né, tiếp theo lại là một tiền đồng kiếm đánh ở ấm thi cái bụng. Cái bụng tránh qua một chuối đốm lửa sau như cũng là bước lên một trận hắc khí, ấm thi cũng bị đánh bắn bay ra ngoài. Nhưng sát theo đó nó lại vào tới, hơn nữa thật giống lại hùng một chút. Diệp Phong thực sự không nghĩ ra vì sao lại như vậy, nhưng đối mặt lần thứ hai đánh tới ấm thi, Diệp Phong chỉ phải tiếp tục quật. Lần này đánh ở ấm thi ngực, ấm thi lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài, trong miệng nhưng phát ra một tiếng tiếng gào, tựa hồ đòn đánh này cho nó đã mang đến rất lớn thương tổn. Hơn nữa, lần này Diệp Phong quất vào ấm thi thế lục Cảm giác tiền đồng kiếm tựa hồ đánh vào một cái thô sáp đồ vật. Diệp Phong nhất thời hướng ấm thi ngực nhìn lại, liếc nhìn luật của nó vị trí trái tim càng đinh một viên đinh gỗ. Hạt táo đinh. Diệp Phong nhìn thấy đinh gỗ về sau, lập tức phán định là hạt táo đinh. Hạt táo đinh rất nhỏ, nhưng đối phó với cương thi nhưng là phi thường hữu dụng, bình thường đều là 7 viên hạt táo đinh đồng thời dùng, đóng ở cương thi thân 7 chỗ đại luyện, có thể chế phục cương thi. Nhìn kỹ, phát hiện này ấm thi thể vài chỗ đều đinh hạt táo đinh. Chỉ có điều này hạt táo đinh quá nhỏ, Diệp Phong trước đó không thấy thôi. Lại nhìn một chút, Diệp Phong phát hiện những này hạt táo đinh tựa hồ không có kém quá đi vào. Có mấy viên thậm chí cũng đã gần rơi mất. Diệp Phong lập tức đã minh bạch, này hạt táo đinh nhất định là trước đó thành Phong đạo nhân bọn họ đi ngang qua nơi này lúc, đóng ở này ấm thi thể. Bằng không nếu là lúc trước đinh, này ấm thi hoặc là đã hóa thành dòng máu, hoặc là sớm rút ra hạt táo đinh rồi. Mà như bây giờ, rõ ràng cho thấy đinh đi vào không lâu. Vừa Diệp Phong công kích ấm thi lúc, ấm thi là mượn Diệp Phong công kích, muốn đem thân hạt táo đinh đánh rơi xuống. Vì lẽ đó theo hạt táo bị dung ra thân thể của nó, liền cũng càng đánh càng lợi hại. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, Diệp Phong cười lạnh, đem bát quái kính thu lại, đem ba lô thả trên mặt đất. Lập tức Diệp Phong thân thể đột nhiên lao ra, cấp tốc bay về ấm thi mà đi. Hầu như trong nháy mắt, Diệp Phong đã đến ấm thi thể trước, còn không chờ ấm thi phản ứng lại, Diệp Phong giơ lên một cước đạp ở ấm thi bắt đuổi vị trí một viên hạt táo đinh. Xì một tiếng, cái kia nguyên bản muốn rơi xuống nho nhỏ hạt táo đinh nhất thời bị Diệp Phong một cước này cho đạp tiến vào ấm thi bắt đuổi bên trong. Ấm thi quá to một tiếng, phát sinh khó nghe âm thanh vội vàng sau nhảy. Nhưng mà rơi xuống đất sau con kia bắt đuổi nhưng là một lão chút nữa trực tiếp ngã sấp xuống rồi. Diệp Phong không cho ấm thi chút nào cơ hội, ở nó sau nhảy lúc sau đã xông tới đi. Chờ nó vừa xuống đất, Diệp Phong lại là một cước bước ra, đá vào một con khắc bắp đuổi. Con kia bắp đuổi hạt táo đinh cũng nhất thời sen vào ấm thi thể thể. Diệp Phong thừa thắng xông lên, liên tục lấy chân đá vào ấm thi thể, đưa nó cái bụng hai bên trái phải, cùng với ngực hai bên hạt táo đinh đều đạp tiến bảo. Đến đây, 6 viên hạt táo đinh đều hoàn toàn đinh vào ấm thi bên trong thân thể, thời ấm thi không ngừng kim đâm, hiển nhiên nó rất thống khổ. Diệp Phong thấy còn thiếu một viên hạt táo đinh, béo phệ ấm thi đỉnh đầu nhìn lại, nhưng không có phát hiện. Chẳng trách không bị tiêu diệt, hóa ra là thiếu một viên hạt táo đinh. Diệp Phong lầm bẩm một câu, chợt đi tới ba lô trước Từ bên trong lấy ra một cây tiểu đao, ở bên cạnh chém một nhím cây, vọt nhọn về sau, Diệp Phong cắn phá đầu ngón tay của chính mình, ở cảnh cây tiêm lao điểm vết. Sau đó hướng về cái kia còn tại Kim Đâm ấm thi đi đến, cái kia ấm thi rất là thống hận Diệp Phong, nhìn thấy Diệp Phong lại đây, lại vẫn cường trống muốn hướng Diệp Phong nào tới. Diệp Phong cởi gần, thân thể chạy ra hai bước, chợt đột nhiên nhảy một cái, một cái chân dẫm ở bên cạnh một viên uốn lượn thân cây, tiếp theo thân thể hắn cấp tốc bắn lên, nhảy lên gần cao 2 mét, một cái lượn mèo, từ ấm thi đỉnh đầu vượt qua, đem cảnh cây tiêm quay về ấm thi đỉnh đầu cảm tới. CC Diệp Phong đầu ngón tay huyết nhánh cây vót nhỏ nhất thời bị Diệp Phong tự mà xuống sen vào ấm thi đỉnh đầu. Diệp Phong Vân mình rơi xuống đất, ngồi xuống xuống, tan mất lực đạo về sau, chậm rãi đứng lên. Sau đó xoay người, liếc nhìn cái tiếc như điêu khắc bình thường động cũng không động ấm thi. Chợt Diệp Phong vòng qua ấm thi liền đi ra, mà theo Diệp Phong rời đi, cái kia ấm thi đột nhiên bắt đầu nhanh chóng nục nát, thân không khô suốt huyết nước, không lâu sau, chỉ lưu lại một bãi buồn nôn dòng máu trên mặt đất. Diệp Phong Lưng, vắt, Ba lô, thấy giờ phút này Đại Hắc Lang cũng chính thức giận, thân vây quanh một đoàn nồng khí, thân thể huyền không, chính lên một cặp móng đen nam quỷ hồn thành nhỏ. Sau đó há to miệng rộng, đem xé nát hồn phách toàn bộ hút vào trong miệng. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Phong đều hơi run run, thấy Đại Hắc Lang rơi xuống đất, Diệp Phong hỏi: "Ngươi ăn chưa. Đại Hắc Lang chậc chậc chậc chậc miệng, nói rằng: "Đây là ác quỷ, ngược lại đều là bị ta đánh chính là hồn phi phách tán, còn không bằng quỷ khí bị ta hấp thu. Bao nhiêu có thể gia tăng ta phải tu vi." Diệp Phong nghĩ cũng phải, ngược lại là làm ác ác quỷ, cũng không thể gọi là rồi. Nhìn một chút một bên trước mắt to tiểu Bạch Miêu, Diệp Phong bất đắc dĩ nợ nụ cười xuống, nói rằng: "Đừng ngại manh rồi, đi thôi." Tiểu Bạch Miêu chỉ trợ đầu méo, màn tư lý bước kế tục đi. Đại Hắc Lang nhưng bởi vì Diệp Phong nói Tiểu Bạch Miêu mà khó chịu, nói rằng: Mãi manh trách, có năng lực nhịn ngươi cũng bằng à?" Diệp Phong bó tay rồi, nói rằng: "Đừng lấy lòng, nhanh, cũng không xa, lên tinh thần, dù sao nơi này là nghiêm tuyệt này lão cương thi địa bàn." Chương này đến từ tàng thư về một chương 282, Cứu hồn. Đại Hắc Lang đi tới Tiểu Bạch Miêu bên người, hấp tá cùng. Tiểu Bạch Miêu người thi khí, tiếp tục thâm nhập sâu núi. Đoạn đường này hầu như không có gặp phải cái quỷ gì tà, nhưng khi đi ngang qua vài chỗ địa phương đều phát hiện có cùng quỷ tà tranh đấu vết tích, thậm chí có mấy nơi cất giữ dòng máu. Hắn suy đoán hẳn là Thanh Phong đạo nhân bọn họ cùng quỷ ta độ phải, bởi vậy Diệp Phong bọn họ con đường sau đó đúng là đi rất thuận lợi. Đại khái lại là nửa giờ, Diệp Phong bọn họ đã đến một cái vách núi trước, mới vừa tới gần, phát hiện chỗ ấy chính là mở có thật nhiều bóng người lay động. Diệp Phong không dám áp sát quá gần, trước tiên trốn ở một cây đại thụ sau quan sát. Trốn ở một bên tiểu Bạch Miêu nhỏ giọng nói, "Thi khí ở mặt trước rồi." Diệp Phong gật đầu, tới gần rồi, hắn tự nhiên cũng ngửi được thi khí. Lặng lẽ thò đầu ra quan sát, Diệp Phong phát hiện vách núi trạm kế tiếp sáu người đích thật là Thanh Phong đạo nhân, Thương Vân chân nhân, quỷ bà bà, tiểu thúc, ma thúc cùng với Tiếu toàn lao gia tử, mà chung quanh của bọn hắn đang bị mười mấy cương thi vây quanh, đứng đối diện chính là Nghiêm Tuyệt. Giờ khác này Nghiêm Tuyệt chính đang nói chuyện, "Ta đoán đến các ngươi sẽ đến, lại không nghĩ rằng tới chậm như vậy, xem ra là thật không sợ ba người này chết rồi a." Tiếp theo là Mao Thúc thanh âm của vang lên, mang theo tức giận lớn tiếng nói, "Nghiêm Tuyệt, thả hồn phách của bọn họ, chúng ta mã rời đi, bằng không, ngày hôm nay ta mau Tiểu Phương là liệu mạng cái mạng này, cũng phải ngươi trả giá thật lớn." "Ha, ta? Không thấy rõ hình thức cả. Bây giờ bị vây quanh chính là bọn ngươi." Nghiêm Tuyệt cười lạnh nói. Thương Vân Thật người nói chuyện rồi, mười phần phấn khích nói, "Nghiêm Tuyệt, nơi này bất quá là địa bàn của ngươi, không phải là trường sinh điện, chúng ta muốn phá hủy nơi này sao huyện, tuyệt đối không phải là cái gì vi khó. Mà ngươi cũng không nên cảm thấy những này tiểu cương thi có thể đem chúng ta làm sao, cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, giao không giao ra?" Nghiêm Tuyệt cười lạnh nói, "Các ngươi lão già hoạn này, cũng quá coi thường ta nghiêm tuyệt rồi." Theo hắn dứt tiếng, vách núi nơi kín đáo trong một cái sơn động đột nhiên lại đi ra 20, 30 con cương thi, những cương thi này còn có vài con là bạch nhãn thi, bao quát cái kia nữ cương thi hai Những cương thi này sau khi ra ngoài cấp tốc vây quanh mau thúc bọn họ, mỗi cái cương thi chiếm đều rất có quy luật, vừa nhìn biết đây là một trận thế. Thanh Phong đạo nhân các loại, chờ, 6 người thấy thế không ổn, mỗi một người đều trở nên nghiêm túc, trở nghe Thương Vân chân nhân gầm lên, "Xắt!" Dứt tiếng, 6 người gần như cùng lúc đó ra tay rồi. Xuất thủ trước nhất chính là Thanh Phong đạo nhân, hắn ra tay là một đạo pháp quyết, trực tiếp đánh vào một con cương thi thân. Bọn cương thi trận hình vẫn không có triệt để hoàn thành, bởi vậy cái kia cương thi bị Thanh Phong đạo nhân một đạo uy lực rất đại pháp quyết kích, nhất thời kêu thảm một tiếng, sau một khắc hóa thành cho bụi. Một bên khác Thương Vân chân nhân vung tay lên, một đạo bạch mang bắn ra, Như tất luyện kích một con hắc nhãn cương thi, cái kêu cương thi lập tức cũng là tan thành mây khói. Mao thúc nhưng là vài đạo đùa chú bắn nhanh, nộ tung đùa chú uy lực cũng là trong nháy mắt tiêu diệt một con hát nhãn cương thi. Cửu thúc quỷ dị hơn nhiều, cầm trong tay của hắn một cái to bằng bàn tay, tương tự bàn cờ vậy mâm gỗ, hắn một cái tay cầm mâm gỗ, một cái tay khác ở mầm gỗ loay hoay mặt căng thẳng có vài ô vương tuyến. Chỉ thấy hắn quay về một con hát nhãn cương thi kích thích mâm gỗ hắc tuyến, cái kia cương thi nhất thời thật giống bị cái gì đã triển trụ giống như vậy, cuối cùng thân thể dường như bị đại đao chém quá làm cho, hóa thành vài đoạn, cuối cùng hóa thành hư vô. Đây là môn độn giáp y lực, chỗ Huyền Diệu đem những cương thi kia đều làm có chút chóng váng, từng cái từng cái tình nguyện cùng mấy người khác liều mạng cũng không muốn đối mặt kiểu thuốc quỷ dị này mà gỗ. Mà quỷ bà bà chiêu số cũng là có chút quỷ dị, thấy nàng ngón tay run run, liền có từng đạo khí chui ra, đồng thời dường như màu đen dây thường bình thường cấp tốc cuốn chặt lấy một con hắc nhãn cương thi. Sau đó hắc khí liền cấp tốc chui vào cương trong thi thể, sau một khắc cương thi thân thể cứng ngắc, còn như hóa đá. Sau đó quỷ bà bà không để ý tới nó, gió nhẹ lướt qua, cái kia hóa đá cương thi nhất thời thay đổi thành bụi phấn, chiếu vào địa Tình cảnh này, chốt ở Ám Diệp Phong đều xem sau lưng bốc lên khí lạnh, làm sao cũng không nghĩ đến xem ra phi thường hiện hòa quỷ bà bà lại ra tay ác như vậy. Lại nói Tiêu Tuấn đi, hắn muốn đơn giản thu bạo rất nhiều, làm thần tiêu phái truyền nhân, hắn am hiểu chính là lôi pháp. Cho nên, hắn vừa ra tay là một tia xét tự tay banh kích mà ra, náo động một tiếng trực tiếp đem một con hắc nhãn cương thi cho huynh thành than có rồi. Xa xa trốn ở Ám Diệp Phong thấy thế tất cả dân mình, không thể không cảm thán người ta này truyền tu lôi pháp chính là lợi hại hơn không ít. Sáu người đều động thủ, hơn nữa vừa ra tay phi thường đạo diệt 6 con cương thi, này điệp Sau hiện ra chảng mấy chục con cương thi nhất thời chấn trụ, nhưng mà cái kia nghiêm tuyệt nhưng không để ý lắm, quát to, "Bảy trận, vây lại bọn họ." Còn giữ lại bọn cương thi vội vàng lần thứ hai thành trận, lần này tốc độ của bọn họ rất nhanh, liên hợp lại cùng nhau, nhất thời bùng nổ ra từng trận thi khí. Những này thi khí phóng lên trời, hình thành từng cái từng cái nắp nổi bình thường đem 6 người vây ở, sát theo đó sở hữu thi khí đều tới giữa nghiền ép mà đi. 6 người thật cũng không sợ, đồng thời thôi thúc trong cơ thể khí, liên hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt hình thành một cái cái lồng khí, đem bọn hắn hộ ở bên trong. Nghiêm tuyệt thấy thế quát lạnh một tiếng, Thân thể đột nhiên vụt lên từ mặt đất, bay đến thiên khí phương, sau đó thân thể bùng nổ ra một trận cường đại thi khí, bay về 6 người để ép xuống. Lúc này, Thương Vân Chân Nhân đột nhiên mở miệng nói, "Các ngươi năm người hiện ngũ hành tư thế, để ta chặn lại hắn." 5 người kia gật đầu, cấp tốc từng người đứng ở ngũ hành vị. Mao Thúc đứng ở Kim vị, Thanh Phong đạo nhân hiện tại một vị, Quỷ Ba bà đứng ở Thủy vị, Tiêu Toàn lao ra từ đứng ở hòa vị, Cửu Thúc đứng ở Thổ vị. 5 người căn cứ từ bản thân thích hợp thuộc tính đứng ở ngũ hành vị trí sau gần như cùng lúc đó véo quyết, đánh ra từng đạo từng đạo mạnh mẽ khí. Ở vị trí của bọn họ nhất thời hiện ra một cái ngũ hành trận hình. Ngũ hành sức mạnh trong nháy mắt phát sinh, chống lại những cương thi kia bố thành tả trận. Mà Thương Vân chân nhân bỗng dưng giống một cái mặt đất, cái kia giản mùa thân thể dĩ nhiên phóng lên trời. Chợt hai tay hắn béo quyết, một đạo bạch mang tự dưới mà đánh vào Nghiêm Tuyệt thi khí. Nghiêm Tuyệt bay ở nhàn rồi, cách xa mặt đất 6, 7 mét dưới đầu chân, trong thân thể thi khí không ngừng tuôn ra. Thương Vân chân nhân tự dưới mà, hai tay pháp quyết khí đối kháng Nghiêm Tuyệt thi khí. Lập tức, toàn trường đều dường co hạ xuống. Nhìn này cục diện dường co, Diệp Phong lòng rất là sốt ruột, bởi vì hiện nay đến xem, bọn họ song phương đều là lực lượng ngang nhau trong thời gian ngắn tuyệt đối rất khó phán định ai thắng ai thua. Nhưng là thời gian thật sự rất căng, ngày mai nếu như không đem hồn phách của bọn họ kiếm về trong cơ thể, tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nghĩ đến đây, Diệp Phong rốt cục nhịn không được, đối với Đại Hắc Lang cùng Tiểu Bạch Miêu nói rằng, đi, ra đi hỗ trợ. Nói, Diệp Phong liền tự đại phía sau cây đi ra, mà lại ném ra mấy chục đạo lá bùa bay ra, quay về cường thi đại trận mà đi. Trước này đến từ tàng thư viện,